Chương 01, Tam Long. Ung Châu mặc dù xa, từ xưa ngọa hổ Tam Long. Theo thang sử Ung Châu trí chứa đựng, Ung Châu núi lạ nước động, nhiều kỳ nhân dị sĩ. Gia sử thì nói, dừng thiêng nước độc ra điều dân. Ung Châu, Phùng Việt Quận, Nghiệp huyện. Nghiệp huyện lưng dựa Mân Sơn, trước Lâm Thông sông, đạo đạo hiểm trở sơn linh đem cái này không lớn huyện chia cắt ra đến, núi mặc dù không cao, lại dị thường hiểm trở, có thôn trang bất quá cách xa nhau mấy chục dặm, ở giữa cách đạo sơn, thôn dân liền cả đời khó được vắng lai. Xoay quanh mà bên trên trên đường núi xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là tuổi trẻ văn sĩ, một cái khác là thư đồng nhìn qua 1213 tuổi dáng vẻ. Văn sĩ một thân văn sĩ bảo mặc dù sạch sẽ, nhưng đã tắm đến có chút phai màu, địa phương không đáng chú ý còn lén lén lút lút đánh cái miếng vá. Mặc dù nhìn có chút heo túng, bất quá hắn có được văn tú trắng nõn, lưng eo thẳng tắp, tự có người đọc sách ngạo khí. Chủ tớ hai người nhìn như đi bộ nhàn nhã, văn sĩ ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại nhìn xung quanh, như cùng ở tại thưởng thức phong cảnh. Nhưng là hai người đi đường như chậm tự nhanh, thời gian không tới chớp mắt đã từ lưng chừng núi đi đến đỉnh núi, đem bình thường cần đi đến hơn nửa canh giờ vài dặm đường núi bỏ lại đằng sau. Đứng tại đỉnh núi, tự nhiên mà vậy liền đem chúng quanh mấy chụp dặm đều thu vào đáy mắt. Văn sĩ vẫn ngắm nhìn trung quanh kéo dài dãy núi xu thế, nhìn nhìn lại chân núi tiểu cấp điện, cảm khái nói: Nếu như không phải tự mình đến đây, thế nào biết nơi này đã phong vân hội tụ? Ta lúc đầu chuẩn bị mười năm tầm long, không nghĩ tới năm thứ nhất liền có thu hoạch. Thư đồng cũng đang xem trung quanh thế núi liễu mạo, nghi ngờ nói: Nơi này vùng đất xa xôi, nước cạn đổi trọng, ra cái tiểu khí vận liền ghê vướng rồi, còn có thể có chân long? Văn sĩ chỉ về đằng trước tiểu sân cốc, nói: Đó chính là long chỉ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng khó mà tin được. Nhỏ như vậy long chỉ, chân long có thể lớn bao nhiêu? Văn sĩ nhặt nói: Người khác tầm long phần lớn là vì từ rồng ham đỡ rồng chi công cao nhân thì là điểm rồng hóa rồng ta không giống nhau con rồng này ta chỉ là lấy ra sử dụng sử dụng hết liền ém lớn nhỏ không quan trọng văn sĩ hướng thung lũng bên trong tiểu chấn một chỉ nói hiện tại chỉ là phong vân sơ tụ còn xa mới tới thiên cơ này mầm thời điểm cho nên long khí tất nhiên ẩn tàng cực sâu muốn tìm đi ra vẫn phải hao chút công phu chúng ta tới trước cái kia chấn trên nhìn xem văn sĩ một bước phóng ra đồng nhiên đã đến mấy trượng bên ngoài thời gian không tới chớp mắt đã hạ sơn đi lên thôn hướng tiểu chấn trên đường Rơi tiểu trấn còn có hai dặm không đến, liền có một tòa đại trạch, bốn phía vây quanh đá xanh tường viện, tường cao hơn một trượng, chỗ góc cua còn tu tòa cao cao chói gác, phía trên đứng đấy sách khỏe gia đình. Văn sĩ cùng đồng tử đi ngang qua trạch viện đại môn, chỉ thấy một quản gia phục sức người dẫn mấy cái gia đình, ngay tại cho đi ngang qua người phát tiền thưởng. Quản gia kia nhìn thấy văn sĩ, nhãn tình sáng lên, thi lễ nói, tiên sinh từ đầu tới đây, sương hôi như thế nào? Văn sĩ đáp lễ, tại hạ trương sinh, hiện tại du lịch thiên hạ, muốn làm điểm học vấn, vội vã đi ngang qua quý trạch. Quý trạch thế nhưng là có gì vui sự tình sao? Quản gia lên đường lao ra nhà ta họ vệ cả huyện bên trong người nào không biết vệ hữu tài vệ đại thiện nhân danh hảo hôm nay tứ phu nhân lâm buồn lao ra liền để ta cho đi ngang qua người phát chút tiền thưởng dính dính hỉ khí Tiên sinh đến rất đúng lúc người tới bên cạnh gia đình bưng tới một bản đồng tiền quản gia từng thanh từng thành tên gia đình này đợi ra nói không thấy tiên sinh là người đọc sách sao quản gia vây chào gọi tới khác một cái gia đình nâng lên tới là sơn cuộn phía trên để đó bút mực cùng một cái túi tiền quản gia cầm lấy túi tiền đưa lên văn sĩ trong tay một thước lượng trong túi tiền chứa lại là tán phái bạc chừng một lượng đây cũng là cớ gì Trương Sinh không có lấy tiền túi, hắn vừa mới thấy được rõ ràng, quản gia cho người khác phái phát tiền thưởng đều là mấy cái đồng tiền. Quản gia lên đường, lao ra nhà ta kính trọng nhất người đọc sách. Thiên Sinh xem xét chính là có đại tài, tạ lễ tự nhiên bất động. Còn xin tiên Sinh cho Hải Tử lấy cái tên, một cái nam tên một cái nữ tên. Quản gia này có được gầy guộc, nhìn qua đầu trâu mặt ngựa có chút hèn mọn, nói chuyện lại là vẻ nhõn nhã, trong bụng tựa hồ có chút một nước. Trương Sinh hướng trạch viện nhìn lại, song đồng chỗ sâu thanh quang lói lên, sau đó liền cầm qua giấy bút, trên giấy viết xuống một cái nguyên chữ, nói, đây là lấy có rồng tại huyền chi ý tiểu công tử Phúc duyên thâm hậu xứng đáng cái này một chữ quản gia nhìn xem cái kia rồng bay phượng múa huyễn chữ chỉ cảm thấy hắn tốt nhưng lại không biết tốt chỗ nào hắn trái xem phải xem cũng không có nhìn ra môn đạo lúc này trương sinh buông xuống bút, liền mang theo đồng tử rời đi quản gia tranh thủ thời gian kêu lên tiên sinh chờ một lát còn kém cái nữ tên trương sinh cũng không quay đầu chỉ là nói vệ lao ra làm việc thiện tích đức nhất định là công tử quản gia còn đợi nói cái gì trung binh lấy thưởng người đã sớm đã đợi không kịp đều xuống tới quản gia nhìn xem trương sinh bóng lưng không hiểu cũng không dám lại nhiều rông giải thế là nhường gia đình đứng phó lấy thưởng người chính mình cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bức chữ này vào trạch viện đi rồi vệ ra đại trạch người chậm tiến trong đình viện một cái hai mặt đoàn đoàn trường mi hạng mục chi tiết lao ra chính đi qua đi lại cái chán đã có tinh tế mồ hôi trong xương phòng không ngừng truyền ra nữ nhân thống khổ kêu to mắt thấy liền muốn lâm buồn quản gia bưng lấy chữ qua đây nói lao ra ngoài cửa đi ngang qua một cái đọc sách tiên sinh cho tiểu thiếu gia lấy cái huyền chữ nói là lấy có rồng tại huyền chi ý ta nhìn chữ quả thực tốt liền tranh thủ thời gian đã lấy tới liền một cái tiên sao hắn nói lao ra làm việc thiện tích đức lần này nhất định là nhi tử lao ra lập tức cười nở hoa Luôn miệng nói, không hổ là người lò sách, miệng chính là ngọt. Hắn Tử quản gia trong tay tiếp nhận bức kia vết mực chưa khô chữ, liền tinh tế ngăm đĩa, khen một tiếng, chữ tốt. Quản gia nhỏ giọng nói, lao ra, cầm ngược. Vệ lao ra giữ im lặng, đem giấy rơi mất từng cái, lần này quả nhiên thuận mắt nhiều. Hắn nhìn trầm trầm cái này như bay lên không bay đi chữ lớn, lầm bẩm, Uyên, có rồng tại Uyên, vệ Uyên. Không sai, liền gọi vệ Uyên. Lao ra bỗng nhiên nghi ngờ nhìn quản gia lướt mắt, hỏi, phức tạp như vậy chữ, ngươi cũng nhận ra? Quản gia trêu cười nói, ta nhìn cái kia tiên sinh viết, tự nhiên biết rõ trên dưới lúc này trương sinh cùng đồng tử không nhanh không chậm hướng về tiểu trấn đi đến đi một đoạn đường đồng tử rốt cục nhịn không được nói tiên sinh cho hắn một chữ trên thực tế tương đương đưa cái khí vận bọn hắn liền cho một lượng vàng ngân cũng quá tiện nghi bọn hắn rồi trương sinh áng chừng tiền trong tay túi cười nói chớ xem thường còn con này một lượng vàng ngân vừa có thể giải thế gian ngàn sầu đồng tử vẫn có chút giận dữ muốn ta nói thả cái tiểu đạo thuật dỗ dành lao ra kia vui vẻ là được rồi hà tất hao tổn ngài khí vận trương sinh nói ta vừa lúc đến nơi này vừa lúc cái đứa bé kia muốn sinh đây chính là cùng ta trương sinh hữu duyên lại nói bình thường khí vận ra thân kỳ thật cũng không có tác dụng gì, đơn giản là mở tuệ sớm đi, thể trạng cường kiện chút mà thôi, cũng không cần nhiều tính toán. thời đại bất đồng rồi, khí vận không đáng tiền. đồng tử không còn dám nhiều lời, thế nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là không vui. trương sinh bỗng nhiên tâm động, nâng lên tay trái, cái tay kia da thịt như ngọc, được không lo mắt, thon dài năm ngón tay từng cái giang hắn ra, như đêm đám mây dày nọ rộ, ôn nu phải cùng khuôn mặt có chút không hợp, hắn trong lòng bàn tay liền hiện lên một đoàn vũ khí, cuộn cuộn lấy hướng về một cái phương hướng lúc tới. trương sinh song mi giang ra, nói tìm tới long chỉ thủy nhá rồi trong bàn tay hắn vân khí sở chỉ cũng không phải là tiểu chấn mà là vừa mới trải qua vệ trạch hậu phương giờ phút này xa xa nhìn lại liền thấy vệ trạch sau có gốc mấy người ôm hết cổ thụ bóng cây như đóng che chở lấy nửa cái vệ gia hậu trạch trương sinh thu hồi trong lòng bàn tay vân khí mấy bước sau liền xuất hiện tại cổ thụ dưới ngửa đầu nhìn xem cây cổ thụ này gật đầu nói thủy mục tương sinh chính là chỗ này hắn vòng quanh cổ thụ đi một vòng nhìn nhìn lại vệ trạch tọa lạc phương vị khẽ những mày nói cùng tòa nhà này vẫn còn có chút liên lụy ta như rút đi long khí nhà này bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng dạng này ngươi đi bắt chỉ gà dừng đến Chờ ta cầm tới long khí sau lại cho nhà này bổ điểm phúc vận, thuận tiện nhường lao ra kia cao hứng một chút. Đông tử hứng, chạy như bay, thời gian không tới chớp mắt liền ôm con gà cảnh trở về. Trương Sinh đã tuyển định trận vị, tiện tay nhặt được mấy khối tảng đá dựng trận đài, lại tại trung quanh đặc biệt phương vị đâm nhím cây, nói, trận pháp nhất đạo, như có thể lĩnh ngộ căn bản đạo lý, liền có thể tùy tâm biến hóa. Uy thủy hợp quang trận này có thể hội tụ trung quanh thiên cơ khí vận, nguyên bản cần rất nhiều tài liệu quý hiếm, nhưng ta bố tại thủy nhãn bên trên, rất nhiều trận vị cũng chỉ cần một khối đồ vật chiếm liền tốt. Nói đến, đây cũng là lựa gạt thiên địa. Trương Sinh lấy ra một khối ngọc bàn đặt ở trận đài bên trên. Ngọc bàn tính chất tuyệt hảo, phía trên khắc lấy vô số đường vân, ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển. Đặt chắc chắn ngọc bàn về sau, Trương Sinh liền đối đồng tử nói: chuyện chỗ này, ngươi và ta duyên phận liền lấy hết. Đi qua một năm, ta đã đem nhập môn đồ vật chuyển cho ngươi, ngày sau ngươi bằng này căn cơ, tự có thể tìm cái ưa thích tông môn gia nhập hảo hảo tu hành. Đồng tử con mắt lập tức liền đỏ lên, bịch quỳ trên mặt đất, kêu lên: không, ta không muốn đi nơi khác, liền muốn đi theo Tiên Sinh. Ta chỉ nhận Tiên Sinh làm sư phụ ta. Nhưng mà Trương Sinh không hề bị lay động. Nhân nói: "Ngươi ta đồng thời không sư đồ duyên phận, đừng cứ gọi ta sư phụ. Ngươi cơ duyên không đủ, cưỡng cầu cũng là tổn công." Đồng tử không dám nhiều lời, chỉ là quỳ gật lệ. Trương Sinh nói: "Ta muốn khởi trận rồi, đây là ngươi bài học cuối cùng, ngươi lại nhìn cho kỹ. Sau này muốn gặp lại trận này, sợ là không dễ dàng." Đồng tử lau nước mắt, tranh thủ thời gian cẩn thận quan sát. Trương Sinh giơ ngón trỏ lên chống đỡ mi tâm, hai mắt khép hờ, trên thân bỗng nhiên bay ra bảy điểm quang mang từng cái đầu nhập trận bàn. Ngọc bàn bên trên tất cả đường vân phát sáng, hội tụ thành một cái vòng xoáy, tâm xoáy hú không thấy đáy, không biết thông hướng phương nào. Trương Sinh nhân tiện nói, trận pháp đã thành, tạm chờ lấy, trận này tự sẽ đem cái kia tiểu Long rút ra. Trương Sinh lời còn chưa dứt, tâm xoáy bên trong liền phun ra một đoàn hắc khí, tại trên trận pháp phương xoay quanh. Đông Tử lập tức trợn to mắt, không có nghĩ đến cái này, địa phương nhỏ thật là có khí vận, bất quá thấy thế nào cũng không quá giống Long khí bộ dáng. Trong hắc khí ẩn ẩn có đồ vật gì, hắn tu vi không đến, lại là không thấy rõ. Nhưng Trương Sinh thấy được rõ ràng, trong hắc khí một con cổ quái đại điểu đang chậm rãi vương bay, nó mọc lên ba cây thật dài lông đuôi, màu sắc lộng lẫy, trên đầu mọc lên một khuôn mặt người. Nhìn thấy đại điều này, Trương Sinh cũng là sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt chỉ là một sợi khí tức, liền phân hồn cũng không bằng. Hắn phất tay nhường cái này đoàn hắc khí tán đi, nói, lại chờ một chút. Trong nháy mắt pháp trận tâm xoáy bên trong lại phun ra hai đoàn bóng ma, xoay quanh không tiêu tan. Trương Sinh ngưng thần nhìn lại, liền thấy hai đầu cử thú, chỉ nhìn giữ tận bề ngoài cùng trùng thiên khí diễm, cũng biết cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Làm sao không phải thai tinh chính là phản tặc. Trương Sinh sắc mặt khát thượng, vung đi hai đoàn bóng ma. Lại qua một lát, pháp trận không ngừng vận chuyển, tâm xoáy chỗ lại hoàn toàn không có động tĩnh. Trương Sinh đuôi lông mày một hiên, Lạnh ngặt nói, chỉ là một đầu tiểu long, giấu đi lại sâu, ta cũng có thể cho người móc ra. Hắn đưa tay một chỉ, đầu ngón tay lại là vài điểm quang mang chui vào pháp trận, pháp trận quang mang đột nhiên thịnh, tâm xoáy lượn vòng. Trong chốc lát, mấy đám khí vận liên miên không dứt từ pháp trận trong phút ra, nhường chung quanh đều tối một phần. Trương Sinh từng cái nhìn lại, liền thấy vô biên huyết chỉ, sụp đổ sân phong, nhuộn máu vương kỳ, đứt gãy thần binh, trấn tại núi thây bên trên cự đỉnh. Lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng là còn có đoàn khí vận hết sức kỳ lạ, đó là đầu gỗ bao quanh dài nhỏ ống sắt, phía trước chứa chui thật dài dao nhọn. Miên cắm ở đất khô cằn bên trên, phương xa đều là tường độ. Dù là Trương Sinh luôn luôn chấn định, lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Nơi đây không phải phong vân gì gặp mặt lần đầu, rõ ràng là thiên địa sát cơ hội tụ. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng có nên hay không tiếp tục rút ra Long khí, tâm xoáy bên trong bỗng nhiên chuyển ra băng lãnh, mênh mông, hồng hoàng chi ý, một cái khổng lồ đồ vật xuất hiện tại tâm xoáy khác một bên, đang cố gắng xuyên qua. Chỉ là pháp trận tâm xoáy thực sự quá nhỏ, nó chỉ là tạm thời xuyên thấu qua đến một sợi khí tức. Làm cái này sợi khí tức hiện hết lúc, pháp trận cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Trương Sinh quyết định thật nhanh, phất tay dành thời gian pháp trận đạo lực. Buốt một tiếng, Ngọc bàn nổ nát vụn, cái kia to lớn đổ vật qua đây thông đạo cũng theo đó gián đoạn. Đoàn kia khổng lồ khí vận cực kỳ tức giận, gầm lên giận dữ, nhưng vẫn là không thể không theo pháp trận tâm xoáy cùng một chỗ biến mất. Trận bàn nổ nát vụn, nguyên tụ khí vận cũng tiêu tan theo, trung quanh hết thảy khôi phục bình thường. Trương Sinh lúc này mới phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đã là một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết cái kia to lớn khí vận là cái gì, chỉ biết tuyệt không thể để nó qua đây. Một khi để nó tại phương thiên địa này hiện hình, hình, sợ không phải núi lở lâm vào đơn giản như vậy. Chuẩn bị rời đi thời khắc. Trương Sinh hướng vệ trạch nhìn lại. Trong mắt hắn, vệ trạch phía trên bao phủ một mảnh sám đen chi khí, đây là trước đây không có. Hắn thầm than một tiếng, pháp trận rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng tới gia đình này phong thủy khí vận, không thể đi thẳng một mạch. Trương Sinh trầm ngâm một cái, trong lòng bàn tay trồi lên một cái nho nhỏ hỏa điệu. Đây là từ hắn chỗ có được một sợi dược khí, có chút chân quý, dùng để bổ vệ trạch khí vận dư xài. Hắn liền nhường đồng tử đem gà cảnh ném vệ trạch, đưa tay một chỉ, cái kia nơ nhỏ hỏa điệu liền tiến vào gà cảnh thể nội. Đây là mượn vật thi pháp, trộn hoán tiên cơ, chính là đổi mệnh cách khí vận phủ biến tụ pháp chiêu thuật này ga cảnh sẽ có nhất sát hóa thành thiên vượng bổ túc vệ trạch bị hao tổn khí vận còn sẽ có có dư vệ đại thiện nhân không riêng có thể phú quý kết thúc yên lành còn có chút ban cho lưu cho hậu nhân ga cảnh được tự do lập tức bay cao đúng lúc này trên người nó đột khởi một đạo màu đen hào quang trong ngáy mắt hóa thành một con toàn thân lông đen sinh ra ba đầu đại điểu trương sinh cũng ngần ngơ, cho dù là hắn cũng nhìn không ra cái này ba đầu cự điểu lai lịch nhưng khẳng định cùng thiên vượng không có chút quan hệ nào đúng lúc này trong trạch viện truyền ra một tiếng vang rội hài nhi khóc nỉ non hài tử sinh ba đầu cự điểu tại thời khắc này xuống lại Hai cái đầu nhìn về phía dưới, một cái khác đầu thì quay lại, ba con con mắt màu vàng sẫm đồng loạt tập trung vào Trương Sinh. Tức Hắc, Trương Sinh như rơi vào hầm băng, như lâm vực sâu, như muốn mất đi. Cự điều ba con mắt, lại cho hắn ba loại bất đồng trùng kích. Trương Sinh trong lòng tức khắc trống rỗng, tất cả thần thông đạo thuật, vi ngôn pháp huấn luyện đều như là bị lao đi một dạng, nửa chữ đều nhớ không nổi tới. Trên mặt hắn một góc bỗng nhiên đột nhiên băng tán, ẩn ẩn hiện hiện một cái khác phó khuôn mặt. Mặc dù chỉ lộ ra một con mắt, thế nhưng khẽ cong lông mày thân như Nguyệt sao lông mày như kiếm. Cái kia sáng như tinh thần sâu như điểm sơn hơi có vẻ đau đớn mắt, chỉ cần xem thôi, liền vĩnh viễn không cách nào quên. Cái kia ba đầu cự điểu nhìn Trương Sinh liếc mắt, liền lại cúi đầu nhìn về phía dưới, sau đó vòng quanh Trạch viện bay quanh một vòng, liền vũ cánh bay cao, trong nháy mắt biến mất tại Cửu Thiên Vân ngoại. Trương Sinh im lặng một lát, mới nói, nơi đây phản tắc quá nhiều, không nên ở lâu. Dứt lời, hắn liền mang theo đồng tử rời đi. Sau lưng cây cổ thụ kia, vẫn như cũ cao vút như đao. Đại thang lòng vọ ba năm, về Yên Sinh tại Ung Châu Nghiệp viện, sinh thời Trương Sinh cầu pháp, trời ban điểm lạnh. Chương 2, Thiên hai, nhân họa Long võ 6 năm, vệ trạch. Trong trạch viện đống nhiên một hồi náo loạn, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ phòng ngoài quân trụ, chạy được nhanh chóng. Đằng sau quản gia chăm chú đuổi theo, không ngừng đều, chậm một chút, chậm một chút thôi. Tiểu thiếu gia, tiểu tổ tông, ngươi nếu là té một cái, cũng không phải muốn cái mạng già của ta sao? Nam Hải chính là vệ uyên, mặc dù năm nay vừa mới đầy 3 tuổi, thế nhưng là có được dị thường cao lớn, trong núi nông thôn nông hộ hải tử lại phổ biến nhỏ gầy, cho nên nhìn đã so chấn trên rất nhiều 70, 80 tuổi hải tử còn cao. Lúc này chính đường bay ra trận trận đồ ăn mùi thơm, chạy trốn bên trong tiểu vệ uyên như là bị cá dây bay bổng câu ở lập tức vòng vo cái phương hướng. Trong phòng chính vệ đại thiện nhân cùng hai phòng phu nhân ngồi tại bên cạnh bàn, đồ ăn đã dọn xong. Trên bàn có hai cái gốm buồn, một cái để đó mấy tấm bánh hấp cùng màu nâu hoa màu mằn đầu, một cái khác được lấy màu vàng hỗn tạp cốc cháo. Trên bàn bảy biện bốn đĩa đồ ăn, theo thứ tự là ướp đầu, củ cải mặn, xào sợi củ cải cùng một đĩa nhỏ ướp qua gà rừng. Đây chính là trong huyện nhà giàu vệ đại thiện nhân nhà ăn chưa rồi. Tiểu vệ viên đã sớm đói đến hung hăng rồi, đẩy ra một cái nhanh soi đầu mình lớn mằn đầu, đem thịt gà điền vào đi. Sau đó vùi đầu khổ ăn, trong nháy mắt liền ăn đến sạch sẽ. Một cái bánh bao vẫn còn không đủ lại ăn hai tấm bánh cùng một bát cháo, lúc này mới tính no bụng. ăn được sau hắn liền nhảy xuống ghế, hướng vệ đại thiện nhân cùng hai vị phu nhân hành lễ, liền như một làn khói đi ra cửa. vệ đại thiện nhân cùng hai vị phu nhân cơ bản không nhúc nhích đũa, thẳng đến tiểu vệ viên ăn no ra khỏi phòng mới mở bữa ăn. tam phu nhân lên đường, viên nhi thật là lớn nhanh, hiện tại lượng cơm ăn liền cùng đại nhân một dặm rồi, lại hiểu lễ nghi, chính là không thích nói chuyện. nếu là tứ muội vẫn còn ở đó, nhị phu nhân tranh thủ thời gian lôi kéo tay háo của nàng, tam phu nhân lập tức tình nộ, tranh thủ thời gian im ngay. Ngoài phòng tiểu vệ Uyên bước chân ngừng một chút, sau đó lại như cái gì đều không có nghe được một dạng hướng về phía trước viện chạy tới. Trên đường đi gặp phải lão mụ tử, nha hoàn cùng hạ nhân nhìn thấy hắn đều là né tránh hành lễ, nhưng là địa phương xa một chút, bọn hạ nhân lặng lẽ tiếng nghị luận lại từng cái truyền vào vệ Uyên trong lỗ tai. Tiểu thiếu gia dáng dấp thật là nhanh, lượng cơm ăn so đại nhân đều nhiều, liền đáng tiếc không có mẹ. Nhỏ giọng một chút, lão gia nói qua không cho phép nhường tiểu thiếu gia biết rõ việc này. Cái này có cái gì? Người nào không biết tứ phu nhân sinh hạ thiếu gia không bao lâu liền cùng người chạy. Lão gia chỉ nói phu nhân chết rồi, còn làm bộ dựng lên cái mộ phần có thể cái này có thể giấu giếm được ai tiểu vệ viên bước chân không ngừng ra hậu trạch đi vào tiền viện tiền viện có chút hỗn loạn đứa ở nhà bếp công nhân gia đình vãng lai xuyên thẳng qua hắn đi vào tiền viện một chỗ đất trống trên đất trống bảy biện chút tạ đá thương đồng, bình thường là hộ viện gia đình thao luyện địa phương vừa đi vào đất trống liền lại nghe thấy xì xào bàn tán tiểu thiếu gia ngược lại là có được tướng mạo thật được chính là cùng lao gia không quá giống Người nói có phải hay không là tứ phu nhân cùng ngoại nhân sinh hạ con hoang nhọ dọn một chút sợ cái gì phu cận cung người ai sẽ nghe thấy. Vệ Uyên muốn đem những âm thanh này màn hình ra não hải, có thể làm sao đều có thể nghe được rõ ràng. Vũ trộm Nghị luận chính là ngoài 10 trưởng hai cái hộ viện gia đình, cách xa, bọn hắn nói chuyện lại nhẹ, dưới tình huống bình thường xác thực không có khả năng bị người khác nghe qua, nhưng Vệ Uyên hàng ngày nghe được rõ ràng. Trên thực tế mặc kệ đứng ở chỗ đó, hơn phân nửa trong Trạch viện động tĩnh, Vệ Uyên đều nghe được. Vệ Uyên trong trí nhớ, tại lúc rất nhỏ đợi một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên liền nghe đến những âm thanh này, sau đó nghe được nhiều, cũng không lâu lắm liền đã hiểu đại đa số ý tứ trong lời nói. Nông thôn thổ bị, bọn hạ nhân tự mình nghị luận chủ gia mà nói, đương nhiên tốt nghe không đi nơi nào thứ khi nghe hiểu được sau đó, vệ uyên liền càng ngày càng trầm mặc. hắn mặc dù có thể minh bạch người khác nói chuyện, nhưng không rõ bọn hắn tại sao muốn nói như vậy. vệ uyên như thường ngày đi vào tạ đá bên cạnh, nhấc lên bình thường thường chơi 10 cân khóa chơi đùa. nhưng mới sách mấy lần, hắn đã cảm thấy trong thân thể có chút nữa loại này từ trong xương chui ra ngoài nữa, chỉ có chạy vội hoặc là phụ trọng lúc mới có thể rất nhiều, chỉ là giờ phút này trong tay nhẹ nhàng tạ đá đã không đủ để thư giải. tiểu vệ uyên liền đi tới cách đó không xa đại hào tạ đá trước, phương này tạ đá trưởng năm cân, ngày thường là bọn gia đình thao luyện dùng nặng nhất tạ đá. tiểu vệ uyên hai tay vác được, dùng sức nhất lên. Tạ Đã đã có chút cách mặt đất. Lúc này nơi xa bỗng nhiên vang lên vệ hữu tài thanh âm, vung xuống, mau thả xuống. Tiểu vệ uyên quay đầu, liền thấy vệ đại thiện nhân một đường chạy chậm qua đây, luôn miệng nói, làm sao dám động lớn như vậy Tạ đá. đả thương gân cốt làm sao bây giờ? Biết rõ ngươi ngươiưa thích chơi cái này, ta để cho người ta chuyên môn cho ngươi đánh cái tốt. Nói, vệ hữu tài liền lấy ra một cái cẩm thạch đánh thành tạ đá nhỏ, linh lung tinh xảo, chừng một cân. Tiểu vệ uyên bất đắc dĩ tiếp nhận ngỏ khóa. Mặc dù thứ này trong tay cơ hồ không có phân lượng, nhưng tiểu vệ uyên có thể cảm giác được phụ thân lo lắng, cho nên mặc dù không tình nguyện hắn vẫn là rời đi cái kia đá vương khóa, làm bộ ngắm nghĩa tiểu ngọc khóa. vệ hưu tài lại cho vệ uyên lau mồ hôi, như thế một trận dày vò, hắn mình ngược lại là làm cho một đầu mồ hôi nước. hắn híp mắt hướng trời cao nhìn lại, không trung vạn dặm không mây, nóng bỏng ngày giữa trời treo lấy, đem lưu hỏa một dạng quang nhiệt nhìn về phía đại địa. vệ hưu tài nhường tiểu vệ uyên chính mình đi chơi, liền đem quản gia kêu bên cạnh, hỏi, hôm nay là lập hạ đi? lao ra, hôm qua chính là lập hạ rồi. vệ đại thiện nhân cao mày nói, vậy thì lập hạ rồi. trong ruộng tình vốn thế nào? quản gia khổ khuôn mặt, nói, hoa màu chính là kết đông lúa thời điểm nhưng đi qua 2 tháng liền hạ xuống một trận mưa, căn bản sống không được à. hiện tại chỗ rửa ruộng đều tuyệt thu, gặp thông sông còn tốt một chút, chỉ là từ trong sông lấy nước cũng là muốn mạng người sống, phía dưới trong thôn đã mệt chết 2 người rồi. chuẩn bị con lửa, đi trong thôn nhìn xem. một lát sau, vệ đại thiện nhân liền mang theo quản gia cùng một cái gia đình hướng về miệng hang phương hướng mà đi. từ vệ trạch đến miệng hang chỉ có tám dặm địa, ra miệng hang chính là xuống sông thôn, nơi đó gặp thông sông, có toàn huyện tốt nhất đồng ruộng. nếu là lại không trời mưa, xuống sông thôn chỉ sợ sẽ là toàn bộ nghiệp huyện duy nhất có thu hoạch thôn sống rồi gia cột lớn, đập vào mắt chính là một mảnh sáng lắc lư màu vàng. ruộng là vàng, đường là vàng, cây là vàng, sơn dã là vàng, liền gió đều là vàng. phóng tâm mắt nhìn tới, chỉ có vệ gia phía sau viện cây kia cổ thụ còn xanh đúng tươi tốt, trở thành phương thiên địa này duy nhất một đoàn màu xanh lá. kỳ thật nếu không phải cả ngày lẫn đêm đều có gia đình bảo vệ, cây to này cũng đã sớm trọng. một buổi tối, vỏ cây liền cũng có thể làm cho người lụi đi. đông nhiên tới đoan gió, cuốn lên màu vàng nhạt cắt đuôi, khét vệ hưu tài một mặt. vệ hưu tài nôn liên tiếp với miệng, mới nôn hết trong miệt tổ. Hắn lau mặt, từ con lửa bên trên nhảy xuống, đi đến hai bên đường trong đất, đưa tay tại trong ruộng dùng sức đào mấy lần, đào ra tất cả đều là đất khô, thổ lũng bên trên mạ đã toàn bộ khô. Vệ Hưu Tài chống đỡ hai đầu gối, gian nan đứng lên, quản gia tranh thủ thời gian qua đây đỡ lấy. Vệ Hưu Tài thở hổn hển mấy cái, hỏi: "Người thuê tình huống trong nhà đều thế nào?" Lao ra: "Năm trước vẫn chỉ là nóng lên chút, năm ngoái nước mưa liền không có bao nhiêu, trong ruộng mất mùa, chiều đình lại không giảm phú, tất cả nhà tất cả hộ không chỉ ăn sạch tổ lương, hoặc nhiều hoặc ít cũng còn thiếu nợ chúng ta một chút lương. Năm nay nhìn bộ dạng này hơn phân nửa muốn bị thu nhưng nhà chúng ta tổn lương cũng không nhiều rồi, chỉ sợ muốn chết người. vệ hưu tài sắc mặt tâm chậm, nói lại không giúp nạn thiên thai, liền không còn kịp rồi. trong huyện có tin tức gì không có? quản gia nói trước mấy ngày ta chuyên môn đến trong huyện tìm trong nha môn triệu sư gia. sư gia nói mặt trên còn không có giúp nạn thiên thai tin tức, sau đó năm nay còn phải lại thêm mấy thứ thuế, tên tuổi tựa như là cái gì bộ dắp thuế, trương thu man thuế cùng như thuế. trương 2, thiên thai, nhân họa, 2. cái gì như thuế, Vệ lại thiện nhân móc móc lô hai, như thuế nhị quản gia gật đầu. Hắn lúc ấy liền cùng sư gia xác nhận qua nhiều lần. Vệ Hưu tại kinh ngạc, trong huyện chúng ta từng có châu. Nhị quản gia nói, chỉ ít đi qua mấy chục năm, chưa nghe nói qua có châu. Kỳ thật không chỉ là Nghiệp huyện, phùng Viễn quận từ xưa đến nay đều không có châu. Nơi đây tiếp giáp phương Nam Đại Sơn, địa khí đặc biệt, châu cày khó mà còn sống, việc nhà nông dùng đều là một loại tương tự con lửa, nhưng so con lửa hơi nhỏ hơn đinh la. Không nói phùng Viễn quận, toàn bộ kỳ quốc Hưu Châu địa phương cũng bất quá 2, 3 phần 10, không giống Vương Bắt Trư quốc châu cày khắp nơi trên đất. Đều không có châu, còn chưng thu cái gì như thế? Nhị quản gia nhìn một chút vệ đại thiện nhân sắc mặt, nhỏ giọng nói: "Sư gia nói, coi như không có châu, cũng không trở ngại triều đình trưng thu như thuế." Vệ Hưu Tài châm mặt hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Triệu sư gia nói gần nhất triều đình bắt đầu dùng một cái phương bắt tới lại nho, một tay văn trường phi thường nổi danh, người kia tới sau liền bắt đầu biến pháp, để cái đều đặn thuế nhập đinh biện pháp, chính là theo đầu người thu thuế. Mỗi có 50 hộ, coi như đại gia hỏa có một đầu châu, liền phải giao như thuế. Nghe nói ngư dân cùng chạy thuyền người chèo thuyền cũng đều được giao như thuế. Vệ Hưu Tài giận quá mà cười, thật là cái gì yêu ma quỷ quái đều cho bỏ ra ngoài. Biết viết văn chương, biết viết văn chương có thể làm được thứ chuyện thất đức này. Quản gia cũng tức giận nói, nói không chừng cũng là bởi vì biết viết văn chương, cho nên mới có thể thất đức như vậy. Vệ Hưu tài mắng vài câu, liền trầm mặc, một hồi lâu mới nói, "Trở về đi, không đi xuống sông thôn rồi." "Không đi." Qua không được bao lâu liền muốn biến thiên rồi, người đi một chuyến trên núi, đem lão Lục gọi trở về. Quản gia lấy làm kinh hãi, hỏi, "Muốn đem Lục ra gọi trở về?" "Đại họa chi niên, khẳng định sẽ có lưu dân. Không có lão Lục, ta liền phải chạy nạn rồi." Quản gia sắc mặt thay đổi, không dám hỏi nhiều, nắm có lửa chống lấy Lưu Hỏa Thái Dương về tới Trạch viện. Triệu sư ra tin tức quả nhiên linh thông, không quá 2 ngày Triều đình tăng thuế ý chỉ đã đến trong huyện. Nghiệp huyện chỗ xa xôi, ý chỉ là tới chế nhất, địa phương khác sớm nửa tháng thánh chỉ đã đến. Trong lúc nhất thời khắp nơi kêu ca sôi trào từ cũng có thật nhiều mắt người gặp sống không nổi, liền bắt đầu suy nghĩ cái khác đường sống. vùng châu đất này rồi, từ xưa đến nay liền không có chịu thành thành thật thật chết đói lương dân. Sáng sớm hôm đó, tiểu vệ viên ăn xong điểm tâm, liền lại hướng ra đinh thao luyện đất chống chạy đi. Vừa mới chạy đến đất trống biên giới, bỗng nhiên không trung hạ xuống một đôi tay lớn, đem hắn đàng vân giá vụ bế lên. Đây là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn gã đại hán đầu chọc, trên má phải một đạo thật dài mặt sẹo. Đại hán nâng lấy Vệ Uyên, hung tợn theo dõi hắn, tướng mạo hung ác. Tiểu Vệ Uyên nhìn hai bên một chút, phát hiện vị trí của mình so bình thường bị người khác ôm lúc cao hơn nhiều, nhìn thấy đều là đỉnh đầu của mọi người, lập tức mừng rỡ. Gã đại hán đầu chọc đem Vệ Uyên khuôn mặt nhỏ lật về đến đối mặt chính mình, kỳ quái hỏi, ngươi không sợ ta? Tiểu Vệ Uyên nghi ngờ nói, tại sao muốn sợ ngươi? Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Vệ Uyên có thể cảm giác được tại cái trang viện này bên trong, gã đại hán đầu trọc là trừ vệ hữu tài cùng quản gia bên ngoài, cái thứ ba đối với mình tràn ngập yêu thích người cho nên mặc kệ tên chọc đầu này như thế nào nhẽ răng chớn mắt, tiểu vệ uyên đều chỉ cảm giác chơi vui. gã đại hán đầu chọc cười ha ha, nói, hảo tiểu tử, đi, chúng ta đi tìm cha ngươi. đại hán ôm vệ uyên, đi đến chòi các chỗ. vệ hưu tài lúc này đổi lại áo đôi ngắn, cầm trong tay trường cung săn ngay tại thử dây cung. chỉ bất quá vệ lão gia rõ ràng tứ thể không cần, không có kéo hai lần liền mệt mỏi thở hừng hực, không thể không đung xuống. gã đại hán đầu chọc đi đến vệ hưu tài trước mặt, nói, đại ca, ta trở về. vệ hưu tài ngẩng đầu lên, nhìn xem so với chính mình chọn vẹn cao một cái đầu đại hán nhìn nhìn lại yên tĩnh ngồi tại đại hán trong khu tay vệ liên mệt mỏi trên mặt rốt cục có nụ cười nói lao lục à trở về liền tốt đầu chọc lao lục nói ta trên đường tới đã thấy không ít lưu dân đều là từ đông bắc phương hướng mà tới đại đội đã đến ngoài 30 dặm sợ là có mấy ngàn người mà lại bên trong có người dẫn đầu bọn hắn hiện tại tình cảnh gì gã đại hán đầu chọc trầm giọng nói ta thừa dịp ban đêm chạm vào đi qua dẫn đầu những người kia đang nấu canh thịt vị thịt không đúng sợ là thịt người vệ hưu tài bình tính nói người đói gấp cái gì cũng biết ăn không kỳ quái hắn suy nghĩ một lát nói ngoài ba mươi dặm, đó chính là hậu thiên liền có thể đến chúng ta cái này. chúng ta cái này xa xôi địa phương đều có thể đến mấy ngàn người. xem ra đông bắc mấy cái kêu huyện đã không có người nào thua rồi. đại hàn nói, đại ca, ta lần này mang theo ba cái đắc lực vinh đệ, mười bộ giáp da, ba tấm tốt nhất cường cung. lưu dân đi không nhanh, chúng ta chỉ cần tránh đi đại đội, muốn xông ra một con đường cũng không khó. đại ca, trốn vẫn là thủ. lưu dân quá cảnh, không có một ngọn cỏ. câu nói này không phải nói dơ thôi. lưu dân trong tay cái quốc có thể quốc, cũng có thể quốc người. vệ trạch bên trong từ trên xuống dưới bất quá mấy chục nhân khẩu phải đối mặt thế, nhưng là mấy ngàn lưu dân. Một khi phá chạy, đó chính là tuyệt hậu. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn ly biệt quê hương, biến thành lưu dân. Vệ Hưu tài dài nhỏ con mắt híp lại thành một đạo khe hở, hồi lâu mới nói, thủ. Đầu chọc lao lục mừng rỡ, cười cả nói, được rồi. Còn sót lại trong hai ngày, trong trang viện tất cả mọi người tích đủ hết khí lực làm việc, lại đem tường viện thêm cao nửa thước, chỗ bạc nhược cũng dựng vào giá đỡ. Trong hai ngày này vô luận Vệ Hưu tài đến đâu, đều sẽ ôm vào Tiểu Vệ Uyên. Tiểu Vệ Uyên liền nhìn đại hán từ thùng ra bên trong lấy ra giáp da cường cung, nhìn xem từng cái gia đinh cầm vũ khí lên mặc vào giáp da. Sau đó tại ngày thứ ba buổi sáng, tiểu vệ uyên cùng tất cả mọi người cùng một chỗ ăn xong bữa cơm no. Trời sáng lên không bao lâu, đại lộ cuối cùng đã có thể nhìn thấy quần cuộn nâng lên núi đất. Bên trong lờ mờ không biết có bao nhiêu người. Thấy cảnh này, tường viện bên trên có mấy cái gia đình cũng có chút hai chân run lên. Vệ hưu tài đã sớm đổi lại trang phục. Lúc này ôm vệ uyên, không nhanh không chậm lên tròi gác, sai người tại trên đỉnh cất kỹ lấy bảnh, liền ôm vệ uyên ngồi xuống. Quản gia cùng gã đại hán đầu chọc đã tại tròi gác bên trên đường đấy, nhìn thấy vệ hưu tài ôm vệ uyên đi lên, đều là khe giật mình. Gã đại hán đầu chọc liền hỏi, đại ca không thích hợp mang hải tử lên đây đi. Vạn nhất, vệ hưu tài khoát tay chặn lại, nói, không sao. Viên nhi bất việc sớm, hiện tại cái gì đều hiểu, nhường hắn sớm một chút thấy chút máu cũng tốt. Quản gia nói, lao ra, ngài tại cái này cũng không thích hợp à? Vệ hưu tài hát một tiếng, nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nếu như bị lưu dân phá trạch, ta tránh chỗ nào đều là cái chết. Cho nên hôm nay ta an vị tại cái này, nhìn xem bọn hắn làm sao phá nhà của ta, an của ta thịt. Đang khi nói chuyện lưu dân đại đội đã tới gần. Lưu dân từng cái quần áo tả tơi, mặt có món ăn, nhưng là trên mặt tất cả đều là hung ác. Bọn hắn có mang theo cái quốc, có nâng lấy thảo xiên, rất nhiều trên thân người đều có mảng lớn ám sắc vết bẩn, vừa nhìn liền biết là khô cả máu. Trong đội ngũ còn có vài nữ nhân, tất cả đều áo rách quần manh. Còn có chút nữ nhân trẻ tuổi bị dây thừng bó thành một chuôi, trên thân cơ hồ không có một mảnh bố. Nhìn thấy phía trước vệ gia đại trạch, Lưu Dân trong mắt lập tức sáng lên lục quang. Tối người phía trước ở trong còn có mấy cái bản địa trang phục, chính hướng về phía đại trạch chỉ trò. Quản gia mắt sắc, thấy rõ những người kia tướng mạo, lập tức giơ chân liền mắng, đây không phải là hộ tam sao. Cậu nương dưỡng cái đồ hỗn đản, năm ngoài nếu không phải ta cho hắn cứu mạng lương hắn có thể sống tới ngày nay. Quản gia mắng cũng vô dụng bên kia lưu dân xa xa thấy được đại trạch, không thể kìm được, không lo được xa gần, một tổ hong liền bắt đầu xông. Chương 2, Thiên hay nhân hoạ. 3. Lưu dân tiếng la ồn ào, xa xa chỉ có thể nghe được tiếng giết một mảnh. Nhưng là vệ uyên lại từng câu đều nghe được rõ ràng, dù là mấy chục người đồng thời kêu to, rơi vào trong hay, vệ uyên cũng có thể từng cái phân chia ra đến, từng câu nghe được rõ ràng. Bên trong có ăn có nữ nhân. Cam Minh đại giết. Chúng ta nhanh chết đói, bọn hắn lại tại bên trong khoái hoạt. Giết tuyệt đại hộ. Mắt thấy lưu dân như từng đầu dã thú Chen chúc mà tới, vệ uyên bỗng nhiên quay đầu, hỏi, bọn hắn tại sao muốn giết chúng ta? Vệ hưu tài ôn hòa nói, trước nhìn, xem tiếp đi liền biết rồi. Không có nhiều công phu lưu dân đã vọt tới ngoài tường, bắt đầu chu lên trèo lên trên. Vệ trạch tường viện không quá một trượng cao, cường tráng điểm người dùng sức nhảy lên liền có thể đến đầu tường. Không cường tráng người dựa vào người chung quanh nâng nâng lấy, cũng tạm thời có thể bỏ lên. Vệ gia gia đình bọn hạ nhân đứng ở trên tường, ban đầu còn có sợ, nhưng sống chết trước mắt liền đều phát hung ác, một bên thét lên một bên nâng lấy dao hung hăng hướng về trèo lên đầu tường tay, vươn ra đầu chém tới, trong lúc nhất thời máu loãng phun tung thóe. Ngón tay bàn tay bốn phía bay loạn. Lưu dân thực sự nhiều lắm. Phía sau Lưu dân chen không đến phía trước đi, liền từ dưới đất nhặt tảng đá hướng trên đầu tường nện. Trong nháy mắt liền có mấy cái gia đình bị nện được đầu rơi máu chảy, còn có người từ trên tường té xuống. Bất quá té xuống người cắn răng lại leo lên đầu tường, trên đầu máu cũng không buồn đi lau. Tất cả mọi người biết rõ một khi tường đổ, kết quả so loạn đao phân thây còn thảm. Vệ trạch tròi gác cao ba trượng, ba cái đầu chọc lão lục mang về người chính cầm cung một tiễn mũi tên hướng xuống bắn. Ba người này rõ ràng luyện qua thiên pháp, bắn ra vừa nhanh vừa độc. Quản gia cũng đứng tại chòi gác bên trên, bên chân để đó mấy cái các loại lá cờ, thỉnh thoảng huy động lá cờ, một bên điều hành gia đình, vừa quan sát mục tiêu, thỉnh thoảng kêu một tiếng, bên kia cái kia dáng cao áo đen phục quá nửa là đồ mục, bắn hắn. Tại quản gia chỉ điểm xuống, ba cái cung tiễn thủ trong nháy mắt liền bắn ngã bảy tám cái binh hán lưu dân. Bất quá lúc này người người đều rết đỏ cả mắt, vẫn là liều chết trùng kích trận viện, giẫm lên đồng bạn thi thể cùng gãy chi cũng trèo lên trên. Tại quản gia điều hành dưới, vệ trạch mười mấy cái gia đình kiện phụ lẫn nhau viên hộ, thế mà khó khăn lắm đứng vững lưu dân trùng kích, giữ vững đầu tượng gã đại hán đầu chọc thì đến trở về tuần sát, chỗ nào nguy hiểm liền đi qua ngăn cản, mấy lần đều đem sông lên đầu tường lưu dân ném lăn xuống dưới. vệ uyên ngồi tại vệ hữu tài trong lực, lặng lặng mà nhìn xem một nhánh nhánh mũi tên xuyên thấu người thân thể, mang nữa mưa máu cắm vào mặt đất, nhìn xem bên cạnh gia đình toàn thân run rẩy, một bên thét lên một bên giơ lên hòn đá hướng xuống nện, cũng nhìn xem một cái trong bụng mũi tên lưu dân lăn đất kêu thảm, liều chết giữ chặt một cái đồng bạn góc quần, người kia lại chế hắn vững vững, xoay tay lại một liềm đao bổ vào đầu của hắn, sau đó nhìn cũng không nhìn tiếp tục hướng đại chảy sông, nóng hổi mũi máu tanh hòa với bụi đất, từng lớp từng lớp mà dâng lên tới. Tường viện bên trên một cái gia đình nhịn không được, ôm tường đống hoa hoa cuồng thổ, nhưng trong nháy mắt trên đầu chịu một hòn đá, trong thoáng chốc bị lưu dân kéo tới té ra ngoài tường, sau đó bị vừa cắn vừa xé, trong nháy mắt chính là máu thịt bé bét, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Chòi gác bên trên, vệ Hưu tài yên ổn ngồi lấy, phản phất trước mắt không phải thảm liệt chém giết, chỉ là mấy cái hài đồng tại lung tung đùa giỡn. Tiểu vệ duyên dựa vào ở trên người hắn, tựa như là dựa vào lấy một tòa bất động núi. Song phương trong nháy mắt liền chém giết bữa cơm thời gian, gia đinh đã là từng cái thở hổn hộc, người người mang thương, dần dần phòng tiến có lỗ thủng. Một đám lưu dân rốt cục phun lên đầu tường lại leo lên tròi gác. Tròi gác bên trên lập tức một trận hỗn chiến. Một cái tráng kiện lưu dân đá văng qua ra, cười gằn phóng tới vệ Hưu Tài. Vệ Hưu Tài không chút nào hoảng, khởi hành rút đao. Chỉ là hắn bình thường sống an nhàn sung sướng, động tác chậm chạp, đao mới giơ lên, liền bị một cước ngay ngực gần ngã. Người kia giơ lên đao bổ tuổi, liền muốn hướng vệ Hưu Tài đầu chặt xuống. Mắt thấy đao bổ tuổi sắp rơi xuống, tiểu vệ Uyên trong lòng đống nhiên trống rỗng, nắm lên trên mặt đất một cái đòn mâu, một cái đâm vào lưu dân trong bụng. Người kia lúc đầu gặp vệ Uyên là cái đứa nhỏ, vốn không có để ý, không nghĩ tới cái này một mâu đặc biệt trọng. Hắn vừa sợ vừa giận, một cước đem Tiểu Vệ Uyên đá văng ra, sau đó dụng lực đem đoạn mâu rút ra. Vết thương của hắn bên trong lập tức biểu ra một đạo máu tươi, ngâm Tiểu Vệ Uyên một thân. Người kia lực khí toàn thân lập tức như mặt nước di chuyển, dưới chân mềm nhũn, ngồi ngay đó. Tiểu Vệ Uyên bỗng nhiên đứng lên, bắt lấy đoạn mâu trở về một đoạn. Cương Tráng Lưu dân chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một đạo căn bản không thuộc về hài tử lực lượng, đoạn mâu một cái liền bị tốt đi. Tiểu Vệ Uyên lần nữa giậm chân ra mâu, một mâu đâm vào Lưu Nhân lồng ngực. Lưu Nhân bị đau, một tay nắm chặt thân mâu cùng Tiểu Vệ Uyên đấu sức, một cái tay khác lục lọi nắm lên dao bộ tuổi, liền muốn hướng Vệ Uyên trên đầu chém tới. Tiểu Vệ Nguyên nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu đau bộ tụi, chỉ là nổi lên lực lượng toàn thân, từng chút từng chút đem đoàn mâu đẩy vào lưu dân trong lực. Lưu Dân chợt nhìn thấy Vệ Nguyên con mắt, con ngươi sâu không thấy đáy, như là ẩn giấu đi một cái thế giới khác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là bình tĩnh, thật giống không phải tại giết người, mà chỉ là tại làm kiện bình thường việc nhỏ. Nhìn xem Vệ Nguyên mặt, Lưu Dân không hiểu đáy lòng chính là phát lạnh. Lúc này hắn cuối cùng một hơi thở tiệt, đoàn mâu phù một tiếng thật sâu chui vào trong lực. Lúc này quản gia mang theo những người còn lại cuối cùng đem chọi gác bên trên Lưu Dân toàn bộ ném lăn, sau đó đem thi thể từng cái từ chọi gác bên trên ném ra ngoài. Lưu dân đại đội lập tức hỗn loạn lung tung, khí thế vì đó một áp chế. Quản gia gặp Lưu dân sĩ khí gặp khó, lập tức cầm lấy một mặt tiền tiến, dùng sức hướng về Lưu dân trung ương ném đi. Trên đầu tường chém giết gã đại hán đầu chọc nhãn tỉnh sáng lên, cười gần nói: cuối cùng đến lúc rồi, các minh đệ cùng ta giết. Hán đầu tường ngã xuống, lúc rơi xuống đất đụng bay mấy cái lưu dân, trực tiếp hướng về tiền tiến rơi xuống phương vị đánh tới. Trong trạch viện lại xuất hiện năm cái thân mang giáp ra gia đình, bọn hắn thế mà không có tham gia trước đây thủ tưởng, một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn hắn cũng từ đầu tường ngã xuống, đi theo gã đại hán đầu chọc sau lưng hướng về Lưu dân trung ương đánh tới. Gã đại hán đầu chọc gầm lên giận dữ, quanh người dọn mà bước lên nồng đậm huyết sắc quang mang, như một đạo màu máu ngọn lửa. Hắn một đao trước chém, ba cái lưu dân lập tức bị chém thành hai mảnh. Sau đó một đao nữa quanh co, chung quanh bảy tăng, cái lưu dân lập bị chém ngang lưng. Tự thân bên trên xuất hiện huyết sắc quang mang về sau, gã đại hán đầu chọc một chiêu một thức uy lực vô cùng lớn, mang theo cái này đội tinh nhuệ như vào chỗ không người. Trong nháy mắt giết vượt lên bách lưu dân, vọt tới trong đại trận lưu dân sĩ khí rốt cục sậm, chính là binh bại như núi đổ. Trong nháy mắt tất cả lưu dân giải tán lập tức. Quản gia rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, lầm bầm nói còn tốt đều là đám hỗ hợp. Khẩu khí này buông lỏng, quản gia mới cảm giác trên thân kịch liệt đau nhức. Nguyên lai trên lưng chẳng biết lúc nào bị người chặt một đao. Ngắn ngủi chém giết, vệ gia đại trạch bên ngoài liền thêm ra mấy trăm cố lưu dân thi thể, còn có rất nhiều người gãy tay gãy chân, trong lúc nhất thời còn chưa chết, chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng tiêu thảm. Tương viện bên trên gia đình bọn họ rất nhiều vốn chính là phổ thông nông hộ, cái nào gặp qua bực này chẳng cảnh, có viện tương luôn mửa, có vừa khóc lại cười. Vệ hưu tài bỏ lên, từng thanh từng thanh tiểu vệ viên ôm vào trong ngực, xem xét hắn có bị thương hay không. Thang đến nhìn thấy tiểu vệ viên trên thân đồng thời vô hại miệng, máu đều là liệt nhân lúc này mới thở dài ra một hơi, sắc mặt đã cả kín trắng bệnh. vệ hưu tài vỗ vỗ chính mình trong ngực, sau đó dùng ống tay háo lao đi tiểu vệ uyên máu đen trên mặt. tiểu vệ uyên mang lên khuôn mặt nhỏ, lại hỏi một lần, bọn hắn tại sao muốn giết chúng ta? vệ hưu tài ôm hắn đứng lên, đi đến chòi gác một bên, chỉ vào đông bắc phương hướng, nói, bọn hắn nguyên bản đều là giống như chúng ta người, chỉ là hiện tại quá đói, cho nên muốn muốn ăn của chúng ta lương, có thể lương lại không đủ, cho nên còn muốn ăn của bọn ta mới có thể còn sống. nếu như chúng ta đói đến sống không nổi, không thể không đi địa phương khác tìm ăn, cũng sẽ trở nên giống như bọn hắn. Vệ Hưu Tài lại hướng tây nam một chỉ, nói: bên kia, tại cái này có chút lớn núi bên ngoài địa phương, còn có rất nhiều dáng dấp cùng chúng ta không giống người, tạm thời nói bọn hắn là người đi. Bọn hắn đói hoặc là không đói bụng, đều là muốn ăn của chúng ta. Những này là muốn trực tiếp ăn của chúng ta. Vệ Hưu Tài lại đưa tay hướng phương bắc vung lên, nói: tại cái này chút phương hướng chỗ rất xa, có rất nhiều thành lớn, ở tại ở giữa tòa thành lớn những người kêu kỳ thật cũng ăn người, chỉ bất quá không phải trực tiếp ăn, cũng càng nhã nhặn. Nhưng bàn về ăn người, bọn hắn mới ăn đến nhiều nhất. Tiểu Vệ Uyên nghe được cái hiểu cái không. Vệ Hưu Tài cười cười lại hướng trên trời một chỉ, nói, nếu như chúng ta đứng ở nơi đó, có lẽ nhìn thấy đồ vật sẽ khác nhau. Nhưng đứng tại chúng ta vị trí hiện tại nhìn, đây chính là một cái ăn người thế đạo. Tiểu vệ duyên nhíu lại nhỏ lông mày, cố gắng suy tư. Cao mày nói, tại sao muốn ăn người đâu? Người lại không tốt ăn. Vệ hưu tài đưa tay vạch một cái rồi, nói, bởi vì cứ như vậy nhiều, nuôi không sống những người này, ăn cũng tốt, giết cũng tốt, chết đói cũng tốt, dù sao cũng phải chết một nhóm người. Bọn người chết đủ rồi, liền có thể yên tĩnh chút. Chương ba, cùng tiên sinh hữu duyên. Lưu dân vốn là đám ô hợp, gặp gặp không nổi vệ trạch khối này xương cứng liền hướng về cái khác địa giới đi rồi. Vệ Hưu Tài mang theo vệ viên rơi xuống tròi gác, tòa chân chính đường, bắt đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả. Tiểu vệ viên cả người làm máu, bị dẫn đi tắm rửa thay quần áo, thu thập sạch sẽ sau Vệ Hưu Tài lại khiến người ta đem hắn mang về chính đường. ở bên cạnh bảy cái ghế dựa ngồi, nhìn xem Vệ Hưu Tài xử lý giải quyết tốt hậu quả. sau đại chiến mọi việc trồng chất như núi, mười mấy cái gia trận gia đình người người mang thương, còn chết mấy cái. đâu tương cùng trong viện có mấy chục cố lưu dân thi thể, đây đều là muốn trước chuyên trở ra ngoài. quản gia lại chọn lấy mấy cái can đảm cẩn trọng gia đình đi lục soát lưu dân trên thi thể tài vật. Đại họa chi niên, nhiều một chút tài vật cũng là tốt. Vệ Hưu Tài từng kiện sự tình phân phó lấy, chỉ thấy đầu chọc lao lục dẫn theo cá nhân đi vào chính đường, ném xuống đất, nói: Đại ca, ta tại lưu dân bên trong nhặt được cá nhân. Người kia một thân văn sĩ trang phục, hai tay bị trói lấy, miệng bị phá bốn một mực che lại, trừ cái đó ra, ngược lại không có gì cái khác, văn sĩ bảo chính là nhiều một chút bụi đất, xem xét liền không có ăn cái gì đau khổ. Nhìn thấy văn sĩ, quản gia đã cảm thấy hiền hòa, nhìn kỹ lại, thất thanh nói: Trương tiên Sinh. Vệ Hưu Tài liền nhìn về phía quản gia. Quản gia nói, vị này chính là ba năm trước đây cho công tử lấy cái duyên chữ vị kia đọc sách tiên sinh. Vệ Hưu tài vô đuổi, nguyên lai là trương sinh tiên sinh. Làm sao làm thành cái dạng này? Hắn bước nhanh đi đến trương sinh trước mặt, tự mình cho trương sinh cởi bỏ sợi dây trên tay, sau đó hung hăng chừng đầu chọc lão lục lưỡi mắt. Đầu chọc lão lục lập tức kêu oan, chuyện không liên quan đến ta. Ta tại lưu dân trong doanh địa nhặt được hắn lúc, chính là cái này bộ dáng. Trương sinh lấy ra trong miệng vài rách, cười khổ nói, sắp thực cùng vị này tráng sĩ không quan hệ, ta vẫn phải cảm tạ hắn cứu ta đi ra đầu. Viên Nhi danh tự vẫn là tiên sinh lấy, vậy thì không phải là ngoại nhân. Vệ Hưu tải sai người chuyển đến cái ghế, nhường Trương Sinh ngồi, phương hỏi: "Tiên sinh làm sao sẽ tại lưu dân ở trong?" Trương Sinh thở dài, nói, nói ra thật xấu hổ: "Ta lúc đầu tại Lâm Quận dạy học, muốn kiếm chút lộ phí, không có nghĩ rằng đột nhiên liền đến đại đội lưu dân." Trong thành quân coi giữ nghe ngóng rồi chuẩn, đem đầy huyện bách tính đều ném cho lưu dân. Một cái lưu dân đầu mục gặp ta biết chữ, nhất định để ta cho hắn làm quân sư. Ta không chịu tử, hắn liền trói lại ta, một đường mang đến nơi này. Dọc theo con đường này hắn đối đãi ta coi như lễ mộ, bất quá tiếp qua đoạn thời gian, người kia không có kiên nhẫn. Nói không chừng cũng sẽ đem ta cùng những người khác một dạng luộc rồi ăn. Vệ Hưu Tài ngạc nhiên nói, ta nhớ được tiên sinh xác nhận có pháp lực cao nhân, làm sao sẽ bị lưu dân bắt được. Trương Sinh liền ấp úng nói không rõ ràng. Vệ Hưu Tài thấy thế cũng không làm khó hắn, từ trên xuống dưới đánh giá Trương Sinh, bỗng nhiên trên mặt có nụ cười, lập tức cười đến Trương Sinh có chút dùng mình. Vệ Hưu Tài hướng Trương Sinh chắp tay, nói, ba năm trước đây nhi tử ta, không, Huyền tử Vệ Uyên, lúc sinh ra đời liền được tiên sinh ban tên. Ba năm sau lại gặp được tiên sinh, quả nhiên cùng tiên sinh hữu duyên. Không, không có. Trương Sinh thốt ra, ngược lại là đem vệ hữu tài giật lại mình. Mắt thấy vệ hữu tài sắc mặt khác thường, Trương Sinh vội vàng nói, "Ý của ta là, tiểu công tử Phúc duyên Thâm hậu, xứng đáng cái này một chữ, ta đồng thời không có cái gì công lao." Vệ hữu tài nụ cười càng tăng lên, nói, "Tiên sinh là có đại tài, đến cùng nhiều đại tài, ta không có đọc qua sách cũng không biết, nhưng lân cận mấy chục giặm không ai so tiên sinh biết chữ càng nhiều. Hiện nay bên ngoài binh hoang mã loạn, khuyên tử cũng đến vỡ lòng nghiên kỷ, không bằng liền từ tiên sinh vỡ lòng, dạy hắn học chữ, học chút thánh hiền đạo lý như thế nào." Chẳng biết tại sao, nhìn thấy vệ hữu tài như thế cười tủm tỉm, nửa văn hơi bạc nói chuyện, trương sinh lại dùng mình một cái. trương sinh tranh thủ thời gian thoải thác, vệ lao ra quá khen, ta tải sơ học tiện, dạy người tinh khiết là dạy hư học sinh, lại nói ta cả đời sở học đều là đạo học, cùng thánh hiền đạo lý khác rất xa. trương sinh nói đến luyện chuyện, kỳ thật chính là không muốn tại cái này chờ lâu. vệ hưu tải tựa hồi hoàn toàn không có nghe hiểu trương sinh ý tứ trong lời nói, cười híp mắt nói, tiên sinh muốn dạy mấy ngày liền mấy ngày, hiện tại không vội quyết định, ngồi trước. cũng không biết vô tình hay là cố ý, hai cái lớn mập gia đình liền đem trương sinh kẹp ở giữa, đầu chọc lão lục tay đẻ cá não, đứng tại phía sau hắn đầu chọc lão lục trên thân còn có mấy đạo mới tổn thương, máu đều thẩm tấu băng vải, cho nên trên thân không chỉ có sát khí, còn có nóng hổi mùi máu tanh. Vệ Hưu Tài trở lại chỗ mình ngồi, tiếp tục xử lý giải quyết tốt hậu quả. Trương Sinh Nhân tiện nói, ta tại cái này tựa hồ không tiện lắm, vẫn là tránh hiểm nghi cho thỏa đáng. Vệ Hưu Tài cười tủm tìm khoát tay nói, không sao, tiên sinh không phải ngoại nhân, cứ việc nhìn. Trương Sinh ngược lại không tốt đi rồi, chỉ có thể ngồi lấy. Lúc này quản gia lại vội vàng tiến đến, mắt nhìn Trương Sinh, muốn nói lại thôi. Vệ Hưu Tài Nhân tiện nói, tiên sinh là người một nhà, không sao, nói đi. Quản gia nói. Lao ra, bên ngoài còn có rất nhiều thụ thương lưu dân, đại bộ phận bị thương đều rất nặng, không cách nào hành động. Ta đã đếm qua, tổng cộng có hơn 90 cái. Những người này xử lý như thế nào? Nay thời gian lão đầu sáu cười nhạo một tiếng, nói, "Lão bác, những người này vừa mới đều là dự định muốn chúng ta mệnh, cái này cũng muốn hỏi. Đã nhiều năm như vậy, người cái này nhát gan mềm lòng ma bệnh đều không có sửa đổi. Được chưa, ta cho ngươi biết nên làm cái gì. Ngươi đào hai cái hố to, trước tiên đem người chết đều chôn, chôn sâu một điểm. Sau đó đem còn sống bảy ở một cái khác bờ hố bên trên, đợi sáng mai lại nhìn còn có ai còn sống." Nếu như khi đó còn có thể sống được, liền cứu một phát." Trương Sinh nhíu mày. Những cái kia lưu dân thụ thương nhẹ nhất cũng là bị thật sâu chặt một đao, có thể động được đã sớm chạy. Lúc này ném ở đất hoang bên trong một đêm, đâu còn có mệnh tại. Gã đại hán đầu chọc lời này, không phải liền là thấy chết không cứu. Trương Sinh nhìn về phía vệ Hưu Tài, chỉ thấy vệ Hưu Tài hé mắt, thật giống đã ngủ thiếp đi, cái gì đều không có nghe được. Quản gia cũng không có trở vệ Hưu Tài lên tiếng liền ra phòng, hiện nhiên là theo gã đại hán đầu chọc mà nói đi làm rồi. Trương Sinh quay đầu, vừa lúc cùng gã đại hán đầu chọc tầm mắt đối đầu. Gã đại hán đầu chọc mở cái miệng rộng, Đối với hắn lộ ra một cái nghe răng cười. Trương Sinh lập tức liền hiểu hắn ý tứ, dám nhiều dung dài, liền ngươi cùng một chỗ chôn. Các loại quản gia ra cửa, vệ Hưu tài mới phảng phất đánh tốt một cái chớp mắt, chậm rãi mở to mắt, hỏi: "Lão bắt đầu?" Quản gia lại vội vàng chạy vào, nói: "Mới vừa đi xử lý chút ít sự tình." "Đại ca, lão gia có dặn dò gì?" Vệ Hưu tài cười cười, nói: "Nói qua Trương Tiên Sinh không phải ngoại nhân, không cần quá để ý sự hô. Ngươi đem đồng ruộng Tồn Lương sự tình lại cùng ta nói một chút." Quản gia không chút nghi ngờ, Hẻm muốn nói, trên làng hiện hữu nhất đặng ruộng tốt 53 mẫu 5 phần, nhị đặng ruộng 137 mẫu, tam đặng ruộng 60 mẫu. Cho chúng ta làm ruộng người thuê tổng cộng có 107 hộ, mỗi hộ hẹn thuê ruộng 2 mẫu ruộng 3 phần. Đầu năm ban chút chợ lương, hiện tại kho bên trong các loại tồn lương còn có 230 thạch. Vệ Hưu tài trầm nói, năm nay khẳng định là tuyệt thu, nếu như chỉ cầu đến nơi năm đầu xuân không đói chết, những này lương có thể sống bao nhiêu người. Quản gia nghĩ nghĩ, có chút khó khăn nói, lục gia có thể đánh săn. Gã đại hán đầu chọc hừ một tiếng, nói, trên núi liền thảo cũng bị mất, ở đâu ra con mồi. Như vậy Ước chừng có thể sống 240 người, mỗi người mỗi ngày 3 lượng, không thể ít hơn nữa rồi. Vệ Hưu Tài chậm rãi nói, nói như vậy, ngoại trừ trong nhà người, chúng ta nhà mình người thuê trở về, cũng chỉ có 3 thành có thể sống. Người thuê đều chỉ có thể sống 3 thành, những người còn lại không phải chết đói chính là ra ngoài chạy nạn, biến thành lưu dân. Không muốn chết đói lại không muốn chạy trốn hoang, cái kia cũng chỉ còn lại có một con đường. Nghe đến đó, Trương Sinh cũng liền minh bạch, vệ trạch đầy bụng liền nhà mình người thuê đều nuôi không sống, chỗ nào còn có thể gánh vắc bên ngoài những cái kia trọng thương lưu dân. Những năm gần đây, trương sinh còn là lần đầu tiên đối mặt tàn khốc như vậy lựa chọn. Cái này thời gian qua một lát, trương sinh thờ ơ lạnh nhạt, còn có một cái minh ngộ, cái này người cả phòng, sợ đều là giết người không chớp mắt. Hắn chợt nhớ tới ba năm trước đây bố trí xuống quỷ thủy hợp quang trận lúc nhìn thấy những cái kia khí vận, trong lòng đống nhiên cú sốc một cái. Trương tiên sinh, vệ hưu tài bỗng nhiên nhìn phía trương sinh, khấp mắt cười hỏi, tiên sinh đã suy nghĩ kỹ chưa, phải trang nguyện vì yên nhi vỡ lòng. Nhìn xem vệ hưu tài cái kia cười khấp mắt con mắt, trương sinh liền nghĩ tới trang bên ngoài ngay tại đảo lấy hai cái hô to, chính mình nếu dám nói một chữ không chỉ sợ cũng muốn cùng Lưu Dân chôn đến một cái hố bên trong. Trương Sinh đi qua 3 năm gặp phải biến cố, một thân đạo lực nửa điểm đều không dùng được, liền cùng phạm nhân không khác. Hiện tại Lưu Dân quá cảnh, trong vòng phương viên trăm dặm liền thảo đều gặm được sạch sẽ, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ còn đất vàng. Coi như Trương Sinh có thể chạy đi, cũng muốn chết đói ở trong vùng hoang dã. Lúc này nếu là chết rồi, có thể nói đã chết không đáng một đồng. Trương Sinh suy đi nghĩ lại, vậy mà không đường có thể đi. Suy nghĩ lại một chút giáo thư dục nhân cũng coi như cao thượng, mình tại Lâm quận lúc đầu cũng là muốn dạy học, Trương Sinh không thể làm gì khác hơn nói, tất nhiên là nguyện ý. Vệ Hưu tài đại hĩ lập tức kéo qua vệ uyên đi bái sư lễ phép. tiểu vệ uyên ngược lại là 10 phần nghe lời, ngay tại trương sinh trước mặt quỳ xuống, bái xuống dưới. trương sinh trên mặt lúc xanh lúc trắng, mấy lần muốn đứng lên đào tẩu, vừa vặn sau chính là đầu chọc lao lục cùng hắn đại đao, trốn trâu nào được mất. hắn chỉ do dự một chút, tiểu vệ uyên đã đập xong ba cái đầu. trương sinh đấy lòng thở dài một tiếng, nếu chịu cái này bái sư lễ phép, cái này duyên coi như kết định. nhập ra tùy thủ, đi xong lễ bái sư sau trương sinh tâm ngược lại an định chút, hắn tiến lên một bước, đỡ dậy tiểu vệ uyên, tinh tế tưởng tận xem xét. ba năm trước đây trương sinh đi được vội vàng, kỳ thật căn bản chưa thấy qua vệ uyên giờ phút này mới là lần đầu tiên gặp chỉ thấy tiểu vệ uyên mảy kiếm mắt sáng một đôi mắt to có được tốt cực kỳ nhìn linh khí mười phần trương sinh nhìn xem cũng có chút vui vẻ tiểu vệ uyên cũng ngửa đầu nhìn xem trương sinh đông nhiên khoẹt miệng chậm rãi dưng lên lộ ra cười hắn có thể cảm giác được trương sinh là cái thứ tư đối với mình có yêu thích người mà nhìn xem tấm kia chậm rãi tràn lên vui vẻ khuôn mặt nhỏ trương sinh trong lòng dần dần trở nên mềm mại vệ hưu tài gặp đi xong lễ bái sư nhân tiện nói sau này ba năm uyên nhi liền giao phó trò tiên sinh ba năm trương sinh lấy làm kinh hãi hắn cũng không có dự định đợi lâu như vậy, chỉ muốn giáo hội nhận thức chứa liền thoát thân. vệ hưu tài hí mắt, nâng chén trà lên, không vội vấp mà uống một ngụm, mới nói ba năm sau là đại thang tiên tông đề thi trung thời gian, uyên nhi khi đó sáu tuổi, vừa lúc là báo danh khảo thí niên kỷ. ba năm vỡ lỏng, thời gian đã rất cuốn rồi. trương sinh vô đầu một cái, hắn kem chút đem tiên tông thu đồ đệ đề thi trung bực này đại sự đem quên đi. nhưng ba năm là thật vượt qua kế hoạch của hắn, không thể làm gì khác hơn nói, ta còn có chuyện quan trọng, chỉ cần tiến về năm tề, chỉ sợ đợi không được ba năm. vệ hưu tài giống như cười mà không phải cười, nói. Hiện tại phụ cận mấy cái quận đâu đâu cũng có lưu dân, trong nháy mắt lưu dân liền sẽ biến thành đạo phỉ, trên mặt đất không có 2 3 năm yên ổn không được. Tiên sinh phía trước 3 năm đều không có đi ra ung châu, tiếp xuống 3 năm liền đi được đi ra. Trương Sinh khẽ giật mình, cẩn thận suy nghĩ. Nói đến nước này, trương Sinh cũng biết tiếp xuống 3 năm là đi không nổi rồi. Hắn thu thập tâm tình, nghiêm mặt nói, muốn tham gia tiên tông để thi trùng, 3 năm xác thực gấp vô cùng rồi. Đã như vậy, xin mời lao ra làm tốt chuẩn bị, sáng mai liền bắt đầu lên lớp. Vệ Hưu Tài lại hỉ, tranh thủ thời gian phân phó hạ nhân dọn dẹp phòng ở, bố trí Chương Sinh cho ở cùng Vệ Uyên lên lớp thư phòng. Các loại đều an bài xong xuôi, vệ Hưu Tài mới nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cười nói, "Tiên sinh nếu không phải người ngoài, cái kia lúc trước hướng ta trong viện ném đi chỉ gà dừng sự tình, ta liền quên lên rồi." Trương Sinh vừa sợ chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, vệ Trạch lần thứ nhất nhiều lang lạnh tiếng đọc sách. Tại tối hôm qua trong đêm thu thập đi ra trong tư phòng, Trương Sinh cùng vệ huyên ngồi đối diện nhau, Trương Sinh cái kia thanh thanh lang lạnh thanh âm ngay tại trong phòng quân quận, Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Cuối tuần 7. Khụ Nói sai rồi, là cái này, đại thương lập quốc gần năm sơ thiết kế tốn đủ bên ngoài dưới cửa vệ hiu tài đầu chọc cùng quản gia gián tường ngồi xuống dựng thẳng lô hai nghe lén nghe một hồi vệ hiu tài liền vỗ đùi, nhỏ giọng nói thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân mặc dù lao tử không có đọc qua sách cũng cảm thấy đoạn này thật có đạo lý cái này tiên sinh quả nhiên có tài ba năm một cái búng tay trong nháy mắt núi lại có màu xanh biếc thông hà lần nữa sóng lớn cuộn trào mấy liệt trương sinh cũng đem người khác cần lúc mười năm chớ khóa đều điển cho vệ viên chương bốn chuyện nhân gian tiên gia sự tình thưa ngày nay mặt trời đỏ chưa tới giữa không trung Sắc trời xinh đẹp. Trong thư phòng vệ uyên cùng trương sinh đã nói một canh giờ bài tập. Vệ uyên trước mặt án thư đã từ lúc mới đầu bàn nhỏ đổi thành người bình thường sử dụng bàn đọc sách. Hai vách tường giá sách nguyên bản giống tuyết, hiện tại cũng bày đầy một quyển sách đóng sách tốt tư tịch. Trên giá sách sách đều là hai sư đồ chính mình viết, một khung là trương sinh, một khung là vệ uyên. Trương sinh được cứu đi ra lúc toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một bộ quần áo. Vệ trạch bên trong thì căn bản không có vài cuốn sách, giải rác mấy quyển đều là hỏa lịch, sổ sách. Cho nên ban sơ vỡ lòng lúc dùng sách đều là trương sinh chính mình viết ra. Vệ Uyên chính mình trên kệ sách đại bộ phận đều là sao chép Trường Sinh tác phẩm, đến một lần thuộc lầu kinh điển, hai lần tập luyện thư pháp, nhưng cũng không có mấy quyển thật đúng là mình đâm chiêu suy nghĩ. Bất quá mấy bản này sách bây giờ không có tại trên giá sách, mà là bày ở Trường Sinh trước mặt. Trường Sinh lúc này lại lần nữa đọc qua Vệ Uyên chỗ lấy Văn Trường, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh nắng rơi vào trong phòng, dường như kích thích như cốt như không tiêu khẽ. Vệ Uyên Văn Trường tự nhiên lo nứt, nhưng là đã có thể nhìn ra sách người tự có ý nghĩ, không theo vết cũ, đặc biệt khó được chính là có thể tự bào chữa. Chỉ là lúc này Văn Trường đã bắt đầu lộ ra phong mang, không biết là tốt là xấu. Trương Sinh duyên sách thời khắc, Vệ Uyên ngồi ngay ngắn bất động, trầm tĩnh được như là pho tượng. Sau một lúc lâu, Trương Sinh lấy lại tinh thần, lần nữa cẩn thận quan sát một chút sớm chiều làm bạn 3 năm đệ tử, nói: "Nhân gian 3000 sự tình, ta đã đều dạy cho ngươi rồi. Tiên gia sự tình cho ngươi tiến vào tông môn tu hành tự nhiên sẽ học được. Đi qua 3 năm, mỗi ngày năm canh giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ta cả đời sở học căn bản tinh yếu kỳ thật đã cho ngươi, còn lại đơn giản chính là rèn luyện việc nhỏ không đáng kể." Trương Sinh ngừng lại một chút, trịnh trọng nói: "Nhưng ngươi cần nhớ kỹ một điểm, chuyện nhân gian khó nói chuyện điều rắc rối đúng sai, lấy hay bỏ chi đạo, tuẩn hồn một lòng." Ta dạy cho ngươi chỉ là như thế nào đem các mặt thấy chu toàn, như thế nào đi cân nhắc lợi hại được mất, nhưng cuối cùng quyết đoán từ đầu đến cuối muốn xem chính ngươi. Điểm này giáo ta không được ngươi, Thánh Hiền cũng không dạy được ngươi." Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Trương Sinh nhìn xem hắn, đống nhiên cười cười, nói: "Đứng lên cho vi sư nhìn xem." Vệ Uyên đứng thanh mà lên, đứng nghiêm như tùng. Lúc này Vệ Uyên mới vừa đầy 6 tuổi, nhưng đã lớn lên so bình thường nông hậu người ta tầm 10 tuổi hai từ đều cao. Mặt mày của hắn nảy nợ chút, rút đi không ít vletter, dần dần lộ ra chút thiếu niên khí khái hào hùng. Chỉ là từ nhỏ hắn liền trầm mặc ít lời. Duy có cùng Trương Sinh thảo luận thời sự đạo lý lúc mới có thể thao thao bất tuyệt. Trương Sinh trên dưới đánh giá Vệ Uyên mấy lần, thở dài, ta mới vừa khi thấy ngươi, ngươi còn chưa tới eo của ta. Hiện tại thế mà đã vượt qua bờ vai của ta rồi, thật là tuế nguyệt như thoi đưa. Vệ Uyên bỗng nhiên làm một lễ thật sâu, nói, lão sư ơn tình, vĩnh nhớ tại tâm. Trương Sinh bật cười, đưa tay sờ sờ Vệ Uyên đầu. Vệ Uyên trời sinh tính nội liêm trầm tĩnh, có thể đem lời nói được trực tiếp như vậy, thực là ít có. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới nói rõ phát hổ vào trong, không nói không đủ để biểu đạt. Bất quá lúc này Vệ Uyên đã khá cao. Sơ đầu thật là có chút không tiện tay. Trương Sinh thở dài, người đứa nhỏ này trong nóng ngoài lạnh, sinh một bộ tướng mạo thật được, lại là vô cùng có chủ kiến. Vi sư cái khác không sợ, liền sợ tương lai ngươi tại trên cái chữ tình này ăn thịt thòi. Ai, nói cho ngươi những này làm cái gì, nếu là không nghĩ lại, ta kém chút đều quên ngươi mới 6 tuổi. Mới vừa rồi là bài học cuối cùng, ngươi ta sư đồ 3 năm này cũng coi như viên mãn. Tháng sau chính là tiên tông đề thi trung, tiên tông đề thi trung 5 năm một lần, ta không thể bỏ qua, đến lúc đó ta tự sẽ cùng ngươi cùng đi quận phủ tham khảo. Hai ngày này Vi sư muốn thu thập xuống ba năm qua lấy thuật tâm đắc, ngươi liền hảo hảo chơi hai ngày đi. Vệ Uyên rốt cục nói một câu, ta giúp ngài thu thập. Trương Sinh cười một tiếng, nói, cũng tốt. Ngoài phòng dưới cửa, Vệ Hưu Tài thở dài ra một hơi, không người cùng đầu chọc cùng quản gia cùng nhau lặng lẽ rời đi. Các loại đi xa mấy bước, Vệ Hưu Tài vú vú bắt đùi mình, thở dài ra một hơi, nói, cuối cùng không cần lại ngồi sồn chân từng rồi. Ba năm rồi, lão gia ta cái này hai cái chân thịt đều ngồi sồn thành côn sắt rồi. Các ngươi hai cái ngồi sồn ba năm, đều học được cái gì hay chưa? lão lục sờ lên chính mình đầu trọc, nói, nghe nhiều người như vậy ở giữa sự tình, cuối cùng minh bạch lao tử trước kia nghĩ tới chính là đúng. trên đời nào có cái gì đạo nghĩa, chính là một chữ đánh, đánh thắng đế vương tướng tướng, đánh thua đạo phị sư khô, chỉ đơn giản như vậy. vệ hưu tài thở dài, vừa nhìn về phía quản gia, người đây, quản gia bình chân như vậy mà nói, ta đối khi còn bé sở học tiên gia binh pháp lại có linh ngộ, binh vô định thế, thủy vô thường hình. nếu là gặp lại những cái kia lưu dân, cái nào còn cần đến thủ trạch? ta cùng lục ca mang lên mười mấy người đi theo lưu dân đại đội trung thành, ban ngày đốt thuốc, ban đêm phóng hỏa không có việc gì bán tên, dám theo đuổi liền kéo xa ném lăn, quản hắn mấy ngàn người, không dùng đến mấy ngày liền phải tinh bì lở tẫn, chính mình liệt tản. Đầu chọc hừ một tiếng, biểu thị không tin, ngươi thật đúng là học qua tiên gia binh pháp, làm sao cũng không thấy ngươi nhiều nhận mấy chữ. quản gia đỏ bừng mặt, biện bạch nói, ta vậy lão sư đều là khẩu thuật, nói phương pháp không được truyền qua thai, ra miệng của hắn nhập ta thai, không cần đến biết chữ. Đầu chọc cười nạo, ngươi kia tiện nghi lão sư sợ cũng là cái không biết chữ. hai người ồn ào vài câu, mới nhớ tới vệ hưu tại ở một bên hồi lâu không có lên tiếng bọn hắn nhìn lại lúc chỉ thấy vệ hữu tài ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ gì. quản gia đầu chọc nhìn nhau, hỏi, đại ca, có tâm sự? vệ hữu tài không có cúi đầu, chỉ là dùng sức nháy náy mắt, nói, không có gì, ta chính là đang nghĩ, uyên nhi vào tiên tông, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại rồi. quản gia cùng đầu chọc hai mặt nhìn nhau, cũng không cười nổi nữa. quản gia thử ăn mũi, nghe nói tu hành sau tuổi thọ sẽ gia tăng rất nhiều, cái gọi là trên trời một ngày, nhân gian. quản gia lênh mồm lênh miệng chờ ý thức được không đúng, lời đã nói phân nửa. không sao ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, các ngươi bận liệu chính mình đi thôi. Vệ Hưu tải khoát tay áo, từ trở về phòng ngủ đi rồi. Sau ba ngày, Thiên Vương trong suốt, Trương Sinh cùng Vệ Huyên bước lên đi quận thành chi lộ. Ngoại trừ tọa kỵ, còn có hai con quang hành lý con lừa. Vệ Hưu tải một mực đưa ra ba mươi dặm, mới bằng lòng trở về. Trên đường đi hắn chỉ là yên lặng buổi tiếp, không nói lời nào, lúc chia tay cũng chỉ là phất phất tay, liền xoay người mà đi. Lúc xế chiều, Vệ Huyên cùng Trương Sinh cuối cùng rời đi trong núi gặp gành đường nhỏ lên thông hướng quận thành đại đạo. Cái gọi là đại đạo, trên thực tế đắp đất vì đường chỉ có thể song hành hai chiếc xe là lộ diện mất mô ở giữa bốn đạo thật sâu vết xe xem xét chính là lâu năm thiếu tu sửa bất quá con đường như vậy đã là vệ uyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua đường tốt nghiệp huyện trong núi đường gặp ghềnh khó đi căn bản đi không được xe chỉ có thể cưỡi con lừa đại hộ nhân gia mới có co con lừa lại không có vài đầu con lừa thấp bé tốc độ không nhanh cùng người bình thường đi bộ tốc độ không kém là bao nhiêu chỗ tốt chính là sức chịu đựng kéo dài có thể phụ trọng cũng có thể ăn thô liệu cho nên tại vùng núi phân bố rộng khắp trương sinh cố ý nhường vệ uyên nhìn nhiều nhìn thế giới ở bên ngoài núi cho nên đi được cũng không nhanh Nóng nhìn đại lộ phía trước, Trương Sinh bỗng nhiên lòng sinh cảm khái, nói: "20 năm trước, ta cũng là như ngươi như vậy tiến đến tham gia Tiên tông đệ thi trùng, khi đó sư tổ ngươi tại hơn 20 người bên trong liệt thấy chúng ta. Mà ta cũng không phụ kỳ vọng, lực áp nhưng đứa còn lại, không riêng gì bản quận thứ nhất, liền toàn bộ Vân Châu đều không có đối thủ. Lại về sau ta tu luyện có thành tựu, nhập thế lực luyện, vốn cho rằng có thể như tiền bối một dạng làm một phen đại sự, lại không nghĩ rằng nhiều lần là khó, nhiều năm hạ xuống vậy mà chẳng làm nên trò trống gì." Nói đến chỗ này, Trương Sinh hướng về duyên nhìn thoáng qua, mỉm cười nói: "Bất quá bây giờ có ngươi, những năm này cũng là không tính hoang phế." đã ngươi là đệ tử của ta, tiên tông để thi chung đó chính là hạ bút thành văn, không đem tên thứ hai vung ra cách xa vạn dặm, nói ra đều có hại ta trương sinh uy danh. hiện tại trước kể cho ngươi nói ta nhất mạch này đạo thống truyền thừa, mặc dù hân quy, nhưng cũng không tính là gì đại sự. nương lại một chút, trương sinh trên thân tuôn ra khí ngạo nệ, nói, vi sư xuất thân thái sơ cung thiên thanh điện, ngươi qua để thi chung sau đó, nơi đó cũng là ngươi chỗ tu hành. vệ uyên mặc dù từ trước đến nay chấn định, giờ phút này cũng giật nảy cả mình, thái sơ cung, tứ đại tiên tông một trong thái sơ cung, tứ đại tiên tông đứng đầu thái sơ cung, trương sinh uốn nắn. Vệ Uyên có chút nghi ngờ nhìn xem Trương Sinh, nói: "Ngài nói qua chúng ta cái này xa xôi nhỏ quận, ngoại trừ bản quận Sích Triều Tông bên ngoài, mỗi năm cũng chỉ có một hai cái tam đẳng tông môn sẽ đến thu đồ đệ. Thái Sơ cung cao cao tại thượng, làm sao sẽ tới đây?" Trước đây Trương Sinh đã cùng Vệ Uyên nói qua tiên tông đề thi trung cơ bản tưởng thức. Tham dự đề thi trung chiêu đồ vô số tông môn bị chia làm tứ đẳng, tứ đẳng tông môn chỉ có thể ở bản quận thu đồ đệ, như Sích Triều Tông chính là. Tam đẳng tông môn xưng là phúc địa, có thể tại một châu chi địa thu đồ đệ, ngũ nhân đi châu khác thu đồ đệ, danh nghịch liền có nghiêm phạt hạn chế. Nhị đẳng tông môn nói đợi tiên có thể tại bốn quốc bên trong thu đồ đệ. Trên nhất thì là Tứ Đại Tiên Tông, có thể tại toàn bộ đại thang thu đồ đệ. Chỉ là Tứ Đại Tiên Tông cao cao tại thượng, mỗi giới thu đồ đệ danh nghịch lại là cực ít, đi qua năm qua, Tứ Đại Tiên Tông liền đến qua phụng viễn quận ba lần, hết thảy cho năm cái danh nghịch. Cho nên Vệ Uyên mới có cái này hỏi một chút. Bất quá Trương Sinh mỉm cười, từ nói, yên tâm, lần này cái khác tiên tông nói không cho phép, Thái Sơ cùng nhất định sẽ tới. Bất quá cũng không cần bỏ gốc lấy ngọn, người đã được ta chân truyền, người khác nếu như tiên tư tuyệt hảo lại phi thường trong chỉ, có lẽ có thể tới ngươi bảy thành tiêu chuẩn đi theo chương sinh khổ đọc 3 năm, về nguyên ngược lại là học xong một sự kiện, đó chính là không dễ tin mù quáng theo, bao quát chương sinh. Ngay sau đó hắn lo nghĩ chưa tiêu, tiếp tục truy vấn, nhưng ta vẫn không hiểu, Thái Sơ cung tại sao phải cho chúng ta quận một cái danh nghịch? Chương sinh cuối cùng chờ hắn hỏi câu nói này, lập tức hời hợt nói, sư tổ ngươi đạo hiệu phần hải chân nhân, là Thái Sơ cung Thiên Thanh Điện ba đại chân nhân một trong, Thái thượng tổ sư huyền Nguyệt chân quân, 200 năm trước chính là Thiên Thanh Điện điện chủ. Các vị sư tổ coi trọng nhất đạo thống truyền thừa chờ tiến vào Thiên Thanh Điện, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Bất quá lão nhân gia ông ta hòa nhã mặt, cho nên lần này để thi chung ngươi cần phải thi triển hết sở học, tận diệt những đứa còn lại mới không coi là cho lão nhân gia ông ta mất mặt. Vệ Uyên nghe được nửa tin nửa ngờ, chính mình lão sư này địa vị lớn như vậy, mà lại nghe trương sinh nói bóng gió, là bởi vì hắn tại Phùng Viễn quận thu một học sinh, cho nên Thái sơ cung mới có thể phá lệ cho cái danh lệnh. Vệ Uyên mặc dù không rõ ràng trong Thái sơ cung đến tột cùng là cái gì điều lệ, nhưng cảm giác trương sinh xem như Thái sơ cung một vị điện chủ đồ tôn, còn giống như không làm được chuyện lớn như vậy, cũng không biết cái kia Huyền Nguyệt chân quân có mấy vị đồ tử đồ tôn trên sử sách nói, bắc tề trước kia có hoàng tử chuyên lừa thích mời chào nhân tài, cái gì cướp gài trộm chó chi đồ đều thu, kết quả thu 3.000 môn khách. người tu hành sống được lâu, vạn nhất huyền nguyệt chân quân cũng ưa thích học chó khắp thiên hạ, nói không chừng đồ tử đồ tôn còn không chỉ 3.000. trương sinh tự nhiên không biết vệ liên chính vụ trộm tại trong bụng bố trí hắn, giờ phút này roi mắt trông về phía xa, tâm tư đã bay đến phương xa quật phủ. chính tâm thần thanh thản thời khắc, hậu phương đột nhiên truyền đến trận trận gấp gáp tiếng võ ngựa, mấy cái kị sĩ giục ngựa chạy như điên, từ sau mà tới. mấy cái kia kị sĩ dưới hung đều là cao một trượng màu xanh đen chiến mã, gót sắt đạp đất như sấm, khí diễm ngập trời. Bọn hắn hình như có việc ấp, tốc độ cao nhất lao vụt, như gió từ Trương Sinh cùng Vệ Uyên bên người xông qua. Cái kia trường mặt trống lớn nhỏ móng ngựa trên đại đạo giẫm mạnh đạp một cái, liền đào lên lớn bổng cắt đá bụi đất, đổ ập xuống liền hướng Trương Sinh cùng Vệ Uyên tới đi. Con đường chợt hẹp, Trương Sinh không tránh kịp, lại bị phong đạo lực, thế là rắn rắn chắc chắc bị dán vừa vặn. Nguyên bản đầy người tiên phong đạo cốt, mây trôi nước chảy, đều bị cái này một mảnh thổ khét sạch sẽ. Nhìn xem đầy bụi đất Trương Sinh, Vệ Uyên đột nhiên cảm giác được, coi như Thái Sơ cung lần này thật cho Phùng Viễn quận một cái danh hạch, hẳn là cũng cùng Trương Sinh không có quan hệ gì. Chương 5, chuyện nhân gian, tiên ra gia sự tình, hạ Trong mấy mắt, mấy cái kia kỵ sĩ liền đi được xa, biến mất tại đại đạo cuối cùng, nhường Trường Sinh chính là nghị phát tắc cũng phát tắc không được. Ra bực này biến cố, Trường Sinh tâm tình tất nhiên là bị phá hư được sạch sẽ, thế là vùi đầu đi đường, một đường không nói chuyện, mấy ngày sau cuối cùng đã tới quận thành Lộ Nguyên phủ. Xem như ông Châu người địa phương, Vệ Uyên tự nhiên đọc thuộc lòng ung châu địa lý lịch sử. Lộ Nguyên phủ xây thành trì 500 năm, trước mắt ghi tên trong danh sách thước trường 10 vạn hộ, chưa ghi tên cũng có 50 6 vạn hộ, chủ tính 500.000 người, xem như toàn thành lớn. Đi vào dưới thành, Vệ Uyên liền thấy tường thành thấp bé, từ đất vàng hỗn hợp tảng đá xây thành cao đến hai trượng, trên mặt tường có nhiều bắp rơi, lộ ra bên trong xây thạch, tường chắn mái cùng thành lâu cũng nhiều nhiều năm lâu thiếu tu sửa vết tích. Vào thành về sau, trong thành đều là tường đất lập cỏ phong đất, khắp nơi lộ ra rách nát khí tức. Trên đường người đi đường phần lớn quần áo tả tơi, mặt có món ăn, ánh mắt vô hồn, hành động chậm chạp, nhìn so vệ phủ gia đình hạ nhân cũng không bằng. Lộ diện cũng là lầy lội không chịu nổi mất mô, trong nước bùn còn tung bày chất bẩn. Nếu không phải hai người ở trên con lửa, giờ phút này tránh không được giẫm một cước bùn nháo bấy vật. Trương Sinh đi được không đổi, mang theo vệ uyên chậm rãi từ nội thành xuyên qua. Qua nam thành, lại hướng tây thành đi. Tình hình mới dần dần tốt hơn chút nào. Lại đi một trận, đối diện chính là một tòa đại trạch. Tòa này đại trạch chiếm dòng giá một cái phường khu, xung quanh đều là cao một trượng màu son tường đây, căn bản không nhìn thấy bên trong. Trung ương là một đạo sơn son đại môn, giờ phút này trong chủ nhắm, cửa ra vào hai tòa to lớn thạch điêu kim tiệm, kim tiệm bên cạnh cắt chạm một cái phiêu phì thể trắng gia đình, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vãng lai người đi đường. Phía trên đại môn có khớ biển, trên viết tử phủ. Môn lâu rường cột chạm trổ, cực điểm sang hoa. Chỉ cái này một cánh cửa, liền có thể mua xuống toàn bộ vệ trạch. Trương Sinh mang theo vệ uyên từ cửa tây ra khỏi thành, đi không báo sa. Trước mắt liền xuất hiện một tòa xanh biết tiên sơn. Ngọn núi này không lớn, nhìn hình dạng chính là nguyên bản dãy núi chạy dài ra một bộ phận. Nhưng là giờ phút này nó toàn thân xanh tươi, khắp núi đều là cây xanh, trong núi vân khí bốc lên, đem tiên sơn nổi bật lên như ẩn như hiện. Giữa hai ngọn núi gần ẩn có thể thấy được một đạo thác nước, như như giải lụa bay xuống. Phía dưới thì là một vũng bích hồ, giữa hồ có hòn đảo nhỏ, xen vào nhau tô điểm lấy nở đầy phồn hoa ngọc thụ. Trước núi có một con sông, nước sông rõ ràng nhuận như ngọc, cuốn núi mà chảy, lại tụ hợp vào quần quần thông hà. Thân dị chính là, trên nửa đoạn thông hà vốn là màu vàng độc chạy tiến vào Tiên Sơn phạm vi sau đột nhiên biến thành thanh lưu, sau đó ra Tiên Sơn sau lại biến thành màu vàng lục chạy. tiếp tục hướng đông bắc mà đi. Sơn Thủy Vân Hà thấp thoáng ở giữa, còn có mảng lớn đỉnh đài lấu cắt như ẩn như hiện, thực là tốt một bọn người ở giữa thiên cảnh. Một con màu vàng nhạt chim nhỏ bay tới, tại hai người trên đầu xoay quanh vài vòng, liền rơi vào Trường Sinh đầu vai. Trường Sinh liền đối vệ viên nói, hiện tại có thể tiết kiệm chút khí lực. Con lửa tiếp tục hướng phía trước, nhưng lúc này mỗi đi một bước, cảnh vật chúng quanh liền sẽ lui lại một khoảng cách. trong nháy mắt hai người liền đến đến Thông Hà trước. nơi đây Thông Hà như là thanh ngọc đồng dạng, trầm trầm hướng về phía trước lưu động. Con lượn như là không thấy được phía trước là đại hạ, trực tiếp liền hướng trong sông đi đến. Bước ra một bước, hai người đã nhập sông 10 trượng. Con lượn vững vàng giẫm ở trên mặt nước, không có tóe lên một điểm gợn sóng, tiếp tục hướng phía trước, mấy bước liền vượt qua Minh Ngông Thông Hà, đến tiên sơn dưới chân. Ngày bình thường cần tiêu tốn cả một ngày đường xá, lúc này chỉ dùng đi một khắc. Qua Thông Hà, một tòa tiên môn liền chóng rông xuất hiện tại Vệ Uyên trước mắt. Còn tại trên nước thời điểm, Vệ Uyên nhìn thấy bên kia bờ sông chính là một mảnh nhẹ nhàng thảo sơn núi chờ qua sông đạp vào tại hiện trường, trước mắt cảnh vật lại đột nhiên thay đổi. Tiên môn cao 20 trượng, từ hai cây hồng ngọc trụ lớn chẻ trống, Chủ thể trong suốt bóng loáng, phía trên khắc có sơn xuyên đại hạ, chim bay dị thú. Phía trên thì là cửa bạch mạ bài, bên trên có sích triều tông ba chữ to, từng chữ đều là phương viên hai trượng. Như vậy rộng rãi cảnh tượng, tất nhiên là nhường chưa hề đi ra nghiệp huyện tiểu vệ huyên trận mắt hồ mồm. Hắn ngửa đầu nhìn xem tiên môn, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này vượt qua thông hạ, con ẩn ẩn có thể nhìn thấy Lộ Nguyên phủ thành. Lúc này lại nhìn, Lộ Nguyên phủ càng là thấp bé rất nát, đắp đất tường thành chỉ lộ ra cần côi thế lương, trong thành người ngơ ngơ ngắc ngắc, ngày ngày cùng nước bùnế vật làm bạn, bình sinh chỉ cầu no bụng. Cách một dòng nước, nguyên lai like đã là hai cái thế gian. Lúc này trong tiên môn đi ra cái thanh niên tu sĩ, đầy người thanh khí, tiên phong đạo cốt. Tu sĩ một bước liền đến đến Trương Sinh cùng Vệ Huyên trước mặt, tầm mắt như giật điện, đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá một phen Trương Sinh, dần dần có ý cười, vui vẻ nói, thật là Trương sư. Đệ. Lần trước thấy một lần, vẫn là 10 năm trước đó. Trương Sinh cũng là cảm khái, rơi xuống con lửa, thở dài, nguyên lai là Tôn Vũ Tôn sư huynh. Hổ thẹn, 10 năm trôi qua, nhưng ta vẫn còn chẳng làm nên trò chống gì. Chuyện này, ta đã sớm nghe nói Trương sư đệ thu được cao độ, thực là làm chúng ta hâm mộ. Trương Sinh cười ha ha một tiếng, nói kỳ thật đây là thiên ý, ta cũng bất quá là vận khí tốt thôi. Tôn Vũ đã sớm dò xét qua vệ đền, lúc này nghiêm túc nhìn biết, mới nói, quả nhiên bất phàm. hắn nhìn nhìn lại hai người mang tới con lửa, mỉm cười nói, trương sư đệ trở lại nguyên trạng, chắc hẳn mấy năm này có đại thu hoạch. Trương Sinh thở dài, ta đạo lực bị phong, không ra được cung châu, chỉ có thể dùng chút phàm vật thay đi bộ. Bất quá những năm này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngược lại là có một chút tâm đắc trải nghiệm. Tôn Vũ nhăn tình sáng lên, nói, cái kia một hồi nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo. sư tôn đã biết được sư đệ đạo lực bị phong, đo lường tính toán thiên cơ. Cố ý để cho ta mang đến một bộ ly tuyệt tán, ăn vào sau tính tu ba ngày liền có thể phục hồi như cũ. Trương Sinh trước hướng vương Bắc thi lễ, nói một tiếng tạ ơn Linh hy chân nhân sau đó hướng tiên môn chỉ chỉ, cười hỏi. Bất quá là xa xôi nhỏ quận đề thi trung, tả hữu bất quá mười mấy người, làm lớn như vậy chiến trận làm cái gì? Chẳng lẽ xích triều tông dự định tấn giai phúc địa? Tôn Vũ còn không tới kịp trả lời, đung nhiên chân trời sáng lên một ánh mây màu, hai đầu cựu sắc huyền lộc lôi kéo một chiếc huy hoàng thuyền ngọc hạ xuống từ trên trời, rơi xuống tiên môn trước. Cái kia hai đầu cựu sát huyền lộc tất cả cao ba trượng, thân cuốn cựu sát hào quang, bước trên mây mà đi. Bạch Ngọc thuyền càng là cao hơn năm trượng, dài 30 trượng, lại so đường Nguyên Thành thành lâu cũng cao hơn lớn. Thân thuyền trên có khắc một cái to lớn đến chữ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bạch Ngọc thuyền rơi xuống liền bẹn tự vào Tiên môn, liền kéo xe hai đầu Huyền Lộc đều không có nhìn Trương Sinh liếc mắt, thẳng đem hai người trở thành không khí. Trương Sinh nhìn xem biến mất tại trong Tiên môn Bạch Ngọc thuyền, nhìn nhìn lại bên người ba thước con lửa, sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn. Tôn Vũ tranh thủ thời gian cười nói, sư đệ đừng để ý đến hắn. Đông Hải những người kia luôn luôn nữa thích khoe khoang, liền đến kiểm tra cái thử đều muốn làm chút vô trường, đơn giản xúc nổi. Trương Sinh kinh ngạc. Đông Hải hiến ra là người dự thi, cái này năm nay Phùng Viễn quận thí sinh hơi nhiều. Sư lệ lại vững vàng, Trương Sinh cũng không nhiều lời, lôi kéo Vệ Uyên đi vào Tiên môn. Xuyên qua Tiên môn ngay mắt, hai người trước mắt trong nháy mắt đổi thiên địa. Một mảnh to lớn hồng ngọc trên quảng trường, toạn kỵ thành đàn, tàu xe như mây, các loại bảo sa thủy thú dâng trào tiên khí trên không trung dây dưa, đã nồng đậm đến hóa thành đoàn đoàn hào quang, sinh sinh diệt diệt, lặp đi lặp lại không nứt. Đông Hải cái tia chiếc bạch ngọc thuyền chính gian nan xây dịch, muốn tìm vị trí đặt. Chương sáu, bỏ cũ lập mới. Lúc này hai cái đạo sĩ hóa quang mà tới rơi xuống trương sinh cùng vệ uyên trước mặt. Lớn tuổi đạo nhân mắt nhìn vệ uyên, nhìn nhìn lại trong tay sách, lên đường, phùng viễn quận vệ uyên, xác nhận không sai, mang đến lều bỏ đi. Trương sinh khẽ giật mình, nói, làm sao hiện tại liền muốn vào lều bỏ? Tôn Vũ chậm một bước tiến vào tiên môn, xuất hiện tại trương sinh bên người, nói, sư đệ đừng nóng nội, lần này phùng viễn quận thí sinh đông đảo, bởi vậy cô ý định ra quy củ, tất cả thí sinh chỉ cần bước vào tiên môn liền phải lập tức ở nhập lều bỏ, không được sẽ cùng ngoại nhân giao lưu, thẳng đến khảo thí hoàn tất mới có thể đi ra. Chương sinh nhìn xem Tôn Vũ, nhìn xem hai cái đạo nhân nhìn nhìn lại trên quảng trường vô số tiên châu thủy thú như có điều suy nghĩ đối vệ uyên ôn thanh nói vậy liền đi thôi đừng sợ ngươi một mực thi triển hết sở học chuyện khác tự có vi sư vệ uyên dùng sức chuốt đầu hắn sinh ra sớm thông minh đã cảm giác được lúc này bầu không khí khắc thường. trương sinh lui ra phía sau một bước tuổi trẻ đạo sĩ liền lôi kéo vệ uyên thân ảnh chốc động trong nháy mắt biến mất Lớn tuổi đạo nhân thì ở trên thư sách đánh cái câu xin lỗi sau rời đi trương sinh tầm mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ quảng trường hắn mặc dù đạo lực bị phong nhưng là tầm mắt có tại chỉ nhìn toạ kỵ cùng thụy thú ngoại hình liền nhận ra bảy thám phận vi Chu Tiên xe mặc dù kiểu dáng phong phú, nhưng trên thân xe phần lớn đều có gia huy tộc trường. Trương Sinh cũng hơn nửa nhận ra. Chỉ như thế xem xét, liền thấy bảy tám cái hiển hách tỏa giá, không phải xuất từ nào đó nào đó vọng tộc vọng tộc, chính là tiên tông đại phái vị nào tông chủ trường Lão hậu nhân. Đông Hải cái kia hai đầu cựu sắc bảo động, ở chỗ này chen không vào tốt năm. Tôn Vũ nói, sư đệ không cần nhẹ cảm, lều bỏ quy củ ngươi cũng không phải không biết, lại nói giờ phút này có chân nhân đại nho nhìn chằm chằm, không ai dám làm tay chân. Trương Sinh ngặt nói, không ai dám làm tay chân. Sợ là không có mấy người không dám đi. Tôn Vũ chỉ coi không nghe thấy. Nói, lần này tới không chỉ chúng ta Thái sơ cung, còn có Tứ Thánh thư viện cùng Đại Bảo Hoa Tinh thổ. Trương Sinh lập tức nhớ tới 6 năm trước Quỷ Thủy hợp quang trận bên trên cái kia rất nhiều kinh khủng khí vận. Tính toán 6 năm trôi qua, những này khí vận cũng hẳn là bắt đầu cùng người tương hợp, sẽ sinh ra rất nhiều tương ứng kỳ nhân dị sĩ. Xem ra phía trên đại năng đã tính tới chuyện này, cho nên Tứ đại tiên cung đều tới ba cái, động tiên phúc địa càng là đông đảo, đều chuẩn bị cấp giật khí vận chi tử. Chỉ là vừa nghĩ tới những cái kia khí vận, Chương Sinh trong lòng cũng có chút khổ cái. Tiên Tông đem những này người gọi trở về đi, không biết Kỷ Vương biết rõ sẽ làm như thế nào nghĩ canh đế thì như thế nào nghĩ lúc này đông hải cái kia chiếc bạch ngọc thuyền cuối cùng dừng song, từ trên thuyền nối đuôi nhau đi xuống một đội người như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một thiếu niên thiếu niên kia tám chín năm tuổi màu da đen kịt đầu tóc hơi cuộn trong cổ có mấy hạt tinh tế chân châu sắc lấp phiến, bảo vệ cổ họng một đôi con ngươi thì là sáng tỏ màu hộ phách thiếu niên này xem xét chính là thuần khiết đông hải huyết thống cặp mắt kia đồng tử chính là chứng cứ rõ ràng nhìn thấy thiếu niên tướng mạo trương tinh sắc mặt khát thưởng liền hỏi đây là phùng viễn quận người sống Tiên tông đề thi chung từ trước quy định, thí sinh cần có đợi thứ ba bên trong người thân thế ở nào đó quận mới có thể tại nền quận đi danh, nếu không nhất định phải tại nguyên quán châu quận tham gia đề thi chung. Cho tới nay đầu quy củ này đều là nghiêm ngặt chấp hành, chưa từng ngoại lệ. Mà Đông Hải khoảng cách Chung Châu coi như không có một trăm vạn dặm, mấy chục vạn dặm cũng là có. Tiến ra đến cái chi thứ hôn huyết còn nói còn nghe được, đích mạch thuần huyết sao có thể cùng Phùng Viễn quận nhất lên liên quan? Nhưng tôn vũ nhìn chắp mũi, thanh âm không có chút nào ba động, hắn đúng là Phùng Viễn quận người sống. Trương Sinh cười lạnh, Đông Hải tiến ra, Bích Thủy Lưu Thương Tông đại trưởng lão. Thế Minh thư viện tiểu thành, cái này ba nhà gần rời phùng viễn quận gần trăm vạn giảm, xa mấy trăm vạn giảm, tại cái này đều có đời thứ ba bên trong người thân. Tôn Vũ thở dài, nói, đều có. Chỉ bất quá ta nghe nói, có chút người thân tháng trước mới nhận tổ quy tông. Nhưng nhân chứng vật chứng đều có, cho nên những cái kia đều là thật sự người thân, sư đệ ngươi lật không được. Tôn Vũ tại chân thực người thân một từ càng thêm nặng thanh âm. Tôn Vũ đem nói đến nước này đã tương đương không dễ, nếu như lời nói này bị tương quan môn phiệt thế gia nghe đi, đó chính là vào chỗ chết đắc tội thiết tấu. Trương Sinh mặt hiện lên niềm ai, trầm nói, đều không che lấp một cái rồi. Tôn vũ thở dài không phải luôn luôn như vậy trước theo ta đi dốc long điện nơi đó thuận tiện nói chuyện mặt khác lần này phùng viễn quận đề thi trung điều lệ thay đổi lớn nói là muốn bỏ cũ lập mới ngươi cũng cần đọc vừa đọc trương sinh đứng vững bất động thẳng đến trông thấy hai cái đạo nhân đồng dạng đem cái kia đông hải yến gia thiếu niên mang đi mới cùng tôn vũ rời đi tuổi trẻ đạo nhân mang theo vệ uyên đi vào một tòa phong cảnh tú mỹ sân cốc trong cốc có thành tiệu sắp xếp hai tầng lầu nhỏ tất cả cửa phòng đều mở tại trên hành lang trên cửa đều có số hiệu vệ uyên vừa tiến đến liền thấy một cái số hiệu phát sáng lên Tuổi trẻ đạo nhân mang theo vệ uyên một bước phóng ra đã đến gian phòng kia trước, nói, "Đây là số 77, lần này để thi trùng trong lúc đó liền là của ngươi danh hiệu rồi. Khảo thí trước đó, ngươi có thể tại lều bỏ bên trong tự do hoạt động, nói không chừng cũng sẽ gặp được mặt khác thí sinh. Giao lưu có thể, nhưng là nhớ lấy không thể lộ ra thân phận của mình tính, danh, một khi phát hiện, chắc chắn sẽ nghiêm trị." "Nhớ kỹ sao?" Vệ uyên nhẹ gật đầu. Tuổi trẻ đạo nhân đẩy cửa vào. Trong phòng bày biện đơn giản nhưng tinh xảo, một giường, một án, một ghế dựa, có khắc một cái đàn mục giản trống hoa, phía trên đệ đó một chậu cánh tay lớn nhỏ quá thụ, trên cây kết đầy màu vàng trái cây phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Đây là trọng lâu quả thụ, có thể giúp ngươi thanh tịnh tinh thần, dưỡng chắc tâm thần. Trái cây không thể ăn, ăn hẳn phải chết. Chương này là Bắc Hải giường băng lê, ngủ ở phía trên có thể khu trừ tâm ma, tầm bổ nguyên thần. Ngươi còn chưa tu luyện, không chiếm được những chỗ tốt này. Nhưng là mỗi ngày tại cái này trên giường lớn ngủ một canh giờ liền có thể bổ túc tinh thần. Đây là thiên cơ án, đây là ly hòa nghiên mực, đây là thủy nguyên bút. Giới thiệu xong trong gian phòng từng cái đồ vật công dụng, tuổi trẻ đạo sĩ liền nói, giờ dậu sau đó phát đề thi trung điều lệ, ngươi cẩn thận đọc, miễn cho trở tay không kịp. Sáng mai chính là đạo trác Tuyệt đối đừng lầm canh giờ. Can dặn xong, tuổi trẻ đạo sĩ liền đẩy cửa mà đi. Vệ Uyên chợt thấy cửa ra vào nhiều hơn một phân sách, tựa như là tuổi trẻ đạo nhân không cẩn thận thất lạc. Hắn nhặt lên xem xét, chỉ thấy trên trang bìa viết Đại Thang Tiên Tông thu đồ đệ đề thi chung điều lệ mấy chữ. Nguyên bản chương này trình là muốn giờ dậu phát xuống, giờ phút này mới quá chưa lúc, khoảng cách giờ dậu còn có dòng giá 2 canh giờ. Vệ Uyên minh bạch, đây là tuổi trẻ đạo nhân vụng trộm cho một chút xíu thuận tiện rồi. Vệ Uyên ngồi đến trước án, bắt đầu đọc qua điều lệ. Nhìn một chút, hắn liền hơi kinh ngạc. Điều lệ bên trong quy tắc cuộc thi cùng chương xinh nói rất là bất đồng. Theo chương sinh nói, tiên tông đề thi trung chính là đạo chắc cùng văn chắc hai cái bộ phận. Đạo chắc đó chính là tu hành tiên phú căn cơ cùng có hay không khí vận gia thân. Văn chắc thì là khảo tra nhân gian mọi việc, bao quát văn chương, lịch sử, sách luận, binh pháp các loại bình thường sẽ cho 23 cái đề mục, mỗi viết tiên văn chương. Văn chắc không chỉ là nhìn trả lời phải trăng chuẩn xác, còn kiểm tra nội tính. Cái nào đó thí sinh có lẽ lập luận cực đoan, nhưng chỉ cần có thể đường lối sáng tạo, tự bào chữa, liền có thể tại nội tính càng tiến phân. Nhưng là vệ uyên trong tay điều lệ bên trên viết, lần này ngoại trừ đạo chắc văn chắc, còn có một hạng võ chắc. Đạo trắc nguyên bản khảo sát căn cơ khí vận bộ phận cũng chia được nhỏ hơn, phân chia càng thêm tỉ mỉ phẩm cấp, mỗi cái phẩm cấp đều có đối ứng điểm số. Bởi vì tăng lên võ trắc, cho nên các hạng khảo thí tại đánh giá chung bên trong tỷ lệ liền biến thành đạo trắc bốn thành, văn trắc ba thành cùng võ trắc ba thành. Mà nguyên bản tỷ lệ là đạo trắc sáu thành, văn trắc bốn thành. Ba loại khảo nghiệm bình xét cấp bậc cũng không còn là vãng lai mơ hồ thiên địa nhân tam phẩm phân cấp, được thay thế bởi điểm số chế. Đạo trắc bốn điểm, văn trắc võ trắc tất cả ba cuối cùng thêm trung quy điểm tối đa một lấy tổng điểm quyết định thứ tự. Trước đây Trương Sinh còn nói qua phụng viễn quận vắng vẻ, lại mới vừa gặp đại họa, người chết vô số, cho nên năm nay thí sinh nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 người, nhưng bây giờ chỉ là từ lều bỏ gian phòng liền có thể nhìn ra được người đâu chỉ 200. Tiến vào tiên môn sau đó nhìn thoáng qua, Vệ Uyên cũng biết tới vô số hiện hách nhân vật, hiển nhiên đều là vì đề thi chung tới. Điều lệ thay đổi lớn, tăng thêm cạnh tranh chưa từng có kíp liệt, Vệ Uyên ẩn ẩn đã cảm thấy đỉnh đầu bắt đầu có mây đen ngưng tụ. Nhưng hắn sư theo Trương Sinh 3 năm, lại là kế tục càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, đi ngược dòng nước tĩnh tĩnh. Giờ phút này áp lực chưa từng có, Vệ Uyên ngược lại trầm tĩnh lại. Bắt đầu tinh tế nghiên cứu điều lệ. Chính như Trương Sinh dạy bảo, mỗi khi gặp đại sự cần có tính khí. Chương 7, chiêu nạp, điều lệ bên trong Vệ Uyên coi trọng nhất chính là võ trắc bộ phận, đây là Trương Sinh chưa từng có để cập qua. Võ trắc là đem tất cả thí sinh đều bị tập trung đến một cái động thiên huyền cảnh bên trong, ngẫu nhiên chia hai đội lẫn nhau công phạt. Hai đội đều có một chỗ yếu địa, toàn diện địch nhân coi như là thắng, đoạt lấy đồng thời giữ vững đối phương yếu địa cũng coi như thắng lợi. Xem hết điều lệ, Vệ Uyên còn có rất nhiều không hiểu. Thì như võ trắc bên trong hai đội như thế nào phân chia? Ai đến chỉ huy? Từng cái đệ tử ở giữa như thế nào quen thuộc? Như thế nào phối hợp, phải trang xứng phát võ cụ, trang bị phải trang hợp lý. Vệ Uyên mặc dù đọc qua không ít trong lịch sử chân thực trận điển hình, cũng học qua thô thiện binh pháp, nhưng quá nhiều không biết, căn bản là không có cách thôi diễn. Vệ Uyên lặp đi lặp lại suy tư, tựa hồ chỉ có thể ở trong cuộc thi tùy cơ ứng biến. Dù sao điểm số lấy tiêu diệt địch nhân tính toán, đến lúc đó có thể tiêu diệt mấy cái coi như mấy cái. Ba tuổi lúc liền tự tay chém giết lưu dân Vệ Uyên, tất nhiên là không sợ chém giết. Lúc này cửa phòng đỗng nhiên nhẹ nhàng gõ vang, Vệ Uyên mở cửa chỉ thấy đứng ngoài cửa mấy cái thiếu niên, ở giữa một người mặt mày thanh tú. Một thân màu lam hoa phục, chỉ so với Vệ Uyên thấp hơn, lấy nghiệp viện trong núi tiêu chuẩn, thiếu niên này cũng phải có 1112 tuổi. Những thiếu niên này từng cái hai đầu lông mày đều lộ ra huy hoàng quý khí, có người xem Vệ Uyên vóc dáng cao to, nhìn nhìn lại Vệ Uyên trên người vải thô quần áo, trên mặt cũng có chút xem thường. Ở giữa thiếu niên gặp Vệ Uyên vóc dáng cao to, ngược lại là hai mắt tỏa sáng, nói: "Ta là Nam Tề Huệ Ân công trưởng tử Lý Chỉ, sư minh sưng hô như thế nào?" Vệ Uyên hơi có giật mình, đối diện thiếu niên này vừa nhìn liền biết thân phận cao quý, nhưng là không nghĩ tới lại là Nam Tề quốc công chi tử. Mặc dù Vệ Uyên chưa nghe nói qua Huệ Ân Công là người thế nào, nhưng hắn rõ ràng các quốc gia quan chế, Huệ Ân Công cái danh hiệu này không riêng gì quốc công, còn ra thân tôn thất, mà lại nam tề khắc xuống quốc lực cường hành, gần nhất mấy trận chiến càng là đánh cho kỳ quốc hoa rơi nước chảy. Chỉ là nam tề quốc công chi tử, làm sao vạn giảm xa xôi chạy đến kỳ quốc phùng viễn quận đến tham khảo. Gặp Lý trì hỏi thăm, Vệ Uyên liền nghĩ tới tuổi trẻ đạo nhân căng dặn, vì vậy nói, thực sự thật có lỗi, vừa rồi đạo trưởng nói qua không thể lộ ra thân phận danh tự. Lý Chỉ bên cạnh một thiếu niên cười nhạo nói, điểm ấy quy củ còn có thể ước thúc được chúng ta. Lý Sư Minh tìm tới ngươi, đó chính là người cơ duyên có cơ duyên không bắt được, một hồi coi như thành người khác rồi. Người niên kỷ lớn như vậy, lại ngốc đầu ngốc não, sẽ không thật là phùng miễn người địa phương đi. Ha ha. Một tên khác thiếu niên nói, nhìn quần áo hẳn là rồi. Phía trước mấy cái phùng miễn người địa phương cũng đều mặc dây dưới dưới. Vệ đương trầm mặc. Lý chỉ không có ngăn lại hai cái thiếu niên, cũng không có cùng một chỗ chào phúng, mà là hướng trong phòng nhìn một chút, liền thấy bàn bên trên điều lệ, bỉm cười nói, nguyên lai sư minh cố gắng như thế, bất quá điều lệ bên trong đều là chút nói nhảm. Ta Lý chỉ không thích quanh co lòng vòng, lần này tìm tới sư minh, chính là vì võ chắc. Võ chắc. Vệ Uyên trong lòng hơi động, nói: "Xin lắng thai nghe." Gặp hắn rốt cục có phản ứng, Lý Trì mừng rỡ, nói: "Võ Trắc kỹ thật kiểm tra chính là tập chúng chi đạo. Chỉ từ điều lệ mặt ngoài nhìn, mỗi người đều sẽ dựa theo tự thân tại võ trắc bên trong hành động phân biệt đánh giá, bên thắng chưa chắc cao, kẻ bại chưa chắc thấp. Nhưng chỉ cần nghĩ lại, liền sẽ biết do thật muốn bại, đánh giá lại có thể cao đi nơi nào. Cho nên muốn muốn tại võ trắc bên trong thủ thắng, mấu chốt nhưng thật ra là tại võ trắc trước đó. Cái này nhưng đều là Vệ Uyên chưa hề nghĩ tới, thế là Vệ Thái nghiêm túc nghe. Lý Trì tiếp tục nói: Tại sao muốn sớm đem chúng ta tập trung ở lều bộ bên trong, nhưng lại không cấm lẫn nhau gặp mặt? Đây chính là để cho chúng ta trong khoảng thời gian này tổ chức mình liên lạc, minh xác chính và phụ phân chia. Lần này võ chắc ta sẽ lấy trong quân thể chất làm việc, sớm định ra tướng quân, du kích, tiên phong các loại chức vị, đám người còn lại xem như binh sĩ, vừa vào võ chắc lập tức tập kết, lấy quân lệnh làm việc, kỷ luật nghiêm minh. Như vậy mới có thể làm được lưu định, sao động, điều khiển như cánh tay. Đến lúc đó bên ta lấy tinh nhuệ chi sư, giao đấu địch quân đã mâu hợp, há có không thắng lý lẽ? Nói đến đây, Lý Chỉ trên dưới dò xét vệ uyên dáng người, người nói: "Ta nhìn sư huynh khí thế, tiên phong trừ người già không còn có thể là ai khác. Chỉ cần thuận lợi cầm xuống võ chắc, vậy ta bảo đảm ngươi một cái tam đẳng phúc địa danh nghịch thì như thế nào? Nếu như sư huynh lập xuống đại công, nhị đẳng động thiên cũng không phải làm không được." Vệ Uyên khẽ giật mình, không nghĩ tới ngày thường chân quý cực điểm phúc địa động thiên danh nghịch, tại Lý Chỉ trong miệng lại là tiện tay có thể lấy đưa ra đồ vật. Vệ Uyên còn nhớ rõ trước khi đi, lão phụ vệ hưu tài đối với mình lớn nhất mong đợi chính là có thể bái nhập Xích Triều Tông, chính thức đạp vào tiên độ, tốt có thể sống lâu mấy chục năm mà sích triều tông bực này tông môn danh ngạch, tại lý trì trong mắt lại là liền tặng người đều ngại kheo kiệt nâng đều không nhắc Vệ uyên còn tuổi nhỏ giờ phút này chẳng qua là cảm thấy trong lòng không hiểu kiềm chế nhưng lại không rõ ràng cho lắm nhưng bất quá hắn xác thực còn có nghi vấn lý trì lại chịu nói tiếp tục hỏi vậy nếu như ta chịu sư huynh mời chào lại phân tại khác biệt đội ngũ nên làm cái gì lý trì cười nói sư huynh cái này mấy tuổi cũng không phải lớn hơn đó là cái tốt vấn đề đội ngũ phân chia là từ đại năng thân định ta cũng không biết hai sẽ ở đâu một đội nếu như sư huynh phân đến một đội khác cái thiên tại thời khắc mấu chốt quay giáo một kích liền có thể co như vì thế đánh giá sẽ có giảm xuống, nhưng là ngươi phía kia những người khác điểm số sẽ thấp hơn, ngươi xếp hạng ngược lại sẽ lên cao. Lui một bước nói, dù là sư huynh cuối cùng điểm số không tốt, ta cũng sẽ cho ngoài định mức bồi thường, chí ít một cái tam đẳng phúc địa danh mạch là trốn không thoát. Như thế nào, sư huynh hiện tại có thể nguyện cáo chi tính danh sao? Vệ uyên lắc đầu, nói, điều lệ quy định, nghiêm cấm trước khi thi tiết lộ tự thân xuất thân tính danh. Lý Chỉ cười cứng ở trên mặt, hắn tạm thời gạt ra nụ cười, nói, quy củ bực này độ vận, đặt ở thường nhân trên thân là xiêu xích, ở tại chúng ta trong tay lại là da giòi chi tiền. Sư Minh nếu theo ta, liền không cần để ý quý củ. Lý Sư Minh nếu là nếu không có chuyện gì khác, ta tiếp tục đọc điều lệ rồi. Vệ Uyên hướng Lý Chỉ chắp tay, liền trở về phòng, đóng cửa lại. Trung bình các thiếu niên chỗ nào kiềm chế được, hàm dưỡng tốt chỉ trích Vệ Uyên có mắt không biết trời tiên, hàm dưỡng kém rứt khoát chửi ầm lên. Theo bọn hắn nghĩ Vệ Uyên bất quá một chỉ là thổ dân, nghiên kỹ lại lớn, có thể đi vào cái xích triều tông đã là phúc tinh cao chiếu. Mà tứ đẳng tông môn đừng nói đệ tử mới, chính là hạnh tâm chân truyền đều không có nói chuyện cùng bọn họ tư cách. Hiện tại Lý Chỉ nguyện ý ban thưởng ba phần các loại ân huệ, lại dám không dập đầu vì tạ ơn. Lý Chỉ cũng không tức giận, bình tĩnh nói, "Không sao, chắc chắn sẽ có người tự cho là thành cao chờ nhìn thấy cuối cùng điểm số lúc, bọn hắn tự sẽ hối hận." Lý Chỉ liền vượt qua vệ uy gian phòng, hướng đi hạ một đạo môn. Không đợi hắn gõ cửa, cánh cửa kia liền chính mình mở ra, từ bên trong lao ra một cái thiếu niên, đầy mặt tươi cười nói, "Ta là Ung Châu Lăng Hạ Quận. "Không, Phùng Viễn quận Lữ Đoàn, Nguyên phụ sư Vinh Gan Ngôi." Sẽ đi qua một cánh cửa cũng mở ra, từ bên trong đi ra một tiểu nữ, huyện chuyển Hà Bái, Tiên Châu Vương Tư Sảo, nguyện đi theo Lý sư huynh. Tiếp lấy mấy đạo môn tuần tự mở ra, từ bên trong đi ra mấy cái thiếu nam tiểu nữ. Đoan Thiên nguyện đi theo sư Minh, ta nguyện nguyện theo sư Minh chinh chiến. Lý Chỉ nụ cười trên mặt đã như hoa nở rộ, từng cái đỡ dậy chúng thiếu nam thiếu nữ, tham hỏi hứa hẹn, tiếng nói nhu hòa như mưa thuận gió hòa, sinh sinh động ra quân thần thích hợp tiết mục đi ra. Trong gian phòng, Vệ Uyên tiếp tục xem điều lệ. Vừa mới Lý Chỉ nói tới quy củ là trói buộc người khác xiên xích, tại trong tay mình thì là gia roi chi tiên, lời này bản thân không sai. Nhưng lừa gạt một chút những người khác còn có thể, nghĩ lừa gạt đọc thuộc lòng sách sử Vệ Uyên không dễ dàng như vậy. Lý Chỉ thân phận đặc thù, công nhân làm trái quy tắc cũng không có việc gì. Nhưng Vệ Uyên nếu là trước khi thi lộ ra tính danh thân phận, chỉ là đầu này lập tức liền có thể hủy bỏ hắn để thi trung tư cách. Cho nên Vệ Uyên vừa mới nếu là trả lời, chẳng khác nào là đem sinh tử nhược điểm giao cho Lý trì trên tay. Bực này ví dụ trên sử sách nhiều vô số kể, Vệ Uyên sao lại mắc lừa? Chương 8, công bằng, một tòa Thanh Vũ cung điện bên trong, Trương Sinh Tôn Vũ phần ngồi tả hữu. Nhập tòa sau đó, Tôn Vũ liền đưa qua một tấm xanh ngọc giấy cùng một cái hắc ngọc hộ, nói, đây là điều lệ mới, đây là ly tuyệt tán. Tấm kia xanh ngọc trên giấy vốn là trống rỗng, rơi vào Trương Sinh trong tay sau liền hiện hiện mạng lớn lít nhá lít nhít chữ nhỏ tầng tầng lớp lớp, hết thảy xếp mấy chục tầng, điều lệ lưu loát trường mấy vạn chữ. bất quá trương sinh muốn nhìn xong cũng chính là mấy hơi công phu. chỉ nhìn lúc qua, trương sinh nhân tiện nói, biến hóa to lớn như thế, đây là cách tân phái thủ bút. tôn vũ nâng chung trà lên bắt uống một ngụm, nói, sư đệ xuống núi lúc cách tân phái đã chiếm được phòng, những năm này lại có số lớn đệ tử trẻ tuổi gia nhập, thanh thế càng lúc càng lớn, biết cổ phái liền dần dần ngăn cản không nổi. cái này để thi trung điều lệ sát thực xuất từ cách tân phái chi thủ, sau đó từng cái cao môn vọng tộc lại hoặc nhiều hoặc ít trộn lẫn một cước, cuối cùng chính là như vậy. trương sinh cao mày nói cái này võ chắc không phải liền là chuyên cho cao môn vọng tộc chuẩn bị sao? bọn hắn báo cái thân phận liền có thể kéo một chi đội ngũ, tầm thường nhân gia hải tử chỉ có thể làm trước ngựa tiểu tốt. lại nói bình thường hải tử nào có cơ hội học binh pháp, chính là muốn học lại chỗ nào mới tới được chân chính tinh thông binh pháp, đánh qua thắng trận danh sư. bọn hắn coi như mình có thể kiếm ra một chi đội ngũ, cuối cùng cũng là của người khác đã đặt chân. võ chắc đúng là chuyên vì môn phiệt mà thiết kế, không như thế điều lệ mới liền phổ biến không được. cách tân phái toan tính sâu xa, điều lệ mới bất quá là bước đầu tiên, cho nên cần môn thiệt duy trì. Trương Sinh chậm rãi nói, nhưng trong cung cố ý cho dưới những này danh lạch, bản ý là muốn thu khí vận chi tử, hiện tại vẫn là trở thành cao môn vọng tộc vật trong bàn tay, cái này có cái gì khác nhau? Tôn Vũ thở dài, nói, chờ ngày sau sư đệ đạo pháp đại thành, chuyện như thế không quen nhìn mà nói, cũng không phải là không thể sửa đổi. Tôn Vũ nói đến luyện chuyển, bất quá Trương Sinh tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, thở dài, được, rồi, người khác sự tỉnh ta cũng không quản được nhiều như vậy. Tả Hưu có ta thiên thanh điện chuyên môn vì Huyên Nhi phát ở dưới danh lạch, sớm một chút thi xong ta sớm một chút về núi khôi phục đạo lực, tránh khỏi nhìn xem bọn hắn tâm thiện. Tôn Vũ không nói một lời chỉ là thẳng tắp nhìn về phía trước, như là trên vách tường đối diện có đạo tổ cách nói, Thiên Tiên bảy ra rượu. Trương Sinh ý cười dần dần biến mất, trầm dọc nói, "Thế nào, có người dám đánh nguyên Nhi danh mạch chủ ý?" Tôn Vũ thần sắc đờ đẫn, nói, "Sư đệ, đề thi trung bực này đại sự, vô số người nhìn chằm chằm, chỉ sợ không thể làm việc thiên tư." "Làm việc thiên tư?" "Ta một tháng trước liền lên báo cửa cung, cái này danh ngạch chính là ta Thiên Thanh Điện Huyền Nguyệt tổ sư ban tặng, vốn là không có quan hệ gì với người ngoài, như thế nào là làm việc tiên tư?" Tôn Vũ cắn răng, nói, "Ta liền nói thật với ngươi đi." Lần này trong cung vị tuyển nhận khí vận chí tử, nguyên bản phát xuống đến hai cái danh lệnh, nhưng muốn tranh danh lệnh người thực sự quá nhiều, phân không đến, liền có người để mắt tới các ngươi Thiên Thanh Điện cái này danh lệnh. Mấy nhà vọng tộc liên hợp lại cho trong cung tạo áp lực, yêu cầu tất cả danh lệnh đều cần theo thành tích công bằng cạnh tranh, không được tự mình trao nhận. Theo điều lệ nói cũng sát thực phải như vậy, trong cung cũng không có cách nào, đành phải đem ba cái danh lệnh đều phóng xuất theo thành tích công bằng thu nhận. Khẩu vị thật là càng lúc càng lớn, đều cấp được Ta Thiên Thanh Điện trên đầu tới. Trương Sinh trong mắt dần dần có sắc bén quang mang hiển hiện, điểm như nói, có mấy nhà tranh cái này ba cái danh lệnh. Liên ta biết, tổng cộng có 5 nhà đệ tử thực lực cùng trước khi thi chuẩn bị đều không khác mấy, khó phân cao thấp. Nói đến nước này, Trương Sinh tự nhiên nghe được rõ ràng. Tối thiểu có 5 cái cao môn vọng tộc tại tranh thái sơ cùng 3 cái danh nghịch, lẫn nhau thế lực ngang nhau, lại bởi vì đều có thủ đoạn, cho nên lại nhất định phải bài trừ ngoài định mức thủ đoạn, nhường 5 nhà công bằng tranh chấp. Nhìn xem Trương Sinh sắc mặt, Tôn Vũ mau nói, "Phần Hải chân nhân còn để cho ta mang cho ngươi tấm chữ, không vượt quy tắc, thuận theo tự nhiên." Trương Sinh mặt không biểu tình. Tôn Vũ cắn răng, hạ giọng nói, "Đệ tử của ngươi còn nhỏ, lần tiếp theo cũng mới 11 tuổi." đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp đem người đệ tử lấy tới có danh ngạch của đi người khác đều có thể tìm được người thân chúng ta chẳng lẽ tìm không được còn có lần này ngươi trở về mấy vị chân nhân đều rất cao hứng cố ý ủy nhiệm vì thế lần đề thi trung bảy người xem xét một trong có vị trí này lần tiếp theo đệ tử sự tình cần phải liên ổn nói tôn vũ đưa qua một khối ngọc bài ngọc bài bàn tay lớn nhỏ bên trên khắc tiên sơn thủy thú trung ương là xem xét hai chữ nét bút đường tắt vắng vẻ lực trần đầy theo để thi trung điều lệ xem xét vị trí cực kỳ trọng yếu có thể tại trong phạm vi nhất định nổi lên ép xuống thí sinh thành tích Cho nên lúc làm xem xét tự có ngoại sáng trong tối đủ loại chỗ tốt. Đầu tiên tất cả thông qua khảo thí thí sinh liền đều sẽ xem mấy vị xem xét vì nửa cái lão sư, bọn hắn phía sau gia tộc cũng tới giao hảo. Lần này phùng Viễn quận khí vận hội tụ, cạnh tranh chưa từng có thảm liệt, danh môn tụ tập, không thua gì thiên hạ nổi danh nhất mấy cái của lớn. Bởi vậy cái này xem xét phân lượng, lại thắng ngày thường gấp 10 gấp trăm lần. Làm xem xét, mấy nhà tranh đoạt danh ngạch danh môn đều muốn nhận trường sinh một điểm nhân tình, cái kia lần tiếp theo đến phiên chương sinh muốn đưa vệ uyên vào cùng lúc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đạt được thêm chút sức, lại đến ra thao trường làm thỏa đáng, một cái danh ngạch liền có 6 7 thành năm chắc. Trương Sinh biết rõ, vậy liền coi là là đối với Thiên Thanh Điện danh sách kia bồi thường. Trương Sinh tầm mắt dần dần tích mịch, trầm nói, nguyên nhi khí vận tại thân, sao có thể chỉ hoãn 5 năm? Vạn nhất khí vận tiêu tán, khi đó chính là con đường đoạt tuyệt. Tiên độ gian nan, chỉ tranh số triều, đây là đại đạo chi tranh, ta cái này làm lão sư tự nhiên ngăn tại phía trước. Nếu những người kia khẩu vị lớn như vậy, ta lại thử một chút bọn hắn thủ đoạn như thế nào. Sư đệ, Tôn Vũ muốn quên, nhưng bị Trương Sinh đưa tay ngừng. Trương Sinh khởi hành vài bước, trong điện tới tới lui lui đi mấy vòng, mới vừa đứng vững, trong trẹo tầm mắt liền tập trung vào Tôn Vũ. Sư đệ là lần này để thi trung giám chính a. Tôn Vũ gật đầu, bất quá là quản lý tất cả tục vụ mà thôi. Ta thái sơ cung nhưng còn có cái khác xem xét. Còn có một vị là Thiên Cơ Điện Phủ Phong Sư Minh. Phù Phong Sư Minh tính tình vui mừng, mặc dù xưa nay không có gì vắng lai, bất quá xem xét lúc ứng sẽ khuyên hướng chúng ta. Trương Sinh lắc đầu, không nhất định. Tôn Vũ khẽ giật mình, chợt hiểu được. Phù Phong đạo nhân có thể cùng Trương Sinh bất đồng, hắn đảm nhiệm xem xét nhất định có chỗ khuyên hướng, nếu không những cái kia môn việt làm sao sẽ nhường hắn ngồi vị trí này. Hiện tại tiểu vệ uyên muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, vậy thì cùng Phù Phong đạo nhân tự nhiên đối lập. Trương Sinh vươn tay, nói: "Trước tiên đem lần này tham khảo học sinh tên ghi cho ta xem một chút." Tôn Vũ kinh hãi, nói: "Cái này, cái này cũng không hợp với quy củ a." "Ta." Tại Trương Sinh trong trẹo tầm mắt nhìn soi mói, Tôn Vũ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng, hung hăng nói: "Nếu muốn công bằng, đó là đương nhiên được tuyệt đối công bằng. Bọn hắn đều sớm đem quy củ thấm thành cái sẵn rồi, chúng ta tự cũng không cần cổ hủ. "Sư đệ đợi chút, ta vậy thì đi lấy." Một lát sau Tôn Vũ liền trở về, đưa cho Trương Sinh một tấm nọ giấy, phía trên tỉ mỉ hàng sáng tỏ lần này tất cả thí sinh tư liệu. Trương Sinh tiếp nhận, liền tinh tế nhìn xem trong điện yên tĩnh, Tôn Vũ rót cho mình chén trà, tay lại có chút run, làm bắn ra mấy giọt nước trà. Bất quá ly đến bên môi lúc, rót cục vững như lão cẩu. Chương chín, phá cục. Sau một lát, Trương Sinh rót cục ngẩng đầu, hỏi, "Không phải còn có một đạo trong tông duyệt lại sao? Lần này tiêu chuẩn như thế nào?" Tôn Vũ nói, "Trong tông duyệt lại chỉ nhìn đề thi chung thành tích, ta nghe nói năm nay tiêu chuẩn là trên dưới 5 phần, năm phần bên trong đều có lượn vòng chỗ trống, năm phần bên ngoài thiết diện vô tư." Trương Sinh nói, "Nói cách khác, chỉ cần nguyên nhi so tên thứ tư thêm gia năm phần, liền sẽ có một cái danh lạch. Cơ bản như vậy." Trương Sinh gõ nhẹ lan can, điều lệ, tất cả thí sinh tên ghi bối cảnh, Vệ Uyên đặc chất sở trưởng các loại từng cái dưới đáy lòng chạy qua. Suy nghĩ của hắn tại Vệ Uyên khí vận bên trên dừng dừng, nhưng lại lắc đầu. Bây giờ thế gian này khí vận nhiều vô số kể, những cái kia hào môn vọng tộc con cháu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang một ít khí vận, bằng không mà nói như thế nào là bọn hắn ném được tốt như vậy hay, mà không phải Vệ Uyên. Coi như bọn hắn bản thân không có khí vận, nhưng chỉ cần sinh ở hào môn, tự nhiên có người mang tới người khác khí vận cho bọn hắn tăng thêm. Cho nên sớm có người nói, đầu thai mới là đệ nhất đẳng khí vận. Suy ngẫm một lát, Trương Sinh liền có lập kế hoạch, trầm nói. Viên Nhi là ta thân truyền, dòng giả ba năm, ta không tu đạo, không dạo chơi, cũng chỉ dạy hắn một người, văn chắc ứng không đối thủ, lấy Viên Nhi căn cơ khí vận, đạo chắc cũng không nói chơi, mấu chốt chính là võ chắc rồi. Trương Sinh cầm qua một trang giấy, ca ca viết xuống một phần khẩu quyết, đưa cho Tôn Vũ, nói, phiền Phúc sư huynh đem cái này giao cho Viên Nhi. Tôn Vũ tiếp nhận xem xét, kinh ngạc nói, Nam Phương chủ tức vị minh quyết, đây là Thiên Thanh Điện khí vận bí thuật. Trương Sinh nói, những cái kia vọng tộc con cháu từng cái đều có khí vận bản thân, há có sẽ không khí vận bí thuật lý lẽ? Ta Thiên Thanh Điện khí vận bí thuật mặc dù không bằng tứ thánh thư viện hành ly thiên cảng không bằng bảo gia vong lưu niên nhưng hai nhà này năm nay đều chỉ không tại thái sơ cung ứng đối cái kia năm nhà đầy đủ rồi tham gia đề thi chung trước đó thí sinh đều nghiêm cấm tự mình tu luyện để tránh ô nhiễm căn cơ nhưng vọng tộc đại việt tự có ứng đối chi pháp khí vận bí thuật chính là một trong các thủ đoạn khí vận bí thuật có thể rút ra chính mình khí vận gia trì tự thân hóa thành đủ loại thần thông không tính tu luyện mặc dù không có lúc tu luyện bí thuật gia trì hiệu quả không lớn nhưng là võ chắc bên trong có bí thuật cũng không có bí thuật đó chính là tu sĩ cùng phạm nhân khác nhau. Trương Sinh người thế nào? Liếc mắt liền nhìn ra vọng tộc đại phiệt sẽ ở võ chắc bên trong sử dụng thủ đoạn, lập tức cho vệ uyên bổ sung trí mạng nửa điểm. Tôn Vũ bưng lấy Nam Phương Chu Tức Vị Minh Quyết trầm nói: năm đó ta mới vào tông môn thời điểm, không ít bị môn phiệt con cháu khi dễ nhục mạng. Đáng tiếc ta khi đó nhu nhược, không có đảm lượng ngay tại chỗ đánh lại. Bây giờ trở về nghĩ vẫn là rất nhiều thiết giới. Lần này ta liền cùng sư đệ gánh chịu cái này liên quan. Dựa vào cái gì bọn hắn làm được, chúng ta lại không làm được. Trương Sinh nói: cái kia uyên nhi liền xin nhờ sư mình, ta hiện tại muốn đi với quan, muốn tại võ chắc kết thúc trước đó khôi phục đạo lực. Tôn Vũ kinh hãi, như vậy sao được? Ly Tuyển tán dược lực mãnh liệt, ăn vào sau nhất định phải bế quan chân ba ngày. Nếu như bế quan không đủ thời gian, nói không chừng liền sẽ có tổn hại đạo cơ. Trương Sinh nhặt nói, những người kia vô luận coi trọng cái gì, đều sẽ đương nhiên cảm thấy liền hẳn là chính mình. Nếu như Nguyên Nhi có thể phá vây mà ra, chúng ta là cầm lại đồ vật của mình, thế nhưng một số người chỉ biết cảm thấy là Nguyên Nhi là tại bọn hắn trong mâm đoạt thức ăn. Lấy bọn hắn bản tính, sao lại như vậy bỏ qua? Cho nên các loại Nguyên Nhi thi xong, hơn phân nửa muốn cùng bọn hắn hảo hảo lý luận một trận. Chuyện như thế, tất nhiên là ta cái này làm lão sư tới. Lưu bỏ bên trong, Vệ Uyên đã đem điều lệ để ở một bên, ngồi coi trong hồ sơ trước, từ đầu hồi tưởng quá khứ sở học. Lý Chỉ sau khi đi, lại tới 34 đám người gõ cửa, đều là cùng loại lý do thoái thác, mà những người này vô luận khí thế phong độ, còn kém xa Tít Táp Lý Chỉ, Vệ Uyên tất nhiên là toàn bộ từ chối. Kỳ thật nghe Lý Chỉ cái kia lời nói về sau, Vệ Uyên liền hiểu tình cảnh của mình. Lý Chỉ ngoài miệng nói dễ nghe, có thể Vệ Uyên mặc dù binh pháp chẳng ra sao cả, sách xử lại là đọc ngược như chạy, tự nhiên biết rõ một khi bị đặt vào trong quân hệ thống liền thân bất do kỷ, đến lúc đó để cho ngươi sông liền phải sông, để cho ngươi chịu chết liền phải chịu chết. Tiên phong chủ tướng nói đến em hai, nhưng thật đến hai quân giao phòng, chính mình không phải pháo hôi vậy còn có người nào là pháo hôi? Võ trác không có cái gì có thể nghĩ tới, chính là tùy cơ ứng biến, có thể xử lý một cái là một cái. Cho nên vệ uyên giờ phút này lặng yên khiêng thang sử từng cái hồi ức trương sinh giảng dạy lúc giảng giải. Trong nháy mắt sắc trời ưu ám, cửa phòng đỗ nhiên im mắng mở ra. Vệ uyên lòng có cảm giác, liền quay đầu nhìn lại. Tôn vũ đứng tại cửa ra vào, trong lòng liền hơi kinh ngạc, đứa nhỏ này thật là nhạy cảm linh giác. Vệ uyên nhận ra tôn vũ, biết rõ cùng sư phụ của mình tương giao tâm đầu ý hợp, tranh thủ thời gian khởi hành hành lễ. Tôn Vũ liền đưa qua một trang giấy, nói: "Đây là sư phụ ngươi đưa cho ngươi công quyết, ngươi trước nhớ kỹ, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, ta còn có thể lại đợi được khác." Vệ Uyên tiếp nhận công quyết, chỉ thấy đề đầu Việt Nam Phương Chu tức vị Minh quyết đằng sau là mấy trăm chữ công quyết. Đây là cả bản bí thuật một bộ phận, chuyên cung cấp còn chưa tu luyện giai đoạn sử dụng, bởi vậy mười phần đơn giản. Vệ Uyên nhìn một lần liền cơ bản lĩnh ngộ, có một hai chỗ không rõ lại thỉnh giáo Tôn Vũ, cũng liền toàn bộ thiên thông hiểu. Tôn Vũ gặp Vệ Uyên lĩnh ngộ công quyết, lại chỉ điểm vài câu vận dụng khí vận bí thuật kinh nghiệm, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Tôn Vũ vừa đi, Vệ Uyên liền bắt đầu tu hành. Nam Phương Chu Tức Vị Minh quyết là Thiên Thanh Điện Bí Pháp, thắng ở công hiệu cân đối, không có rõ ràng lực điểm. Bí thuật vận hành về sau, Vệ Uyên liền cảm giác mình thể nội có một loại nào đó vô hình đồ vật bị dẫn động, hóa thành chảy nhỏ giọt tấm áp giải đến toàn thân. Sau đó Vệ Uyên cũng cảm giác gian phòng dần dần trở nên sáng tỏ, trong thân thể cũng nhiều ra rất nhiều bánh chứa lực lượng. Hắn thử bắt lấy bàn đọc sách đi lên vừa nhất, trước này mấy trăm cân bàn đọc sách thế mà liền bị nhấc lên. Bung xuống cái bàn, Vệ Uyên một bước phóng ra, liền từ gian phòng một bên đến khác một bên. Sau đó Vệ Uyên thử nữa mấy cái xê dịch động tác, đã thu bí thuật. Tất cả khí vận bí thuật đều là rút ra tự thân khí vận lực lượng xem như thần thông nguồn suối, công quyết bên trên minh sắc nói không thể lâu dùng, cho nên Vệ Uyên thử qua sau đó liền ngừng bí thuật. Bất quá kết thúc về sau, Vệ Uyên cảm giác trong thân thể đoàn kia vô hình đồ vật một chút cũng không có giảm bớt. Vệ Uyên khoanh chân ngồi xuống, tinh tế trải nghiệm vừa mới cảm giác. Nam phương Chu tức vị minh quyết gia trì về sau, có thể tăng lên trên mọi phương diện thân thể cơ năng, lực lượng, tốc độ cũng có chừng gấp đôi tăng lên. Vệ Uyên thở nhỏ liền lực lượng hơn người, có bí thuật này ra chỉ càng là như hổ thêm cánh. Ngay sau đó Vệ Uyên lại không lặng yên khiêng sách sử mà là đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở nam phương chu tức vị mình quyết phòng đoạn bên trên. hắn biết do cái này công quyết chính là võ chắc nỗi chốt. tiên sơn không nhận nguyện, núi sáp sáng tối ở giữa, đã đến sáng sớm ngày thứ hai. vệ viên các loại thí sinh sớm bị gọi vào trên quảng trường, phân phát bữa sáng. cái gọi là bữa sáng, trên thực tế chính là một ly nước sạch, uống vào sau liền tinh thần sung mãn, buồn ngủ đói khát quét sạch sành sanh. sau đó mấy tên tu sĩ mang theo các thí sinh đi ra lều bỏ, đi vào một tòa trên quảng trường. quảng trường cuối cùng là một toa đại điện, bên trong để đó hai tấm xanh ngọc bồ đoàn. mỗi cái bồ đoàn bên cạnh tất cả trương bảy hai cái lư hương chính bước lên lượn lở khó nhẹ một tên lớn tuổi đạo nhân tay nâng một chồng giấy trắng từ trong điện đi ra sau đó ống tay háo phất một cái mỗi tên thí sinh trong tay liền có thêm một tấm giấy trắng giấy trắng tới tay phía trên liền hiện ra một phần công pháp lớn tuổi đạo nhân trầm giọng nói đây là dự thi công quyết các ngươi trước đã quen sau đó nghe được chính mình dãy số liền tiến vào trong điện tại chỉ định bùa đoàn bên trên vận chuyển công quyết bản này công quyết có thể kích phát mệnh cách của các ngươi thiên phú chính là đạo chất mấu chốt tuyệt đối không thể phân tâm các loại nghe được trун vang liền cần lập tức thu công rời đi đại điện đều nghe rõ chưa minh bạch chúng thí sinh đủ đáp lớn tuổi đạo nhân nhẹ gật đầu, kéo dài thanh âm, cất cao giọng nói, đạo trác bắt đầu, hán tiếng như hạt rẽ, cao cao truyền vào mây xanh. Trương mười không vượt quy tắc, trên quảng trường nam hải nữ hải bên trong có 20 người trong thai vang lên triệu hán, đi vào cung điện sau liền thấy bù đoàn bên trên xuất hiện bất đồng số hiệu. đám người không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tìm tới riêng phần mình số hiệu vị trí quanh chân vào chỗ, vận chuyển công quyết. ở phía trên chỗ cao kỳ thật có khác một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, bất quá phía dưới thí sinh ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ có bầu trời xanh mây trắng, không trung cung điện bên trong bảy biện bảy cái bàn trong đó sáu cái đều ngồi có người, sáu người trang phục không giống nhau, có một tên đạo sĩ, hai tên tu sĩ, hai vị nho sinh cùng một tên hòa thượng. tại cái này sáu người trước mặt, phía dưới cung điện hoàn toàn trong suốt, lộ ra bên trong từng cái ngồi xếp bằng thí sinh. sáu người chính là lần này để thi chung xem xét, tay cầm thí sinh quyền sinh sát, từng cái khí độ bất phàm, nhưng bọn hắn đều đối bên cạnh trống không một bản làm như không thấy. lúc này phía dưới đại điện bên trong, nhóm đầu tiên tiến vào thí sinh bên người lư gương cũng bắt đầu dâng lên quang trụ, quang trụ phẩm chất không đồng nhất, có tối có sáng. cái này hai đạo quang trụ bên trái đại biểu căn cốt thiên phú, bên phải là mệnh cách khí vận. Thời gian còn chưa tới một nửa, liền từng có nửa thí sinh cổ sáng đỉnh chỉ tăng trưởng, độ cao đều chỉ có hơn một xích. Lại qua mấy hơi, cũng chỉ có vị cuối cùng thí sinh căn cốt thiên phú quang trụ còn đang tăng thêm, cuối cùng lên cao đến 3 thước dưới, nằm đấm phẩm trước, bên trong có một sợi kim tuyến đang không ngừng rũ tẩu. Chỉ là mệnh cách hắn khí vận cổ sáng tuy có hai thước, nhưng ngồi bẩn không có chỗ đặc tụ gì. Không trung cung điện, lớn tuổi tu sĩ nhân tiện nói, căn cốt trung đẳng, bất quá có kim chi phong duệ, có thể hơi nổi lên bình xét cấp bậc. Còn lại mấy vị xem xét cũng nhào nhào gật đầu. Nếu không có gì tranh luận, sáu vị xem xét ngay tại riêng phần mình danh sách bên trên viết xuống đánh giá. Xem xét trong điện đứng thẳng tấm bia đá, theo sáu vị xem xét đánh giá viết xong, trên tấm bia đá liền xuất hiện thí sinh danh tự cùng cuối cùng điểm số. Cuối cùng điểm số là lấy tất cả xem xét trò phân trung bình. Theo một tiếng trung vang, trong điện thí sinh rời đi, đám tiếp theo thí sinh nối đuôi nhau mà vào, Lý Trì ngay tại nhóm thứ 2 thí sinh bên trong. Lý Trì vào chỗ nhắm mắt, trong chớp mắt hai bên lư hương bên trong dâng trào ra hai đạo quan trụ bên trái quang trụ xanh biếc bên trong lộ ra quần cuộn sóng lớn một mực vừa được tám thước có thửa mới khó khăn lắm dừng lại bên phải quang trụ thì là sáng tỏ màu vàng thẳng bức một trượng sau đó sáng màu vàng bên trong cột ánh sáng hiện hiện vô số điểm sáng hội tụ thành một phương tiểu đỉnh xem xét trong điện vị tia đã có tuổi lão nho vướt râu mỉm cười nói căn cốt mệnh cách đều là thượng phẩm trung đỉnh cũng là thượng tướng nhân tài bực này ta lưu tư cổ đời này cũng chưa từng thấy qua mấy cái huệ ân công ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt lớn tuổi tu si nói xem ra lần này tứ thánh thư viện lại thêm một cái tốt đệ tử nói không chừng còn có thể nhập lưu lao dưới trướng lão nho cười đến càng là vui vẻ, dễ nói, dễ nói. Kỳ thật các vị xem xét trong tay đều có một phần danh sách, con nhà ai muốn đi đâu cái tiên tông, đều tại trên danh sách liệt kê rõ ràng. Nam tề huệ ân công trưởng tử lý chỉ phải vào chính là tứ thánh thư viện. Bất quá danh sách cùng danh lệ cũng không chính xác chở, tỷ như thái sơ cùng ba cái danh lệ liền có năm nhà tranh đoạt. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, xem xét thí sinh phát huy, hay nhìn xem xét phát huy. Những cái kia không có bên trên danh sách, liền đều không nói chúng. Dù sao liền nhị đẳng động thiên danh lệ đều đã chưa hết, chỉ còn một điểm canh thừa thị nguội cung cấp bọn hắn tranh đoạt. Lưu Tư Cổ nhấc bút lên, ngay tại sổ bên trên đại biểu lý chỉ số 19 sau phân biệt viết xuống thiên giáp cùng 40. Dựa theo truyền thống, vô luận căn cốt vẫn là mệnh cách quan trụ, ba thước trở xuống là nhân phẩm, bốn bề giáp rơi 6 thức vì địa phẩm, 7 đến 9 thức vì thiên phẩm, một trượng trở lên thì là siêu phẩm. Nếu như quan trụ có thể cùng thiên địa cộng minh, liền sẽ sinh ra đủ loại dị tượng, phổ biến dị tượng cũng chia đủ loại khác biệt, trung đỉnh lương hương các loại tế khí đều là thượng phẩm. Chỉ cần có thể xuất hiện dị tượng, như vậy đánh giá đều sẽ tương ứng điều chỉnh tăng lên. Lưu Tư Cổ viết tiên giáp là chế độ cũng đánh giá, 40 thì là tân chế điểm số, đều cho đến đỉnh. Còn lại xem xét theo chế độ cũ cho ra đánh giá đều là giống nhau, tất cả đều là thiên giáp. Chỉ là tân chế điểm số được chia nhỏ hơn, liền hơi có trên dưới lưu động. Cuối cùng Lý Chỉ đánh giá là thiên giáp, điểm số là 38. Lý Chỉ cái này điểm số nhìn như không tới tuyệt đỉnh, nhưng hắn muốn tu tập chính là nhân gian vương đạo, thủ trọng khí vận, căn cơ cũng không phải là mấu chốt. Sau đó hai nhóm lại xuất hiện mấy tên thiên tài, hoặc căn cơ chính thức, hoặc khí vận chính thức, nhưng cũng không bằng Lý Chỉ toàn diện. Đợi đến nhóm thứ tư thí sinh lúc, chợt có một người khí vận tăng vọt, trong nháy mắt lại đột phá một trượng mấy vị xem xét tất cả giật mình, nhao nhao ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy người kia là người thiếu niên, lông mi thanh tú như nữ hài. hắn căn cơ thường thường, chỉ có năm thước, nhưng khí vận thực là kinh người, vượt qua một trượng còn không ngừng dừng, lại tăng hơn phân nửa thước mới khó khăn lắm dừng lại. cái thứ nhất siêu phẩm xuất hiện, thật là có khí vận chi tử. sáu vị xem xét lập tức nghiêm túc lên, trầm ngâm không nói. tiên tông bản ý chính là muốn tại phùng viễn quận cái này phong vân hội tụ chi địa thu mấy cái khí vận chi tử, cho nên mới sẽ cho dưới danh nghạch. nhưng vấn đề là còn không có khảo thí những này danh nghạch đã bị chia cắt hoàn tất hiện tại cái này thí sinh căn bản cũng không tại tất cả xem xét danh sách trong tay bên trên vậy thì lúng túng thật ra khí vận chi tử mà tiên tông không thu cái kia không khỏi làm được có chút quá rõ ràng đúng lúc này người kia khí vận lại có biến hóa quang trụ chuyển thành đỏ sẫm hiện ra dậy sóng biển máu cái kia hòa thượng tuổi trẻ bỗng nhiên cười một tiếng nói nguyên lai là phù đồ huyết hải cái này khí vận các ngươi mấy nhà cầm phòng tay ta đại bảo hoa tịnh thổ lại có chút tác dụng đứa nhỏ này tiểu tăng đã thu thân mang thái sơ cung phục sức đạo nhân dương mắt bình thản hỏi ngươi có dư thừa danh lệnh. Hoạ thượng kia tuyên tiếng nhiệm vật, nói dư thừa danh ngạch tự nhiên là không có, nhưng là tiểu tăng có thể ngay lập tức đi muốn một cái chờ đạo chát xong lập tức liền muốn. Đám người nhao nhao gật đầu, không nói thêm lời, cảm thấy lại đều âm thầm nghiêm nghị. Hoa thượng này danh ngạch nói muốn liền muốn, hiện nhiên ở trong Đại Bảo Hoa Tịnh thổ căn cơ cực sâu, tùy tiện không thể đã tội. Mọi người cũng không có cùng hắn đoạt thiếu niên này ý tứ. Chính như Hoa thượng nói, thiếu niên này tuy là khí vận chi tử, nhưng mệnh trung sát kiếp cực nặng, đã đối với mình cũng đối người khác xử lý mười phần khó giải quyết. Lại nói tất cả xem xét trong tay đều có danh sách, đâu còn có vị trí cho thiếu niên này chúng xem xét mở ra danh sách vừa muốn hạ bút, hòa thượng kia bỗng nhiên nói, đứa nhỏ này tiểu tăng là muốn định, các vị hạ bút lúc cần phải hạ thủ lưu tình. vạn nhất đứa nhỏ này thứ tự quá thấp, cùng tiểu tăng mất duyên phận, vậy liền không đẹp. tiểu tăng tứ đại giai không, duy có một điểm chấp niệm, chính là mang thủ. chúng xem xét nhau nhau biểu thị cũng sẽ không để cho đại sư cơ duyên thất bại, hòa thượng kia lúc này mới coi như thôi. trên tấm bia đá hiện ra một hàng chữ, đoạn quãng đời còn lại, thiên bính, 35 phía dưới trong điện đổi lại qua một nhóm thí sinh về sau, vệ uyên liền nghe đến chính mình số hiệu. Vệ Uyên theo chúng thí sinh đi vào đại điện, liền thấy trên một chiếc bồ đoàn lõe ra chính mình số hiệu, thế là đi qua vào chỗ. Theo từng tiếng sáng khánh âm thanh lọt vào tai, đạo trắc bắt đầu. Vệ Uyên trầm tĩnh tâm thần dựa theo công quyết bên trên chỗ bảy ra pháp môn vận công. Chương 11, thuận theo tự nhiên, đạo trắc sử dụng công pháp là khảo thí một bộ phận, cực dễ bắt đầu, không cần sớm tu hành, trực tiếp dựa theo công quyết vận chuyển là được. Bản này công quyết mấy trăm năm qua liền thay đổi ba lần, gần nhất một trăm năm căn bản không có biến qua. Theo công quyết vận chuyển, Vệ Uyên cũng cảm giác được dưới thân bồ đoàn cùng hai tòa lư hương dần dần cùng tự thân hòa làm một thể. Bộ đoàn bên trong không ngừng tạo ra từng tia từng tia ý lạnh tiến vào Vệ Uyên Thể Nội, tại ý lạnh kích phát dưới, Vệ Uyên Thể Nội liền có hai loại vô hình đồ vật hiện hiện. Hai bên Lư Hương thì là sinh ra hấp lực, dẫn dắt ở thể nội hai loại vô hình đồ vật. Hai loại vô hình đồ vật rõ ràng tồn tại, rõ ràng lẫn nhau trùng điệp, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Theo công quyết vật chuyển, lực hương lực kéo càng ngày càng mạnh, hình thành hai đầu thông đạo, đem cái kia hai đoàn vô hình đồ vật từng tia từng sợi dẫn tới Lư Hương bên trong. Bên trái Lư Hương dẫn dắt chính là căn cơ, phía bên phải dẫn dắt chính là khí vận. Vệ Uyên căn cơ coi như bình thường, Nhưng theo công quyết vận chuyển, đại biểu cho khí vận vô hình đồ vật thế mà như là trồi lên mặt biển băng sơn, càng lúc càng lớn, căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Trong đáy mắt, cái này đoàn khí vận liền khuyết trương đến vượt qua vệ uyên thân thể phạm vi, đồng thời mơ hồ cùng tối tăm chỗ sâu có liên hệ. Vệ Uyên cũng không biết đạo chắc bên trong sẽ phát sinh cái gì, chỉ coi đây là hiện tượng bình thường, cần thủ tâm thần tiếp tục vận công. Theo công quyết vận chuyển, vệ uyên thể nội khí vận bắt đầu dần dần hiện ra khổng lồ nặng nề, lúc này thông đạo thế mà bắt đầu lộ ra nhỏ hẹp, đã không đủ để nhuận khí vận thuận lợi thông qua. Vệ Uyên chỉ có thể toàn lực vận chuyển công quyết, như là nâng lên một tòa núi nhỏ lại đẩy nó từng chút từng chút chen qua thông đạo. Theo thời gian chuyển rời, Vệ Uyên chỉ cảm thấy gánh vác càng ngày càng nặng liên đối lấy căn cơ bên kia đều chịu điểm ảnh hưởng. Vệ Uyên toàn tâm vận chuyển công quyết, lại không biết trên đầu trong điện đường đã sớm mở nổi. Tại xem xét trong mắt, Vệ Uyên căn cốt quang trụ hiện ra xích hồng, một mực đang thong thả lên cao, giờ phút này vừa qua khỏi bệ thước, tốc độ liền bắt đầu chậm dần. Đây coi như là thượng đẳng căn cơ, nhưng còn chưa đủ kinh diễm. Nhưng lại hắn khí vận quang trụ thốt như chậu giữa mặt, trong nháy mắt vượt qua chín thước, lại vẫn còn tiếp tục kéo lên. Vệ Uyên khí vận quang trụ sắc làm ngôi, mặc dù cực cao cử độ nhưng là tính chất lại phi thường thưa thớt sáu vị xem xét chỉ có toàn lực cảm giác mới có thể đụng chạm đến một điểm nếu không phải cái này quang trụ đang ở trước mắt không lấy cảm giác tăng trưởng xem xét thậm chí sẽ coi là nơi đó không có vật gì lúc này vệ uyên bên người lư hương bên trong mũi qua một đoạn thời gian liền sẽ trồi lên một tia hắc khí sau đó dung nhập khí vận quang trụ quang trụ liền sẽ tăng trưởng một đoạn nhưng tính chất không thấy chút nào ngưng thực sáu vị xem xét còn chưa bao giờ thấy qua loại này khí vận hai mặt nhìn nhau thời khắc vệ uyên khí vận quang trụ rốt cục vượt qua một trượng lại là một cái siêu phẩm nho sinh trung niên liền nhìn về phía đạo nhân nói phù phong đạo trưởng Đây là người thái sơ cung việc nhà, nên xử lý như thế nào? Phù Phong đạo nhân khoẹt mắt liếc qua giường như trong lúc lơ đãng nhìn một chút tấm kia chống không ghế, mặt không biểu tình, trầm nói, theo lẽ công bằng. Nho sinh trung niên vuốt cảm nói, tự nhiên như vậy. Đạo nhân nói như vậy, còn lại xem xét cũng liền trong lòng hiểu rõ. Tấm mắt lại trở lại phía dưới trên người đệ tử. Kỳ chính là, cho tới giờ khắc này vệ viên hai cây quang trụ thế mà còn tại trầm chạp tăng trường, mà một lát trước đó tổ này mặt khác thí sinh cổ sáng đã sớm đỉnh trễ bất động. Con, một cái thê lương kéo dài tiếng trung vang lên. Vệ Uyên thân thể chấn động, cùng bồ đoàn lư hương cắt đứt liên lạc, nhưng cái kia còn chưa rời đi qua vô hình đồ vật cũng chậm chậm biến mất. Vệ Uyên chỉ coi vốn là như vậy, thế là đứng dậy, trong điện đạo nhân thúc dục dưới bước nhanh đi ra đại điện. Làm Vệ Uyên khởi hành lúc, căn cơ quang trụ 7.9 thước, khí vận quang trụ 1 triệu một thước. Tổ kế tiếp thí sinh nối đuôi nhau nhập điện, lại một vòng đạo trắc bắt đầu. Khánh nhân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy hai đạo xanh ngọc quang trụ phóng lên tận trời. Hai đạo quang trụ ngưng thực được như có thực chất, nếu như nói bọn chúng tính chất phản phất ngọc thạch khắc thành trụ lớn, như vậy vừa mới Vệ Uyên khí vận quang trụ chính là một đạo bước lên khỏi biết chúng xem xét nhìn xuống dưới, liền thấy một cái phấn trang ngọc trát nữ hải. nàng kiên định vật công, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà hiện lên một tầng ẩn ẩn bảo quang. hai cây xanh ngọc trong cột ánh sáng đều có một cái khổng lồ thần ma thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện. thấy do nữ hải khuôn mặt, chúng xem xét liền trong lòng hiểu rõ, nguyên lai like là bảo gia tiểu thư. một vòng này không có gì có thể nhìn đây, nữ hải một kỵ tuyệt trần, một đôi quang trụ thẳng đến một trượng mà đi. những người còn lại tầm thường, không đáng giá nhắc tới. tên tiêu nhìn bất quá chừng hai thanh niên tu sĩ phá vỡ yên lặng, nói, bảo tiểu thư đánh giá ứng không dị nghị được lại là bên trên một vòng cái đứa bé tuyết như thế nào xem xét, sợ là chúng ta được thảo luận cái điều lệ. trẻ tuổi tu sĩ hướng phủ phong đạo nhân nhìn lại, nhưng phủ phong đạo nhân từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. tu sĩ trẻ tuổi liền cười nói, xem ra phủ phong đạo huynh muốn tránh hiểm nghi, vậy liền chúng ta mấy người thảo luận đi. lão nho lưu tư cổ hồi tưởng vệ uyên hai cây bắt mắt quan trụ, nếu theo bình thường tiêu chuẩn xem xét, vệ uyên điểm số còn muốn vượt qua lý chỉ. chẳng biết tại sao, khi thấy vệ uyên khí vận lúc, lão nho liền không hiểu lòng sinh chán ghét, hiện tại liền càng là như vậy. bảo gia tiểu thư thiên tư chắc tuyệt, đã sớm thanh danh tại bên ngoài đạo trác vượt qua lý chỉ chính là trong dự liệu sự tình, cái này vệ uyên nền tảng nông cạn cũng dám vượt trên trong thư viện định coi thủ, lão nho đem danh sách dưới đáy lòng qua một lần, xác định vệ uyên không tại bất luận cái gì trên danh sách, trong lòng liền có tính toán. hắn vuốt râu dài, một mặt nghi mặt, nói, đứa nhỏ này căn cơ khí vận đều coi như không tệ, đáng tiếc tính chất phù phiếm, khí vận bên trong càng là không có mảy may chính khí. Nếu như đặt ở lùng cổ, hơn phân nữa là cái phản tận. thanh niên tu sĩ si khẽ nhíu mày, nói, từ xưa đến nay đánh giá tiêu chuẩn bên trong đều không có tính chất nói chuyện, khí vận phải trang chính đạo, càng không ảnh hưởng đánh giá cao thấp. Lưu Lão lời này, không khỏi có mất bất công. Còn lại ban giám khảo đều khẽ gật đầu. Từ xưa đến nay, các tông thu đồ đệ đều là chỉ nhìn có hay không khí vận gia thân, có chính là chuyện tốt, ai quản nó là chính là ta. Lão Nho cũng không tranh luận, chỉ là nói, ta chỉ là ngôn luận của một nhà, các vị tự hành quyết đoàn chính là. Lão Nho dứt lời, cũng không để ý tới đám người, trực tiếp nâng bút tại danh sách bên trên viết xuống đánh giá, địa bính, 20. Còn lại năm vị xem xét đều là trong lòng kinh ngạc, Lưu Tư cổ cho cái này điểm số, hiển nhiên là muốn đem đứa nhỏ này trực tiếp hấp đến phúc địa đi, liền động tiên cơ hội đều không có ý định cho. Phù Phong đạo nhân trong mắt tinh mang lóe lên, chậm nói, lưu lão cái này đánh giá có hơi quá à? Lão nho nhìn lại đạo nhân, không sợ chút nào, nói, lần này Phùng Viễn để thi trùng, ý nghĩa trọng đại, chúng ta trách nhiệm trên vai, ai không phải nơm nớp lo sợ? Ta nghe nói quý cung vị kia trước đây mất tích 6 năm, nhưng vừa về đến quý cung liền cho xem xét chức vụ, đây là cỡ nào ân sủng? Thế nhưng là người kia hiện tại nơi nào? Có thể có đưa ngươi ta để vào mắt, có thể có đem tiên tông để thi trùng để vào mắt. Đạo nhân hướng cái kia chống không ghế nhìn qua, hừ một tiếng, cũng không nhiều lời. Nho sinh trung niên lúc này hòa giải nói, lưu lão tính tình thẳng thán, nói thẳng tiếp chút, phù phong đạo huynh không cần để ở trong lòng. Nói trở lại, chúng ta mấy người trên vai đều là gánh chịu trách nhiệm, đến tận cùng cùng vị kia bất động, hắn không nguyện ý đến cũng tốt. Các vị hẳn phải biết, lần này đề thi trung đầu danh đối huệ ân công chi tử rất là trọng yếu. Nếu như là bảo gia tiểu thư muốn tranh, cái tiêu mọi người đều bằng bản sự, chúng ta thua cũng không nói chuyện nói. Nhưng nếu là những người khác nhà, vẫn là đường ra biến số cho thỏa đáng. Chúng xem xét thế là cảm thấy sáng như tuyết, lão nho đột nhiên dưới cái này nắm tay, nguyên lai là kiên kỵ vệ viên. Sợ cho Lý Chỉ mang đến ngoài định mức quý hiếp. Nho sinh trung niên mà nói cũng ngồi vững một sự kiện, đó chính là tứ thánh thư viện định dùng để thi trung thứ nhất vì Lý Chỉ xuất thế. Nếu Quả Thật nắm lấy số 1, Lý Chỉ liền có thể mượn thế nhất phi trùng thiên, sau này con đường tu hành đem vô cùng thông thuận. Phù Phong đạo nhân mặt không biểu tình, một điểm cũng nhìn không ra tâm sự, nhưng là mặt khác xem xét thái độ đối với hắn sớm có lần trước, biết do hắn kỳ thật sẽ không ngăn ngăn. Phù Phong đạo nhân cũng là có nhiệm vụ, về nguyên nếu Quả Thật được thứ nhất, Lý Chỉ bất quá trên con đường tu hành nhỏ áp chế, nhưng Thái Sơ cùng ba cái danh nghịch lại bị chân Thật chiếm mất một cái khi đó phù phong đạo nhân coi như không tiện bàn giao rồi tiên tông danh nghịch đã sớm chia cắt hoàn tất liền xem như khí vận chi tử cũng không ngoại lệ trừ phi giống hòa thượng như thế lại đi muốn cái danh nghịch nếu như làm hư danh nghịch đại sự này phía sau vọng tộc gia tộc quyền thế tức giận trước mắt mấy vị này xem xét thế nhưng là không chịu nổi bọn hắn mặc dù đại quyền trong tay nhưng cái này quyền dùng như thế nào lại không phải bọn hắn định đoạt phù phong đạo nhân trầm ngâm một lát rốt cuộc nói hai vị muốn thế nào hạ bút bần đạo tất nhiên là không cách nào can thiệp chỉ là trương sư đệ lại không phải một cái dễ nói chuyện người ta thái sơ cung uy nghiêm cũng không dung mạo phạm nếu như hai vị xem thường ta Thái sơ cung, cái kia bẩn đạo không thể nói trước, đành phải lãnh giáo một chút từ Thánh thư viện tuyệt học rồi. Nho sinh trung niên mắt thấy bầu không khí không đúng, hướng phủ phong đạo nhân chắp tay, cười nói, đạo huynh lại bất giận. Thái sơ cung là Thái sơ cung, vị kia là vị kia. Chúng ta đối Thái sơ cung tất nhiên là tôn kính, mà lại bình tĩnh mà xem xét, lưu lão cho vệ quyền cái gì đánh giá đều sẽ không ảnh hưởng Thái sơ cung đại cục. Còn vị trương sư đệ kia, đừng nói cùng chúng ta một dạng đều là đạo cơ, coi như hắn là pháp tướng chân nhân, chúng ta cũng không tốt làm việc thiên tư à? Nếu không bên trên trách tội, sợ là ai cũng đảm đương không nổi lời này đã nói đến rất rõ ràng thư viện hai nho chỉ là muốn áp vệ uyên cũng không tính đúng tay nội bộ thái sơ cung danh nghịch tranh đoạt cùng phù phong đạo nhân nước giếng không phạm nước sông còn vệ uyên sư phụ mọi người đồng thời đạo cơ ai cũng không có so với ai khác kém bao nhiêu lưu tư cổ không có sợ hãi nói lão phu đã đặt bút lại là không cách nào lại đổi nho sinh trung niên liền cười nói thôi lưu lao ghét gác như kiểu yêu quý thanh danh cái này khéo đưa đẩy danh tiếng liền từ ta gánh chịu đi hắn nhấc lên bút tại danh sách bên trên viết xuống đánh giá thiên bính hai chúng xem xét liền thẩm nghĩ gian xảo Cái này nho sinh trung niên ngoài miệng nói dễ nghe, thực tế đặt bút tuyệt không mập mờ. Thiên bính là chế độ cũ đánh giá, để ở chỗ này chỉ là làm cái tham khảo, lấy đó đối cổ chế tôn trọng, thực tế tạo tác dụng là phía sau điểm số. Cái này 25 phân nhìn như so lưu tư cổ cho cao không ít, nhưng trên thực tế khoảng cách động thiên còn kém một đường. Trong 6 người hai người cho ra thấp phân, vệ viên còn muốn leo lên động thiên đã là khá khó khăn. Đạo trắc nơi này đào xuống lớn như vậy một cái hố, đằng sau muốn xoay người khó như lên trời. Lúc này phía dưới cung điện mới một nhóm thí sinh đã bắt đầu đạo trắc, mấy tên xem xét cũng liền lại không cái lộn, diễn phần mình viết xuống đánh giá. Thế là trên tấm bia đá thêm ra một hàng chữ, vệ huyên, địa giáp, 30. lão nho sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hướng mặt khác xem xét nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai không có mắt như thế, nhất định phải cùng chính mình chưa đi qua. Bất quá nếu có thể lúc làm xem xét, từng cái đều là cáo giả hạ người, sao có thể nhường hắn từ trên mặt nhìn ra tâm sự. Hiệp tác giả. Trưng 12, Văn Chắc, đạo chắc mỗi 20 người một vòng chờ hơn 300 thí sinh toàn bộ đo song cũng đã là lúc chạm vào tối. Dựa theo lần này để thi chung điều lệ, Văn Chắc sẽ tại ngày thứ hai hoàn thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Vệ Uyên liền bị đưa đến một gian đèn đốt sáng trưng đại điện. Đại điện bên trong đã sớm bày xong cái bàn cùng văn phòng tứ bảo, cùng đạo trác một dạng. Vệ Uyên vừa vào đại điện liền nhìn một cái trên mặt bàn lóe ra mã số của mình. Vệ Uyên đi qua nhập tọa, cũng cảm giác bốn phía phảng phất dâng lên một đạo vô hình vách tượng, đem tất cả thanh âm cùng ổn ào đều ngăn cách ở bên ngoài. Hắn cũng nghe không đến những người khác thanh âm, cảnh vật chung quanh cũng biến thành mơ hồ, dù là chính là lâm bản, cũng thấy không rõ trên giấy viết là cái gì. Bàn bên trên bày biện rất đơn giản, ở giữa để đó một tấm giấy trắng, phía bên phải trên bàn là giá bút. Phía trên có một nhánh mảnh dai bút lông. Trên bàn trung ương để đó một cái nghiên mực cùng một bát nước sạch. Sau đó đạo trưởng âm thanh trong trẻo tại vệ uyên bên cạnh vang lên, đơn giản giải thích các loại văn phòng phẩm ứng dụng. Chủ yếu thần dị chính là chén kia nước sạch, nếu như viết sai chữ, dùng bút chám một điểm trong chén nước sạch liền có thể bôi đi, sau đó lại lần nữa viết. Kể xong văn phòng phẩm cách dùng, đạo trưởng thanh âm liền chuyển thành uy nghiêm, "Văn chắc, bắt đầu." Theo đạo trưởng thanh âm, vệ uyên trước mặt trên tờ giấy trắng tự hành hiện hiện từng hàng lít nhã lít nhít chữ viết. Vệ uyên lúc đầu cầm lên bút, nhìn thấy xuất hiện bài thi lại là khẽ giật mình. Cái này trên giấy cơ bản không có lưu trống không, nào có cho hắn viết câu trả lời địa phương. Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, tinh tế đọc đề. Chỉ thấy đạo thứ nhất đề thi là: Cảnh Tuyên 13 năm, cản Huệ đế xa giá, hiến Bình Liêu bát sách. Giáp, trọng hay nhất, Linh Thư bính Công Châu Lộ viên Đình, nhãn cư đạo trưởng như vậy đặt câu hỏi, Vệ Uyên chưa bao giờ thấy qua, Trương sinh cũng không có nói qua. Cũng may vấn đề kỳ thật không khó, việc này tại thang sử bên trong cũng là đại sự, Vệ Uyên kiến thức cơ bản vững chắc, tại trong trí nhớ vừa tìm, liền nâng bút tại chữ đinh trên đánh cánh nét. Sau đó là đề thứ hai: Minh Đức 35 năm, xuất giáp sĩ 8100 đại phá sơn dân tại kế chém 273. trăm bảy công ất từ sở bính tuệ hải đại sư đinh cấp ni khắc tư cái này một đề cũng khó không được đem thang sự thuộc nằm lòng vệ uyên liếc mắt qua liền thấy từ sở hai chữ sau đó tại chữ ất trên đánh cái nết đáp xong cái này đề tiểu vệ uyên một viên phanh phanh nhạy tâm mới dần dần bình phục lại mặc dù đề hình cổ quái có thể kỳ thật độ khó không tính cao muốn đều là như vậy đề cái này văn chắc chính là tạo bất quá vệ uyên trong lòng đống nhiên nổi lên một cái cổ quái ý nghĩ nếu như cái này đề kiểm tra không phải từ sở mà là minh đức ba mươi vẫn là ba năm lại hoặc thậm chí khảo giáp sĩ số lượng 8100 vẫn là 8200, thậm chí kiểm tra chém 273 vẫn là 74. Tiểu vệ Uyên bỗng nhiên dùng mình một cái, mau đem cái này đáng sợ ý nghĩa vung ra não hải, sau đó ở trong lòng cười ha ha, ám đạo ai sẽ như vậy ngớ ngẩn, ra ngu xuẩn như vậy để mục. Vệ Uyên dần dần ổn định lại tâm thần, đối đáp trôi chảy. Phía sau đệ mục thực sự không có xuất hiện loại kia nhường vệ Uyên sợ hãi nội dung. Một trang giấy đắp xong, vệ Uyên liền để qua một bên, trên bản sẽ tự hành xuất hiện mới giấy trắng, hiện hiện mới đệ mục. Rất nhanh, vệ Uyên liền gặp lại một loại chưa thấy qua đệ mục, tuyển vỏ 21 năm, thang thái tông phá bắc yêu vu. Thu bảy nàng giảm, đưa Châu. Lần này không có giáp sắt bình đinh tuyệt hạng, muốn chính mình điền. Trận chiến này là đại thang định quốc chi chiến, Thái tông liền chiến 7 tháng, cuối cùng tại Võ Dương bại hoàn toàn Bắc Liêu, chém Bắc Liêu ba đại quốc sư thứ hai, đưa Yến Châu bảy quận. Đương nhiên, hiện tại Yến Châu là 22 quận, đó là nói sau. Bực này đại sự, Từ cũng khó không được Vệ Uyên. Vệ Uyên nâng bút liền viết, chữ chữ thẳng tắp cứng cáp. Hắn phát hiện trong tay chi này bút cũng rất có huyền cơ, viết ra nét bút có thể cực nhỏ, dù là chữ như trừng hạt gạo cũng không có hệ. Vệ Uyên khi còn bé dùng bút có thể lại không được. Như to như hạt đậu chữ liền dễ dàng dán thành một đoạn. Vệ Uyên mua bút thành văn, bên cạnh bàn bài thi cũng càng ngày càng cao. Tại liên tục đắp xong mười mấy trang giấy về sau, mới xuất hiện tại trên tờ giấy trắng chỉ hiện hiện một hàng chữ, còn lại đều là trống không, luận từ giai hiến minh tông nạp hiền thư. Xét luận. Vệ Uyên lập tức mừng rỡ, quen thuộc rốt cuộc đã đến. Từ giai là đại thang sơ kỳ danh tướng, cho lúc ấy kế vị không lâu thang minh tông dâng lên nạp hiền thư, đề nghị nhiều mở con đường, quan nạp hiền tài, nhất cử đặt vững sau đó trăm năm tình thế. Cái này một đề kiểm tra nhưng thật ra là dùng người kế sách, chủ trương dùng người lấy đức vẫn là dùng người nên mới vấn đề. Vệ Uyên hơi suy nghĩ một chút, bút tẩu long xả, cà cà cà viết. Lúc trước Trương Sinh dạy bảo lúc, không riêng yêu cầu Vệ Uyên dưới lưng nạp hiền thư, còn một mảnh dài hẹp cẩn thận giải đọc, kết hợp lúc ấy sự thật lịch sử giảng thuật mỗi một đầu sinh ra thực tế ảnh hưởng, cuối cùng lại để cho Vệ Uyên suy tư trong sách kế sách đặt ở niên đại khác nhau, ảnh hưởng sẽ có như thế nào biến hóa, toàn bộ đáp đi ra mới tính bỏ qua. Loại này đề mục đồng thời không có một cơ hội định đáp án dựa theo Trương Sinh chỗ thụ, cần kết hợp lúc ấy đại thế đến giải đáp mới là hợp cách. Phạm La Thoát ly lúc ấy thời cuộc đều là nói xong. Thời gian qua một lát, Vệ Uyên đã viết hoàn toàn, đem này trang giấy đặt ở một bên lại bắt đầu nhìn xem một đề, tuyên quảng 10 năm, Tây Tấn ba quận địa chấn, ba tháng dân đói cẩm vũ khí nổi dậy, năm tháng phương Nam Sơn dân xâm nhập. Tướng quân Phạm Sa dẫn binh 5 vạn rời kinh, nghi Tây vào hay là xuôi Nam. Cái này một đề kiểm tra chính là trước cấp bên ngoài vẫn là trước an bên trong, kỳ thật cũng không có kết luận. Sự thật lịch sử bên trong Phạm Sa Tây vào chấn áp nạn dân, chém đầu mấy chục vạn mà động loạn không yên tĩnh, sơn dân thừa dịp loạn nhập xâm, thẳng bức kinh sư, cuối cùng khiến cho Tây Tấn ký hiệp ước cầu hòa. Tây Tấn bởi vậy quốc lực đại giảm, từ ba đại chư hầu một trong biến thành tại cự quốc bên trong hàng chót. Cái này một đề liền tương đối khó rồi. Vệ Uyên trầm ngâm một lát, tìm chút trong sử sách chân thực án lệ xem như tham khảo, bắt đầu luận thuật được mất. Thật muốn nghĩ đáp thật tốt, ngoại trừ lấy sử làm gương, vẫn phải biết rõ Tây Tấn ngay lúc đó hoàn cảnh địa lý, quân thần đặc điểm, cùng với xung quanh chư quốc động tĩnh, cái này lại vượt xa khỏi Vệ Uyên năng lực. Không phải sử học mọi người cũng đáp không tốt vấn đề này. Từng trương giấy trắng tràn ngập chữ viết, lại phong tới bên cạnh, bất chi bất giác đã gần đến hai canh giờ đi qua, Vệ Uyên lại chưa phát giác mảy may mệt mỏi. Hắn ngồi cái ghế kia không ngừng truyền đến từng tia từng tia khí lạnh, nhưng hắn từ đầu đến cuối có thể tinh thần thanh minh, tinh thần sung mãn, làm Vệ Uyên lại tràn ngập một tâm giấy trắng. Phóng tới một bên lúc, trên mặt bàn đã không có mới giấy trắng xuất hiện. Vệ Uyên thở ra một hơi, đem bút thả lại giá bút, cầm lấy đã câu trả lời quần giấy, lại lần nữa lần xem một lần. Cả trang khảo thí, Vệ Uyên liền không có gặp gỡ đáp không ra đề, kết luận bên trong ngược lại là có mấy đạo là không có kết luận, Vệ Uyên ghi nhớ tự bảo chữa, đáp cũng coi như hài lòng. Vẹn vẹn từ sách luận nhìn, chương sinh vãng lai like cho Vệ Uyên ra để mục có thể so sánh trận này khảo thí muốn khó hơn nhiều rồi. Một tiếng chuông vang, văn trắc kết thúc. Trư thí sinh đem bài thi lưu tại trên bàn, nối đuôi nhau rời đi đại điện, trở về lều bỏ nghỉ ngơi. Rời đi đại điện, Vệ Uyên lập tức cảm giác rõ ràng ủ rũ xông lên đầu. Dòng giả 3 canh giờ văn chắc, cho dù có ghế báo duy trì, Vệ Uyên cũng là hao hết tinh thần. Mặt khác thí sinh cũng đều không có nói chuyện tâm tư, vội vàng trở về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai chính là võ chắc, chỉ cần dưỡng đủ tinh thần. Chương 13, ba, hết bản. Văn chắc kết thúc tiếng chuông vang lên lúc, tất cả bài thi liền đều xuất hiện tại xem xét đại điện bên trong, mỗi phần bài thi đều tự động đóng sách thành sách, trên trang bìa viết tính danh số hiệu. Trên đại điện đầu ngồi lấy sáu vị xem xét, bọn hắn phụ trách chỉ là xé luận bộ phận. Văn chắc trước hai bộ phận đều có cố định đáp án không cần làm phiền xem xét, mấy cái đệ tử cấp thấp cầm pháp bảo quét qua, liền tự động cho ra điểm số. Sáu vị xem xét đều là đạo hạnh cao thâm, nhất tâm đa dụng chỉ là kiến thức cơ bản phu, lúc này mỗi người trước mặt đồng loạt mở ra nhiều phần bài thi, thiếu 78 phần, nhiều có 10 mấy phần. Hoa thượng kia càng là đồng thời triển khai 20 phần bài thi, không dùng đến thời gian uống cạn chung trà thay đổi một nhóm. Tại cái này mấy vị xem xét trong mắt, chấm bài thi không phải chuyện khó. Thí sinh dù sao chỉ là hải tử, xét luận có thể theo sự thật lịch sử viết đúng quy đúng cũ thế là tốt rồi rồi. Có thể suy nghĩ khác người đã là số ít, có thể tự bảo chứa càng là phượng mao lấn rác. Tại văn chắc bên trên, hào môn vọng tộc con cháu biểu hiện rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Dù sao bọn hắn có minh sư dạy bảo, khởi bước cũng sớm. Đồng thời văn chắc đã làm mấy trăm năm, đại khái khảo thí phạm vi rất nhiều hào môn đều trong lòng hiểu rõ. Có thật nhiều lão sư chính là chuyên môn nghiên cứu văn chắc ra để mục mà thành danh, thành danh sau tự nhiên sẽ bị hào môn chiêu vời. Mấy vị xem xét chấm bài thi tốc độ đều không chậm, không dùng đến một canh giờ là có thể đem tất cả bài thi đều xem xét xong. Nhìn một chút, lão nho đột nhiên trùng điệp vô bàn một cái, cả giận nói, đơn giản nói hiểu nói vượng, chỉ là bình cái bài thi, làm sao tức thành dạng này? Còn lại mấy vị xem xét liền trông đi qua, chỉ thấy lão nho đang xem vệ uyên bài thi, thế là vẫy tay, đều đem vệ uyên bài thi rút ra, riêng phần mình bỏ qua. Tu sĩ trẻ tuổi gõ nhẹ lan can, một bên nhìn bài thi, vừa nói, bản này nạp hiển tư đáp được ngược lại là mới lạ. Ân, chỉ thế dùng người lấy đức, loạn thế dùng người lấy hiển, có chút ý tứ. Lưu Tư Cổ Tả Hữu nhìn một cái, trầm giọng nói, tiên thánh đã sớm nói, dùng người duy đức. Kẻ này không phải ta nho môn xuất thân, nếu có thể dốc hết sức kiên trì dùng người lấy hiển, cái kiết thì cũng thôi đi, lão phu tự sẽ coi trọng mấy phần thế nhưng là há có một hồi dùng đức, một hồi dùng hiền đạo lý, thánh nhân đạo lý tuyên cổ không dời, có thể nào đung đưa trái phải? Bực này lương trường hành vi, nếu không nghiêm trị, chỉ sợ khó mà phục chúng. cùng là tứ thánh thư viện nho sinh trung niên cũng nói, lưu lão lời nói là nặng chút, bất quá đạo lý không sai. điều lệ bên trên cổ vũ đường lối sáng tạo, lại không phải nói có thể ly kinh phản đạo, nâng chút ai lý tà thuyết. kẻ này nếu cùng thái sơ cũng có góp mắc, không biết phủ phong đạo huynh như thế nào nhìn. đạo nhân nhìn xem hai cái nho sinh, dần dần nhíu mày, lão nho bỗng nhiên cười lạnh, nói. Năm nay Thái Sơ cung tụ hội liên lụy rất nhiều, một hồi lao phu nếu là mắt mở, hạ bút không có nặng nhẹ, phủ phong sư đệ không được trách móc. Lao nho lời này liền nói vô cùng sáng tỏ. Lần này năm nhà tranh đoạt Thái Sơ cung ba cái danh nghịch, thân là xem xét phủ phong đạo nhân tất nhiên là thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, có muốn đỡ một cái, có muốn váng áp một cái, cũng có muốn công bằng, tiêu chuẩn vi diệu, đạo nhân đã sớm xuất đầu mẹ chán. Cái này lưu tư cổ vạn nhất thật sự hồ phê là đổi, hỏng nhà kia đại sự, trách phạt đều là đạo nhân kiêng. Bởi vậy đạo nhân mặc dù trong lòng tức giận, trên mặt lại cũng chỉ có thể bất động thanh sắc, nói: "Theo lẽ công bằng chính là Lão nho hài lòng gật gật đầu, cho Vệ Uyên phê dưới hai câu, địa bính 8. Xét luận bộ phận trên cùng 20, cái này 8 phần, lập tức đem Vệ Uyên trực tiếp đánh ra phúc địa khu. Mặt Khắc xem xét cũng không nói nhiều, tiếp tục phê chữa trong tay bài thi. Một lát sau, các bộ tập hợp hoàn thành, trên tấm bia đá xuất hiện một hàng chữ nhỏ, Vệ Uyên, địa giác 19. Cái này 19 là tăng thêm phía trước hai bộ phận điểm số. Vệ Uyên văn chắc trước hai bộ cầm trên cùng 10 phần, đó là không ai có thể động thủ chân. Xét luận 20 phần bên trong Vệ Uyên cuối cùng cầm tới 9 phận, chủ tính 19. Trời tối người yên, một chỗ thiền điện vẫn còn lóe lên ánh đèn. Tôn Vũ ngồi tại trước bàn, thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, sắc mặt tâm tình bất định. Lúc này cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra, Trương Sinh đi đến. Tôn Vũ thấy là Trương Sinh, lập tức giật nảy cả mình, nói: Làm sao hiện tại liền xuất quan? Không phải muốn tới ngày mai võ chắc sau đó mới có thể xuất quan sao? Trương Sinh giờ phút này sắc mặt có chút rõ ràng tái nhợt, nói: Ta luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, cho nên thanh toán chút đại giới sớm xuất quan. Hiện tại đạo chắc văn chắc đều kết thúc đi, Viên Nhi thành tích như thế nào? Ta cũng đang đợi thành tích, hiện tại cần phải đi ra rồi. Tôn Vũ liền gọi tới một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nói: đi đem đạo chắp cùng văn chắp thành tích lấy tới. Trẻ tuổi đạo sĩ giật nảy mình, vội nói, cái này thật giống không hợp quý củ. Tôn Vũ nghiêm sắc mặt, lạnh nhạt nói, chút chuyện nhỏ này đều ra sức thứ tử, thế nhưng là xem thường ta Huyền Sáng Điện. Ngươi nếu không đi, vậy ta liền chính mình đi lấy. Sau đó ngươi tại lần này để thi chung bên trong kiểm tra đánh giá ta hết thẻ cho loại kém, ngươi liền đợi đến lại làm 30 năm tạm dịch đi. Tuổi trẻ đạo sĩ kinh hãi, không còn dám nhiều lời, vội vàng đi rồi. Chờ đợi trong quá trình Tôn Vũ liền đem văn chắp đệ mục cho Chương Sinh, Chương Sinh liếc mắt qua, sắc mặt liền có chỗ thứ dãn, nói, lần này văn chắp đệ mục mặc dù quái Kỹ thuật không khó, lấy bên nhi công lực, coi như cầm không được điểm tối đa, chí ít cũng là 29, 28 đều khó có khả năng. Một lát sau tạp dịch đạo nhân trở về, đem một tấm ngọc giấy đặt ở Tôn Vũ trước mặt, nói, đây là đạo chắc văn chắc thành tích, ta vụng trộm sao chép một phần. Tôn sư Minh có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, nếu không ta muốn phải bị khai trừ xuất cung rồi. Tôn Vũ phát tay nhường tuổi trẻ đạo sĩ ra ngoài, sau đó đem ngọc giấy đưa cho Trương Sinh. Trương Sinh tiếp nhận xem xét, lập tức liền nhíu mày. Tôn Vũ biết rõ khát thưởng, cũng lại gần nhìn. Phiếu điểm bên trên tên thứ nhất là Lý Chỉ, đạo chắc 38. Văn chắc 30, chủ tính 68 phân. Tên thứ hai là Bảo Vân, đạo chắc 40, văn chắc 27, chủ tính 67 phân. Chương Sinh từng cái danh tự xem tiếp đi, thẳng đến tờ thứ nhất kết thúc, cũng không có thấy vệ uyên danh tự. Tôn Vũ cũng là 10 phần kinh ngạc, danh sách tờ thứ nhất có 30 người, vệ uyên liền top 30 cũng không vào, vào thái sơ cũng đã mất khả năng. Chương Sinh sắc mặt tái xanh, không ngừng hướng xuống lật, liên tục lật ra ba trang, mới nhìn đến vệ uyên danh tự. Vệ uyên đạo chắc văn chắc cộng lại 49 phân, tại toàn bộ thí sinh bên trong xếp hạng 95. Tôn Vũ nhíu mày, cái này điểm số đường bảo là vào tiên tông chính là rời động thiên đô có thật lớn một khoảng cách. Đến một bước này, võ chắc kiểm tra vẫn là không kiểm tra đã không có ý nghĩa gì rồi. Trương Sinh lúc này ngược lại kiên định rồi, tinh tế nhìn qua vệ uyên phân hạng thành tích, nhắm mắt trầm tư. Sau một lúc lâu, Trương Sinh mới vừa dương mắt, bình tĩnh nói, ta chính là chỉ dạy hắn 6 tháng, văn chắc cũng không chỉ 19 điểm. Căn cơ khí vận càng chỉ là địa giáp, ha ha, địa giáp. Tốt, rất tốt. Sư huynh có lẽ không biết, Uyên Nhi căn cơ khí vận chỉ kém ta một đường. Trương Sinh chậm rãi đem phiếu điểm đặt lên bàn, điềm nhiên nói, nếu ta Trương Sinh tham gia đạo trác chỉ cầm địa giáp, có thể có người dám đỉnh cái kia chữ thiên. Tôn Vũ không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là thở dài. Sư đệ bất giận, cái này, việc này, nếu thủ đoạn bị vội như thế, vậy ta cũng không cần cho bọn hắn thể diện. Trương Sinh khởi hành hướng đi ra ngoài điện, Tôn Vũ làm sao đều ngăn không được, chỉ có thể gọi là nói, sư đệ muốn làm gì? Trong bóng đêm xa xa truyền đến Trương Sinh thanh âm, hết bàn. Trương 14, có điều nộ ra, đêm lạnh như nước. Một tòa thanh u tiểu viện bên trong, Phú Phong đạo trưởng chính tĩnh tọa phẩm trà. Đây là xích triều tông vào phụng thượng đẳng tiên trà, thế nhưng là phù phong lại uống mà không biết há vị, trong lòng chỉ có mấy cái danh tự tại lặp đi lặp lại đổi tới đổi lui mà bây giờ lại nhiều một cái vốn nên xuất hiện tại phù phong trong lòng danh tự vệ uyên nghĩ đến vệ uyên phù phong đạo nhân cũng có chút tâm thần có chút không tập trung hắn có chút bực bội đem chén trà đặt ở mấy bên trên chuẩn bị đến trong nội viện đi một chút cái này nho nhỏ xích chiều tông đình viện bố trí vẫn có chút lịch sự tao nhã chén trà vừa mới buông xuống phù phong đạo nhân thân thể đỗng nhiên cứng đờ sau đó chậm rãi đứng lên tạm thời gạt ra một cái nụ cười nói trương sư đệ sư đệ nếu là có sự tình phân phó một tiếng là được ta tự sẽ đến nhà bãi phòng trương sinh cất bước vào nhà như là không nghe thấy phù phong đạo nhân chào hỏi thẳng ngồi đến bên cạnh trên ghế ngồi. Lúc này tôn vũ cũng xuất hiện tại cửa ra vào. luôn miệng nói đừng xúc động, vạn sự dễ thương lượng. nhìn thấy tôn vũ hoảng sợ bộ dáng gấp gáp, phù phong đạo nhân trong lòng chính là nhảy một cái. hắn lại nhìn trộm nhìn một chút trương sinh, liền lấy làm kinh hãi. sư lệ đạo lực khôi phục rồi. trương sinh nhặt nói, mặc dù ta cùng sư huynh không có gì vắng lai, nhưng sư huynh đối ta phải có hiểu rõ. ta lần này đến chỉ muốn biết một sự kiện, uyên nhi điểm số là thế nào bình đi ra. phù phong đạo nhân sắc mặt thay đổi mấy lần, trong lòng âm thầm kêu khổ, thật là sợ cái gì liền đến cái gì. Mặc dù hắn thời gian tu hành hơn Sa Trương Sinh vì lâu, thế nhưng là giờ phút này ngồi tại Trương Sinh bên cạnh, liền như là ngồi tại một thanh tuyệt thế tiên kiếm bên cạnh, toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Hắn chợt nhớ tới Trương Sinh năm đó đủ loại sự tích, trong lòng lại là nhảy nhẹn ngỗ. Phú Phong đạo nhân tạm thời cười nói: "Sư đệ sao đột nhiên quan tâm cái này? Lần này xem xét, coi như công bằng." Nói được nửa câu, Phú Phong đạo nhân liền nói không được nữa. Hắn nhìn xem kiên định Trương Sinh, còn có đứng ở một bên Tôn Vũ, sắc mặt dần dần nghiêm túc, hỏi: "Sư đệ, ngươi nhất định phải biết rõ." Trương Sinh ngắt nói: "Đây là đại đạo chi tranh, ta không có mãi mãi nhượng bộ." Phù Phong đạo nhân thở dài một hơi, liền đem đạo chắc văn chắc xem xét quá trình từng cái nói. Chính hắn cho vệ uyên đánh giá so phải có tiêu chuẩn hơi thấp, để tránh vệ uyên tiến vào thái sơ cung top ba, những này cũng đều một năm một mười nói. Một lời nói sau khi nghe xong, Tôn Vũ dậm chân thở dài, chủ yếu vẫn là hai cái kia nho sinh đáng giận. Bất quá phù phong sư huynh ngươi. Ai? Trương Sinh sau khi nghe xong, rốt cuộc nói, đa tạ sư huynh nói rõ sự thật. Trương Sinh khởi hành đi vào trước bàn sách, trải rộng ra giấy bút, nâng bút chám đã no đầy đủ mực, mới nói: Đi qua 6 năm ta đạo lực bị phong, mới có thể tĩnh tâm quan sát thế giới, mặc dù thường có sở ngộ, nhưng cũng muốn bái hôm nay tất cả môn phiệt ban tặng, mới có thể có bản này đổ vật. Trương Sinh nâng bút rơi chữ, ngòi bút phương điểm trên giấy, ngoài cửa sổ đột nhiên hoàn toàn trắng bệ, có một đạo thiểm điện ngang qua trời đêm. Trương Sinh giống như chưa tỉnh, bút đầu long xả, trong nháy mắt liền viết xuống một phần lưu loát pháp quyết. Ngồi rơi một chữ, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần, trong chớp mắt đã như giấy trắng. Mới viết đến một nửa, giữa thiên địa lại là một tiếng sét đùng đoảng, một đạo thô to lôi điện giữa trời mà rơi, chém thẳng vào tại xích Triều tông đại trận hộ sơn bên trên toàn bộ sích triều tông đều chấn chấn động, hộ sơn trận pháp suýt nữa bị thiên địa này chi vi đánh tan. trương sinh hừ một tiếng, một đạo máu tươi từ trong mũi chảy xuống. sư đệ, thương thế của ngươi. tôn vũ kinh hãi, đưa tay muốn đi đỡ, nhưng bàn tay đến một nửa, lại như như giật điện thu hồi lại. trương sinh thoáng như không nghe thấy, dưới ngòi bút không ngừng, không biết đi qua bao lâu, rốt cục đè ép một câu, viết xong cuối cùng một chữ. một giọt máu tươi rơi xuống, trên giấy nhiễm mỡ một đóa hoa máu, máu bên trong có điểm điểm tinh quang lấp lè. gặp trương sinh đồng thời không che giấu ý tứ, tôn vũ cùng phù phong đạo nhân liền đều nhìn về phía trên giấy quyển kia nhún máu cấm pháp. Tôn Vũ liếc nhìn lại, liền bị khúc dạo đầu bốn chữ lớn đau nhói con mắt. Thiên địa cùng đổ. Phù Phong đạo nhân tu vi cao hơn, tiếp tục nhìn xuống. Mỗi một chữ mỗi một câu đều như điên lôi kinh giật điện, hung hăng bổ vào tinh thần của hắn bên trên. Chỉ nhìn gần nữa, Phù Phong đạo nhân liền không nhịn được nói, đây là khí vận bí thuật. Thế nhưng là như vậy hoành tuyệt bá liệt, người nào có thể sử dụng? Uyên Nhi có thể. Tôn Vũ nói, cái này chỉ sợ không được a. Phù Phong đạo nhân cũng nói, vậy Uyên ta gặp qua, xác thực kinh tài tuyển diễm, có thể rời có thể thúc đẩy bực này thiên địa bí thuật chỉ sợ vẫn là kém một chút. Sư đệ bản này bí pháp quán cổ thức kim, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, khí vận có chút không đủ, vận dụng hơi có vô ý, đó chính là thân tử đạo tiêu đại hỏa. Một chương sinh rối ra một chỉ, như ngọc trên đầu ngón tay trầm trầm hiện lên một sợi hắc khí. Đạo này hắc khí vừa ra, tôn vũ cùng phù phong đạo nhân đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, như là thấy được chính mình trong nháy mắt vẫn diệt trung cực. Loại cảm giác này chân thật như vậy, mặc cho bọn hắn đạo tâm kiên định, giờ phút này cũng vô ý thức dùng động run một cái. Trương sinh nói, chính là thứ này phong ta sáu năm đạo lực, có nó, uyên nhi tự có thể vận dụng thiên địa cung đồ nhìn xem trương sinh đầu ngón tay cái kia sợi hắc khí phù phong đạo nhân lại là yêu thích và ngưỡng mộ lại là e ngại nói đây là cỡ nào khí vận như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tôn vũ lại nói đây là thiên địa trí bảo a sư đệ nếu là dùng riêng chỉ ít trong 3 năm tu hành như bay, tương lai tu thành pháp tướng như lấy đồ trong túi để dùng cho người khác thúc đẩy khí vận bí thuật không khỏi quá mức đáng tiếc bất quá là vật ngoại thân có gì đáng tiếc trương sinh cầm lấy công quyết trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm tôn vũ chỉ cảm thấy bên hông không còn khối kia tự do xuất nhập lệnh bài đã chẳng biết đi đâu Phù Phong đạo nhân nhìn qua ngoài cửa trương sinh thân ảnh biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ, nói: "Sư đệ đối tên đệ tử này thật là đặc biệt đệ bụng." Tôn Vũ hỏi: "Sư huynh ngày mai định làm gì?" Phù Phong đạo nhân cười khổ, nói: "Ta vốn là còn chút chờ chờ, nhưng nếu nhìn Thiên Địa Cung Đồ ngày mai tự nhiên dốc hết toàn lực, ngươi liền không sợ cái kia mấy nhà chắc cứ." Phù Phong đạo nhân buông tay, nói: "Cùng lắm thì chính là đem thu Tiên Ngân Bảo bối trả lại, lại bồi lên chính mình toàn bộ tài sản, thua thiệt ít tiền mà thôi. Có thể bên này một vị là viết ra Thiên Địa Cung Đồ, một vị là có thể sử dụng Thiên Địa Cung Đồ." Lão đạo ta tương lai tiên đồ còn rất dài, lựa chọn ra sao, còn phải nghĩ sao?" Tôn Vũ liền trầm giọng nói, "Các ngươi thiên cơ điện quả nhiên từng cái khéo đưa đẩy, nhất biết lương trừng." Phù Phong đạo nhân cười ha ha một tiếng, không chút nào cho là nhục, nói, "Ta cái này gọi thuận tiên mà làm." Cùng các ngươi huyền minh điện đám này phong thủy ngớ ngẩn nói không rõ, đả bất đồng bất tương vim nưu. Tôn Vũ thực sự cầm Phù Phong đạo nhân ra mặt không có cái nào, chỉ đành phải nói, "Cái kia ngày mai liền xin nhờ sư huynh." Phù Phong đạo nhân nói, "Sư đệ yên tâm." Vo Cháp tối nhìn xem xét phát huy, ngày mai lại nhìn sư huynh thủ đoạn. Bất quá lời nói này xong, Phú Phong đạo nhân chợt nhớ tới quyển kia thiên địa cùng đồ, sắc mặt khất thượng, nói: "Có lẽ ngày mai không cần đến ta rồi." Tôn Vũ không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên thở dài một hơi, nói: "Thật là đáng tiếc a." Phù Phong đạo nhân cảm động lây, toàn thân thịt đều đang đau, nói: "Sát thực đáng tiếc." Lều bọ bên trong, còn có rất nhiều thí sinh vội vàng tới lui, tung hoàng ngăng giọng, vì ngày mai võ chắc tận cuối cùng một phần lực. Vệ Uyên hoàn toàn như trước đây đóng chặt cửa phòng, chuyên tâm phòng đoán nam phương chu tức vị minh quyết, thỉnh thoảng khởi hành vận chuyển một phen. Mặc dù công quyết đã nói khí vận bí thuật không thể dùng nhiều, nhưng là Vệ Uyên phát hiện vô luận chính mình dùng như thế nào Trong thân thể đoàn kia vô hình đồ vật, cũng chính là trong bí thuật nói tới khí vận, đều là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trước kia bao nhiêu hiện tại liền trả là bao nhiêu, cũng không biết Nam Phương Chu tức vị Minh quyết đến tọt cùng rút lấy cái gì. Bản này công quyết còn đặc biệt ghi chú rõ tiêu hao rất nhiều, hiện tại Vệ Uyên càng là không rõ tiêu hao ở nơi nào. Đang dùng công thời khắc, Vệ Uyên bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay người nhìn một cái, chỉ thấy Trương Sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng. Hắn vội vàng hành lễ, hỏi: "Lão sư sao lại tới đây?" Trương Sinh kỳ thật đã nhìn hắn một hồi, nói: "Nam Phương Chu tức vị mình quyết tu được không sai, bất quá hiện nay tình thế có biến." Ngươi bây giờ muốn đổi tu bản này. Trương Sinh đem Thiên Địa Cuồng Đồ giao cho Vệ Uyên, sau đó đầu ngón tay bay ra một sợi hắc khí, nói: "Đạo này Thiên Ngoại khí vận đã từng phong ta đạo lực 6 năm, cường hành bá tuyệt, dùng để mở ra Thiên Địa Cuồng Đồ lại là không có gì thích hợp bằng. Hiện nay ta liền cho ngươi, một hồi sẽ có thần thức xé rách, chư hỏa phần thân, thiên ma loạn tâm các loại thống khổ, chỉ cần nhấn lại." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: "Đệ tử không sợ đau nhức." Trương Sinh tất nhiên là biết rõ Vệ Uyên tính cách, thế là một chỉ điểm tại Vệ Uyên mi tâm, đem cái kia sợi khí vận đưa qua. Vệ Uyên chỉ cảm thấy một chút hơi lạnh nhập não, sau đó liền tản vào toàn thân. Giống như một giọt nước rơi vào biển cả, cứ thế biến mất. Tại Trương Sinh lo lắng nhìn soi mói, Vệ Uyên cứ như vậy đứng đấy, vô sự phát sinh. Có thể có thần thức xé rách, có thể có nghiệp họa đố tâm, có thể có lòng sinh mê trướng. Thiên ma nhảy múa. Trương Sinh liền hỏi mấy lần, Vệ Uyên đều là lắc đầu. Trương Sinh dự đoán qua vô số khả năng tình huống, thậm chí đều làm xong nguy cấp lúc không tiếc đại giới bảo vệ Vệ Uyên nguyên thần chuẩn bị, thế nhưng là hắn chính là không nghĩ tới thế mà lại vô sự phát sinh. Nhưng bất kể nói thế nào, vô sự phát sinh luôn luôn chuyện tốt. Trương Sinh cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là trước để một bên, cho Vệ Uyên dạng giải thiên địa cung độ bản này khí vận bí thuật dung hợp trương sinh 6 năm qua lấy phạm nhân chi thân hành tẩu nhân gian thấy nhận thấy đồng thời thụ gặp đủ loại bất công kích phát dung thiên địa vô tình cùng buông thả giữ dần tại một lò đối khí vận yêu cầu cực cao lại dễ dàng ảnh hưởng người thi thuật tính tình tâm thần trương sinh tinh tế giản dài, thẳng đến vệ uyên toàn bộ lĩnh ngộ vệ uyên mở thuế từ sớm nghe trương sinh biện hộ cho thế có biến lại một mực không nói đến tuột cùng có thay đổi gì hắn cũng liền không có hỏi thẳng đến trương sinh dậy xong thiên địa cung đô vệ uyên phung hỏi ngày mai võ chắc ta muốn làm gì trương sinh đứng chặt tay nói cho vi sư bình bọn hắn bọn hắn là người phương nào tất cả mọi người. rời đi lều bỏ lúc, trương sinh sắc mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy, trong mũi lại bắt đầu hiện ra mơ hồ mùi máu tanh. trương sinh đã sớm bởi vì sớm phá quan mã thụ thương, lập nên thiên địa cùng đồ lúc càng là dẫn động tiên cơ, tổn thương càng thêm tổn thương. lúc này đã có chút chống đỡ không nổi. dạy bảo xong vệ uyên, trương sinh lập tức trở về phòng tinh tu. sáng sớm ngày mai, sư đồ hai cái đều có đại chiến. lúc sáng sớm, tiên sơn lần nữa trở nên tươi đẹp, mấy con mười trưởng tiên hạc vòng quanh phương xa tiên phong xoay quanh, một đám thí sinh đã ra khỏi lều bỏ, tại đạo nhân thuốc dục dưới tiến về dự thi đại điện. Đại điện bên trong đã bày xong mấy trăm bộ đoạn, bốn góc trụ lớn bên trên riêng phần mình quấn quanh lấy một đầu đại xà, như lưu ly li con mắt lười biếng nhìn xem tiến vào trong điện thí sinh. Giống như quá khứ, tất cả thí sinh đều thấy được chính mình số hiệu, nhao nhao vào chỗ. Vị tia lớn tuổi đạo nhân đứng ở trên đầu, dùng sức gõ một cái bên người thanh đồng trung nhỏ, sau đó thét dài nói, võ chắc, bắt đầu." Chương 15, mãn phù chi khí. Tứ trụ bên trên cự xà đồng thời há miệng, phun ra từng đoàn từng đoàn nhạt đến cơ hồ trong suốt sương mù, tất cả thí sinh ý thức đều là một trận mơ hồ chờ đến lại thanh tỉnh lúc phát hiện người đã ở một mảnh xanh đun tươi tốt trong sơn gốc, trung quanh có chập trùng gò núi, giải rác phân bố một chút rậm rạp cánh rừng. vệ uyên chỗ đứng chỗ tới gần chân núi, phía trước địa thế có chút thoáng đạt, nhưng cũng có rõ ràng chập trùng. phía sau hắn gò nhỏ cao chừng 20 trượng, tại cái này phiến nhỏ trong trời đất nhỏ bé xem như cao, hơn nữa là lân cận khu vực điểm cao. binh thư đã nói, vậy thì thuộc về binh ra gia vùng giao tranh. vệ uyên không chút do dự, lập tức chạy lên gò nhỏ, tốt có thể thấy rõ trung quanh tình thế. chạy trốn trong quá trình, trên người hắn quang mang lóe lên, nguyên bản y phục của mình đã biến thành một bộ màu vàng sẫm trang phục. leo lên đỉnh về sau. Tại vệ uyên tầm mắt bên trong còn có thể nhìn thấy mười mấy cái thí sinh lẫn nhau ở giữa cách xa nhau đều có hơn mười trượng. Xem ra tiến vào huyễn cảnh về sau, tất cả thí sinh đều là phân tán ra, xuất hiện ở chỗ nào chính mình cũng không biết. Tất cả thí sinh quần áo đều chia hai màu, hoặc là xanh thấm, hoặc là ô vàng, lấy phục sức phân chia đội ngũ. Lúc này mấy tên thí sinh trên thân đống nhiên nhiều hơn khôi giáp, tiểu dáng không đồng nhất. Vệ uyên trước mắt cũng xuất hiện một ngụm hư hào bảo dương, trong dương một bên để đó mấy phó bất đồng tiểu dáng khôi giáp, một bên khác thì là các loại binh khí. Khôi giáp binh khí nhìn qua đều chỉ lớn trường bằng bàn tay. Nhưng chỉ cần vệ uy đưa tay một cầm, liền sẽ biến thành vật thật, tự hành mặc tại thân. Nắp vali bên trên còn có ngăn chứa, bên trong khảm một viên đan dược. Viên đan dược kia có thể bổ sung thể lực, trị liệu vết thương nhẹ, khi nào sử dụng đều xem thí sinh chính mình. Vệ uyên còn không có tuyển định trang bị, liền thấy Nam Bắc Phương đều có một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Hai đạo quang trụ dưới đều có một tòa núi nhỏ, đây chính là hai đội cần thủ vệ yếu địa rồi. Yếu địa nếu như bị đối phương đánh hạ đồng thời giữ vững, vậy liền sẽ bị phản thua. Đội ngũ phân chia, yếu địa xuất hiện, các thí sinh cũng lập tức hành động, an mặc khác nhau thí sinh nhau nhau bắt đầu hướng bạn phương yếu địa tập kết. Phương Bắc cổ sáng màu hồng dưới tập kết đều là áo xanh đệ tử, phương Nam màu vàng quang trụ dưới thì tất cả đều là hoàng y thí sinh. Song phương thí sinh ở trên đường gặp nhau, hơn phân nửa chỉ là lạnh lùng liếc nhau, sau đó rượt qua người, cũng không giữa đường đánh nhau. Vệ viên nhìn một hồi, liền minh bạch đây chính là lý chỉ nói tới tập chúng chi đạo. Lý chỉ tại võ chắc trước liền chọn tốt người, tổ chức lên đội ngũ, tiến vào huyễn cảnh lập tức hướng phía nam yếu địa tập kết cả đội, sau đó lấy quân trận chi pháp phân thắng thua. Nhưng người tài ba không chỉ lý chỉ một cái, phương Bắc đối thủ này lợi hại trình độ tuyệt không tại lý chỉ phía dưới. Tập kết thí sinh số lượng còn càng nhiều hơn một chút, chỉ là không biết song phương trong đội ngũ tất cả giấu bao nhiêu người đối diện. Trong ngay mắt, hai phe đại quân đội liền hoàn thành tập kết, nhưng là trong trường thi còn thừa lại mười mấy cái linh linh tinh tinh thí sinh, từng cái một mặt mở miệng. Những người này xem xét liền cùng vệ uyên một dạng, thuộc vệ bị hai phe đều vứt bỏ. Có chút thông minh cơ linh một chút, rốt cục kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hướng trên người mình phục sức sở thuộc đội ngũ dựa vào, đại bộ phận vẫn còn đần đẫn ở giữa đường đấy, không biết mình nên làm cái gì. Vệ uyên không có lập tức lựa chọn vũ khí khôi giáp, chuẩn bị xem trước một chút hai bên đều muốn làm gì, sau đó mới quyết định gò núi nhỏ này tại phụ cận xem như cao, tầm mắt tốt đẹp, có thể nhìn thấy hơn phân nửa chiến trường, chỉ có nam bắc hai phe đại bản doanh không thấy rõ. Tại phương tiên địa này bên trong người tầm mắt có hạn, muốn vượt qua bên trong khu mới có thể nhìn thấy đối phương đại bản doanh bố trí, xem ra cũng là huyễn cảnh cố ý thiết trí. Vệ Uyên đứng gò núi ở vào huyễn cảnh tây bộ biên giới, phía sau có một mảnh rừng rậm, rừng rậm ở trong có thể thấy được một đạo dâng lên màn ánh sáng, đó chính là huyễn cảnh biên giới. Nam bắc có nhiều chập trùng vùng núi, trung ương bằng thẳng hình bên trong lại có một mảnh tiểu cấp địa, so trung quanh cao hơn mấy trượng, cũng thuộc về vùng giao tranh. Lúc này từ nam bắc hai bên riêng phần mình xông ra mười mấy thí sinh, bọn hắn thân mang giáp nhẹ, thân thủ thoát, thoắt, hiện lên hình quạt tảng ra, đối mặt mà đi. Vệ Viên xa xa nhìn, liền cung sở học binh pháp nghiệm chứng, những này chính là trinh sát rồi, đúng rồi, song phương đều muốn trước biết rõ ràng địa thế hoàn cảnh cùng đối phương bố trí, sau đó lại định chiến lược. Hai phe trinh sát chợt có gặp nhau, đều là cẩn thận từng ly từng tí sượt qua người, không có trực tiếp động thủ. Võ giác quy tắc mơ hồ, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là sống được càng lâu đánh giá càng cao, nếu là mới vừa mở màn liền chết, có chút đầu hóc đều biết điểm số khẳng định cao không được. Vệ Uyên chính nhìn xem Song Phương động tĩnh, đung nhiên một đạo bóng người màu xanh nhanh chóng như tuấn mã, sông lên đỉnh. đệ tử áo xanh này dáng người nhỏ gầy, thân mang giáp, già, tay cầm trường kiếm, một mặt hung mãnh nhìn xem Vệ Uyên. Hiển nhiên hắn nhìn thấy Vệ Uyên còn không có vũ khí khôi giáp, liền lên sát tâm. Vệ Uyên lông mày khẽ nhếch, lặng lặng mà nhìn xem người kia. Giờ phút này hắn còn tại quan sát, nhưng nếu có người sớm đi tìm cái chết, cái kia Vệ Uyên cũng không để ý tiên hắn một đoạn. Chỉ là người kia nhìn xem cao hơn chính mình một cái đầu Vệ Uyên, trong lòng chính là du lên, cuối cùng là không dám đọa thủ, chỉ là hung hăng hướng Vệ Uyên trừng mắt liếc, liền chạy xuống gò núi hướng về phương nam tìm kiếm, áo xanh thí sinh mới vừa đi, lại một cái hoàng y thí sinh lên đỉnh. Người kia cũng dẫn theo trường kiếm, nhìn xem vệ uyên phục sức, khách khí nói: "Sư huynh nếu như còn không có đội ngũ, không ngại đi gặp Lý Chỉ sư huynh." Lấy sư huynh phong thái, cần phải có thể tại trong đội ngũ được một vị đưa. Người kia cũng không đợi vệ uyên trả lời, đã nói câu sư huynh bảo trọng, tiếp tục hướng phương bắc tiến tham. Thời gian qua một lát, vệ uyên trước mặt liền có song phương tất cả bốn cái trinh sát đi ngang qua. Không có cách, cái này gò nhỏ thật sự là quá bắt mắt, đường tác phụ cận trinh sát đều phải nhìn lại nhìn. Đội xanh tự nhiên từng cái đối vệ uyên có sắc ý, đội vàng kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bất quá Song Phương Trinh Sát khi nhìn đến vệ uyên cái đầu hình thể về sau, đều ăn ý lựa chọn đối vệ uyên làm như không thấy. Lần này đề thi chung coi như đem xích Triều Tông cũng coi như đi vào, chiều ghi chép danh nghịch cũng chỉ tương đương với thí sinh tổng số một nữa. Giống vệ uyên loại này xem xét chính là liền cái đội ngũ đều không có, đều thuộc về đã sớm bị đào thải một nhóm kia. Mà Trinh Sát hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như cái chức vị, so quân trận bên trong đại đầu binh muốn cao hơn một cấp, cho nên Trinh Sát bọn họ cũng còn cảm thấy mình danh nghịch có hy vọng. Ai cũng không nguyện ý ở thời điểm này cùng vệ uyên loại này bạch đinh dây dưa. Lúc này vệ uyên cảm thấy đã quan sát đến không sai biệt lắm, thế là lần nữa triệu hồi ra trang bị bảo dương. Từ võ chắc bắt đầu đến bây giờ, vệ uyên trước trước sau sau đã thấy hơn 30 mươi thí sinh, tám 9 phần 10 trong tay đều dẫn theo một thanh trường kiếm. Trương Sinh đã từng dạy qua cơ bản binh khí thường thức, trong đó đôi kiếm đánh giá là kiếm vị thiên tử chi khí, kiếm hưu yêu mỹ cùng minh nghiêm, nhưng ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế bi lực. Phạm Nhân Sa Trường trinh tri lúc ai dùng kiếm ai là nướng ngẩn. Bất quá hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận thí sinh đều ưa thích thiên tử chi khí. Thế là Vệ Uyên đưa tay chộp một cái, cầm trường thương. Thương này rời Bảo Dương, lập tức liền biến thành trường hai giành ngắn, mũi thương trường xích nửa, cùng thân thương tương liền trô rôi ra hai cây nửa thước nhỏ nhỏ, hiện lên chữ thập hình. Thương này mũi thương cán thương liền thành một khối, toàn thân tuyen khắc lấy phong cách cổ xưa Đường Vân, cũng không biết ra sao chất liệu. Trường thương tới tay, Vệ Uyên cánh tay chính là trầm xuống. Thanh thương này tương đương nặng nghề, chừng mấy chục cân, lấy Vệ Uyên thể trạng muốn vận dụng tự nhiên cũng phải ra đến 67 phần lực mới được. Chương 16, đều bằng bản sự. Vũ khí có rồi, Vệ Uyên lại tại tất cả áo giáp bên trong chọn lấy kiện phòng ngự mạnh nhất trong giáp cái này trọng giáp mũ giáp tự mang hộ mặt tứ chi thì là một đường kéo dài đến mu bàn tay mu bàn chân cơ hồ là từ đầu bao đến chân đại bộ phận thí sinh tuyển dụng trường kiếm tại bộ này trọng giáp trước mặt toàn bộ không có đất dụng võ bảo dương vũ khí bên trong kỳ thật có giỏi về phá trọng giáp lăng truy trọng giản ba cạnh đoàn kiếm bất quá có lẽ là không đủ ưu mỹ bá khí nguyên nhân vệ uyên không thấy được một cái nhân tuyển dụng tuyên định vũ khí khôi giáp về sau bảo dương liền tự hành biến mất trọng giáp thì là trực tiếp xuất hiện tại vệ uyên trên thân tự hành mặc thỏa đáng chỉ bất quá cái này là chính cống trọng giáp sau khi mặc vào cũng chỉ có thể chạy chậm rồi đúng lúc này trên gò núi lại leo lên đến hai người. Hai người này đều là đội xanh phục sức, phía trước một thân dáng người nhỏ gầy, chính là vệ uyên ngay từ đầu nhìn thấy tên thám báo kia. Bên cạnh đội xanh đệ tử có chút khôi ngô, gần so với vệ uyên thấp một điểm. Giờ phút này nhỏ gầy thí sinh đối diện đồng bạn nói, ta nói cho ngươi, nơi này có cái lạc đàn ngốc đại cá tử, liền vũ khí cũng sẽ không dùng. Một hồi hai ta liên thủ trước nhặt cái chiến tích, nói được nửa câu, cái kia nhỏ gầy thí sinh liền thấy đứng ở đỉnh trọng giáp mình thương vệ uyên, phía dưới lời nói tất cả đều nuốt trở lại trong bụng. Vệ uyên cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, bước nhanh đến phía trước thương suất như lòng, một người một súng đem hai người đâm xuyên. Hai người kia mặc bằng da giáp nhẹ tạo hình ưu mỹ, cũng không trở ngại hành động, chính là tại trường thương trước mặt như là giấy. Huyện cảnh Phương Nam, Lý Trì lấy giáp bội kiếm, đứng ở trước trận. Hắn bên này đã tập kết 120 tên thí sinh, giờ phút này bị điểm trước bên trong tả hưu bốn đội, sắp xếp được 10 phần chỉnh tề. Nhìn xem chỉnh tề quân trận, Lý Trì hết sức hài lòng. Khảo thí trước hắn liền cùng mấy tên tâm phúc khổ tâm diễn luyện quân trận chi pháp, vừa rồi lại tốn không ít thời gian cả đội, hiện tại cái này hơn 100 người nhìn đã có mấy phần tinh nhuệ chi sư dáng vẻ rồi. Quân trận bên ngoài con vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy mười mấy người cũng đều là ố vàng phục sức. những người này đều là lý chỉ không có mời chào, tự hành theo phân đội đi tìm tới. một cái cao lớn cầm dao thí sinh đang đứng tại mười mấy người nãy trước mặt, chỉ vào cách đó không xa một cái đống đất nhỏ nói, một hồi các ngươi liền canh giữ ở nơi đó, không có ta mệnh lệnh, một bước cũng không cho lui lại. chờ một cái, tại quá khứ trước đó, trước tiên đem các ngươi đan dược đều giao ra, thống nhất sử dụng. cái kia đống đất vị trí tại quân trận trước đó, phụ trách ngăn cản địch quân binh phòng, bố trí ở chỗ đó, còn bị lấy đi cứu mạng đang dược, chỉ sợ đối diện một cái công kích những người này liền sẽ toàn quân bị diệt những cái kia giải rác thí sinh cũng không đốc, lập tức liền có người không làm, nhảy ra kêu lên, chúng ta hảo ý tìm nơi nương tựa, các ngươi lại đem chúng ta làm đồ đần, canh giữ ở vị trí kia một cái đối mặt liền chết, có thể được mấy phần? cuối cùng liền cái xích triều tông vị trí đều vứt không đến, chỗ tốt gì không có, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lý trì chậm rãi trở lại, nhìn xem cái kia thí sinh, mặt không biểu tình, nói, trước trận kháng mệnh, nếu loạn quân tâm, chém, cái kia thí sinh ngạc nhiên, còn chưa hiểu qua đây chuyện gì xảy ra, bên cạnh cao tráng thí sinh liền vung lên một đao, đem hắn đeo đầu. Cái kia thí sinh thi thể không đầu ngã xuống đất hóa quang mà đi, còn sót lại tán nhân thí sinh người người dùng mình cũng không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn trên mặt đất giao đan ruộng. Mặc dù điều lệ bên trong Minh sắc quy định chém giết cùng đội đồng đội sẽ giảm xuống đánh giá, nhưng là lại không nói hàng bao nhiêu. Lý Chỉ dám giết người lập uy, đã nói lên hắn căn bản không quan tâm đầu này, lại nói người cũng không phải Lý Chỉ giết. Lý Chỉ quay đầu đối với toàn bộ quân trận cất cao giọng nói, mọi người thấy rồi, trong quân không nói đùa, đây là võ trắc kỳ thật chính là chiến trường chân chính. Nhân số chúng ta so với đối phương ít, càng phải đoàn kết nhất trí. Đối diện chỉ là đám ô hợp, chỉ cần mọi người có thể làm được theo lệnh mà đi, ta Lý Chỉ tự sẽ mang các ngươi đạp nát trại địch, cùng nhập Tiên tông. Cái này cùng nhập Tiên tông bốn chữ nghe, quân trận bên trong chúng thí sinh mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng cũng là từng cái nhiệt huyết sôi trào. Không trung cung điện bên trong, sáu vị xem xét đã vào chỗ. Bọn hắn nhìn xuống dưới, đem lẫn cảnh bên trong hết thảy đều cất vào đáy mắt. Lão nho lúc này liền vuốt dâu mỉm cười, nói, cái này Lý Chỉ có thể trong vòng một ngày đem một đám hài tử chỉnh lý đến đơn giản quân dung, đã hiểu giết người là uy, cũng sẽ ủng hộ lòng người. Cái kiếp vệ ân công ngược lại là có phúc, sinh ra một đứa con trai tốt bất quá lao nho không nói lý chỉ có chính là phụ Chi phòng dù sao huệ ân công là cái gì tính tình có mặt ở đây đều biết nho sinh trung niên lúc này hướng tứ phương chắp tay nói lý chỉ đứa nhỏ này như thế nào các vị hai ngày này cũng nhìn thấy một trận cuối cùng đối với hắn ý nghĩa trọng đại mong rằng các vị dơ cao đánh khẽ đến lúc đó ta thư viện tự nhiên có chỗ hồi báo tu sĩ trẻ tuổi đỗ nhiên cười một tiếng nói các ngươi nghĩ bảo đảm lý chỉ thứ nhất dùng cái này danh hào dưỡng thế tốt nhất phi trùng tiên cũng không sai chỉ bất quá vừa lúc tiểu thư là cái không chịu vừa hiện tại cũng muốn cái này thứ nhất vậy phải làm sao bây giờ nho sinh trung niên dạy đặc khẽ cao mày khẩn thiết nói bảo tiểu thư bất quá là đánh nhau vì thể diện cầm thứ nhất cũng không thừa lợi nhường một chút cũng không sao à tu sĩ trẻ tuổi cười hắc hắc nói nhường một chút cũng không sao lời này của ngươi cùng bảo gia nói đi cùng ta nói vô dụng nếu là bảo tiểu thư nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng vậy bọn ta tự có hậu báo. tu sĩ trẻ tuổi cười nạo nói các ngươi những này nghèo kết hủ lậu có thể lấy ra đồ vật tiểu thư trướng mắt mắt thấy hai người càng nói càng cường lớn tuổi tu sĩ khẽ vút dầu dài ho khan một cái nói nếu rằng cô không xong vậy liền đều bằng bạn xử đi nho sinh trung niên nhẹ gật đầu nói như thế tốt lắm. Tu sĩ trẻ tuổi trường lớn tuổi tu sĩ liếc mắt, quay đầu nhìn về phụ phong đạo nhân cùng hòa thượng. Hòa thượng từ thu đoàn dư sinh về sau liền không có động tĩnh nữa, chấm điểm cũng là lo liệu công chính. Bất quá từ một phương diện khác nhìn, hòa thượng này cũng thuộc về khó chơi loại hình, ai nói đều không cần. Các vị xem xét đều sớm từ bỏ lôi kéo. Phù phong đạo nhân vốn là cái bụng dạng cực sâu la hồ ly, hai đo đi qua, ai cũng không biết hắn chân chính muốn ra sức bảo vệ là vị nào. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn về phía hắn chỉ là ôm tạm thời thử một chút tâm, đồng thời không có mong đợi có đáp lại lúc này sáu vị xem xét bên trong, ngoại trừ tứ thánh thư viện song nho là một lòng bên ngoài, còn lại xem xét đều phân thuộc bất đồng phái phái, mỗi người có tâm tư riêng, cũng đều có muốn bảo vệ người. kể từ đó, tứ thánh thư viện tại xem xét chấm điểm lúc liền đại chiếm thượng phong, bọn hắn muốn áp ai điểm số, liền có khả năng trực tiếp áp đến động thiên đi. cũng chỉ có bảo gia thế lớn, không sợ tứ thánh thư viện mới có thể công nhiên đi đoạt đề thi trung thứ nhất. xem xét chấm điểm lúc tu sĩ trẻ tuổi chỉ có chính mình, tất nhiên là lớn chỗ hạ phong. nghĩ cũng có thể biết rõ, song nho tất nhiên sẽ đặt cửa nhà tiểu thư điểm số, cho nên muốn lật về thế cục. Tu sĩ trẻ tuổi liền phải lại tìm một vị minh hiếu, cũng cho Lý trì áp phần mới được. Tu sĩ trẻ tuổi trên mặt phẫn hận bất bình, cảm thấy lại là nhanh chóng tính toán có thể lôi kéo phương nào, lại tại khi nào có thể cho tứ thánh thư viện đâm bên trên một đao. Nhưng trái lo phải nghĩ, đều là tình thế không có cách giải. Ngay tại tu sĩ trẻ tuổi thúc thủ vô sách thời khắc, phù phong đạo nhân đông nhiên nói, phía trước hai ngày đạo chắc văn chắc bên trong, hai vị tiên sinh đối ta thái sơ cung đệ tử chăm sóc có thừa. Sau khi trở về ta trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy không thể hồi báo, cho nên hôm nay chắc chắn có chỗ đáp lại. Tu sĩ trẻ tuổi vừa mừng vừa sợ. Tứ Thánh thư viện hai nho thì là giật nảy cả mình, không rõ Phù Phong đạo nhân cái nào gân dựng sai rồi, phải cứ cùng chính mình đối nghịch. Hắn liền không sợ hai người mình liên thủ, cho tranh thái sơ cung danh ngạch cái kia mấy nhà thí sinh loạn cho điểm số, hỏng đại sự của hắn. Lão nho lúc này trường mi đứng đấy, lạnh lùng nói, "Vậy lão phu cũng liền không cố kỵ rồi, đừng trách ta dưới hỏi bút vô tình." Phù Phong đạo nhân tay một đám, ra hiệu xin cứ tự nhiên. Lão nho tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, ngồi ngay ngắn bất động, trong lòng không biết đang tính toán cái gì, thỉnh thoảng cùng nho sinh trung niên trao đổi một cái ánh mắt. Đúng lúc này, chợt nghe phịch một tiếng. Đại điện cửa điện lại bị người một cước đa văng. Trưng 17, Thứ Tâm. Mở rộng chỗ cửa điện hiện ra một thân ảnh. Mấy cái trong điện hầu hạ các phái đệ tử tranh thủ thời gian tiến lên ngăn cản, nhưng lập tức liền thấy bảo vệ bình nghị điện trận pháp lại tại người kia trước mặt tự hành mở ra, thế là ngạc nhiên bên trong nhau nhau dừng bước. Người kia một thân văn sĩ trang phục, mày kiếm mắt sáng, chính là Trương Sinh. Nhìn thấy Trương Sinh xuất hiện, chúng xem xét bên trong có người ngạc nhiên, có người khinh thường, cũng có người bất động thanh sắc Trương Sinh trên mặt vẫn như cũ có dị dạng tái nhợt, nhưng là người ở nơi đó một chặng, lập tức tất cả xem xét đều cảm giác trên da thịt có có chút nhói nhói bị bỏng cảm giác, lập tức trong lòng hãi nhiên. Lớn tuổi tu sĩ thử thăm dò hỏi, Trương sư đệ, ta trước kia còn nghe nói ngươi đạo lực chưa hồi phục, không nghĩ tới bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu, thực là thật đáng mừng. Trương Sinh nhặt nói, khôi phục đạo lực, mới có thể đến gặp một lần các lộ yêu ma quỷ quái. Lao nho tính nóng như lửa, chỗ nào nghe được loại này âm dương quái khí lời nói, lập tức Song Mi dựng đứng, quát, làm cẩn. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Sinh tay trái vu khẽ, sau đó liền nghe buột một tiếng doan vang. Lão nho lại bị rắn rắn chắc chắc bay bổng tát một cái, miệng môi bốc lên máu. Toàn trường phải sợ hãi, không có để cho người nói chuyện. Trương Sinh ngắt nói. Nho sinh trung niên giận dữ, nhảy vọt đứng lên, chỉ vào Trương Sinh, miệng còn chưa mở, lại là bụp một tiếng, hắn cũng chịu một cái cái tát. Cũng không có để cho người nói chuyện. Bình Nghị điện bên trong một mảnh xôn xao, hai nho cũng là tứ thánh thư viện cao tu, như thế nào liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Hai nho giận dữ, pháp lực bốc lên, mắt thấy là phải xuất thủ. Trương Sinh tuyết trắng thon dài ngón trỏ dọc tại mi tâm, đầu ngón tay bỗng nhiên bay ra một đạo thanh mang toàn bộ bình nghị đại điện bên trong trong nháy mắt phiêu khởi mịt mờ mưa bụi, cái này mưa như sương như tơ, mang theo hệ vải ấm áp, giống như giang nam mưa xuân. thế nhưng là chúng xem xét thân ở trong mưa, lại như bị dây núi áp chế, đúng là không thể động đậy chút nào. hai nho toàn thân xương cốt vang lên, pháp lực tán loạn, ngã ngồi trở về trong ghế, cả ngón tay cũng không ngẩng lên được. lúc này trong điện trừ phụ phong đạo nhân hành động tự nhiên bên ngoài, còn lại xem xét đều là đau khổ trèo trống, đối kháng mưa bụi gọt thực chấn áp lực lượng, ngay cả lời đều nói không nên lời. đám người lúc này mới biết rõ trương sinh kinh khủng, hắn lại lấy sức lực một người sinh sinh chấn áp năm vị xem xét. Không chỉ có như vậy, đạo cơ của bọn họ cũng đang không ngừng rung động gáy ghét, dường như đối mưa bụi có cực lớn e ngại. Có kiến thức rộng rãi lập tức nhớ tới một cái trong truyền thuyết đạo cơ, tiên kiếm thanh tì vũ. Kiếm này trí nhu trí cương, lợi hại nhất chỗ là có thể gọt đạo cơ, bị nhiều chặt mấy kiếm, đạo cơ phẩm dai đều sẽ hạ xuống. Đây cũng không phải là nháo xong, làm không tốt chính là con đường đoạt tuyệt, cho nên đám người tuyệt không dám để cho một tia mưa bụi rơi vào trên người. Trương Sinh từ chạy bộ đến trong đại điện, mới nói: các vị không cần nhẹ cảm, ta chỉ là muốn ôn hòa nhã nhặn nói mấy câu mà thôi. Chúng xem xét trong lòng chính là mắt to, tiên kiếm vào đầu, cũng gọi ôn hòa nhã nhặn bất quá bọn hắn chỉ dám ở trong lòng nói, thân tình trên mặt cũng không dám không đúng. nếu không mưa bụi chuyển thành kiếm khí, trên thân ngay lập tức sẽ thêm ra mấy trăm thiếu hụt. nghe được trương sinh mà nói, hoa thượng chặn lại nói, sư minh cứ nói đừng ngại. chúng xem xét mặc dù thân không thể động, tám mắt lại đều tập trung đang cùng còn trên thân, trong lòng chấn kinh, gia hỏa này thế mà có thể nói chuyện. hoa thượng nhìn thấy ánh mắt mọi người, cũng ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian nắm lên một cái trái cây nhét vào trong miệng. hả? còn có thể động? trương sinh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nguy hiểm quan mang, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn lại có một thanh tiên kiếm hiện hiện. hoa thượng kinh hãi đầu chọc đổ mồ hôi, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, nhập định thần du đi rồi, khuất phục toàn trường về sau, trương sinh mới nói, ta biết đề thi chung luôn luôn có vượt qua nội quy sự tình, lại không nghĩ tới các ngươi dám như vậy tùy ý làm vậy, lấy có lẽ có lý do tùy ý áp phẫn. vừa rồi cái kia hai cái cái tắt là thay ta đổ để đánh, các ngươi hai cái nếu là không phục, một hồi ta triệt hạ tiên kiếm, cứ tới tìm ta đồ pháp. trương sinh nhìn về phía lao nho, nói ba kiếm chặt không chết ngươi, ta lập tức chuyển thế trung tu. hắn vừa nhìn về phía trung niên nho sĩ, nói ngươi phiền phức chút, đại khải muốn bốn kiếm lưu tư của một gương mặt mo trướng đến đỏ bừng, nho sinh trung niên lúc xanh lúc trắng, hai người đều không có nói chuyện, cũng nói không ra lời. Hai người tầm mắt bốn phía luận chuyện, nhưng những người còn lại hoặc là hai mắt nhìn lên trời, hoặc là nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, đều không cùng bọn hắn ánh mắt tiếp xúc. Chúng xem xét đều biết oan có đầu nợ có chủ, ai cũng không chịu tại lúc này cùng hai nho dính líu quan hệ, chúng chi vãng lai cũng không được bọn hắn mẩy may chỗ tốt, dựa vào cái gì vì bọn họ cả hai? Trương Sinh chậm chậm thu kiếm khí mưa tơ, mắt nhìn hai nho, cười lạnh nói, phía trước hai trận điểm số không đổi được, trận này ta liền nhìn xem các ngươi làm sao cho điểm. Các ngươi tận có thể muốn làm gì thì làm, nhưng ta thanh này tiên kiếm tính tình không tốt lắm, nếu là thấy không vừa mắt, nói không chừng liền một kiếm chém. Đến lúc đó ta từ trở về thái sơ cung lãnh phạt, đến mức lấy mạng đổi mạng, ha. Các ngươi cũng xứng. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, mới hiểu được Trương Sinh quyết tâm. Chúng xem xét được tự do, nhẹ nhàng thở ra sau khi, nhao nhao để mắt đi xem hai nho. Chỉ hai nho vừa mới vẫn là một bộ tức sùi bọt mép bộ dáng, giờ phút này có thể động thủ rồi, lại đều trở nên bắt phong bất động, mặt không gợn sóng, chuyên tâm quan sát võ trạng, không hề đề cập tới vừa rồi sự tình. Nếu không phải Lưu Tư cổ nửa gương mặt còn có sưng đỏ, Nho sinh trung niên khỏe miệng màng xanh, vừa mới cái thứ hai cái cái tắt thật giống cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Trương Sinh đợi nửa ngày, cũng không đợi đến hai nho hướng mình áp chiến, liền câu ngoan thoại đều không có, nhường hắn tiên kiếm không công bố, không nói ra được khó chịu. Bực này gắng chịu nhục định lực, nhường Trương Sinh cũng không thán phục không được. Thật là biết nhẫn nại a. Trương Sinh duy có thở dài một tiếng. Hai nho chuyên tâm nhìn võ chắc, cái gì đều không có nghe thấy. Tiên kiếm đã xuất, làm sao đối thủ rụt cái cổ, chung quy không có ý tứ đem đầu bắt tới cứng rắn chặt ta. Trương Sinh rủ sao không phải hai nho, có chút làm không được chuyện như thế chúng xem xét trong lòng sáng như tuyết, như trương sinh bực tiên tài này, coi như tại bình nghị điện bên trên giết người tại chỗ, thái sơ cũng còn có thể thật làm cho hắn dùng mạng để mạng. nhiều lắm là phạt hắn diện bích mấy chục năm, sau đó thương lượng với tứ thánh thư viện cái điều lệ, nói chút lời xa giao, bồi chút tiên ngân cũng liền đi qua. không dùng đến mấy năm trương sinh liền sẽ được thả ra, nhưng người phải chết liền thật đã chết rồi. đám người kỳ thật còn có nghi hoặc, lần này phùng viễn quận đề thi trung đặc thủ, không chỉ có riêng là bình nghị điện bên trong những người này, trên trời khẳng định còn có các phái đại năng đang nhìn. nhưng là trương sinh làm như thế, các phương đại năng làm sao một điểm động tĩnh đều không có liên liên tứ thánh thư viện đại năng cũng không một tiếng động võ chắc bắt đầu đã có một đoạn thời gian giữa sân tình thế bắt đầu chia sáng xanh vàng hai đội đều chiếm nam bắc đều đã hoàn thành đối hình cùng địch quân an bài điều tra sửa sang trong cả quá trình song phương chính sát đều không có tử thương cũng coi là không lớn không nhỏ kỳ tích phương nam lý chỉ bảy trận vốn là tới gần đông phương vùng núi tại đối phương chính sát tới qua sau đó liền chuyển qua sửa tây mà phương bắc trung quân chỗ đứng thẳng một tên phấn trang ngọc trát nữ hải trở lý chỉ chính sát thăm dò qua sau đó liền đem trung quân di chuyển về phía trước một trượng chỉ cứ một khối tới gần bên trong khu tiểu cao địa phương nam lý chỉ đôi mắt băng ngắm nhưng là chỉ có thể gần ẩn nhìn thấy bên trong khu biên giới. Hắn bên trái đứng thẳng một cái tay nâng ngọc bản nữ hải, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy hơn 100 viên thuốc. Tất cả chiến sĩ thông thường phân phối đan dược đều tại cái này trong đó rồi. Lý Chỉ nói, binh quý tinh mà không đắt hơn, ta đem những đan dược này tập trung lại, thân quân 30 tinh nhuệ mỗi người đều có thể chia lên 3 viên. Lời như vậy, ta chi này thân quân liền có thể từ đầu chiến đến cuối cùng. Nữ hải ngựa đầu nhìn xem Lý Chỉ, ngưỡng mộ nói, Lý sư huynh thật là dùng binh như thần. Chương 18, 300 danh ngôn. Lời này cũng là không hoàn toàn là vớt mộng ngựa. Lý Chi đem đan dược toàn bộ tập trung đến trung quân tinh nhuệ trên thân, 30 tinh nhuệ lặp đi lặp lại trúng sát, đối thủ chính là 100.200 người cũng có khả năng bị đánh tan. Chỉ là pháp này đối bị lấy đi đan dược những thí sinh kia mười phần tàn nhẫn, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh oán hận. Lý Chi cũng không thèm để ý, những thí sinh kia bất quá là hắn trên đường lên trời đã đặt chân, võ trắc kết thúc, ai còn nhớ kỹ bọn họ là ai? Nghe được nữ hải tử mà nói, Lý Chi cười cười, nói: Ta mặc dù hiểu chút binh pháp, nhưng đừng quên những người này đều vẫn là hải tử, cùng tinh nhuệ khác rất xa. Hiện tại bảy biện trận hình bất động còn có thể nhìn xem, một khi tiến quân lại không được. Đoán chừng còn chưa tới phía Bắc Liên sẽ loạn thành một bầy, cho nên ta muốn chính là chờ, chờ Bảo Vân giết tới, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, có thể tất thắng. Mấy cái vây quanh ở Lý trì bên người thiếu nam thiếu nữ đều rất phấn chấn, chí ít để cho bọn họ tới chỉ huy là nghĩ không ra những này. Nếu có thể thắng được một trận chiến này, mọi người cho điểm đều sẽ lên cao không ít. Mặc dù bọn hắn sớm đều dự định các tông danh lệnh, nhưng là điểm số cao lời nói vẫn là sẽ rất có mặt mũi, đặc biệt là thắng Bảo Gia tiểu thư lời nói, về sau có thể thổi tốt nhất nhiều năm. Lý Chi lại nói, bất quá chúng ta cũng không thể lợi không. Vương Vương, ngươi dẫn đầu tiền phong đội trước ra trung khu. Nếu như gặp phải đối phương đại đội lập tức trở về tới. Nếu như đối phương chỉ là tiên phong, có thể đánh một cái thử một chút bọn hắn chất lượng. Bất quá nhớ kỹ, không cho phép xâm nhập trận địa địch, chỉ có thể ở trung khu trong phạm vi hoạt động, rõ ràng sao?" Vương Vương vóc dáng cao to, trầm giọng nói, "Sư Minh yên tâm. Hắn bái biệt Lý Chỉ, quay người mang theo 30 người liền hướng trung khu chạy đi. Lý Chỉ cầm lấy một cái nhẫn cây, tại phương trước mặt hình trên tảng đá lớn vẽ xuống toàn bộ ảo cảnh địa đồ, sau đó đối với địa đồ suy ngẫm. Huyền cảnh phương bắc. Nữ hải chẳng biết lúc nào đổi lại một thân vàng nhạt quần áo, càng lộ ra tú mỹ vô song cái này thân quần áo là bảo dương bên trong không có, cũng không dựa theo trận doanh phân chia biến sắc. tại núi xanh áo xanh bên trong, chỉ này một điểm vào nhạt, đặc biệt bắt mắt. nữ hải trước mặt là một khối đất cát, dùng bùn cắt tố ra huyễn cảnh hình, nhìn xem muốn so lý chỉ địa đồ còn tinh tế hơn được nhiều. nữ hải dùng trường kiếm chỉ vào trên bản đồ trung ương khu vực, nói, lý chỉ tên kia nhìn như chẳng ổn, kỳ thật dễ kích động nhất, khẳng định sẽ phái người thăm dò hư thực, điền vinh. một thiếu niên liền lên trước một bước, cô bé nói, ngươi mang mười mấy người đi trung khu, gặp được đối diện tiên phong, liền đem bọn hắn dẫn tới dự định khu vực, tưởng quần cùng từ vực sẽ ở đằng sau tiếp ứng ngươi. Tô tiên sinh cái kia bản hương dã tên mắng 300 câu đều ghi nhớ sao? Thuộc nằm lòng. Bất quá thiếu niên lập tức gãi đầu một cái, nói, bảo tiểu thư, ta còn có hai cái nghi vấn. Một là ở trong đó mà nói thực sự xấu hổ, có chút nói không nên lời. Hai là ta cũng không biết nên như thế nào tổ hợp a. Nữ hải nói, không cần tổ hợp, nghĩ đến câu nào liền mắng câu nào. Ba câu sau đó, đối phương tất nhiên sẽ truy sát ngươi, không chết không thôi. Điên vinh cười khổ, thế nhưng là phía trên xem xét đều nhìn, ta nếu là mắng những cái kia, chỉ sợ thanh danh sẽ phá hủy. Nữ hải cười nói, không cần lo lắng, ai bị ngươi mắng già. Ai thanh danh mới có thể bị hủy rồi. Điển Vinh an tâm, liền mang theo mười mấy người hướng về trong chiến trường ở giữa mang mà đi. Các loại Điển Vinh đi được xa, nữ hải lại kêu một tiếng, tưởng quần, từ vự. Hai cái thiếu niên ứng thanh mà ra, nữ hải chỉ vào xa bàn hai bên chập trùng vùng núi, nói: các ngươi tất cả mang ba mươi người tới trước vị trí này mai phục chờ Điển Vinh đem đối phương tiên phong dẫn qua đây, các ngươi liền cùng Điển Vinh vây kín, một hơi thở ăn hết hắn tiên phong. Hai cái thiếu niên tuân lệnh, nữ hải lại hướng phía nam hai bên vùng núi một điểm, nói: ăn hết đối diện tiên phong về sau, các ngươi liền xuôi theo hai cánh vùng núi hướng về phía trước đi công kích lý chỉ hai cánh. Đúng, đánh xong đối phương tiên phong về sau, nhớ kỹ đem máu của bọn hắn thoa lên người trên mặt, càng nhiều càng tốt. Tưởng Quân có chút không hiểu, nói, người chết về sau liền hóa quang mà đi, ở đâu ra máu? Không đợi nữ Hải trả lời, từ vực lên đường, đồ đẫn. Người không chết chẳng phải có máu sao? Chúng ta tìm mấy cái sống, trên tay bọn họ trên đùi nhiều chặt mấy đao, liền có máu. Thư sư huynh nói không sai. Nữ Hải khen một câu, sau đó nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo, lộ ra một cái trắng hành giống như cánh tay. Nàng đảo ngược trường kiếm, trên cánh tay nhẹ nhàng lạch một cái. Cái kia như tuyết trên da thịt lập tức xuất hiện một vết thương, máu lập tức bừng lên. Nữ hải tử đưa tay tại trên vết thương dùng sức nhấn một cái, đau đến song mi khẽ nhăn mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức triển khai, nói: các ngươi nhìn, vết thương sẽ đau nhức, máu cũng thật biết chạy. Cái kia lý trí bất quá là cái đàm bình trên giấy da hỏa, phí hết nửa ngày khí lực làm cái đẹp mắt quân trận đi ra, vẫn thật sự cho rằng thủ hạ đều là bách chiến tinh luyện. Các ngươi đừng quên, những người kia kỳ thật cũng chỉ là chút hải tử mà thôi, vết thương lớn sẽ sợ, máu chảy nhiều cũng sẽ sợ. Tưởng sư minh, Tưởng sư minh. Các người gặp gỡ đối phương hai cánh bộ đội, một mực điên chặt giết lung tung, nhớ kỹ, chặt đầu không bằng gãy tay gãy chân. Các người trước trách, chính là gắt gao ngăn chặn lý chỉ hai cánh, tiêu hao binh lực của hắn, thẳng đến chiến tận cuối cùng một binh một tốt mới thôi. Tưởng quân từ vượt lĩnh mệnh, tất cả mang theo 30 người rời đi. Nữ hài nhìn chằm chằm xa Bàn, vừa trầm nghĩ một lát, đống nhiên nói, tiên phong bị ta ăn hết về sau, lý chỉ nếu quả thật sẽ dùng binh, khi nhìn đến ta phải đi qua hai cánh bộ đội lúc, nên lấy chút ít binh lực kiểm chế hai cánh, sau đó toàn lực đột kích ta chủ quân, dạng này còn có một đường cơ hội thắng. Nữ hài trường kiếm hướng Sa Bàn bên trên một chỉ. Nói, chúng ta ngay ở chỗ này bố dậy trận trở lấy hắn đến đột kích. Ta Bảo Vân cũng muốn nhìn xem, hắn xứng hay không làm cái này thứ nhất. Bên cạnh một thiếu nữ hỏi, "Bảo tiểu thư, nếu như Lý Chỉ không đến đâu?" Nữ hài cười, nói, "Chúng ta vốn là có binh lực ưu thế, lại ăn hết hắn tiên phong. Nếu như hắn không đến, vậy thì chờ tưởng từ hai vị sư minh tiêu hao sau một lúc, chúng ta đi qua." Khác một thiếu nữ cũng hỏi, "Cái kia nếu là Lý Chỉ tiên phong không mắc mưu làm sao bây giờ?" Bảo Vân cười nói, "Yên tâm, võ trác bên trong có thể lĩnh quân đều là đại gia tử đệ. Loại người này tâm cao khí ngạo, ai cũng chịu không nổi cái kia bà trăm danh ngôn." một tên thiếu niên nói, ta nghe nói ly chỉ là muốn mượn lần này khảo thí dưỡng thế, cho nên nghĩ hết biện pháp muốn bắt thứ nhất. Bảo vân khoẹt môi về lên, nói, hắn nghĩ dưỡng thế ta mặc kệ, nhưng bắt ta làm bản đạp lại là làm hắn xuân thu đại nộ. Có ta bảo vân tại, hắn cũng đừng nghĩ cầm thứ nhất. Bảo vân sau lưng một cái trong ngực ôm kiếm, hai mắt nhắm lại, dường như nửa mê nửa tỉnh thiếu niên mở hai mắt ra, nhạt nói, cũng đừng hòng cầm thứ hai. Huyễn cảnh bên trong, vệ uyên trọng rác hành hương, đứng tại đỉnh, đã lật tung ba bốn đuôi mũi chinh sát. cứ như vậy hai đi, liền không có người dám tiếp cận gò núi rồi. bất quá vệ uyên cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là mình cái này, chiều cao thương trọng giáp thật sự là quá nặng, hành động bất tiện, chỉ cần những cái kia trinh sát muốn chạy, chính mình một cái đều đuổi không kịp. Vệ Uyên chính suy tư đối sách thời khắc, chỉ thấy hai đội người phân biệt từ nam bắc mà đến, ở chính giữa khu gặp nhau. Gặp nhau địa điểm ngay tại Vệ Uyên trước mắt. Rốt cục nhìn thấy đại đội nhân ma đến nơi, Vệ Uyên lông mày một đôi, thiên địa cuồng đồ chậm chậm vận chuyển, giáp lá bên trong liền ẩn ẩn lộ ra từng sợi hắc khí. Hắn hoành thương đứng ngạo nghễ, liền chờ người tới đi lên cùng đánh một trận. Nhưng mà hai đội nhân mã đều đối độc thân đứng ở chỗ cao Vệ Uyên nhìn như không thấy, tương đối bại trận. Áo xanh trong đội Điền Vinh tiến lên một bước, bên trong khí vận chân đi lên chính là một câu, ta ném lôi lá mẹ. Áo vàng đội ngũ tức khắc lộn xộn, chân 19, chín bất động như núi. Vương Vương coi như chấn định, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là người a Điền Vinh, chúng ta cũng coi là. Vương Vương lại nói một nửa, liền bị đánh gãy, ta đuổi con mẹ mục hải. Trên mặt hắn nổi lên đường hồng, cường tự nhẫn lại, quát, chúng ta mặc dù có ân oán, nhưng không cần thiết viên não như vậy không thể diện. Điền Vinh kinh bỉ nhìn xem hắn, thứ một gụm, nói, ta đuổi con mẹ mù hải. Vương Vương trong chốc lát mặt trướng đến đỏ bừng, quát to một tiếng. Ngươi cho ta đứng đó, lao tử vậy thì đưa ngươi vào xích triều tông. Gặp vương vương đỏ hồng mắt vọt tới, Điền Vinh cũng nghiêm túc, quay đầu liền chạy. Vương vương lập tức theo đuổi không bỏ, gầm thét lên. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Lao tử cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Điền Vinh một bên chạy nhanh chóng, một bên quay đầu kêu lên. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi nếu có gan thì đừng đuổi. Thế là hai đội người một đuổi một chạy, một đường hướng bắc. Sau đó hai đội áo xanh đột nhiên từ hai cánh dứt ra, ba mặt vây kín, ăn một miếng rơi mất áo vàng tiền phong. Không trung bình nghị điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chúng xem xét sắc mặt đều là cực kỳ đặc sắc. Nho sinh trung niên thực sự nhịn không được, nói: "Cái này, cái này bảo gia tiểu thư, như thế nào như vậy? Đơn giản có xỉ nhục văn nhã." Bảo gia thế lớn, nho sinh trung niên cũng không dám dùng qua phân từ hợp thành, có thể không có nói trong lồng ngực khẩu khí này hiện tại quả là kìm nén đến khó chịu, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng: "Câu có xỉ nhục văn nhã." Tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, nói: "Binh bất tiếm trá, xưa nay như vậy, lại nói 300 danh nôn xuất từ người khác chí thủ, cùng tiểu thư có liên can gì? Ngươi nếu là còn dám chửi bới tiểu thư danh dự, chỉ sợ thư viện cũng bảo hộ không được ngươi." ngươi vẫn là lo lắng nhiều một cái đội vàng đi. Ta ngược lại muốn xem xem, nếu là đội vàng chiến bại, các ngươi phải chằng còn không biết xấu hổ đem Lý Trì định giá thứ nhất. Hắn lời này vừa ra, lúc ấy liền có mấy vị xem xét tại thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên được ý tứ. Lão nho sắc mặt tâm trầm hung hăng trưởng tu sĩ trẻ tuổi liếc mắt, bắt đầu ở trong lòng tính toán thế nào mới có thể đem bảo vân đệ xuống dưới. Lý Trì muốn mua thế chính là đề thi trung thứ nhất, mà không phải võ chắc thứ nhất, cho nên hiện tại Vệ Uyên đã không phải là ưu hiệp, dù là võ chấp thứ nhất cho Vệ Uyên cũng không đáng kể, chỉ cần không phải bảo vân là được. Huyền cảnh bên trong, Vệ Uyên đứng tại đỉnh nhìn xa xa điện bình trào phúng vương vương nổi giận sau đó vương vương chúng mai phục cả đội người bị giết ra huyết cảnh áo xanh một phương chỉ tổn thương hai người an quả thuốc lại nhảy nhót thương mừng áo vàng tiên phong bị càn quét về sau rất nhiều áo xanh thí sinh ngay tại trên người trên mặt thoa khắp máu sau đó chia hai đội phân biệt từ đông tây hai bên cạnh xuôi nam rõ ràng đi bọc đánh lý trì hai cánh lúc này lấy vệ uyên binh pháp trình độ đều có thể nhìn ra đội áo xanh chiếm rõ ràng thượng phong nguyên bản áo xanh liền có hơn một người mà lý trì tập kết áo vàng chỉ có một Áo vàng tiên phong 30 người hủy diệt sau song phương binh lực chênh lệnh càng rõ ràng hơn, biến thành 150 đối 90. Không xuất kỳ binh mà nói, lý trí bại cục đã định. Kỳ binh muốn làm sao ra, Vệ Uyên chính mình cũng muốn nghĩ, sau đó không nghĩ ra tới. Vệ Uyên tự biết binh pháp trình độ có hạn, nghĩ không ra liền không muốn. Bất quá mặc dù Vệ Uyên chính mình nghĩ không ra biện pháp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ở trong lòng xem thường áo vàng tiên phong, nửa điểm định lực đều không có, bị người mắng hai câu liền mất lý trí, liền loại người này còn có thể mang binh. Nếu là đổi hắn Vệ Uyên, mặc cho đối phương như thế nào sủi ngòi, chỉ biết cho là tiếng gió tiếng mưa rơi bất động như núi, chính là danh tướng căn bản. Vệ Uyên đang nghĩ đến xuất thần, nơi xa bỗng nhiên vang lên một cú họng, các ngươi mau nhìn bên kia có cái ngốc đại cá tử. Vệ Uyên chậm rãi quay đầu. Dưới núi cách đó không xa đứng đấy 10 cái áo xanh tiên sinh, chính đối với mình chỉ trỏ. Những người này đều là áo xanh tiên phong, vừa mới chính là bọn hắn dụ địch xâm nhập, đem áo vàng tiên phong lừa gạt vào vòng đây, nhất cử tiêu diệt. Nguyên bản Vệ Uyên còn có chút cố kỵ, lý chỉ trình độ như thế nào còn không có nhìn thấy, phương Bắc vị này dùng binh thật sự là lợi hại. Vệ Uyên liền sợ giật gân núi, bỗng nhiên liền toát ra mấy chục người đem chính mình cho vây quanh. Xét sự chướng đường Rất nhiều người chính là một mình xâm nhập, đột nhiên liền bị phục binh vây quanh. Binh bại bỏ mình không nói, còn muốn bị viết nhập sách sử, đợi đợi bị người nhà báng. Lưu danh sử sách cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nhưng giờ phút này bị người mắng một câu, Vệ Uyên hô hấp đột nhiên trở nên sâu xa, một hơi thở hút phảng phất vô cùng vô tận, thiên địa cuồng đồ chậm chậm vận chuyển, đáy lòng một điểm khó mà hình dung buông thả giữ dằn hiện hiện. Vệ Uyên cũng không nhiều lời, nhanh chân hướng cái kia đội áo xanh tiên phong chạy đi. Điển Vinh giật nảy cả mình, gặp Vệ Yên khí thế thực sự mãnh ác, vô ý thức quay đầu liền chạy. Đã từng có một lần bị đuổi theo, không, dù địch xâm nhập kinh lịch về sau, Điền Vinh thủ hạ bọn họ cũng đều phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy tới bên ngoài trong trượng. Bọn hắn chạy xa sau đó, mới nhìn đến Vệ Uyên chỉ phóng ra mấy bước liền lại ngừng lại. Cái này đội áo xanh thí sinh lập tức đối với vừa rồi nhát gan cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy Vệ Uyên bất quá là ngoài mạnh trong yếu, dù sao hắn chỉ có một người, mà phía bên mình chừng mười cái. Xấu hổ đan sen phía dưới liền có mấy cái chửi ầm lên, muốn trước đã diệt Vệ Uyên. Điền Vinh mặc dù cảm thấy không ổn, dù sao nhiệm vụ của hắn là đi quay rồi lý chỉ trung quân, nhưng thí sinh dù sao không phải tinh nhuệ sĩ tốt, cảm xúc đi lên liền liền hắn người chủ tướng này cũng có chút khống chế không nổi. Vệ Uyên trở về đỉnh, lại là bởi vì xông ra mấy bước sau hắn liền phát hiện chính mình tốc độ không đủ nhanh, mặc dù cũng có thể đuổi kịp đối thủ, nhưng nếu là đối phương phân tán mà chạy, vậy liền mười phần phiền phức. Nhưng mà Thiên Địa Cường Đồ có rất nhiều thần dị, tự có ứng phó thủ đoạn. Vệ Uyên trên thân lại bắt đầu chạy ra từng tia từng sợi hắc khí, Thiên Địa Cường Đồ ra tốc vận chuyển, tâm thần cảm giác phạm vi cấp tốc mở rộng, kéo dài đến gò núi sau đó trong rừng rậm. Trong nháy mắt một đầu lợn rừng từ trong rừng rậm chui ra, thẳng đến Vệ Uyên mà tới. Vệ Uyên trong mi tâm bay ra một đạo như có như không hắc khí, chui vào lợn rừng thế độ đầu kia lợn rừng lập tức một tiếng kêu rên, thống khổ ngã xuống đất, trong ngay mắt cảm nhận được nguyên thần xé rách, nội hỏa đốt người, lòng sinh mê chướng rất nhiều khổ sở. lợn rừng một bên thống khổ chu lên một bên biến lớn, trong ngay mắt liền từ một đầu con cựu nhỏ lớn nhỏ biến thành vai lớp 10 trượng to lớn cự vật, thống khổ thoáng qua tức thì, lợn rừng rãy rủi lấy đứng lên, đôi mắt nhỏ trở nên đỏ như máu, răng nanh càng là vừa được ba thước, mũi nhọn lóe phong mang. vệ uyên cảm giác tâm thần đã cùng lợn rừng liên kết, lập tức hắn phi thân lên, vững vàng ngồi tại lợn rừng trên thân. vệ uyên tâm niệm vừa động, lợn rừng trong mũi lập tức phun ra hai đoàn xương trắng. Bốn vò đất như là sấm gió hướng áo xanh tiên phong phóng đi. Điện vĩnh miệng chầm rãi mở lớn, còn chưa kịp kêu sợ hãi, lợn rừng đã vọt tới trước mặt, sau đó hắn chỉ thấy trước mắt thương ảnh lóe lên, trong tầm mắt cũng chỉ còn lại có một mảnh ánh sáng trắng. Lợn rừng chạy vội tốc độ cực nhanh, liền như là một ngọn núi từ áo xanh tiên phong bên trong ép qua, chỉ là một cái công kích áo xanh tiên phong liền thiếu đi một nửa người, rất nhiều người căn bản không biết mình đến tột cùng là bị thương đâm chết, vẫn là bị lợn rừng dâm chết. Vệ viên xúi dục lợn rừng quay đầu, lại một cái công kích, áo xanh tiên phong cũng chỉ còn lại có 2 người. Hai người này vẫn còn cơ linh, biết rõ phân tán mà chạy nếu là vừa mới bắt đầu vệ uyên còn sẽ có chút đau đầu nhưng bây giờ vệ uyên có toại kỵ người hai chân chạy thế nào qua được lần dừng trong nháy mắt liền bị vệ uyên đuổi kịp, một người một súng đâm chết tiêu diệt áo xanh tiên phong vệ uyên ngoại ý muốn phát hiện đúng là dễ dàng như vậy đơn giản chính là chém dưa thái rau xem ra liền xem như như áo vàng tiên phong như thế bị vây quanh cũng có thể phá vây phản sát vệ uyên sách heo tại tại chỗ quay một vòng xác nhận không có cá lọt lưới liền hướng phương bắc mà đi phương bắc nữ hải đã đem xa bàn đem đến tới gần trung khu một khối tiểu cao địa bên trên mà nàng chủ lực thì tại sườn núi hàng đầu trận hàng chính là trước sau ba tầng dải trận chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bình nghị điện bên trong lại là một mảnh xôn xao. chương 20, ngươi kém chút liền làm bị thương ta. tu sĩ trẻ tuổi lặng lẽ tới gần phù phong đạo nhân, nói khẽ, phù phong đạo huynh, ta cũng không có đắc tội các ngươi à? bảo ra cũng không có. phù phong đạo nhân ho khan vài tiếng, chỉ có thể giả bộ nớ gần, nói, an tâm chớ vội, xem tiếp đi liền biết rồi. tu sĩ trẻ tuổi đứng ngồi không yên, chỉ có thể nhìn vệ uyên một đường lên phía bắc. hai cái nho sinh lại là niềm vui ngoài ý muốn, đều đối vệ uyên đột nhiên biểu hiện ra khí vận bí thuật làm như không thấy. Cao môn vọng tộc mọi nhà đều có khí vận bí thuật, trong đó Bảo gia vong lưu niên đặc biệt nổi tiếng, có thể nhường Bảo Vân thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Lý Chỉ nếu dự định tứ thánh thư viện, cái kia hành ly thiên tất nhiên là biết. Không chỉ Lý Chỉ cùng Bảo Vân, giữa sân rất nhiều đại tộc con cháu cũng đều có khí vận bí thuật, nếu là tỷ đấu lời nói, sợ không phải có thể lấy ra 2030 cái. Cho nên chúng xem xét trong lòng hiểu rõ, việc này căn bản cha không được. Phương Bắc trung quân, vàng nhặt quần áo nữ hài nhìn xem sát bản, tính toán thời gian, nói, một khắc đồng hồ sau Lý Chỉ nếu là lại không đến, chúng ta liền xuất kích. Lời còn chưa dứt, Nữ Hải trước mặt xa bàn bên trên vài tòa núi nhỏ đột nhiên tuôn rơi rơi xuống mấy hạt hạt cát. Nữ Hải ngẩng đầu, kiên định nói, cái này Lý Chỉ coi như có mấy phần bản sự, thế mà tới. Nữ Hải bên người tất cả mọi người nhìn về phía phương nam, đều là chấn định thong rong, không người có ý sợ hãi. Bọn hắn cùng Lý Chỉ bất đồng, những người này sớm tại đề thi trung trước đó liền đã liên lạc đến cùng một chỗ, không giống Lý Chỉ tiến vào lều bỏ sau mới bắt đầu tụ lại thành viên tổ chức. Bọn hắn cũng tin tưởng Bảo Vân, Bảo Vân đem hai cánh thả ra, chính là bức Lý Chỉ chủ lực qua đây quyết chiến, tốt một trận chiến giải quyết đối thủ, sớm một chút thi xong sớm một chút kết thúc công việc trở về uống rượu đám người nhìn ra xa một lát, tấm mắt cuối cùng xuất hiện không phải áo vàng quân đội, mà là một tòa di động núi thịt. Vệ uyên sách leo leo lên một chỗ gò nhỏ, đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn qua phía trước sắp xếp chỉnh tề quân trận, trong mắt liền chỉ có thấy được mảnh kia màu xanh áo giáp. Huyện cảnh bên trong mỗi người lựa chọn vũ khí áo giáp, sau đều là tự động tô màu, sẽ không không phân rõ trận doanh. Áo xanh quân trận bên trong tất cả mọi người cũng đều thấy được vệ uyên trên người màu vàng trọng giáp. Bảo vân ngạc nhiên nhìn xem vệ uyên, hỏi người kia là ai? Tất cả mọi người làm mờ mịt lắc đầu, lý chỉ thủ hạ có cái nào trọng yếu đầu mục tại võ chắc trước bọn hắn liền biết rồi nhưng là ai cũng không biết trước mắt cái này cưới heo chính là ai đám người trần chờ thời khắc vệ uyên lại không ngừng lại nhìn trước mắt nghiêm chỉnh quân trận một sợi chỉ đen lại bơi vào lợn rừng thể nội lợn rừng hình thể bỗng nhiên lớn mấy phần trong mũi bạch khí càng phun càng nhanh tụ thành đại đoàn mây mù đem vệ uyên bao phủ ở bên trong vệ uyên tâm ý khẽ động nâng thương trước chỉ lợn rừng lúc này ngửa mặt lên trời chui lên ngao một tiếng vang vọng toàn bộ huyết cảnh lợn rừng hai cây răng nanh bên trên có màu máu cấp tốc lan tràn phun ra bạch khí cũng nhiễm lên từng tia từng tia hồng ý nó cúi đầu mang theo mây mù vây quanh liền hướng quân trận phóng đi quân trận nguyên bản mười phần chỉnh tề bầy trận người cũng đều lòng tin mười phần, nhưng trận này là dùng để ứng đối lý chỉ, không phải lấy ra đối phó một đầu như ngọn núi nhỏ là rừng. Là một đầu hơn vạn cân lợn rừng tốc độ cao nhất đối diện vọt tới lúc, bọn hắn mới biết được sợ hãi, vậy căn bản không phải nhân lực có thể làm. Hàng thứ nhất trung ương người vứt xuống vũ khí quay đầu liền chạy, đằng sau hai hàng người trợ tay không kịp, muốn trốn cũng đã không còn kịp rồi. Lợn rừng ngầm vang đụng vào cung trận, mấy thước dài răng nhanh vẩy một cái, liền đem mấy người tung bay. Những người kia bay ở giữa không trung, còn chưa dấy rủa, trước mắt chính là thương ảnh chớp động, hóa quang mà đi. Nguyên bản chuẩn bị dùng để ứng đối lý chỉ toàn quân đột kích quân trận, bị vệ uyên một cái công kích đục xuyên, giết ra quân trận về sau, vệ uyên hai chân gạt lấy, lợn rừng bốn võ trụ địa, thân thể vẫn tại cường đại quán tính tại thôi thúc dưới trượt ra đi vài chục trượng, thẳng đem bốn võ sáng bóng bước hỏa, lúc này mới khó khăn lắm rơi mất đầu. Giờ phút này áo xanh quân trận trung ương bị lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo, trong đất bùn lại tuần tự dâng lên mấy đạo ánh sáng trắng. Bảo vân bên người xông ra mấy tên thiếu niên, hướng vệ uyên đánh tới. Một người kêu lên, đừng sợ, trước hợp lực đã diệt đầu kia xuất sinh. Mấy tên trên người thiếu niên đều dâng lên nhàn nhạt quan mang, chạy vội như giật điện. Hiện nhiên đều là thân mang khí vận bí thuật. Lúc này lợn rừng mới vừa đem thân hình khổng lồ quay lại, còn không có sức thế phát lực, mấy cái thiếu niên đã vọt tới phụ cận. Mấy cái thiếu niên bay bổng mà lên, các hạng binh khí đều hướng lợn rừng trên thân chào hỏi. Giờ phút này Song Phương đều vận lên khí vận bí thuật, Vệ Uyên thần thức khẽ động, đã cảm giác được trên người đối phương khí vận. Khí vận giao cảm dưới, Vệ Uyên chỉ cảm thấy trước mặt ba cái thiếu niên như là ánh nến trong gió, từng cái tức nhỏ lại yếu. Tại Vệ Uyên trong mắt, bọn hắn động tác cũng đều trở nên chậm như ốc sen, lại thân ở giữa không trung, không cách nào xê dịch né tránh, thực là không thể tốt hơn miếng đấm. Vệ Uyên đỉnh thương liền đâm, một người một súng, trong nháy mắt tất cả thiếu niên đều hóa quang mà đi. Vệ Uyên chậm rãi thu thương, tầm mắt rơi vào còn sót lại quân trận bên trên. Áo xanh quân trận thí sinh gặp Vệ Uyên trông lại, đột nhiên sụp đổ, chạy tứ tán. Vệ Uyên ngẩng đầu, liền thấy đứng ở sân núi đỉnh thiếu nam thiếu nữ. Hắn trường thương hướng về phía trước, xa xa chỉ hướng đứng ở chính giữa nữ hải. Làm cản, nữ hải bên người một cái khí khái hào hùng hơn người thiếu niên giận tím mặt, đứng ra, quát, "Ta đến dạy hắn quý củ." Bảo Vân Ôn Nhu nói, hứa ca ca cẩn thận. Thiếu niên ngạo nghễ nói, "Không sao cả. Chỉ là mọi rợ, dễ như trở bàn tay." thiếu niên hiển nhiên cũng có khí vận bí pháp trong mắt giấy lên hai đoàn lửa tím trên thân cũng dâng lên ngọn lửa màu tím tốc độ đông nhiên tăng lên mấy lần như một đạo màu tím hỏa long đón lấy vệ uyên sau đó nhảy lên một cái trên không trung quát mắng mọi người xem kiếm vệ uyên nhìn xem chậm rãi từ không trung bỏ tới lửa tím thiếu niên ngay ngực bắn một phát thiếu niên nhảy lên mấy trượng kiếm nhược hàn tinh nhưng mà mũi kiếm rời vệ uyên cổ họng còn có mấy thước liền không còn cách nào tiến thêm thiếu niên chậm rãi cúi đầu nhìn thấy vệ uyên trường thương chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng chính mình lực lượng sau đó hai cây ngang nhánh nhỏ kẹp lại thân thể của mình để cho mình không cách nào hướng về phía trước. Hắn liều mạng dỗi dài cánh tay, nhưng dài ba thước kiếm cũng chỉ là dịch chuyển về phía trước hai thốn, làm sao đều đụng không đến vệ uyên. Vệ uyên đem đại thương giữa trời xoay một vòng, dùng sức hất lên, thiếu niên liền như là cỗ sao chổi đệm vào sườn núi bên trên đám người kia bên trong. Sau đó ba đạo ánh sáng trắng đồng thời dâng lên. Nữ hải tham thẳm thở dài, hai cái tay nhỏ nhất lên trường kiếm, liền chuẩn bị chính mình bên trên. Lúc này phía sau nàng cái kia trong ngực ống kiếm, dung mạo không thua nữ hải thiếu niên giữ nàng lại, nói: xem ra hứa ca ca không dùng được đâu. Nữ hải nói: nhưng hứa ca ca tận lực nha, không có quan hệ, ta tự mình tới nàng dùng sức kiếm hai lần, lại không có thể tránh ra Nam Hải tay. Nam Hải một mực nắm lấy nàng, cười nhạt nói: "Ngươi cái kia hứa ca ca, thật là dũng. Bất quá chém chém giết giết cái gì không thích hợp hắn, ta đến là được rồi. Hừ, ta cũng có thể." Nữ Hải ra sức hướng về phía trước, "Không cần đến ngươi." Nam Hải từng thanh từng thanh nữ Hải kéo ra phía sau, nói: "Mượn ngươi nhà hứa ca ca một câu, chỉ là mọi trợ, còn không phải dễ như trở bàn tay." Nam Hải trường kiếm ra khỏi vỏ, trên thân thanh khí bốc lên, giống như tiên nhân đồng tử, không nhanh không chậm hướng về liên bay đi. Nữ Hải nhìn xem Nam Hải bóng lưng, bỗng nhiên kêu lên, "Hiểu cả" "Ca ca, ngàn vạn cẩn thận." Nam Hải cười ha ha một tiếng, thanh khí trong chốc lát liền cao ba thước, trường kiếm hướng về Vệ Uyên một chỉ, "Quắc, Tam Tiên Liên Hoa." Vệ Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên đã mất đi Nam Hải thân ảnh, đập vào mắt bên trong chỉ có từng đóa màu xanh hoa sen. Những cái kia màu xanh hoa sen bay vụt như giật điện, nhao nhau đánh vào Vệ Uyên trên thân, kích thích mạng lớn màu xanh mưa lửa. Vệ Uyên căn bản thất bại cản, một sát na này không biết chúng bao nhiêu kiếm. Một đạo cực đại quang mang dâng lên, màu xanh mưa lửa bên trong, lận dừng hóa quang mà đi. Hoa sen tan hết, Nam Hải lại lần nữa xuất hiện, ống kiếm tung bay tại tại Vệ Uyên trước mặt. Song đồng thanh tịnh nhìn xa trời trong mắt căn bản cũng không có vệ uyên người này nam hải thanh thanh nu nu thanh âm vang lên xem ở chịu ta một cái tam thiên liên hoa không có lập tức ngã xuống phân thượng nếu như thi xong ngươi thành tích không tốt ta sẽ đưa ngươi cái phúc địa danh lạch tốt ngươi yên tâm đi thôi nam hải hai mắt khép hở chậm đợi mấy tức sau đó dương mắt chỉ thấy vệ uyên còn đứng tại chỗ cũng không hóa quang mà đi vệ uyên cúi đầu nhìn xem chính mình lúc này trọng giáp giáp lá bên trên xuất hiện vô số trường hạt gạo cái hố nhỏ cùng nhàn nhạt, nhạt vết cắt đều là vừa mới một kiếm tiêu tam thiên liên hoa dấu vết lưu lại Vệ Uyên tính toán cái hố nhỏ lớn nhỏ cùng vết cắt chiều sâu, thành cần nói, ngươi kém chút liền làm bị thương ta rồi. Nam Hải khuôn mặt nhỏ càng ngày càng trắng, tóc dài chậm rãi tung bay, một cái miệng nhỏ không tự chủ được dẹp lên, trên môi dần dần không có màu máu. Chương 21, thế mà có thể cản ta một thương. Vệ Uyên đã cảm thấy Nam Hải này không hiểu đấu, không biết tại tức cái gì. Nam Hải này cùng những người khác cũng khác nhau, khí vận giao cảm phía dưới tại Vệ Uyên trong mắt cũng là tốc độ cực nhanh, mặc dù cũng là thụ Vệ Uyên khí vận áp chế, nhưng là biên độ có hạn, không giống hứa ca, ca như thế rồi bỏ, càng không phải là những người khác chậm như ốc Sên một kiếm tia tam thiên liên hoa cũng là khiến cho muôn hình vạn trạng, còn ẩn dấu nho nhỏ tâm cơ, đại bộ phận hoa sen không phải hướng về phía vệ uyên đi, mà là đối với lợn rừng chào hỏi, thành công chết luôn lợn rừng. nguyên nhân chính là như vậy, vệ uyên thực tình cảm thấy đối phương không sai, cho đủ cấp bậc lễ nghĩa, đặc biệt chú ý giọng thành thần. chỉ là nhìn nam hải không lĩnh tình, nam hải càng ngày càng giận, trong mắt đột nhiên có tinh hà chớn át, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, như là một vòng màu xanh thái dương từ từ bay lên. trong chốc lát, vệ uyên trong mắt đều là một mảnh mênh mông thanh quang, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Trên thân thì là đinh đinh đương đương như ngọc trai rơi măng ngọc, lại không biết chúng bao nhiêu kiếm. Vệ Uyên trong hai đều là Nam Hải thanh âm phẫn nộ, khúc thủy như thương, Tịch mịch bất tri tiêu cổ, nhất khúc ngơ ca đồng lưu thủy, thương quân lâu các vấn tiên duyên. Mọi dợ xem kiếm, Vệ Uyên giống như đặt mình vào mưa to gió lớn, tại ngàn vạn thanh quang bên trong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Nam Hải thân ảnh. Tại màu xanh trong gió lốc, Vệ Uyên trên thân bốc lên từng tia từng sợi hắc khí, theo thiên hạ cường độ vật chuyện, tại Vệ Uyên trong mắt đầy trời thành quang xuất hiện từng cái từng cái cái nứt, Nam Hải thân ảnh không ngừng tại cái nứt bên trong xuất hiện. Vệ Uyên đỉnh thương liền đâm, nhưng là Nam Hải vừa đi vừa về lấp lóe, thế mà không có đâm trúng một thương. Liên tục mấy phát không trúng, Vệ Uyên không khỏi tức giận dâng lên, trung điệp hừ một tiếng, khí vận chấn áp xuống đầy trời thành quang đột nhiên chỉ chạy nháy mắt. Nam Hải thân ảnh tại một nơi nào đó hiện hiện. Vệ Uyên không cần nghĩ ngợi, hai tay cầm thương, lấy thương làm côn, trực tiếp vung mạnh đi lên. Buốt một tiếng, Nam Hải cứ việc lại lấp lóe hai lần, thay vào đó một thương là luôn qua tới, vẫn là bị trường thương hung hăng quất vào bên hông. Nam Hải thân thể lập tức xếp thành kỳ quái góc độ, hóa quang mà đi, đầy trời thanh quang tán đi. Vệ Uyên mới nhìn đến chính mình trọng giáp bên trên đâu đâu cũng có mấp mô điểm điểm. Nhìn xem vết thương trồng chất trọng giáp, Vệ Uyên cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, lần này là thật sự chỉ thiếu một chút xíu liền muốn làm bị thương chính mình rồi. Vệ Uyên lại nhìn phía sân núi đỉnh. Lúc này sân núi trên đỉnh cũng chỉ còn lại có 3 4 người, ở giữa nữ hải xinh đẹp được tọa đỉnh, nhu nhu nhược nhược, hai tay dẫn theo thanh trường kiếm, cùng nói là đề phòng, chi bằng nói là cái nào điệu nhảy đảm mở màn. Nữ hải có chút cố hết sức giơ trường kiếm lên, hướng Tạ Hữu nói, xem ra vẫn là cho ta chính mình bên trên đâu. Các ngươi đừng sợ, chỉ là mọi rợ mà tôi, không có gì lớn. Bất quá lúc này đã không có người đứng ra rồi, còn lại cái này ba cái thiếu nam thiếu nữ liền khí vận bí thuật đều không có, chỉ có thể góp phần trợ uy, đứng ở nơi đó làm bối cảnh để mắt. Vệ Uyên bước đi lên sườn núi đỉnh, một thương đâm thẳng, nữ hài nhẹ nhàng huy kiếm ngăn trở. Vệ Uyên giật nảy cả mình, một thương này lực đạo thế nhưng là cùng vừa mới chặn ngang đánh gãy Hiểu Ngư một thương cung cấp, thế mà bị cô bé này nhẹ nhàng chặn lại. Lần đầu gặp đi thủ, Vệ Uyên thể nội tựa hồ có đồ vật gì bị chọc giận, chậm chậm tỉnh dậy, như là chân tiên cao cao tại thượng, túi xem nhân gian vạn năm tương. Loại cảm giác này Vệ Uyên ba tuổi lúc đã từng có khi đó hắn chính đem đoạn mâu sen vào lưu dân trái tim. Thiên địa cùng đô tự hành vận chuyển. Vệ Uyên mặt nạ bên trong đột nhiên tràn ra từng tia từng sợi hắc khí, bị chống chọi trường thương lại lần nữa phát lực hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó liền nghe phịch một tiếng, phản phất đâm rách một cái vô hình bờ biển. Nữ Hải chỉ cảm thấy một đạo không cách nào địch nổi cự lực đè xuống đầu, trường kiếm trong tay đột nhiên nổ nát vụn, biến thành vô số mảnh vỡ bốn phía bay vụt. Nàng trung quanh ba đạo ánh sáng trắng đồng thời dâng lên, chính mình cũng đầy thân là máu, ngửa đầu ngã xuống. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Nữ Hải, Vệ Uyên hừ một tiếng, quay đầu nhìn về trung quanh. Tề một tiếng giáng dấp phảng phất vĩnh viên hấp khí thanh về sau, trung quanh hấp khí đều bị vệ viên hút vào trọng giác, thần trí của hắn cảm giác không ngừng khuếch tán. sau đó liền có ít đầu nhỏ thú chạy tới. vệ viên tầm mắt đảo qua con thỏ, sói cùng mèo rừng, đồng đều cảm giác không thể thừa trọng, cuối cùng vẫn là rơi vào lợn rừng bên trên. một sợi hấp khí từ mi tầm bắn ra, chui vào lợn rừng thể nội, thống khổ gào to âm thanh bên trong. đầu kia lợn rừng trải nghiệm các loại tiên gia đau đớn, hình thể trong nháy mắt bình thường, biến thành cao một trượng, cao vài trượng tử thú. vệ viên hướng lợn rừng đi đến, chín ngoan một cái một cái đạp ở mặt đất, một bước cuối cùng vừa vặn dẫm tại sa bàn bên trên. Tinh mỹ sa bản trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành bay lên chạy cát. Vệ Uyên dừng bước túi đầu, nhìn thấy dưới chân sa bản cũng chỉ còn lại có cuối cùng một góc, ngọn núi nhỏ kia đổi tạo nên được giống như lúc, không biết là xuất từ ai xảo thủ. Chiến Hoa không có tiếp tục hướng phía trước, mà là tại chỗ vòng vo cái phương hướng, mũi dù quét đến cuối cùng đồi núi nhỏ, đưa nó chặn ngang cắt đứt. Gò núi trên đỉnh, còn có một cái cả người là máu nữ hài nằm sấp trên mặt đất, sinh tử không biết. Vệ Uyên đi đến bên người nàng, tay nâng thân rơi, ánh sáng trắng dâng lên. Bên nghị điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tu sĩ trẻ tuổi che kín mặt, thật lâu bất động. Còn lại xem xét trên mặt đủ loại đều có phân khích, liền liền phụ phong đạo nhân đều nhíu mày, lén lén hít một hơi khí lạnh. Hai vị nho sinh vốn là bình chân như vại, mừng thầm, nhưng lập tức liền thấy Vệ Uyên cỡi trên lợn rừng, quay đầu hướng nam. Bọn hắn thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc. Đi về phía nam trên đường, Vệ Uyên thoáng phục bàn một cái vừa mới chiến đấu. Phương Bắc đội xanh chủ tướng dùng binh như thần, tướng sĩ dùng mệnh, dưới trướng lại có đông đảo người mang khí vận chi thuật cao thủ. Cái kia vàng nhạt quần áo nữ hải tự thân càng là chiến lực cứng hãn, thế mà có thể cản chính mình một thương. Giạng này một chi đội ngũ, cứ như vậy bị chính mình đã diệt. Trong lúc nói cười tường mái trèo tan thành mây khói, không phải là binh pháp danh gia phong phạm. Vệ Uyên bỗng nhiên nghĩ, chẳng lẽ mình kỳ thật cũng là binh pháp đại gia. Lợn rừng chạy vội như bay, trong nháy mắt Vệ Uyên đã xông qua trung khu, bước vào Nam khu. Lý Chỉ Chính đứng ngồi không yên. Hai bên trên núi song phương đang lúc chém giết được thảm liệt, nhưng đối mặt tất cả 30 người đội sanh, Lý Chỉ chỉ mỗi người chia ra 20 người ngăn cản, bộ đội chủ lực nhất là 30 người trung quân tinh nhuệ không nhúc nhích tí nào, từ đầu đến cuối mặt hướng phương bắc. Mắt thấy hai cánh bộ đội càng đánh càng ít, Lý Chỉ vẫn như cũ không chịu vận dụng chủ lực, bên cạnh hắn một tên nữ hài lo lắng nói, Lý Tư Minh lại không cứu hai cánh người của chúng ta sẽ chết xong Lý Trì đột nhiên nổi giận quắc ngươi biết cái gì Trung quân khẽ động Bảo Vân nếu là lúc này giết tới chúng ta chính là thất bại thảm hại thiếu nữ giật giật mình sợ hay nói thế nhưng là nàng không đến a Lý Trì cũng là khẽ giật mình đúng a nàng vì cái gì còn chưa tới Bảo Vân từ võ chắc trước đó liền khắp nơi đè ép Lý Trì một đầu sớm chỉnh Lý Tốt đội ngũ không riêng nhân số chiến ưu khí vận gia thân cao thủ số lượng càng là xa xa dẫn trước tiến vào võ chắc sau Bảo Vân càng là dứt khoát ăn một miếng rơi mất Lý Chỉ tiên phong bộ đội hiện tại hai cánh bọc đánh lại là Dương Niu bước bách lý trì đối hao tổn binh lực đã xác lập ưu thế tuyệt đối. Lý trì sở dĩ không dám động trung quân chính là sợ Bảo Vân chủ lực đột nhiên diệt tới, đến lúc đó coi như thật chính là thất bại thảm hại. Lý trì biết mình hơn vân nửa muốn bại, nhưng là làm sao bại vẫn là rất có coi trọng. Nếu như hắn tự loạn trận cướp, động trung quân, sau đó bị Bảo Vân tập kích phá trận, cái kia cho điểm liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Mặc dù Lý trì biết mình có người bảo đảm, nhưng là Bảo Vân càng có người bảo đảm, trọng đại như vậy sai lầm, tất nhiên sẽ để cho mình tại điểm số bên trên lạc hậu hơn Bảo Vân. Một cái lựa chọn khác là chủ động xuất kích, nhưng Lý Chỉ rõ ràng bảo Vân chủ lực chậm chạp không xuất hiện, hơn phân nửa chính là chờ đợi mình đi qua. Lấy Lý Chỉ hiện hữu binh lực, chủ động xuất kích mà nói cũng là bại, còn không bằng tại chỗ cố thủ. Lý Chỉ cũng không tin, Bảo Vân có thể trong thời gian thật ngắn đem một đám hải tử biến thành bách chiến tinh nhuệ chờ bộ đội từ bắc đến nam, khẳng định đã loạn thành một đoàn. Khi đó Lý Chỉ dùng khỏe ứng mệt, trung quân 30 tinh nhuệ nghỉ ngơi dưỡng sức, lại tụ tập tất cả mọi người đang lưỡng, lập đi lập lại trùng sát dưới thật là có khả năng đánh bại Bạo Vân. Lý Chỉ đánh cược là Bạo Vânỷ vào thân phận mình, sẽ không lấy đi phổ thông thí sinh đang lưỡng. Chương 22, không nói chuyện tiễm. Lý Trì biết mình chỉ có một đường cơ hội thắng, hy vọng xa vời. Nhưng kết quả kỳ thật võ chắc trước liền đã nhất định, không phải hắn Lý Trì bại bởi Bảo Vân, mà là Huệ Ân công bại bởi Bảo gia. Vì cái này một đường cơ hội thắng, Lý Trì quyết định thủ vương phương nam, đánh chết cũng không đi phía bắc quyết chiến. Chờ lấy chờ lấy, Lý Trì hai cánh phân đi ra 40 người đã tử thương hầu như không còn, đội xanh hai cánh cũng còn thừa lại không đến 20 người. Tưởng quân Từ vực nhớ kỹ Bảo Vân có lệnh, cũng không trở về chỉnh đốn, mà là mang theo tàn binh hướng Lý Trì chung quân đánh tới. Lý Trì thở dài một hơi, biết rõ bảo vân chủ lực đã tại mở trên đường tới lập tức sẽ xuất hiện tại trước mắt mình nhưng biết rõ là bại cũng phải ứng chiến lý chỉ rốt cục điều động trung quân đón nhận tượng quần từ vực kết quả tiếp xúc hơn 10 người đội xanh mệnh binh đụng phải một mực nghỉ ngơi dưỡng sức lý chỉ trung quân giống như sóng biển trục lên đáng ngầm trong nháy mắt liền đụng đến vỡ nát thằng đến dẫn đội tượng quần từ vực cũng hóa quang mà đi bảo vân chủ lực đều chưa từng xuất hiện kết quả này liền lý chỉ cũng không nghĩ tới hiện tại lý chỉ còn có hơn năm người bảo vân chủ lực cần phải còn có chín trên lệch vẫn như cũ to lớn Nhưng Lý Chỉ trùng quân 30 tinh nhuệ còn tại, dưới tay mình biết được khí vận bí thuật chỉ tổn thất một cái vương vương, Bảo Vân lại là đem thượng quần tử vực đều gấp đi vào rồi, song phương trên lệnh trên thực tế có lại nhỏ một chút điểm. Lý Chỉ đang định lại phái mấy người đến phía bắc đi xem một chút, liền thấy trước đây phái đi qua một người thám tử từ bên cạnh núi rừng bên trong chui ra, lộn nhau chạy tới, kêu lên, "Lý sư Minh, mặt phía bắc đội xanh chủ lực đều bị diệt, Bảo Vân cũng bị đánh lại rồi." Lý Chỉ phản ứng đầu tiên là không tin, chính mình không động, ai có thể diệt được Bảo Vân? Thám tử thở không ra hơi, nói, "Có người cưỡi đầu heo đem đội xanh tiêu diệt." việc này thiên chân vạn sắc là ta tận mắt nhìn thấy nhưng là lý trì đã nghe không được cái gì nhưng là rồi đây quả thực là trên trời rơi xuống phú quý cung hỉ thời khắc lý trì bỗng nhiên cảm thấy đại địa khẽ chấn động một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt không nhanh không chậm hướng về lý trì mà tới lý trì trong lòng du lên nhưng lập tức thấy được người kia trên người màu vàng áo giáp liền nhẹ nhàng thở ra không chỉ lý trì bên cạnh hắn thiếu niên khác trên mặt khẩn trương cùng sợ hãi cũng đều biến mất được thay thế bởi ngạo mạng người kia là ai có người hỏi một thiếu niên đứng chắp tay ngạo nê nói quản hắn là ai nếu là áo vàng đó chính là chúng ta thủ hạ, à, cũng là lý sư đệ thủ hạ. tiểu tử này có chút ý tứ, thế mà có thể lấy được lớn như vậy một đầu lợn rừng, cũng thực sự có khả năng xử lý bảo vân. công lao này không nhỏ, ta cảm thấy có thể thưởng cái phúc địa. gọi hắn qua đây nói chuyện đi. khác một thiếu niên nói, thôi sư huynh luôn luôn như thế bình dị gần gũi, cái này cũng không quá tốt. cái tiêm ngốc đại cá tử khẳng định là dân đen, chỉ là một cái dân đen, cho cái xích triều tông liền đến đỉnh. nếu là lại cao hơn, khó tránh khỏi để cho người ta nói chúng ta thưởng phạt không rõ. phía trước họ thôi thiếu niên gật đầu nói, vẫn là vương huynh cân nhắc chu toàn. Thôi Vương hai cái thiếu nam phối hợp nói chuyện, may may không có đem Lý Trì để vào mắt. Lý Trì trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tức giận, bày tỏ thần sắc trên mặt bất động, cẩn thận quan sát đến đi tới người kia. Có thể khẳng định là, người này cũng không tại hắn chiêu nạp trong phạm vi. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, thôi Vương hai người nói đúng, chỉ cần hắn thuộc về đội vàng, vậy liền dễ làm. Hắn Lý Trì là đội vàng thủ lĩnh, chỉ cần đội vàng chiến thắng, vậy hắn chính là thứ nhất công trạng. Nói không dễ nghe điểm, người khác giết bao nhiêu đều vô dụng, cuối cùng công lao đều là hắn Lý Trì, đương nhiên bên người mấy cái này thiếu nam thiếu nữ cũng phải phân đi không ít những người này kém cỏi nhất đều là dự định động thiên danh lệnh mà những cái kia sông pha chiến đấu chiến sĩ chỉ có đến sau cùng thời điểm mới có thể phát hiện chính mình điểm số sẽ ngoài ý liệu thiếu chỉ là nhìn thấy đầu kia núi nhỏ một dạng lợn dừng lúc lý trì mí mắt cũng nhè lên cũng có chút minh bạch bảo vân là tại sao thua rồi như thế một đầu xuất sinh nếu là xung lại coi như lý trì có khí vận bí thuật cũng không dám mồm nói có thể đánh được thắng các loại vệ lên đến gần chút lý trì đứng tại dốc cao bên trên ở trên cao nhìn xuống cất cao giọng nói vị sư huynh này tại hạ lý trì thẹn vì đội vàng thủ lĩnh Sư Minh Dương hô như thế nào? Vệ Uyên khẽ như mày, bị chiêu nạp những người kia phụng lý chỉ cầm đầu thì cũng thôi đi, chẳng lẽ mình loại này mình sắp không nhận chiêu nạp cuối cùng cũng phải phụng hắn cầm đầu? Lẽ nào lại như vậy? Vệ Uyên cũng không lốc, trên sử sách có vô số thuộc hạ đấm máu từ chiến, cuối cùng công lao đều bị chủ soái chiếm thí dụ. Hiện tại Lý Chỉ tự phong đội vàng thủ lĩnh, nếu là Vệ Uyên nhận, chẳng phải là tiêu diệt đội xanh công lao cũng đều biến thành Lý Chỉ rồi. Sư theo chương sinh lâu rồi, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới Vệ Uyên thống hận nhất những này hoặc bằng xuất thần, hoặc dựa vào đùa bỡn quần lưu xâm chiếm người khác công lao tiểu nhân nếu mà so sánh, đùa bỡn quyền nhiêu khá tốt chút. dù sao đùa bỡn quyền nhiêu người nói thế nào đều dựa vào chính mình như kế, phú quý không hoàn toàn là đến không. những cái kia bằng xuất thân mà cưỡng đoạt người, muốn làm cũng chỉ là ném tốt thay. nhìn xem lý chỉ cái kia ở trên cao nhìn xuống, chiêu hiền đại sĩ sát mặt, vệ uyên sát mặt đã sớm chìm xuống dưới, chỉ là bị mặt nạ cản trở nhìn không thấy. bình nghị điện bên trong, lão nho vướt râu mỉm cười, cảm thấy lý chỉ đi một nước tốt cỡ. tu sĩ trẻ tuổi thì là mặt có sát mặt giận dữ, hận không thể chính mình nhập vào thân vệ uyên trên thân, tự mình thay vệ uyên lên án mạnh mẽ lý chỉ. Vệ uyên không có lập tức trở về lời nói, lý chỉ còn chưa phát tác, sớm giận lấy thôi Vương cầm đầu mấy cái thiếu nam thiếu nữ. Mấy người kia luận ra thế bối cảnh đều không thể so với Lý Chỉ kém, thôi Vương hai người còn có phần hơn. Chỉ bất quá đám bọn hắn tự biết Thiên Phú Học vẫn không có Lý Chỉ cao, cho nên mới phụng Lý Chỉ cầm đầu, nhường hắn chỉ huy. Đang chiến đấu bên ngoài, Lý Chỉ đối bọn hắn cũng phải khách khách khí khí. Thôi Vương nhị thiếu gia đều là cao cao tại thượng đã quen, chỗ nào chịu được có người ở trước mặt mình ngạ mạn. Còn lại là cái dân đen. Họ Vương thiếu nam trên thân quang diễm bốc lên, bay thẳng tung mười trượng, rơi vào vệ uyên trước mặt, chỉ vào vệ uyên chót mũi quát: Ở đâu ra cơn đen? Gặp chúng ta còn không quỳ xuống chào. Vệ Uyên rốt cục túi đầu, nhìn xem trước mặt thiếu nam. Họ Vương thiếu niên trong chốc lát như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Khí vận giao cảm dưới, Vệ Uyên cảm thấy thiếu niên trước mắt này không riêng chậm, mà lại giòn, như là một viên mới vừa ở dưới trứng gà, mềm nhũn ra còn mang theo điểm ấm áp, chỉ cần mình thoáng dùng sức, là có thể đem hắn vàng cho ném ra tới. Đến mức hắn đang kêu gào cái gì, Vệ Uyên cũng lười nghe, tay nâng lên rồi, ánh sáng trắng bốc lên. Trương Sinh cho Vệ Uyên giao phó là san bằng, không phải nói chuyện phiếm một Lý Chỉ quanh người thiếu nam thiếu nữ một mảnh xôn xao, từng cái đều không tin tưởng vào hai mắt của mình. Lý Chỉ càng là tức giận được toàn thân phát run, chính mình thế nhưng là đội vàng thủ lĩnh, người trước mắt này không những không nghe lệnh, còn dám đối cùng đội ra tay. họ thôi thiếu nam giận dữ, phóng người lên, quanh thân quang diễm bước lên, mang theo thật dài thất thải về đuôi, Lang Không Nhất kiếm hướng vệ uyên đâm tới. vệ uyên cũng không có động tác khác, chính là nâng lên trường thương, trên không trung như vậy vừa để xuống, cái kia họ thôi thiếu niên giống như một viên thất thải lưu tinh, đụng đầu vào vệ uyên trưởng thương bên trên, hóa quang mà đi. liên diệt hai người, vệ uyên càng lười nhắc nhiều lời. Lợn rừng trong núi bắt đầu phun ra mây mù vây quanh, gầm nhẹ như sấm, hình thể lại lớn mấy phần. Lý Chỉ sắc mặt cũng thay đổi, biết rõ vệ uyên nếu mở diện sắt cùng đội tiền lệ đã bị chục phân, đổi Lý Chỉ là vệ uyên cũng là muốn giết sạch đội vàng mới bằng lòng bỏ qua. Nếu không lưu lại mấy cái cá lọt lưới, nói không chừng sẽ so với chính mình phân cao. Vệ uyên trường thương chỉ về phía trước, lợn rừng lập tức cảm thấy tâm ý của hắn, hai mắt lần nữa trở nên đỏ sậm, phun ra hai đoàn nóng bỏng vân khí. Sau một khắc vân khai vụ tán, như núi lợn rừng cùng trên lưng nó tử thần bình thường vệ uyên như là một thể, thẳng hướng vào trận. Lý Chỉ rút ra trường kiếm, châm rõ quát bại trận nên địch. Mặc dù hắn biết rõ những này không có khí vận bí thuật người bình thường tại như ngọn núi nhỏ lợn rừng trước mặt không hề có lực hoàn thủ, nhưng chỉ cần có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian cũng liền đủ. Quân lệnh một cái, Lý Chỉ vẫn lấy làm tiêu ngạo 30 tinh nhuệ giải tán lập tức, một cái lưu lại đều không có. Lý Chỉ vừa sợ vừa giận, lại hướng Tả Hưu xem xét, chỉ thấy chung quanh người đã tất cả trốn mở, cái kia nâng mâm thuốc nữ hải chạy nhanh nhất xa nhất cũng không có cho Lý Chỉ lưu lại cho dù là một viên đang ăn dược. Những này thiếu nam thiếu nữ cũng không đóc, vị tia giết hai đều là một thường, cái này ai chống đỡ được? Mà lại tên sát thần này cho tới bây giờ đều là không nói một lời, căn bản là không có cách giao lưu. Không thể giao lưu, liền để bọn hắn đắc lực nhất bảy bối cảnh, kéo nhân mạch đã mất đi tác dụng, lúc này không chạy, chờ đến khi nào, chẳng lẽ lại thật đúng là lưu lại cho Lý Trì bán mạng. Vệ Ân Công cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Trong nháy mắt, Lý Trì bên người liền chống rông không có người nào, đám người chạy so lợn rừng đều nhanh. Trong lúc nhất thời, Lý Trì bỗng nhiên có loại vương đồ bá nghiệp đảo mắt thành không biết thường, rõ ràng vừa mới vẫn là trọng binh ở bên, tâm phúc thành đàn, trong nháy mắt liền thành người cô đơn. Thế sự biến ảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi giờ phút này Lý Chỉ chỉ cảm thấy trời lơ mơ, gió dịu hiu, thế là buông xuống chạy trốn bản năng, chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Bi thương tâm cảnh bên trong, Lý Chỉ hành ly thiên bị nhen lửa, một đạo màu vàng trụ lớn phóng lên tận trời. Vệ Uyên không chút nào dừng lại, trường thương vòng tròn, ngay đầu một súng hướng Lý Chỉ đánh xuống. Chỉ nghe vang một tiếng, kim trụ phá toái. Vệ Uyên phóng người lên, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh. Đầu kia lợn dừng thì là tiếp tục hướng phía trước, trong ngực cắm một thanh trường kiếm, đã không có trôi. Lợn rừng lại vọt ra hơn mười trường, ầm vang ngã xuống đất, gào thét không thôi. Hình thể của nó bỗng nhiên không ngừng thu nhỏ, trong thân thể bay ra một sợi hắc khí về tới vệ uyên thể nội. vệ uyên vừa lúc rơi vào lý trì bên cạnh. lý trì bị một kích trọng thương, liền liền khởi hành đều rất gian nan. hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên trời còn có chúng xem xét đang nhìn, chỗ càng cao hơn còn có rất nhiều đại nhân vật. thế là hít sâu một hơi, chuẩn bị niệm hai câu thơ lấy làm rõ ý chí. chỉ là hắn một hơi thở còn không có húp xong, vệ uyên đã tay nâng từ rơi, ánh sáng trắng bốc lên. học văn 3 năm, vệ uyên mỗi ngày học thuộc lòng, phiền nhất trước khi chết đọc thơ, chống đông thêm ra không ít bài tập. vệ uyên đứng tại đỉnh, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy mấy chục đội vàng chính tán tại giữa đồng trống, hướng từng cái phương hướng đào tẩu. Không thể không nói đội vàng chính là so đội xanh thất thời, tức không tụ tập, cũng không hề lưu lại xem náo nhiệt. Việc đã đến nước này, Vệ Uyên từ là không thể nào lại lưu bọn hắn. Thế là chỉ thấy một đầu núi nhỏ heo từ nơi xa trong rừng vọt ra, thẳng đến Vệ Uyên mà tới. Lợn rừng bay vọt lên, còn không có nên tiếp cái tia sợi hắc khí, liền nghe một cái tiếng chuông vang vọng nguyên cảnh. Này heo rốt cuộc vẫn là cùng Vệ Uyên vô duyên. Võ trắc kết thúc. Chương 23: Tà chính là điều lệ. Theo huyễn cảnh tiêu tán, Vệ Uyên tâm thần trở về, liền thấy võ trắc trong đại điện náo nha náo khắp nơi, có người khóc có người cười, còn có người co quắp trên mặt đất phát run dưới thân âm ước ý dần dần khuếch tán âm ý khắp trốn bên trong cách đó không xa bỗng nhiên rút lên một giọng bé gái thanh âm kia thanh thúy mềm đu không nói ra được em hai gối heo vương bắt đạn ta cùng ngươi liều vệ uyên bụng trộm nhìn lại đã nhìn thấy cách đó không xa một cái vàng nhạt quần áo nữ hài như là thủy ngọc hóa thành em bé đẹp không gặp một tia tì vết nàng tựa hồ vừa mới thanh tỉnh liền từ trên chỗ ngồi bắn lên nhưng nàng phát hiện chung quanh thí sinh tầm mắt đều rơi trên người mình về sau trong nháy mắt trở nên điên tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí còn toát ra kinh hoàng cùng nghĩ mà sợ để cho người ta xem xét liền đặc biệt đau lòng nữ hài này, vệ uyên đương nhiên là có ấn tượng, chính là cứng rắn chống đỡ hắn một thương phương bắc đội xanh chủ tướng. Chỉ là về sau vệ uyên phát hiện nàng không chết, lại qua bổ một thương. giờ phút này nhìn xem nữ hài lã trả ướt át thần sắc, vệ uyên không khỏi có một điểm ấy náy. bất quá ấy nay về ấy náy, nên bổ thương vẫn là phải bổ. đạo trường nhìn xem một đám bổ nào hài tử cũng là hết sức nhức đầu, mau đem chúng thi sinh anh ra ngoài điện. vệ uyên chậm rãi khởi hành, trước chờ cái kia vàng nhạt quần áo nữ hài rời đi, lúc này mới lẫn trong đám người hướng đi ra ngoài điện. chỉ là mặc dù không có bị nữ hài nhận ra, nhưng vẫn là có người khác khám phá hắn. Mắt thấy là phải đi ra đại điện, Lý Trì bỗng nhiên từ bên cạnh trong bóng tối chuyển ra, ngăn cản Vệ Uyên đừng đi. Vệ Uyên trong lòng run lên, lặng chờ Lý Trì mở miệng. Bất quá Lý Trì không nói lời nào, nhưng cũng không nhường đường. Hai người cứ như vậy đứng đối mặt nhau, còn lại thí sinh nhao nhao từ bên cạnh hai người đi qua, rời đi đại điện, trong nháy mắt trong đại điện chỉ còn lại Lý Trì cùng Vệ Uyên. Đạo trưởng không có thúc giục, chỉ là đứng ở ngoài cửa, đưa lưng về phía rằng co hai người. Lý Trì gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên, hốc mắt liền chậm rãi có chút phếu hồng. Hắn cắn răng, nói, "Vô cùng độc nhã, ta Lý Trì tuyệt sẽ không quên." Có gan liền xưng tên ra. Đến mức này, Vệ Uyên tử không thể lùi bước. Lại nói tại huấn cảnh bên trong hai người đã giao thủ qua, có thiên địa cuồng đồ tại thân, Vệ Uyên cảm thấy thu thập lý chỉ cũng bất quá là một hai chiêu sự tình, lập tức lên đường, "Vệ Uyên." "Lý Chỉ Quát, tốt, Vệ Uyên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lần này là ngươi thắng, có chơi có chịu, ta thua được. Nhưng ngươi bất quá là lớn hơn mấy tuổi mà thôi, chẳng có gì لے gớm. Ta Lý Chỉ, năm nay mới 18 tuổi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, sớm muộn cũng có một ngày, tại sao thua ta liền muốn làm sao thắng trở về?" Dứt lời, Lý chỉ quay người xông ra đại điện chờ đến chỗ không người, mới len lén lao một cái con mắt. Võ chắc đã kết thúc, bình nghị điện bên trong khói lửa vừa khởi. Chúng xem xét trong đầu giờ phút này tất cả đều là một đoàn bụng áo. Cục diện như vậy, ai cũng không nghĩ tới. Nếu không phải mấy vị xem xét sớm kết thúc võ chắc, vệ huyên chỉ sợ muốn đem tất cả dấu ở rừng rầm trong bụi có cá lọt lưới cũng nhất nhất lật ra đến xử lý, mới bằng lòng bỏ qua cơ hồ tất cả dự định tiên tông cùng với động tiên danh nệ thí sinh đều là tấp công chưa lập liền bị vệ uyên diệt sát những cái kia dù sao cũng hơi công tích nơi tay đều là phổ thông thí sinh không phải tiên phong chính là chính sát điểm này lệ thẻ công tích cũng liền giá trị cái một phần hai phần cục diện dưới mắt chính là nếu như nghiêm ngặt dựa theo điều lệ kiểm tra đánh giá vậy trừ vệ uyên bên ngoài những người khác là không điểm lớn tuổi tu sĩ đầu tiên há miệng làm sao cho điểm chúng ta phải hảo hảo nghĩ nghĩ lão nho há miệng nhân tiện nói ta cho rằng thứ nhất cho là lý chỉ hắn thân là đội vàng thống soái xuất đội tiêu diệt đội xanh không nói đến cuối cùng trung quân tinh nhuệ còn bảo tồn hoàn chỉnh Tuổi con nhỏ liền hiển lộ xoái tài, hắn không phải thứ nhất ai là đệ nhất. Tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh, đội xanh là hắn diệt. Ngài con mắt có phải hay không có cái gì ám tật? Lao nho mặt không đổi sắc, đội xanh là vệ uyên diệt, vệ uyên chính là đội vàng chi nhân, lý chỉ thân là đội vàng thông xoái. Trong đội bất luận kẻ nào lập được công cực khổ đều là công lao của hắn, việc này xưa nay như vậy. Tự nhiên, vệ uyên bất tỉnh nhân sự công lớn hơn, có thể đặt song song thứ nhất. Tu sĩ trẻ tuổi giận quá mà cười, cái kia đội vàng chi tội đâu? Có phải hay không cũng nên tính lý chỉ trên đầu. Lao nho chuyện đương nhiên nói, công là công tội là qua, há có thể nói nhập là một. Tu sĩ trẻ tuổi tức giận đến hai tay run rẩy, thế nhưng là đấu võ mồm thực sự đấu không lại Lưu Tư Cổ. Lão nho nửa đời đều đang cùng người lý luận, tu sĩ trẻ tuổi trẻ tuổi nóng tính, lại phải ra mặt, cãi nhau không phải lão nho đối thủ. Phù Phong đạo nhân chen lời nói, điều lệ chỉ phân xanh vàng hai đội, nhưng không có thống soái mà nói. Coi như đội vàng có thống soái, dựa vào cái gì là Lý Trị mà không phải những người khác, chẳng lẽ chỉ bằng hắn là con trai của Huệ Ân công? Không nghĩ tới lão nho cất cao giọng nói, chỉ bằng hắn là Huệ Ân công chi tử, chỉ bằng tôi Hán Vương toàn bộ nắm giữ lập. Câu nói này nói đến hùng hồn, lập tức liền đem Phù Phong đạo nhân chặn lại trở về ai cũng biết cao môn vọng tộc thực lực thâm hậu, có bảy họ 13 vọng mà nói, cao nhất mấy nhà thậm chí không tại Tiên Tông phía dưới. Tại bực này để thi trùng võ chắc bên trong, muốn linh quân, sát thực chỉ bằng xuất thân là đủ rồi, cũng chỉ có thể bằng xuất thân. Bảo Vân linh đội xanh, Lý Chỉ linh đội vàng, đều là như vậy. Phân đội nói là tuyệt đối công chính, kỳ thật cũng có huyền cơ, bất kể thế nào phân, bảo Vân Lý Chỉ cũng sẽ không phân đến cùng một đội. Những này phù phong đạo nhân tự nhiên hiểu được, nhưng là lão nho như thế công khai, chuyện đương nhiên nói ra, trong nháy mắt liền để phù phong đạo cơ đều có chút dao động, sắc mặt đen như gãi nổi. Lão nho tiếp tục nói cái này cục diện rối rắm dù sao cũng phải thu thập, mặc kệ cái khác người như thế nào, lão phu dưới ngõ bút chính là lý trì 30. lúc này nho sinh trung niên ho khan một cái, phá vỡ yên lặng, nói, mới vừa võ chắc mọi người đều thấy được, đội xanh hủy diệt trước đây, lý trì trị quân có phương pháp, gặp nguy không loạn, lại thân là đội vàng thủ lĩnh, nên bình 30 điểm. tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh nói, lý trì liên tiếp bại hai trận, cũng gọi trị quân có phương pháp, đội xanh diệt vong cùng hắn có cái quạng lông quan hệ, nếu không phải vệ viên, hừ, bảo tiểu thư đã sớm diệt hắn mấy cái vừa đi vừa về rồi. Lý chỉ nếu có thể được 30, tiểu thư nhà ta chẳng lẽ có thể được 50?" Nho sinh trung niên nói, "Về nguyên thế nhưng là đội vàng." Tu sĩ trẻ tuổi chế giễu lại, "Người ta không phải cũng đem đội vàng đã diệt. Vấn đề này có thể khó trả lời." Nho sinh trung niên cùng lão nho trao đổi một cái ánh mắt, nói, "Nộ thương cùng đội, đánh giá xác thực cần phải xét giảm xuống." Lời nói này được lão cá, tu sĩ trẻ tuổi lại không chịu buông qua, truy vấn, "Vậy các ngươi dự định giảm xuống bao nhiêu?" Hai cái nho sinh trong lòng thầm mắng, nhưng trương sinh ngay tại bên cạnh nhìn xem, vấn đề này cũng không thể đo đáp. Nho sinh trung niên căn bản không trong vấn đề này dây dưa, mà chỉ nói bảo tiểu thư đội xanh hủy diệt, tự thân lại tấp công chưa lộng, theo điều lệ hẳn là không điểm. Đánh giấm, tu sĩ trẻ tuổi giận tím mặt, trong nấy mắt chúng xem xét lại lẫn lộn cùng nhau, ngược lại đem trương sinh lại nhạn. Bất quá ai cũng biết cái nhau không có ý nghĩa, thế là không hài lòng tình huống dưới, chỉ có thể riêng phần mình cho điểm. Trương sinh không núp ních trước mặt tên ghi sách, chỉ là an tĩnh nhìn xem đám người, lão nho lưu tư cổ trước tiên nắm bút, trực tiếp viết xuống lý chỉ ba sau đó viết xuống cái thứ hai danh tự là vệ uyên. Danh tự viết xong về sau, hắn suy nghĩ thật lâu. Hạ bút như có thiên quân chi trọng, trước viết cái hai, bút trên không trung dừng lại chốc lát, cuối cùng lại thêm cái 18. Nhìn đến đây, tu sĩ trẻ tuổi liền cảm thấy cời lạnh, ám đạo Lao già này cũng là ngoài mạnh trong yếu, tiên kiếm vào đầu, cuối cùng xương cốt cũng không có cứng như vậy. Tu sĩ trẻ tuổi cũng nâng bút, trước cho Bảo Vân 30, sau đó chính là Lý Trì. Tu sĩ trẻ tuổi không có khách khí, trực tiếp cho 15 phân. Chờ hắn cho xong Lý Trì điểm số, chợt thấy Lao nho ngẩng đầu, hướng mình nhìn một cái, sau đó nâng bút viết xuống, Bảo Vân, một. Nho sinh trung niên lúc này cũng như ở trong mộng mới tỉnh, Quét qua vừa mới chần chừ không quyết, đồng dạng viết xuống, Bảo Vân, 1. Tu sĩ trẻ tuổi trợn mắt hồ mồm. Hắn nhìn về phía trung quanh, Hoa Thượng thì viết vệ uyên 30, Bảo Vân cùng Lý Trì đều chỉ cho 3 phần, giờ phút này đang bận cho những người khác cho điểm, phần lớn là 1 phần 2 phần. Lớn tuổi tu sĩ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, cho Bảo Vân cùng Lý Trì song song đánh 25. Phù phong đạo nhân bình vệ uyên 30, Bảo Vân 10, Lý Trì 5. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái cho 20 phần trở lên, rất rõ ràng mấy cái này chính là hắn cần triều cố thế ra rồi. Kỳ thật điểm số cao thấp cũng không trọng yếu, tương đối phân kém mới trọng yếu. Tu sĩ trẻ tuổi lúc này mới biết mình vẫn là non nớt, nên kéo tới cuối cùng cho Lý Chỉ một số không phân. Chỉ là đặt bút không hối hận, viết xuống điểm số liền không dung sửa đổi. Xem xét đến lúc này, ngoại trừ hòa thượng bên ngoài, điểm số cao thấp nói chung đã cùng võ chắc biểu hiện không quan hệ, mọi người cũng bắt đầu vẻ mặt mình chân ra trợn, lại không chế lấp. Trương Sinh yên tĩnh nhìn xem đám người biểu diễn. Nhưng vào lúc này, một đạo thủy sắc quang hoa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong điện trên tấm bia đá. Thủy sắc ánh trăng nhỏ như sợi tóc, lại cho tất cả mọi người vô tận áp lực, như mặt vượt sâu biển lớn, như lâm đại nhật. Một đám xem xét liền suy nghĩ đều bị đông cứng, sau đó liền nhìn bia đá tất cả danh tự biến mất sau tái hiện, mỗi cái danh tự sau đều có tương ứng điểm số. Xếp tại đứng đầu bảng rõ ràng là Vệ Uyên, 25, sau đó là Bảo Vân 3 phần, Lý Trì 2 phần, những người còn lại một chút một phần, tuyệt đại đa số không điểm. Trong điện vang lên một cái cao xa thanh âm thế lương, ầm ầm ù ù, chỉ biết từ chỗ cao đến, đây là công chính. Sau đó trên tấm bia đá điểm số như băng tuyết hòa tan, Lại xuất hiện mới điểm số, chính là mỗi người đều cho tăng thêm 20 phần. Cuối cùng vệ uyên là 45, bảo vân 23, lý trì 22, những người còn lại theo thứ tự sắp xếp. Đây là cho các ngươi tất cả nhà chứa chút mặt mũi. Mấy vị xem xét câm như hến, không dám làm âm thanh. Chân quân lên tiếng, nào có bọn hắn sen vào chỗ trống. Mỗi một vị chân quân đều là kình tiên chi trụ, đủ để chống rống chống lên một cái trung đẳng gia tộc. Dù cho như bảo gia, thôi ra dạng này ngàn năm vào tộc, đối chân quân cũng phải khách khách khí khí. Tung chi đạo kia tinh tế ánh trăng cho dù ở chân quân bên trong cũng là rất là nổi danh, dù sao có thể thân kiêm thánh thấm, thủy nguyệt hai điện địa, địa chủ, ở trong Thái Sơ cung cũng chỉ có một vị. Sau đó âm thanh kia chuyển thành nghiêm khắc, trách mắng, Thái Sơ cung xem xét Trương Sinh tùy ý làm bậy, lục nhã đồng liêu, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng cần nghiêm trị. Nương lại một chút, thanh âm kia mới nói, trách Trương Sinh phạt động ba năm, gian đe. Chúng xem xét vui lòng phục tùng, nhìn không ra một điểm gì dạng. Không trung chốc cao, một cái bao phủ tại thủy sắc ánh trăng bên trong thân ảnh nói, mấy vị đều là bậc cũ, như có dị nghị, chúng ta có thể lại lý luận lý luận như không dị nghị, cái kia quyết định như vậy đi. Trung vinh hắn còn có mấy đạo nguy nga thân ảnh, từng cái khí thế bất phàm. Có hai người khẽ bước cằm, hai người khác lại là hừ một tiếng, không làm biểu thị. Hai người này vừa làm nho sinh cha phục, chỉ là trong tay quả xếp đang yên đang lành ngắn một nửa. Một vị khác làm tu sĩ cha phục, đầy người bảo quang, hiển nhiên trên thân đều là nổi danh pháp bảo, chỉ bất quá sáng chói pháp bảo thiếu đi chỉ ống tay áo, lộ ra một chút đột nột. Trong năm người ba người đồng ý, hai người không làm biểu thị, việc này liền định ra như thế, để thi chung hết thể đều kết thúc. Chương hai ta cũng muốn vào thái sơ cung. Vệ Uyên đi ra đại điện cửa điện, chỉ thấy Trương Sinh cùng Tôn Vũ đã ở quảng trường chờ đợi. Nhìn thấy Vệ Uyên, Trương Sinh đưa tay chuột một cái, bay bổng đem hắn để qua đây, cứ thế biến mất. Chớp mắt về sau, Trương Sinh mang theo Vệ Uyên xuất hiện tại một chỗ yên lặng tiền điện bên trong, đem hắn buông xuống, sau đó vòng quanh hắn dạo qua một vòng, lại xoay người cẩn thận xem xét Vệ Uyên xong đồng, cuối cùng ở trên người hắn các nơi bóp mấy cái, không ngừng hỏi, có thể có nguyên thần đau ngầm ngầm, có thể có tâm thần nóng vội lưu động, có thể có trông thấy tâm ma mọc lan tràn, dị cảnh huy tướng. Trương Sinh hỏi liên tiếp bảy câu, Vệ Uyên đều là từng cái lắc đầu, Trương Sinh vẫn là không yên lòng. Đầu ngón tay bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, chui vào vệ uyên mi tâm. Đạo này thanh khí vừa ra, Trương Sinh sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Bên cạnh Tôn Vũ nhìn ở trong mắt, liền hỏi: "Thế nhưng là có cái gì lo lắng sao?" Gia sư Ninh Hi chân nhân tinh thông y lý, lý thuyết y học, thực sự không được hồi cùng sau có thể xin mời lão nhân gia ông ta xuất thủ. Trương Sinh vào chỗ, nói: "Đây không phải dược thạch sự tình. Ta cho Uyên Nhi đạo kia thiên ngoại khí vẫn còn chưa đủ lấy trèo chống liên tục vận dụng thiên địa cùng đồ. Uyên Nhi dùng hơi nhiều, hiện tại có lẽ không có việc gì nhưng ta lo lắng tương lai sẽ có khí vận phản vệ, cho nên trước tiên ở hắn thức hải thả một đạo kiếm khí. thật có khí vận phản vệ, cũng có thể trước đỡ một chút. tôn vũ giật nảy cả mình, nói, ngươi đây là lấy thân hộ kiếp, cái này, cái này tại sao có thể? lấy thân hộ kiếp trở như thế nghịch thiên hành sự, tự thân sở thụ kiếp nạn làm không tốt mấy lần tại hộ kiếp chi nhân, sơ ý một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu. cho nên tôn vũ mới có thể thất thố. trương sinh đưa tay ngừng tôn vũ, nói, việc này ta đã quyết định, không cần nhiều lời. thế nhưng là, tôn vũ trước mặt phiêu khởi một tia kiếm khí màu xanh, đem hắn câu nói kế tiếp tất cả đều phong trở về. Tôn Vũ thở dài, đành phải rầu dĩ không vui ngồi. Trương Sinh tay vừa lột, trong tay nhiều một tấm ngọc giấy, đưa cho Vệ Uyên, nói: "Đây là ngươi nói đo văn chắc thành tích, chính mình xem đi." Vệ Uyên tiếp nhận ngọc giấy, phía trên điểm số đại suất dữ liệu của hắn. "Đạo chắc thì cũng thôi đi." Vệ Uyên một mực tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết những người khác là cái gì tiêu chuẩn, nhưng văn chắc Vệ Uyên là có mong muốn. Dựa theo Trương Sinh dĩ vãng dạy bảo, Vệ Uyên cảm thấy mình văn chắc không nói điểm tối đa, ít nhất cũng hẳn là là 2829, thật sự là không thể thấp hơn. Kết quả thế bị chụp hơn 10 phần, cái này mong muốn cùng kết quả cuối cùng trên lệ thực sự quá lớn chẳng lẽ là trương sinh dạy sai rồi vệ uyên hồ nghi ngẩng đầu nhìn về phía trương sinh trương sinh cùng hắn ba năm sớm chiều ở chung sao có thể không biết vệ uyên ánh mắt hàm nghĩa, lập tức nổi trận lôi đình ngươi là cảm thấy giáo ta được không đúng vệ uyên tranh thủ thời gian túi đầu đệ tử không dám cái gì không dám ngươi rõ ràng chính là nghĩ như vậy trương sinh càng là nổi giận tôn vũ đi ra hòa giải được rồi được rồi đứa nhỏ này thế nhưng là phùng viễn quận thứ nhất trước mấy sau mấy mấy lần phùng viễn quận lần này để thi trung chỉ sợ tại toàn bộ đại thang đều là độc nhất vô nhị như thế cho ngươi mà giải ngươi còn muốn như thế nào nữa ngươi nếu không muốn dạy, dứt khoát nhường cho ta, làm ngươi hoàng lương đại ngẫu. Trương Sinh trực tiếp đem tôn vũ oán giận trở về, sau đó nhìn chằm chằm vệ uyên, mặt hiện lên thịt đau, nói vì tiểu tử túi này, ta thế nhưng là bị phạt đồng ba năm. Ai? Ta năm đồng vẫn là rất cao. Tôn Vũ lập tức tràn đầy đồng cảm, thở dài, xác thực, sư đệ nén bi thương. Trương Sinh từ vệ uyên trong tay cầm lại ngọc giấy, hỏi ngươi có biết vì sư cho ngươi xem thành tích này dụng ý? Vệ uyên lắc đầu, đệ tử không biết. Tôn Vũ cũng lắc đầu, trung phi đánh lời nói sa bén, ngươi lại không thể có lời nói nói thẳng. Trương Sinh lập tức có chút xấu hổ tho một tiếng nói tiên lộ hiểm ác cũng không so với nhân gian tốt hơn một chút ngươi nên được điểm số cùng cuối cùng thực tế điểm số trên lệnh to lớn như thế chính là chứng cứ rõ ràng ngày sau nếu như ngươi gặp gỡ khó giải khuấn cũng lúc nhớ lấy không thể cạnh mạnh khi tất yếu làm nhẫn liên nhẫn lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt, câu này là phạm nhân trí tuệ nhưng dùng tại tiên lộ cũng bất quá lúc tỷ như nói vi sư ta liền rất được dấu tài có được giãn được tinh yếu nhớ năm đó bên cạnh tôn vũ suy cười lạnh một tiếng nói thật giống như ngươi trưởng nào thì nhẫn qua giống như trương sinh chỉ coi không nghe thấy Các loại trương sinh căn dặn xong, Tôn Vũ nhiều hứng thú hỏi Vệ Uyên, cái kia vài đầu lợn rừng là chuyện gì xảy ra? Vệ Uyên đàng hoàng nói, vận dụng bí thuật lúc, ngoại trừ ta tự thân bên ngoài, ta còn cảm giác được cùng chung quanh rất nhiều thứ có liên hệ, có thể kèm theo khí vận đi lên. Lúc ấy ta hành động bất tiện, thiếu cái tọa kỵ, liền thử cho một đầu lợn rừng kèm theo khí vận, sau đó nó liền bị lớn, còn có thể theo ta tâm ý hành động. Tiêu hao đâu? Vệ Uyên cẩn thận suy tư, thật giống không có gì tiêu hao, lận rừng chết về sau, kèm theo khí vận chính mình lại trở về rồi. Tôn Vũ sững số một chút, mới nói, cái này cùng tổ sư Chư thụ đại đạo không à? nghừa sử huyễn thu khôi lỗi như thế nào không có tiêu hao nhưng tôn vũ biết do khí vận chi thuật không phải mình sở trường cũng không quá nhiều xoắn xuyệt chuyển hướng trương sinh nói lần này viên nhi xếp tại thứ nhất đông hải yến gia cái đứa bé kia hẳn là bị chen rơi mất sư đệ ngày sau cần thật chút trương sinh lơ lõm ta lần này đắc tội người còn thiếu sao cũng không nhiều yến ra một cái lúc này sắc trời đã tối trương sinh liền để vệ viên nghỉ ngơi. sáng sớm ngày mai liền muốn tiến về thái sơ cung rồi giờ này khắc này xích triều tông một tòa hoa lệ đại điện bên trong bảo vân tại trong ghế ngồi đoan trang tao nhã điềm tĩnh nhẹ nhàng nu nhu nói ta mặc kệ đại bảo hoa tịnh thổ ta là không đi ta liền muốn vào thái sơ cung tu sĩ trẻ tuổi một mặt bất đắc dĩ đau khổ khuyên nụ đại tiểu thư đây cũng không phải là nói đổi liền có thể đổi lại nói ngài có tuệ đại bảo hoa tịnh thổ lúc đó thành pháp tướng ngay tại loại kia lấy vì ngài đã đợi dòng dã 7 năm rồi chuyển đi thái sơ cung không nói những cái khác chỉ là tu luyện liền muốn ăn nhiều không ít đau khổ tu ra tới đạo pháp cũng khẳng định không bằng tôn kiết như ý lưu ly li pháp tướng bảo vân không hề bị lay động phụ thân nói qua bảng ta song thiên giáp thiên phú tu cái gì cuối cùng đều là giống nhau ta liền muốn vào thái sơ cung Tu sĩ trẻ tuổi chỉ có cười khổ, cái này thật không phải trò đùa a, đại tiểu thư của ta. Ngươi nếu là còn băn khoăn cái kia cưỡi heo tiểu tử, nếu không ta nghĩ biện pháp đem hắn trộn tới để cho ngươi đánh một trận hạ giận. Ngài tiên tiến đại bảo hoa tình thổ, sau đó tất cả đều dễ nói chuyện. Bảo vân nhàn nhạt nhu nhu nói, ngươi lại đánh không lại hắn lão sư, đừng nghe ta. Ta phải vào thái sơ cung, ta là đánh không lại, nhưng ta có thể xin mời sư phụ ra mặt. Lão sư hắn cũng có lão sư, sư phụ ngươi cũng đánh không lại phần hải chân nhân, ta còn có sư tổ, vậy cũng không phải là đối thủ của huyền nguyện chân quân. Bảo vân mấy câu phá hỏng tu sĩ trẻ tuổi, sau đó chuyển hướng bên cạnh đứng thẳng một vị lão giả, nói cùng phụ thân nói, ta phải vào thái sơ cung. Lão giả nhẹ gật đầu, nhắm mắt một lát, lại mở mắt lúc trong tay đã nhiều từng phong từng phong trang tinh mỹ ngọc tin, nói thái sơ cung danh lệnh đã lấy ra rồi, ngươi viết lên danh tự cùng ngày sinh tháng để là đủ. Chương 25, năm đó thanh danh, tu sĩ trẻ tuổi khỏe mắt không khỏi nhảy lên, mọi người sắp tranh bể đầu tiền tông danh lệnh, hô hấp ở giữa cứ như vậy lấy được. Lão giả lại nói, bất quá lão già nói, cái này danh lệnh đại giới không nhỏ, viết liền không thể sửa lại. Phụ thân đều cảm thấy đại giới không nhỏ. Đó là cái gì lại rơi? Bảo Vân có chút hiếu kỳ. Lão già nói, lão già nói, Đông Hải Yến già cái đứa bé kia lúc đầu bị Chen rơi mất, sau đó nhà hắn nghĩ hết biện pháp lại lượm một cái danh nghịch. Nhưng ngươi đột nhiên muốn đi Thái Sơ cung, lão gia đành phải cùng người thương lượng, lại đem Yến già cho Chen đi ra rồi. Lão gia nói tùy hứng phải có hạ độ, ngươi thật muốn viết danh tự, vậy liền không thể lại sửa lại. Bảo Vân ngon mà cười, nói, sẽ không sửa lại. Các ngươi không phải luôn nói ta khuyết thiếu ma luyện sao? Thái Sơ cung bên trong cái này chẳng phải có một khối có sẵn đá mài đao. Tu sĩ trẻ tuổi muốn nói lại thôi, chỉ có trở dài. Cũng chỉ có bảo gia mới có thể cảm thấy bảo vân dạng này chỉ là có chút tùy hứng. Một tòa khác đại điện bên trong, lão nho Lưu Tư cổ chính hướng về phía tám tên thí sinh phát biểu, đứng ở hàng trước tổng cộng có 3 người, Lý Chỉ ở giữa, đều là tứ thánh thư viện dự định đệ tử. Xếp sau tổng cộng có 5 người, trên thực tế vào chính là phụ thuộc vào tứ thánh thư viện động tiên, lão nho liền cùng nhau triệu tập, nói chút thánh hiền đạo lý. Lão nho lưu loát, từ thánh nhân lúc Chu Du thiên hạ nói về, một đường thao thao bất tuyệt. Nho sinh trung niên biết rõ hắn cái này một nói không có hơn nửa canh giờ không dừng được, lại thêm trong lồng ngực kiềm chế, liền ra cửa điện đi ra bên ngoài giải sầu. Sức chiều tông mặc dù không lớn, vì lần này đề thi chung lại là bỏ hết cả tiền vốn, sơn môn bố trí được rất coi nhưng nhìn chỗ, lấy nho sinh trung niên tầm mắt, cũng là có chút cảnh đẹp ý vui. Đi chưa được mấy bước, nho sinh trung niên liền thấy Tôn Vũ sâu kín đứng tại trong bóng tối. Đối với vị thái sơ cung này tu sĩ trẻ tuổi, nho sinh trung niên cơ hồ không có lưu lại cái gì ấn tượng, chỉ biết là đối phương phụ trách đề thi chung tất cả tạp vụ, cái này chức vị khó mà nói nghe điểm chính là một đám tạp dịch đầu, không, có gì đáng giá nhớ. Nho sinh trung niên tự cao tự đại, cộng lại không cùng Tôn Vũ nói qua ba câu nói nhưng lúc này đứng tại ứa ảnh bên trong tôn vũ lại không còn là người vật vô hại bộ dáng, nhường nho sinh trung niên không hiểu có loại cảm giác nguy hiểm như là đối mặt hồng hoang manh thú. bất quá lúc này ở xích triều tông bên trong sân môn, tôn vũ lại rất trẻ trung, thời gian tu hành kém xa nho sinh trung niên, bởi vậy biết rõ đối phương kẻ đến không thiện, nho sinh trung niên cũng là không mảy may sợ, đứng chắp tay, khi định thần nhàn nhìn xem tôn vũ, tôn vũ hỏi lưu đáo đâu, hắn trong điện cho đệ tử mới làm quy huấn luyện, tôn vũ nhân tiện nói cái kia nói cho ngươi cũng giống như vậy, lần này để thi trùng. Hai vị tiên sinh đối vệ yên chăm sóc có thừa, chương sư đệ đại nhân đại lượng, có lẽ sau đó sẽ không để trong lòng, ta Tôn Vũ lại ghi nhớ trong lòng. Hai vị tiên sinh cùng các ngươi đệ tử ngày sau hành tẩu thiên hạ lúc ngàn vạn cẩn thận, núi cao nước gấp, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Nho sinh trung niên giận tím mặt, ngươi là đang uy hiếp ta. Không nghĩ tới Tôn Vũ không chút do dự mà nói, đúng vậy. Nho sinh trung niên áo bào không gió mà bay, liền muốn xuất thủ, thế nhưng là sắc mặt hắn âm tình bất định, áo bào lại dần dần bị phục, sau đó nói, cái gọi là an quân chi lộ, trung quân tự tỉnh. Chúng ta cũng bất quá là thay người làm việc Sư đệ nếu là trong lòng không cam lòng, nên tìm chính chủ mới là, hà tất cùng bọn ta khó xử." Tôn Vũ nói, đánh chó muốn ngõ mặt chủ. "Chủ nhân ta không thể chơi vào, chó vẫn có thể đánh một chút." Hung chi hiện tại sự tình song xuôi, các ngươi cũng vô ích, bất quá là hai đầu chó nhà có tang, đánh liền đánh." Nho sinh trung niên giận dữ, áo bào lần nữa phất động, nhưng hắn thực sự nhìn không thấu Tôn Vũ nền tảng, cân nhắc phía dưới, cuối cùng là chưa dám ra tay. Nhưng hắn không động thủ, Tôn Vũ lại động. Chỉ thấy hắn đông nhiên há miệng, thổi ra một đầu tinh tế tái nhợt hỏa tuyến, bắn thẳng đến nho sinh trung niên ngực. Nho sinh trung niên hừ một tiếng, trước người hiện hiện một cái to lớn phong chữ, ngăn trở hỏa tuyến. Cái này phong chữ ngân câu thiết hoa, chiếu sáng rạng rỡ, trong đêm tối đặc biệt bắt mắt. Đơn về mặt khí thế nhìn, không biết vượt qua Tôn Vũ đầu kia hỏa tuyến gấp bao nhiêu lần. Nhưng là phong chữ cùng hỏa tuyến vừa chạm vào, thế mà lập tức mãnh liệt tiêu đốt, nho sinh trung niên chỉ cảm thấy pháp lực tiết ra ngàn ngàn dặm, trong nháy mắt liền chống đỡ không nổi. Đồng thời nho sinh trung niên trong mũi người được một sợi kỳ dị mùi thuốc, đầu óc chính là một trận lũ ám. Nho sinh trung niên vừa sợ vừa giận, kêu lên, "Đan hỏa!" Hỏa tuyến cùng phong chữ chỉ giữ lẫn nhau mấy hơi, phong chữ liền bị đốt đi hơn phân nữa mắt thấy giữa chưa nho sinh liền muốn chống đỡ không nổi, tôn vũ đã thu hỏa tuyến, cười lạnh nói, tiên lộ còn rất dài, hai vị tự giải quyết cho tốt, tiên ngân cũng không phải dễ kiếm như vậy. dứt lời, cũng không đợi nho sinh trung niên trả lời, tôn vũ liền phiêu nhiên mà đi. nho sinh trung niên đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. tôn vũ nhìn không đáng chú ý, thế nhưng sợi đan hỏa phẩm dai cực cao, chỉ giữ lẫn nhau một lát liền đã đốt bị thương đạo cơ của hắn, không có hai năm tính dưỡng mơ tưởng khôi phục, cho nên trên thực tế nho sinh trung niên vẫn là đã lén bị ăn thịt tội. Hắn cũng không nghĩ tới tại Sích Triều Tông bên trong sơn môn Tôn Vũ cũng dám động thủ, Kinh Hải sau khi lại có chút tức giận bất bình. Hắn cùng lão Nho chỉ là thay người làm việc, thu chút bảo vật tiến ngân, Hà Tất kéo tới ân đoàn cá nhân đi lên. Thái Sơ cung những người tuổi trẻ này, thực là quá không xem trọng. Nghĩ đến Tôn Vũ so với chính mình thiếu tu hành 10 năm, nho sinh trung niên trong lòng liền có một mảnh vẻ lo lắng. Hắn buồn bực trở về đại điện, cảnh sát cũng không nhìn rồi. Một chỗ khác thanh u sân nhỏ bên trong, giờ phút này chính bày trên một cái bàn các loại thứ rượu, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là Sích Triều Tông bực này môn phái nhỏ không thấy được. Trên bàn rượu chỉ có hai người. Phù Phong đạo nhân ngồi ở vị trí đầu, cùng là xem xét tu sĩ trẻ tuổi ở bên tiếp khách. Phù Phong đạo nhân cũng không động đũa, mà chỉ nói: "Lục huynh, vô công bất tụ lộc, có chuyện gì vẫn là trước tiên nói cho thỏa đáng." Tu sĩ trẻ tuổi lên đường, "Đạo huynh tại xem xét bên trên đã giúp tiểu thư nhà ta, ta Lục Hiên ghi nhớ trong lòng, đây là thứ nhất. Thứ hai là có làm việc nhỏ còn muốn phiền phức sư huynh." Cứ nói đừng ngại. "Đạo huynh có thể cùng ta nói một chút trương sinh quá khứ sự tích." Phù Phong đạo nhân nhìn Lục Hiên liếc mắt, hỏi: "Lại đang làm gì vậy?" Lục Hiên nói: "Không rối gạt đạo huynh, tiểu thư nhà ta đã quyết định cải đầu thái sơ cung." Tiểu thư đối võ chắc thất bại canh cánh trong lòng, ta xem như tiểu thư nhà ngoại biểu hình, về sau nói không chừng còn phải lại cùng vệ uyên lão sư trương sinh luận bàn một chút. Ta biết mình hiện tại không phải là đối thủ của hắn, cho nên muốn hiểu rõ dưới hắn vãng lai sự tích, nhìn xem còn có cơ hội hay không san bằng trinh lệch. Phù phong đạo nhân thần sắc cũng có chút cổ quái, nói, chương sư đệ bảy năm trước xuống núi lịch lãm, trước đây tại thái sơ cung sát thực có chút danh tiếng, cụ thể nói đến, chủ yếu chính là không kiêng nghệ gì cả. Lục hiên nhẹ nhàng thở ra, cười nói, còn tốt còn tốt, ta còn tưởng rằng sẽ nghe được đạo cơ vô địch loại hình. Hôm nay bình nhị điện bên trên, tiếng khí kia sát thực khó mà địch nổi. Xem ra hắn tại cái này 7 năm bên trong nhất định có không nhỏ kỳ ngộ. Phù Phong đạo nhân lên đường, Trương sư đệ xuống núi năm thứ nhất liền gặp được kết nạn, đạo lực bị phong lại dòng ra 6 năm, thẳng đến hôm qua mới vừa giải phong. Cho nên hắn xuống núi lịch lãm cái này 7 năm, trên thực tế không có mấy may tiến thêm. Lục Hiên bản bưng chén rượu, nghe nói việc này, chén rượu liền cứng lại ở giữa không trung. Phù Phong đạo nhân vuốt dâu lại nói, "Còn có, Trương sư đệ tu thành đạo cơ chính là ba thanh tiên kiếm, cho nên đạo cơ vô địch cái gì chính là mọi người ngầm thừa nhận, từ trước tới giờ không dùng cái này nổi tiếng." Đương nhiên, cái gọi là vô địch Vậy cũng chỉ là tại ta Thái Sơ cung mà nói, bên ngoài thiên địa rộng lớn, còn khó nói. Lục Hiên thanh âm cũng có chút khô khốc, "Bà Thanh, Tiên kiếm." Chương 26, tiên đồ bắt đầu. Sáng sớm hôm sau thời gian, Vệ Uyên sớm liền rửa mặt hoàn tất, tiến về sơn môn chỗ quảng trường. Thái Sơ cung tiên thuyền dừng ở quảng trường chính giữa, dài 20 trượng, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, mạn thuyền bên cạnh có mấy cây gãy lên cột buồm. Chiếc này tiên thuyền sẽ nối liền nơi đây tất cả đệ tử mới cùng nhau đi tới sơn môn. Vệ Uyên đi theo chương xinh leo lên tiên truyền. Tiên truyền chia làm 3 tầng, hạ tầng vận chuyển hàng hóa hành lý, trung tầng ngồi hạ nhân nô bộc, Thượng tầng trưng 76 tấm cái bản. Trương Sinh ở cấp trên tùy ý tuyển cái châu ngồi xuống. Thời gian không tới chớp mắt, Tôn Vũ cùng phủ Phong đạo nhân cũng tới tiên thuyền, ngay tại vệ uyên bản này ngồi. Lúc này tới gần xuất phát, lục tục ngo ngoe liền có người trèo lên thuyền. Lên trước tới là hai cái thiếu niên, đều do trưởng bối mang theo, phân biệt chiếm một bản, mấy cái tùy tùng thì là đi tầng dưới. Hai cái này thiếu niên vệ uyên lờ mờ có chút ấn tượng, phân biệt đứng tại lý trì cùng bảo vân bên cạnh. Sau đó lên thuyền một đoàn người phục sức kỳ dị, hoa lệ đến cực điểm lại lộ ra mạng lớn da thịt, mấy người kia da thịt đen kịt cái cổ chỗ cổ tay đều có mảng lớn lấn tiến cộng đồng chỗ là đều có một đôi màu hổ phách con mắt trong bốn người có cái thiếu niên chính là lúc trước thừa cửu sắc hiệu đến tham khảo đông hải yến gia thiếu niên yến gia đám người tự hành tuyển tối rửa vào sau một cái duy nhất không vị trí bên cửa sổ ngồi luôn luôn lộ liêu yến gia điệu thấp như vậy ngược lại để trương sinh có chút kỳ quái lúc này lại đi tới hai đội người phân biệt vây quanh một cái nam hải cùng một cái nữ hải nhìn thấy hai người này vệ uyên trong lòng chính là nhảy một cái chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn lên phong cảnh nam hải nữ hải vệ uyên đều là nhận ra nữ hải là bảo vân Nam Hải thì là chặt vệ viên hơn mấy trăm kiếm, kém chút liền đả thương hắn hiểu ngư. Võ Trác lúc vệ viên tiên địa cùng đồ tại thân, tự có quan sát thế gian ba khí, căn bản không câu nệ tiểu tiết. Hiện tại khôi phục bình thường thân, vệ viên liền cảm thấy mình lúc ấy ra tay là thật có chút hung ác, đặc biệt là cho Bảo Vận bổ một thương kia, hồi tưởng lại có chút không có ý tứ. Lúc này thượng tầng 6 tấm cái bàn đã đều chiếm hết, người đã đến đông đủ, trên mặt đất lập tức dâng lên đạo đạo bình phong, đem trong khoang thuyền ngăn cách thành sáu cái đơn độc gian phòng. Bình phong bên trên lại sáng lên nhàn nhạt quang hoa, không riêng ngăn cách thanh âm, cũng có thể ngăn chặn thần thức các loại bình phong dâng lên, Trương Sinh phương hỏi, năm nay làm sao sẽ thu 6 người? Ta còn tưởng rằng nhiều nhất 4 cái. Tôn Vũ nói, lần này thu nhận đệ tử nói đến có chút phức tạp. Tôn Vũ hướng Phù Phong đạo nhân nhìn thoáng qua, nói, cụ thể là như thế này, nguyên bản Đông Hải Yến gia rơi xuống đại lực ý, nỗ lực không ít đại giới, mời Phù Phong sư huynh ra sức bảo vệ thứ ba. Phù Phong đạo huynh cũng tận lực, đạo trách văn chắc sau yến gia công tử sát thực cũng là thứ ba. Nhưng là võ trách bên trong nguyên nhi càn quét hết thảy, việc nhân đức không nhường ai cầm thứ nhất, cái này không tại trong kế hoạch, liền đem yến gia cái đứa bé kia cho chen đi ra rồi. Trương Sinh kỳ quái nói, Vậy hắn làm sao còn trên thuyền? Đông Hải Yến gia cùng nguyên bạn sắp xếp thứ tự từ Châu Lữ ra đều không cam tâm, thi song song tất cả tìm phương pháp đều muốn biện pháp lấy được một cái ngoài định mức danh lệch, cho nên lần này để thi chung trong cung hết thể cho năm cái danh lệch. Nhưng là tối hôm qua lại xảy ra biến số, bảo gia vị đại tiểu thư kia lúc đầu muốn đi đại bảo hoa thịnh thổ, nơi đó đã có sán pháp tướng trợ lấy nàng đi thừa kế, nhưng không biết tại sao nàng đột nhiên tới Thái sơ cung, thế là lại đem Đông Hải Yến gia lớn ra ngoài. Vệ Uyên nghe hơi nghi hoặc một chút, theo trình tự sắp xếp mà nói bị chen đi ra hẳn là Lữ gia mới đúng, Trương Sinh cũng có vấn đề này. Tôn Vũ tiếp tục giải thích nói, lần này đề thi trung tiêu chuẩn là năm phần, Yến ra Hải Tử so lữ ra thiếu chủ chỉ cao hơn 2 phần, mà lữ ra vì hoạt động ra cái này danh nghịch sử dụng cường độ tại phía xa yến ra phía trên, cho nên cuối cùng chen đi ra vẫn là yến ra. Còn yến ra vì cái gì còn có thể ở trên tuyển này, đó là bởi vì bọn hắn lại hoạt động một chút, nhưng là trong cung thực sự cho không ra cái thứ 6 danh nghịch, thế là liền biến thành dạng này, tiến minh trên thực tế vào chính là phía dưới đầu tiên, nhưng là tại Thái Sơ cung dự thính liền học. Trưởng sinh liền chứng kinh, còn có thể dạng này. Tôn Vũ thấp giọng nói, ta nghe nói tiến ra về sau hàng năm đều sẽ cho trong cung không ít kính dâng cái này cái này lẽ nào lại như vậy cái này chẳng phải là biến thành có tiền liền có thể tiền đến tôn vũ ý vị thâm trường nói không phải có tiền liền có thể vào là có rất rất nhiều tiền mới có thể đi vào trương sinh nhất thời trầm mặc canh giờ đã đến tiên thuyền nhẹ nhàng chấn động liền chậm rãi lên không phía dưới quảng trường sơn môn cấp tốc thu nhỏ sau đó tiên thuyền xuyên qua một đạo vô hình bên dưới, phía dưới cảnh sắc bỗng nhiên biến ảo tiên sơn cây xanh đều biến mất không thấy gì nữa phía dưới chỉ có một toà ngọn núi nhỏ màu xanh lục cảm tại vô tận mặt đất màu vàng bên trong Tiên thuyền một mực hướng lên, thẳng đến xuyên thấu tầng mây, phủ ở trên biển mây. Lúc này mới mở ra hai bên của buồng, trưng lên từng mặt như vây cá bình thường buồng. Ánh năng chiếu xuống, đem toàn bộ biển mây đều nhuộm thành màu vàng. Tiên thuyền những nơi đi qua, vẫn khí hướng hai bên tách ra, như cùng ở tại hải dương màu vàng nóng bên trên phá sóng tiến lên, không nói ra được hùng vĩ mỹ lệ. Tiên thuyền tốc độ dần dần tăng tốc, lại nổi lên một đoạn, thoát ly màu vàng biển mây. Ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần mơ hồ, biển mây biến thành từng cây màu vàng lưỡng quang. Như thế cao tốc, tiên thuyền lại là phi thường bình ổn. Nếu như không hướng ngoài cửa sổ nhìn, căn bản cảm giác không thấy đang di động. Vệ Huyên lần đầu thấy vậy tiên gia cảnh tượng, tất nhiên là rung động. Một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, mặt trời lặn mặt trời lên. Một ngày về sau, tiên thuyền phía trước biển mây bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa tiên sơn. xa xa nhìn lại, đây chẳng qua là một tòa hiểm trở sơn phong. Nhưng đợi đến tiếp cận lúc, sơn phong bỗng nhiên biến ảo, xuất hiện một tòa lồng lộng tiên môn. Tiên thuyền xuyên cửa mà qua, trung quanh lập tức đổi một cái thiên địa. Tiên thuyền rơi vào một tòa hình tròn trên quảng trường. Quảng trường lấy bạch ngọc lát thành, phía trước có đầu đá xanh đại đạo, nối thẳng nơi xa một mảnh nguy nga rễ cung điện. Đại đạo hai bên là nhẹ nhàng bãi cỏ, cỏ xanh như tấm đệm, xa xa dọc theo đi phía trên lẻ tẻ tô điểm lấy các loại hoa dại, bạch ngọc quảng trường hơn phân nửa treo ở không trung, từ biên giới nhìn xuống chính là mênh mang biển mây, căn bản nhìn không thấy gãy. mảnh này trường mấy trăm trượng phương viên quảng trường giống như một cái to lớn đĩa ngọc, liền như thế nửa đặt tại sườn núi chỗ, cũng không thấy bất luận cái gì treo lơ lửng trèo trống. từ quảng trường phóng tầm mắt nhìn tới, vượt qua vùng cung điện kia, phương xa chính là chậm trùng vùng núi, vài tòa xanh ngắt sơn phong xuyên thẳng mây xanh, tháp chạy trong rừng tùng có đỉnh đài lầu các lúc gần lúc hiện. càng xa xôi lại có mấy ngọn núi thế mà lơ lửng tại trên biển mây thỉnh thoảng có một hai gọi không ra tên cự thú tiên cầm từ biển mấy bên trong sông ra có bay về phía tòa nào đó sân phòng có thì là nhất phi chúng tiên trực tiếp biến mất ở phía trên bầu trời cuối cùng vệ uyên đi ra khoang thuyền đứng trên bong thuyền dõi mắt trông về phía xa trước mắt đủ loại cảnh sắc chính là trong ngậm cũng chưa từng thấy qua cho dù là tối bình thường bãi cỏ cũng như mềm mại sáng rõ thảm dày một mực kéo dài đến trăm dặm phía trên liên liên trên quả tô điểm tiểu hoa nhìn kỹ mà nói cũng không tầm thường mỗi đóa hoa cũng không giống nhau không ngừng phun ra nuốt vào lấy mở miệng sương ngủ xem như nông gia xuất thân con cháu Vệ Uyên vừa nhìn liền biết cỏ này hơn là trước đây chưa từng gặp rộng tốt, nếu như loại lương mà nói, sợ không phải mỗi mẫu được sinh cái 1000 cân. Nhưng là đã từng gặp qua tiên gia mỹ lệ sau đó, Vệ Uyên liền cảm thấy mình có lẽ là thật không có kiến thức rồi, lấy tiên gia thủ đoạn, cái này làm rộm sinh 1200 cân nói không chừng cũng là có thể. Vệ Uyên thuận theo bãi cỏ, càng xem càng xa, cái này một mảnh sinh cơ giật dảo bãi cỏ, chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm giác được tâm thần trở nên càng phát hoạt bát. Nhìn một chút, Vệ Uyên tầm mắt đã tiếp cận bãi cỏ bên dưới, đồng nhiên mắt tối sừng lại, kém chút ngã quỵ. Trương Sinh đưa tay tại hắn trên lưng vô. Vệ nguyên thể nội lập tức rực rỡ hẳn lên, vừa mới tất cả chống rông không còn chút sức lực nào trong nháy mắt biến mất. Trương Sinh nói, lúc không có tu luyện trước đó không nên nhìn xa như vậy, ngươi bây giờ không có đạo lực, tiêu hao đều là nguyên thần. Tôn Vũ thì là hai mắt phát sáng, nói, có thể một cái đem nguyên thần hao hết, ngươi tên đồ đệ này ta đều có chút hâm mộ rồi. Trương Sinh không có để ý Tôn Vũ, hướng về phía trước một chỉ, đối vệ viên nói, đây chính là ta Thái Sơ cùng Ba Đại Sơn môn một trong không cốc huyền thanh ngươi cảm thấy thế nào? Vệ Uyên nhìn xem chỉ là dùng để đặt tiên tuyên bạch ngọc quan trường, nhìn xem chân nhắn như gương đá xanh đại đạo, nhìn xem vương sa nguy nga cung điện, nhìn xem ngiễm nhiên tiên gia khí tượng vạn trượng bích phong, cuối cùng tầm mắt vẫn là rơi vào mảnh tiên như thúy ngọc đồng dạng trên đồng cỏ. Đông Nhiên nói, tiên đồ thần diệu như thế, vì cái gì nhân gian còn sẽ có nhiều người như vậy chết bói đâu? Tôn Vũ Trương Sinh đều là khẽ giật mình. Đông Nhiên sau lưng vang lên một cái hùng hồn thanh âm, hỏi rất hay. Trương 27, tập trung tụ nghiệp. Vệ Uyên trở lại, liền thấy cách đó không xa đứng đấy cái khôi Ngô Tu Sĩ, chiều cao trí thức, so người bình thường cao hơn ra hai cái đầu giữ lại nồng đậm dâu ngắn tướng mạo đường đường người kia dẫn một cái nam hải mới tử tiên trên thuyền hạ xuống tu sĩ kia thần mục như giật điện vệ viên cùng hắn ánh mắt vừa giao nhau lập tức như bị xét đánh thể nội vô hình đồ vật thì là có phản ứng dục dịch tu sĩ kia trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên sau đó thu liệm trong mắt thần quang nói ngươi hỏi là thiên cổ nan đề từ xưa đến nay liền không có mấy người có thể đáp được có thể đáp những người kia lại không muốn đáp ngươi nếu có nảy tầm, vậy liền nhớ kỹ vấn đề này ngày sau tại trong tu hành chậm rãi tìm kiếm đáp án đi đây là cháu của ta hiểu ngư nếu không chê Sau này hai người các ngươi có thể tại tiên đồ bên trên hai bên cùng ủng hộ, nói không chừng đều có thể đi được xa một chút. Tu sĩ một thanh đề cập qua Nam Hải, đặt ở vệ lên trước mặt. Vệ Yên cùng Nam Hải vô ý thức đều nghiêng đầu, không nhìn tới đối phương. Nam Hải này có được tinh xảo cực điểm, chính là cùng chặt vệ Yên mấy trăm kiếm không có kết quả, sau đó bị một thương đoạn eo hiểu ngư. Vệ Yên nhớ tới chính mình một thương đem đối phương phóng chết, làm cho đối phương treo được hoàn toàn không có thể diện, giờ phút này gặp khổ chủ, bao nhiêu cũng là có chút điểm trở ngại. Cái kia khôi ngô tu sĩ một bàn tay đập vào hiểu ngư trên đầu, nói, "Còn không bái kiến sư huynh." Nam Hải nhìn xem bên cạnh, Quật Tô nói, hắn cũng không nhất định có ta lớn. Tu sĩ liền lại một cái tác, ngươi bây giờ lại đánh không lại hắn, tự nhiên nên gọi sư huynh. Nam Hải nói, vậy nếu là ngày sau ta có thể đánh thắng hắn đây. Tu sĩ khẽ giật mình, nói, khi đó tự nhiên tùy ngươi. Nam Hải lúc này mới quay đầu, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Uyên ngực, không cùng Vệ Uyên ánh mắt tiếp xúc, cứng rắn nói, hiểu ngư gặp qua sư huynh. Vệ Uyên vội vàng đáp lễ, "Vệ Uyên, không dám nhận hiểu ngư sư huynh như vậy xưng hô." Khôi Ngô Tu sĩ không nhịn được nói, "Được rồi được rồi, đừng sửa sang nghiệp như vậy hư đầu bá đạo." Ngươi chỉ cần tương lai từ đầu đến cuối nhớ kỹ hôm nay hỏi qua vấn đề, chớ cùng ngươi những cái kia sư phụ sư tổ một cái đức hạnh là được. Trương Sinh tức giận không vui, gia sư cùng ta có gì không làm chỗ, còn xin tiền bối chỉ rõ. Khôi Ngô Tu sĩ cười ha ha một tiếng, nói: các ngươi Thiên Thanh Điện một mạch là cái gì thành danh, chính mình còn không biết sao. Từng cái cuồng vọng tự đại, tự cho là lập trường siêu nhiên, không liên quan phe phái chi tranh, kỳ thật cuối cùng cũng là vì chính mình. Ngươi sáu năm không nghe thấy thế sự, ta cũng lười cùng ngươi nói. Khôi Ngô Tu sĩ một thanh cầm lên hiểu ngư, liền hướng Vương Sa Đại Điện đi đến. Một bước phóng ra, đã biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này lại có một cái nữ hài đi tới, đầu tiên là hướng về Trương Sinh đỉnh đỉnh thi lễ, Trương Sinh tiên sinh tốt. Nữ hài có được thực sự mỹ lệ, thanh âm cũng dễ nghe, lại biết được tôn kính sư trưởng, Trương Sinh rất có hảo cảm, vẻ mặt ôn hòa nói, bảo gia đời đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, đời này xem ra muốn trò giỏi hơn thời rồi. Nữ hài lại là thi lễ, có thể được tiên sinh khen ngợi, ta liền tâm định, xem ra vào thái sợ cũng không có sai. Trương Sinh gặp nữ hài chỗ mi tâm có một chút kim quang ẩn ẩn lưu động, lập tức nghĩ tới một chuyện, kinh ngạc nói, "Đứng rồi, nghe nói bảo gia thế hệ này có người được đại bảo hoa tĩnh tổ pháp tướng truyền thừa, không phải là ngươi đi?" Cô bé nói, "Tịnh thổ pháp tướng bất quá là ngoại vật, ta nếu tiến vào thái sơ cùng, không thiếu minh sư, không tiếc cân lực, trong vòng trăm năm tự có thể tu ra một tôn không thua gì Tịnh thổ truyền thừa pháp tướng đi ra." Tiên lộ dài dằng dặc, pháp tướng bất quá là trên đường một trạng, không đáng lo lắng. Phật môn pháp tướng đời đời truyền sinh truyền thừa, uy lực cái kia được công nhận thiên hạ đệ nhất. Nữ hài nói từ bỏ nói từ bỏ, lại có thể nói ra bực này lời nói đến, khí khái to lớn, nhường trương sinh đều có chút khén ngợi. Nữ hài nhìn về phía vệ uyên, nói, "Nếu là đồng môn cùng giới, về sau không thể tiểu muốn vệ sư huynh chăm sóc." Đó là đương nhiên. Trương Sinh lúc này đề cập qua Vệ Uyên, hướng nữ hài trước mặt vừa để xuống, nói: "Vệ Uyên, tới bái kiến Bảo Vân sư tỷ." Vệ Uyên nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn Bảo Vân, Trương Sinh chính là một bàn tay, nhìn nơi nào đó. Vệ Uyên chỉ có thể kiên trì thi lễ, Vệ Uyên gặp qua sư muội. Trương Sinh lại một cái tát, không có lễ phép. "Gọi sư tỷ." Vệ Uyên chỉ đành phải nói: "Vệ Uyên, gặp qua sư tỷ." Bảo Vân một đôi trong trẹo con mắt nhìn chằm chằm Vệ Uyên, thẳng thấy hắn toàn thân không được tự nhiên, sau đó mới che miệng cười nói: "Về sau không thiếu được mời sư đệ trị giáo." Bảo Vân sau lưng cái kia thần sắc thật thà lão giả nói: "Can giờ không sai bị lắm." chúng ta nên tiến vào. Trương Sinh nhìn xem canh giờ, cũng mang theo vệ viên cất bước tiến vào đại điện. Đại điện bên trong có hơn 10 vị phụ trách ti lễ đạo nhân tu sĩ bận rộn, làm vệ viên tiến vào đại điện về sau. Đông Nhiên cảm giác sau lưng khắc thường, nhìn lại, lại là một chiếc tiên thuyền rơi vào trên quảng trường. Sau đó lục tục ngó nghe có người xuống tới, xem ra lại là một chỗ đệ tử mới đến, đến rồi. Một tên ti lễ đạo nhân bước nhanh tới, đối Trương Sinh cười nói, Trương sư đệ, nhiều năm không gặp, nghe nói ngươi thu cái tốt đệ tử, có ngươi năm đó phong thái, thực là thật đáng mừng. Trương Sinh cười đáp lễ, đạo nhân kia tỉ mỉ quan sát một chút vệ viên, nhân, nhân tiện nói, đây cũng là vệ viên đi nghe nói rất cho chân quân mạnh dài. Trương sư đệ, nhập tông quá trình ngươi cần phải quen thuộc, ta cũng không dài dòng. Sau 3 ngày các châu đệ tử đến đông đủ, chính là tế bái tổ sư đại điện. Bất quá lần này nhiều cái quá trình, tế bái tổ sư sau đó còn muốn lựa chọn việc học phương thức, không biết ngươi muốn lựa chọn tự hành thụ nghiệp vẫn là tập trung thụ nghiệp đâu. Trương Sinh liền hơi nghi hoặc một chút, hỏi như thế nào tập trung thụ nghiệp? Đạo nhân nhân tiện nói, dĩ Vãng đệ tử mới vào cung sau đều là từ các điện tự hành giảng dạy, nhưng năm nay diện thời chân quân kiến nghị đem tu luyện kiến thức phổ thông, nhân tộc lịch sử, đạo cơ cơ sở các loại thông dụng việc học lấy ra, từ trong cung điều tài đức vẹn toàn chi nhân thống nhất giảng bài, đọc môn pháp quyết lại từ tất cả cung các điện tự hành truyền thụ. Đây cũng là tập trung thụ nghiệp rồi. Năm nay là năm thứ nhất, cho nên đệ tử mới có thể tự làm quyết định phải trang tham gia tập trung thụ nghiệp. Cách tân phái động tác nhanh như vậy. Trương Sinh khẽ nhíu mày. Đạo nhân không đáp, mà chỉ nói, ngươi có thể tế bái song tổ sư sau đó lại làm quyết định. Ta trước ghi chép danh sách, liền dẫn các ngươi đi chỗ ở đi. Đạo nhân dùng trong tay sách ngọc hướng Vệ Uyên vừa chiếu, một tấm trang sách bên trên liền tự hành xuất hiện Vệ Uyên tướng mạo quy quán, sư thừa các loại tin tức, ghi chép tốt tin tức sau đó, đạo nhân liền mang theo trương sinh cùng vệ uyên ra đại điện, sau đó vung ống tay háo lên, một đoàn vân khí bao lại hai người. vệ uyên chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật không ngừng biến hóa lấp lóe, tốc độ đơn giản như bay vụt núi tên, so trong truyền thuyết tuấn mã thực sự nhanh hơn nhiều rồi. ước chừng qua một khắc thời gian, đạo nhân mới thu đạo thuật, vệ uyên trước mắt liền xuất hiện một tòa thanh du sơn cốc. trong sơn cốc có mấy đạo suối nước chảy qua, tốt năm tốt ba tán lạ cú tính nhỏ. vệ uyên trước mặt chính là ba tòa liền nhau tiểu viện, trung bình có ít khỏa cao mười mấy trượng lấy làm cây, kết lấy từng đống trái cây. Vệ Uyên theo đạo nhân đi vào bên trái tiểu viện, đạo nhân liền nói: căn này liền là của ngươi chỗ ở, một mực muốn ở Đúc Thành Đạo Cơ mới thôi. Tất cả đệ tử mới phát xuống vật tư đã đều ở bên trong đệ đó rồi, ngươi tự hành lấy dùng là đủ. Trong cung quy củ sư phụ ngươi đều rõ ràng, ta cũng không dài dòng. Sơn môn địa đồ trong phòng trên bàn trà, bên trong tiêu chú ngươi có thể đi khu vực. Trương sư đệ, hiện tại ta trước đơn giản nói một chút tập trung thụ nghiệp sự tình. Chương 28, mươi tổ tiên di trạch, thượng. Trương Sinh cùng đạo nhân tại tiểu viện bên trong ngồi, Vệ Uyên thì là đứng hầu tại Trương Sinh sau lưng e. Đạo nhân nuốt dâu nói lần này tập trung thụ nghiệp trung thiết kế 7 môn khóa học mỗi ngày bài học mỗi khóa thời gian sử dụng nửa ngày khóa học danh mục nội dung đều ở nơi này trương sinh tiếp nhận đạo nhân đưa tới ngọc giấy nhìn thoáng qua gặp trên đó viết nhân tộc thông sử thanh sử tiên đổ kiến thức phổ thông đạo cơ luận thiên địa luận khí vận luận thuật luận các loại bảy thiên mỗi một thiên phía dưới đều có nói rõ chi tiết trương sinh đối với mấy cái này giảng bài nội dung tự nhiên là quen thuộc trầm ngâm nói khóa học đối với sử học coi trọng như thế không biết là duyên cớ nào đạo nhân nói diễn thời chân quân nói thông cũ có thể bên này lấy sử làm gương có biết hứng suy Ta nhân tộc bắt nguồn từ không quan trọng, tiền bối gian khổ khi lập nghiệp, trải qua muôn vàn khó khăn mới có cục diện hôm nay, từ không thể quên tổ tiên ý chí. Trương Sinh gật đầu nói, chi cổ phái chắc hẳn rất vui vẻ, bằng không sẽ không như thế dễ dàng cho đi cái này một kiến nghị. Đạo nhân nói, diễn hành chân quân đúng là hoa đại lực khí mới lấy phổ biến tập trung thụ nghiệp. Lệnh độ như muốn tham gia tập trung thụ nghiệp, trước hết báo cái tên, sau đó đóng đủ khóa học phí là đủ. Còn có lớp nhập phí. Khóa học phí mỗi khóa 10 lượng tiền ngân, trước giao 7 vòng, tổng cộng 490 lượng tiền ngân. Trên lớp cần thiết tu hành tư lương khác tính. Trương Sinh liền lấy làm kinh hãi, đắc như thế Đạo nhân nói, dù sao giảng bài tiên sinh cũng là muốn cung cấp nuôi dưỡng, khóa học bên trong hao tổn tư lương cũng là muốn tính đi vào. Các điện có đệ tử tham gia tập trung thụ nghiệp mà nói, làm sư phụ cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tinh lực dùng cho địa phương khác. Trước kia các điện tự hành bồi dưỡng đệ tử, rất nhiều tiêu xài chính mình không cảm thấy. Hiện tại cùng một chỗ giảng bài đều muốn tính toán ra, tự nhiên là cảm thấy đắt. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng trương sinh phỏng đoán một cái chính mình tích xúc, sắc mặt liền có chút mất tự nhiên. Trương sinh tu thành sơn núi, bảy năm ở bên ngoài bận vô âm tín, không có đôi tông môn công hiến, theo thường lệ chính là không có lương tháng sau khi trở về lại bị phạt bổng 3 năm chẳng khác gì là 10 năm hoàn toàn không có thu nhập trương sinh trước kia tu luyện như bay tiêu hao tài nguyên cũng nhiều coi như đại bộ phận tài nguyên đều là thiên thanh địa gia chính hắn cũng là một điểm tích xúc đều không có tích chữ hiện tại kiểm kê trương sinh mới phát hiện chính mình còn thừa tích xúc chỉ tạm thời đủ cho vệ uyên giao 3 tháng khóa phí vẫn chỉ là cơ sở khóa phí tu luyện khóa đều là phải tốn tài nguyên đạo nhân nói những này khắc tính trương sinh chần chờ một chút hỏi không biết cái này khóa học phí có thể từng có một hai ưu đãi gặp đạo nhân có chút do dự Trương Sinh trên mặt cũng có chút nóng lên, vội vàng nói, nếu là không, có cũng không quan hệ. Đạo nhân thở dài, không dối gản sư đệ, cái này khóa học phí nha, có chút đệ tử vẫn là có ưu đãi. Tỷ như nói diễn hành chân quân, phùng nguyên chân quân môn nhân, cũng chỉ cần giao vậy thành. Hai vị chân quân chính là cách tân phái lãnh tụ, bọn hắn phổ biến tập trung tụ nghiệp, khóa sư lại đa số là từ cách tân trong phái điều, cho nhà mình môn nhân đệ tử một chút ưu đãi lại hợp lý bất quá. Chỉ là nhìn thấy đạo nhân ấp a ứ búng, Trương Sinh liền biết không đúng, lập tức truy vấn, còn có cái gì Đạo nhân rốt cuộc nói, lần này tập trung thụ nghiệp kiến nghị có thể có thể thực hành. Chi cổ phái mấy vị chân quân thực là mẫu chốt, bọn hắn năng điểm đầu mới có, bây giờ tập trung thụ nghiệp. Chi cổ phái đệ tử đông đảo, vì để cho bọn hắn tận lực tham dự vào, hai vị chân quân đặc biệt quy định, nếu có chi cổ phái đệ tử báo danh, như vậy khóa học phí chỉ án một nửa thu lấy, tiêu hao tư lương đạo lý đồng dạng. Trương Sinh càng nghe càng không đúng, vỗ bàn đứng dậy, chi cổ phái chia đôi, cách tân phái chiết khấu 70%. Vậy ta thiên thanh địa đâu? Đạo nhân tầm mắt lấp lóe, nhìn về phía chỗ hắn, nói, quý điện giới này tổng cộng có đệ tử ba người, cũng không tại ưu đại trên danh sách. Trương Sinh giận dữ, một giới đệ tử hơn trăm người, cũng chỉ có ta Thiên Thanh Điện đệ tử phải trả toàn lệch, đơn giản khinh người quá đáng. Như vậy bất công, đoạn không thể nhịn. Ta tìm quản sự lý luận đi. Nghe được lý luận hai chữ, đạo nhân chỉ có cười khổ, nói: sư đệ có chỗ không biết, đi qua mấy năm hiểu biết sử cổ cách tân đánh đến lợi hại, chỉ có Thiên Thanh Điện công bằng, cùng hai bên đều lý luận qua. Vì cái gì mặc dù đều là cùng hai phái tranh chấp không liên hệ sự tình, thế nhưng là trong lúc lơ lững cũng hỏng hai phái không ít chuyện tốt, kết xuống không nhỏ ở đoán. Nói câu không dễ nghe, cách tân phái không có đem quý điện khóa học phí vượt lên mấy lần, đã là lòng dạ rộng lớn rồi. Trương Sinh lại không tiếp thụ, cười lạnh nói: Ta hiểu được, Cách Tân phái đây chính là không muốn để cho ta Thiên Thanh Điện đệ tử tham gia tập trung thụ nghiệp. Không đến liền không đi, cùng lắm thì ta tự hành truyền thụ. Ừ, những cái kia thế gia từng cái đều có độc môn mở tuệ bí pháp, danh sưng sớm thông minh, cuối cùng còn không phải uyên nhị cầm đệ nhất. Đạo nhân hướng về uyên nhìn thoáng qua, nói: Sư đệ vị này đệ tử đúng là ngút trời kỳ tài, người khác khó so. A, sư đệ xác định muốn tự hành thụ nghiệp đúng không? Ta vậy thì trở về báo. Chờ một chút. Trương Sinh phản ứng thần tốc, kéo lại đạo nhân, nói: Đem thụ nghiệp giảng sư danh sách cho ta xem một chút. Đạo nhân bất đắc dĩ, đành phải lại tay lấy ra ngọc giấy đưa tới. Trương Sinh tiếp nhận xem xét cũng có chút minh bạch rồi, danh sách tờ thứ nhất bên trong liền có hai cái là cùng chính mình Lý Luận qua, thỏa thỏa có ân đoàn cá nhân. Còn lại các vị tiền bối đạo nhân ngược lại là đức cao vọng trọng, học vấn thâm hậu, nhưng ở Trương Sinh xem ra cũng liền như thế, tôn trọng nhưng không thể nói bội phụ, cho nên không có gì gặp nhau. Các loại lật đến trang thứ hai lúc, Trương Sinh sắc mặt biến hóa. Phùng Sơ Đường, hắn cũng chạy đến giờ học rồi. Đạo nhân nói, đây là Phùng Nguyên chân quân ý tứ, muốn hắn vì trong công sự nghiệp ra một điểm lực. Chân quân lời nói, truyền đạo thụ nghiệp giải phạc chuyển đạo thời điểm giải không riêng gì đệ tử mệnh hoặc cũng là giải chính mình mệnh hoặc ta nghe nói phùng sư minh lúc trước cùng quan hệ của người có chút không hòa thuận Kỳ thật đạo nhân nói đến luyện truyền năm đó trương sinh cùng phùng sơ đường quan hệ há lại chỉ có từng đó không hòa thuận quả là nhanh muốn tới sinh tử đại thủ hai người chỉ là công khai đấu pháp liền đánh qua ba lần một đường đánh tới riêng phần mình trọng thương mới dừng tay lúc không có ai luận bản càng là không biết có qua bao nhiêu lần chỉ bằng hai người cái tầng quan hệ này vệ uyên nếu là đến vùng sơ đường lướt học không khởi mấy lớp ra cái tiệu cũng kỳ quái rồi nào biết trương sinh nói chúng ta đi cái gì đạo nhân cơ hồ không tin lỗ thai của mình. chúng ta tham gia tập trung thụ nghiệp. có thể, thế nhưng là phùng sư huynh bên kia. trương sinh hừ một tiếng, nói, nếu hắn dám ra đây dạy, vậy chúng ta liền dám đi học. hắn chẳng lẽ còn không biết xấu hổ khó xử van bối hay sao? nhiều lắm là chính là nhiều bố trí chút bài tập thôi. Viên nhi, ngươi sợ chịu khổ sao? vấn đề này trương sinh đã sớm hỏi qua. ba năm trước đây là vệ hưu tài đáp, hiện tại là vệ uyên chính mình đáp. chúng ta trong thôn đi ra người, không sợ nhất chính là chịu khổ. trương sinh nói, rất tốt, báo danh đi. đạo nhân ngẩn ngơ, thở dài, nói. Vậy thì mời sư đệ đem khóa học phí thanh toán đi. Trương sinh mặt tức thì cứng cứng đở, nói, ta mới vừa hồi cùng, tiên ngân đều không có đặt ở trên thân. Ngươi lại chờ một lát một lát, ta vậy thì trở về động phủ đi lấy. Đạo nhân nói, không sao, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Các loại trương sinh ra tiểu viện, đạo nhân nhìn xem vệ uyên, nói, sư phụ ngươi cần đi một đoạn thời gian, trái phải vô sự, ta liền kể cho ngươi nói ta thái sơ cung tồn tại, đây cũng là tiên đồ kiến thức phổ thông khóa học một bộ phận. Trương 29, Tổ tiên Di Trạch, Hạ. Vệ Yên mặc dù đối tiên ngân không có khái niệm, nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết khóa học phí khá đắt đỏ. Nếu đạo nhân chịu miễn phí bắt đầu bài giảng, Vệ Yên lúc này cũng cung kính kính hành lễ, sau đó đứng yên chờ đợi. Không cần câu thúc, ngồi đi. Đạo nhân vẻ mặt ôn hòa, đối cái này xuất thân bần hàn lại chi thư hiếu lễ hài tử sống lại hào cảm, nhưng là nghĩ lại, lại tại đấy lòng thầm than, hiện tại là cái hảo hài tử, chỉ sợ qua không được mấy năm liền bị Thiên Thanh Điện cho làm hư rồi. Đạo nhân ngồi nghiêm chỉnh, nói, 3700 năm trước, tổ sư bắt nguồn từ không quan trọng, ngẫu nhiên đạt được pháp môn tu luyện, từ đây đạp vào tiên độ. Sau tổ sư đạo cơ sơ thành, liên lập nên Thái Sơ Cung, ngay lúc đó Thái Sơ Cung bất quá là một phương của mộc, hai gian nhà cỏ. Sau đó Tổ sư Tích thổ Bắc Vực, một kiếm một kiếm đã ma trừ yêu, khu trừ tà ma, chậm rãi tại Tuyệt vực tử địa bên trong mở ra một khối sơn thanh thủy tú chí địa, cứu người vô số, có công lớn ở thiên địa, sau đó nói đi tinh tiến như thần, 300 năm sau thành tiểu quý nhất, cuối cùng trèo lên tuyệt đỉnh. Tổ sư đạo pháp có thành tựu về sau, tuần tự thu 12 vị đệ tử, trong đó ba vị hợp thời mà sinh, tự có khí vận tại thân, sớm bước vào tiên độ. Ba vị tiền bối đạo pháp đại thành về sau, lại mang theo trong cung rất nhiều hậu bối, tập kết đồng đạo, ngang nhiên bắt vào huyết chiến trải qua nhiều năm, rốt cục từ dị tộc trong tay giành lại mảng lớn thổ địa, đây chính là vân châu tồn tại. trận đại chiến này, hậu thế xưng là ba tiên định vân châu chính là lúc ấy nhân gian to lớn nhất sự tình. nhưng là dị tộc không tàn, chiến sự thảm liệt, đại chiến sau khi kết thúc không đến ba năm, ba tiên bên trong hai vị liền trước sau vỡ lạc, còn sót lại la phủ tiên quân cũng quanh năm bế quan, tùy tiện lại không lộ diện, chỉ xem như ta thái sơ cung định hải thần châm tồn tại. nhưng tuy là như vậy, trăm năm sau đó, la phủ tiên quân cũng vẫn là vũ hóa tiên thăng, tiên quân vũ hóa về sau, thân thể hóa thành vạn trượng tương phong, cho tới nay vẫn là ta thái sơ cung thánh địa một trong. Ba tiên qua đời về sau, Thái Sơ cung ngày càng hưng thịnh. Hậu thế lấy ba tiên đạo thống mỗi nơi lập một quan, còn lại có thể tu tới quy nhất đạo thống thì phân lập vị điện. Đây chính là Thái Sơ cung ban sơ ba quan bảy điện tồn tại. Lại về sau ta Thái Sơ cung không ngừng có đệ tử hợp thời mà sinh, thiên phú dị bẩm, trò giỏi hơn thầy, chưa từng có mở ra mới con đường, lục tục ngo ngoe nghe lại tăng thêm năm điện, ngay tại lúc này ba quan 12 điện. Người bây giờ chỗ tồn tại Thiên Thanh điện điện chủ Huyền Nguyệt chân quân đạo pháp thông thần, đồng thời cũng kiêm thủy Nguyệt điện điện chủ, tại trừ điện chủ bên trong độc nhất vô nhị. Nói đến nơi đây, đạo nhân ngừng nghỉ ngừng, nhấp một ngụ trà. Vệ viên liền hỏi: Ta đọc sách bên trong viết tu tiên tu chính là trường sinh, tu chính là thanh tĩnh. Như thế nào ba vị tiền bối tiên nhân tu luyện có thành tựu tranh đấu chém giết, cứ thế tuần tự vẫn lạc. Đây cũng là cỡ gì? Đạo nhân nghiêm mặt nói, tiên phàm không hai phần, vị nào tiên nhân không phải từ trong phàm nhân đến? Từ xưa ta nhân tộc nhân thể yếu, trung bành dị tộc vây quanh, không năm ánh sáng năm qua ta cương vực cướp bóc giết, thậm chí còn có dị tộc lấy người vì ăn, lấy người vì sinh thế. Chúng ta tu tiên, tu thành đại thần thông đại pháp lực, là vì cái gì? Cũng chỉ vì chính mình trường sinh cùng thanh tĩnh tự tại. Người như vậy có, có lẽ cũng không ít nhưng cũng không phải ta Thái Sơ cung tiền bối. Từ tổ sư, ba tiên dĩ hạng cho đến hôm nay, ta Thái Sơ cung tu sĩ tu thành thần thông pháp lực, chính là muốn mở mang bờ cõi, diễn hóa thiên địa, vì ta nhân tộc nhiều tranh một khối phồn diễn sinh sống chi địa. Đạo nhân lại nói, ta vừa rồi cũng không có nói tổ sư phía sau cố sự, ngươi đoán tổ sư hiện tại nơi nào? Vệ viên tự nhiên không biết. Đạo nhân chỉ chỉ mặt đất, nói, chính là ở đây. Người ta đứng phương này thổ địa, toàn này không núi treo xanh sơn môn, chính là tổ sư vẫn lạc sau lưng thân thể biến thành. Vệ viên giật nảy cả mình. Sơn môn này chỉ là hắn ánh mắt quét qua chính là phạm vi mấy trăm dặm, hơn nữa còn không nhìn thấy biên giới cuối cùng, chẳng lẽ đây đều là tổ sư thân thể biến thành?" Đạo nhân trầm nói, "Tổ sư tu luyện tới tuyệt đỉnh lúc, lúc năm 330 tuổi. Lúc ấy chúng ta bây giờ chỗ tồn tại phiến tiên địa này vẫn là tại Vũ Ngự tộc cảnh nội, khắp nơi đều là lưu hỏa điệu huyết, khắp nơi trên đất quỷ một độc thảo, không trung tất cả đều là trí mạng trư khí, người bình thường chỉ cần tiến vào nơi này nửa ngày liền sẽ chết đi. Vũ Ngự tộc lấy người vì sinh tế, thực lực mạnh mẽ, thật không phải lúc ấy nhân tộc có thể địch, mỗi lần đại tế đều bắt lấy mấy chục vạn người lấy tế tiên địa phương." Tổ sư đạo pháp đại thành sau cũng chỉ thân đi Tây Phương, cùng Vu Ngự tộc tam đại thiên vu đại chiến mấy tháng. Tổ sư lấy một 1 ba, vẫn là chém giết ngày đầu tiên vu, trọng thương còn lại hai vị. Một trận chiến này đánh cho Vu Ngự tộc lui lại 8 ngàn dặm, 30 năm chưa dám lại phạm. Tổ sư trở về về sau, ngay tại lúc trước hắn tự tay lập xuống cột mốc bên cạnh tòa hóa, hưởng thọ 331 tuổi. Tổ sư vẫn lạc sau lưng thân thể hóa thành bảo thổ, hoàn toàn thay đổi phương thiên địa này, đem tuyệt vực biến thành tiên sơn bảo địa. Tổ sư biến thành bảo khối đất tròn tổng cộng 910 dặm, thu bảo địa tầm mộ. Trung quanh lại có bảy ngàn dạng tuyệt vực dần dần chuyển hóa làm nhân tộc có thể sinh tồn thổ địa. Cái này tức là Thà Châu bàn sơ muốn quận tồn tại. Các loại sau ba ngày nhập môn, ngươi muốn tế bái tổ sư pho tượng, chính là xây ở bàn sơ khối kia cột mốc bên trên. Vệ Uyên nghe được cơ hồ nín thở. Hắn không nghĩ tới Thái sơ cung tiền bối như vậy tương liệt cái này có thể cùng hắn suy nghĩ trong lòng tiên đồ cố sự hoàn toàn không giống. Lúc này trong viện bóng người lói lên, Trương Sinh xuất hiện, đem cái nho nhỏ túi đặt lên bàn, nói: khóa học phí đều ở nơi này. Đạo nhân thu hồi ân đại, nói: ngươi làm sao biết được chậm như vậy? Ta mới vừa nói cho hắn nói tổ sư lập cung cố sự, cùng với tiền bối ba tiên sự tích. Ngươi không về nữa, ta trả đều muốn uống xong." Trương Sinh cười nói, khóa học phí mắc như vậy, khó được có ngươi cái này miễn phí lao sư, không nói nhiều nói sao được. Đạo nhân cũng không ở lâu, thu khóa học phí sau liền rời đi tiểu viện. Các loại đạo nhân sau khi đi, vệ uyên mới lấy ở trong viện nhìn xung quanh. Tiểu viện không lớn, một gian chính phòng kiêm làm phòng ngủ cùng thư phòng, một bên hiên nhà là tu luyện thất, khác một bên thì là cái trống không gian phòng, về sau công dụng có thể xem cần mà định ra. Góc sân có cái không lớn phòng bếp, bên trong khí cụ đến là đầy đủ trong cung có thống nhất phòng ăn đệ tử mới đều có thể đi qua dùng cơm cái này phòng bếp trên thực tế là dùng để xử lý một chút đặc thù linh thực dự thiện phân phát cho đệ tử mới vật tư đều đặt ở chính phòng trên bàn sách theo thứ tự là ba bộ quần áo mặc vào có thể thành tâm mắt sáng chưa bụi không nhiễm một quyển thái sơ cung tông quy một quyển nhập tông cần biết một khối thân phận ngọc bài một bình uống khí đan còn có ba cây tiên ngân vệ uyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên ngân hiếu kỳ cầm lên nhìn một chút tiên ngân toàn thân hiện lên màu ngà sữa vào tay ô nhuận mỗi cái đều có dài bằng ngón tay út ngắn mảnh như dây tiên ngân cùng vệ uyên trước kia thấy qua phàm ngân rất là bất đồng cũng muốn nặng hơn nhiều. Ba cây tinh tế tiên ngân chính là 30 lượng, cũng là vệ uyên xem như đệ tử mới 3 tháng trước lương tháng rồi. Tiên ngân là từ ngân, kim, đá vân mẫu, tinh xa những vật này hỗn hợp luyện hóa, lại lấy đạo lực ôn dưỡng tháng 6 bắt đầu thành, rộng khắp dùng cho chế tạo pháp khí trấn pháp, là dùng đồ rộng nhất vật liệu. Theo Thái Sơ cung lệ cũ, một lượng tiên ngân có thể đổi trăm lượng phàm ngân. Chỉ bất quá ở trong Thái Sơ cung, phàm trần vàng bạc đều không có tác dụng gì. Sau đó vệ uyên ở trong Thái Sơ cung tất cả sinh hoạt thường ngày chi phí, theo thường lệ đều cần thanh toán phí tổn, dù chính là loại này tiên ngân chỉ bất quá cùng khóa học phí so sánh đệ tử mới lương tháng quả thực quá ít, coi như vệ uyên không ăn không uống, một tháng lương tháng cũng liền chỉ đủ bên trên một khóa học. cho nên khóa học phí tất nhiên muốn sư trưởng hoặc là trong điện phụ cấp, cả tòa sơn cốc đều là mới nơi ở của đệ tử, chương sinh chính mình thì có khác động vụ. giao phó một chút chú ý hạng mục về sau, chương sinh liền để vệ uyên tự hành quan sát môn quy và nhập tông cần biết. sau bữa cơm chiều hắn lại tới chính thức truyền thụ đạo pháp. bảy năm chưa trở về thông môn, trương sinh chính mình cũng có một đám con sự tình phải xử lý. các loại trương sinh sau khi đi, vệ uyên liền lấy ra hai quyển xếp vở, tinh tế duyệt đọc. Đi qua 3 năm vệ nguyên ngày ngày khổ đọc, đã sớm luyện thành chuyên chú bản lĩnh, lần ngồi xuống này chính là một cái buổi chiều chờ đến hai quyển sách toàn bộ đọc xong, đã tiếp cận hoàn hôn. Chương 30, Ngọc Tiêm và Nguyệt. Mấy trăm đầu môn quy nhìn như phức tạp, nhưng đơn giản là tôn sư trọng đạo, bảo hộ phàm nhân những cái kia. Nhập tông cần biết bên trong chính yếu nhất chính là một tấm không núi treo xanh địa đồ, nhưng là trên tấm bản đồ này đại bộ phận đều là cấm đi khu, chỉ có không đến một phần mười địa phương có tiêu ký, đó chính là đệ tử mới có thể đi địa phương. Trong sơn cốc liền có một tòa phòng ngăn cùng một gian việc vật vách điện, phụ trách các đệ tử thường ngày sinh hoạt thường ngày cần thiết. Vệ Uyên một ngày mệt nhọc, vốn có chút đói bụng, hắn lượng cơm ăn lại lớn, cái tuổi này hài tử chính là không kiên nhẫn khi đói bụng. Bất quá vệ lên hiếu kỳ, liền cầm lên cái kia bình ẩm khí đan. Đan bình mở ra, lập tức có một đạo nhàn nhạt điểm hương sông và mùi. Vệ Uyên từ trong bình đổ ra một viên đầu ngón tay lớn nhỏ sữa màu vàng viên thuốc, mặt ngoài còn có một đạo màu xanh nhạt eo dây. Dựa theo tông môn cần biết lời nói, viên này ẩm khí đan ăn vào, có thể trong vòng 3 ngày không cần ăn uống, chỉ cần uống chút nước sạch là đủ. Đồng thời ẩm khí đan không hề chỉ là dừng cơ đơn giản như vậy, sẽ còn tăng lên thân thể cơ năng, rất có điểm khí vận chi thuật cảm giác chỉ là tăng lên hiệu quả không có khí vận chi thuật mạnh như vậy. Vệ Uyên ngửa đầu nuốt vào Ẩm khí đan, một lát sau trong bụng dâng lên một đạo ấm áp, trong bụng đói khát quét sạch sành sanh, tâm thần cũng thanh minh không ít, hơi có chút tinh thần như giật điện cảm giác. Lúc chạm vào tối, Trương Sinh vội vàng chạy đến, sư đồ hai người bắt đầu khóa chiều. Đi qua 3 năm, mỗi ngày dùng qua sau bữa cơm chiều chính là một canh giờ khóa chiều thời gian, chủ yếu là Trương Sinh giải đáp nghi vấn giải hoặc, hôm nay lại có chỗ khác biệt, đây là Vệ Uyên chính thức tu luyện khóa thứ nhất. Sư đồ hai người tại trong phòng tu luyện vào chỗ. Trương Sinh giấy lên một sợi dây hương, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm trận tràn ngập, Vệ Yên lập tức cảm thấy tâm thần vận chuyển lại nhanh không ít, như là vừa mới ngủ một giấc nó lạnh, tâm tư đặc biệt hoạt bát linh động. Trương Sinh nói, thế nhân chỉ nói thần tiên tốt, lại không biết tiên độ mêng ngông, bao nhiêu người bên trong nói vẫn lạc. Hôm nay ta liền cùng ngươi nói một câu tiên gia sự tình. Từ xưa tiên độ không chỉ một đầu, vạn năm rơi xuống, hậu nhân không ngừng sửa cũ thành mới, càng là con đường phong phú, chỉ là ta đạo cung liền có sáu đầu trèo lên tiết lộ, 3000 chúng diệu môn. Nho Phật hai đạo số lượng thiếu chút, nhưng cũng ít không đi nơi nào. Các lộ tạp gia pháp môn thì càng nhiều, nhiều vô số kể chèo lên trên tiên lộ, đại cảnh giới có thể chia làm chú thể, đạo cơ, pháp tướng, ngự cảnh, quy nhất năm cảnh. đạo cơ còn gọi là thành tiên bắt đầu, quy nhất thì là chân tiên chi môn. điểm này các nhà các phái đều là như vậy. ta đạo cung cho rằng thân là vượt biển chi chư, nếu muốn tu thành đạo cơ, liền muốn trước tiên đem dục thể phạm thai rèn đúc thành đạo mầm tiên phôi, cái này tức là chú thể. chú thể bên trong lại có mấy cái tiểu cảnh giới, các nhà phân chia đều có bất đồng, nhưng đơn giản là thịt, máu, xương, thần bốn loại. một chú thể đại thành về sau, tự sẽ dẫn động thiên địa của mình, lệnh tiên vôi cùng thiên địa tương hợp, đúc thành đạo cơ. Đây là trèo lên trên tiên lộ buông xuống khối thứ nhất nền tảng, là chân chính tu luyện bắt đầu, cho nên được xưng là thành tiên bắt đầu. Mỗi cá nhân tu luyện pháp môn bất đồng, khí vận bất đồng, tự thân tiên phôi cũng liền không giống nhau. Lại thêm tu thành đạo cơ lúc thiên thời, thời thế, địa mạch cũng không giống nhau, dạng này tu thành đạo cơ cũng liền thiên biến vạn hóa, có thể nói mỗi người đều không giống nhau, liền xem như đồng môn sư huynh đệ, dù là đúc thành đạo cơ trước sau kém mấy tháng, cũng có thể là xuất hiện hoàn toàn khác biệt đạo cơ. Nói đến đạo cơ, liền không thể không nhiều lời vài câu. Chỉ là có chính thức ghi lại đạo cơ loại lớn, chỉ sợ không có 1000 cũng có 800 liền xem như cùng một loại đạo cơ, cũng có rất nhỏ phân biệt. Tỷ như nói đạo cơ đồng dạng là một ngụm cổ trùng, là màu tím vẫn là màu đỏ, thuộc kim hoàn là thuộc hỏa, đều có sự khác biệt. Trong bên trên là chim trùng văn vẫn là sông núi văn, hiệu lực cũng không giống nhau. Pháp có ưu khuyết, đạo cơ tử cũng có phân chia mạnh yếu. Trăm ngàn năm hạ xuống, tiền bối đem phổ biến đạo cơ đều thuộc về vì thiên địa người ba cấp. Nhân giai đạo cơ bình thường nhất, cũng là nhiều nhất. Tỷ như đồ vật loại phổ thông đồ vật, như bàn ghế, nồi bắt bầu trong ngũ hành cơ bản nhất ngũ hành chi khí, sinh linh loại phổ thông chim thú vân vân. Nhân giai đạo cơ mặc dù không mạnh, nhưng phẩm loại đông đảo. Có chút hiếm thấy đạo cơ tại một ít trường hợp có kỳ dụng, cho nên cũng không thể liền nói không mạnh. Bất quá phổ biến đạo cơ bị đưa về nhân giai, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là tu thành pháp tướng hy vọng sa đời. Một địa giai đạo cơ liền muốn ít hơn nhiều, hoặc là tu thành pháp tướng cơ hội tăng nhiều, hoặc là có đặc thù công dụng, mới có thể bị đưa về loại này. Tỷ như đồ vật loại bên trong đủ loại binh khí, cơ bản đều thuộc về địa giai. Loại đạo này cơ tu thành pháp tướng khả năng chưa hẳn cao, nhưng là thường thường chiến lực xuất chúng, cho nên cũng bị quy về địa giai. Lại như ngũ hành đạo cơ, nếu như từ nguyên thủy ngũ hành chi khí hóa thành tất cả thuộc linh thú, đó chính là địa giai rồi. Âm Dương đạo cơ mười phần hiếm thấy, tu thành sau uy lực to lớn, cho nên mở đầu Âm Dương nhị khí chính là địa giai. Địa giai phía trên thì là thiên giai, thiên giai đạo cơ phi thường thưa thớt, mỗi một cái đều là tiềm ẩn pháp tướng chân nhân, bất luận tông môn gì đều sẽ cực kỳ trọng thị. Như đổ vật loại xã tắc chi khí, tế tự lễ khí, đều cùng nhân tộc đại vận tương quan, không phải khí vận gia thân người không thể được. Lại như ngũ hành thần thủ, Âm Dương dị tướng, tập gia bên trong chư đạo thần ma vân vân. Nói một hơi nhiều như vậy, trương sinh liền ngừng nghỉ ngừng, các loại vệ uyên chính mình tiêu hóa. Vệ uyên lúc này trạng thái hoàn toàn chính là đã gặp qua là không quyết được. Phạm chân hai đồng cần tuần tháng mới có thể khiên xuống sách, hắn bây giờ nhìn một lần liền có thể một mực nhớ kỹ. Trương Sinh lưu loát nói nhiều như vậy, Vệ Uyên tất cả đều ghi tạc trong lòng. Cái này ở trong có một nửa là Vệ Uyên bản thân thông minh, còn lại một nửa là cái viên kia ẩm khí đan, tiểu viện cùng sơn môn trận pháp cộng đồng công lao. Vệ Uyên đem Trương Sinh vừa mới mà nói hồi tưởng một lần, liền thấy hiếu kỳ hỏi, sư phụ đạo cơ là cái gì? Trương Sinh mỉm cười nói, vì sư ta nhập môn tế bái lúc được tổ sư ưu ái, cho hai đạo kiếm khí, chú thể lúc chính mình lại có linh ngộ, cho nên tu thành đạo cơ chính là ba thanh tiên kiếm. Dưới tình huống bình thường một thanh tiên kiếm có thể nhập thiên giai. Vị sư đạo cơ cùng bình thường không giống nhau lắm, cho nên là không vào phẩm giai. Vệ huyên vừa nghe liền hiểu, đó chính là tại thiên giai phía trên, còn có siêu phẩm, Trương Sinh chính là siêu phẩm. Chính mình người sư phụ này khiêm tốn trình độ, hoàn toàn như trước đây. Một kể song đạo cơ về sau, bởi vì đằng sau mấy cảnh giới khoảng cách vệ huyên còn rất xa xôi, Trương Sinh liền không có nói lại, bắt đầu chính thức tụ pháp. Trương Sinh tụ đương nhiên là nhà mình Thiên Thanh Điện đạo thống của Huyền Nguyệt chân quân. Chỉ bất quá Huyền Nguyệt chân quân thân kiêm Thiên Thanh Điện cùng Thủy Nguyệt Điện điện chủ, nhưng thật ra là kiêm tu hai đại đạo thống, lấy Thiên Thanh Điện cản thành chính pháp ngữ thời kinh làm chủ. Thủy Nguyệt Điện Nguyệt Hoa Vạn Tướng Thái Âm Tiên Làm phụ, tu hành giới chú thể cảnh công pháp nhiều nhất, rất nhiều tiểu môn phái cũng chỉ có một bộ có thể tạm thời tu thành đạo cơ công pháp, dùng cái này liền có thể khai tông lập phái. Lưu lạc giang hồ tán tu phần lớn liền nói cơ đều tu không thành. Thái Sơ cung con đường đông đạo, chú thể cảnh công pháp càng là nhiều như sao trời. Nhưng là trải qua Thái Sơ cung các tiền bối nhiều đời chỉnh sửa, đi vu tổn tinh, thiên truy bách luyện sau đã tu tập kết lục bộ thông dụng công pháp, cung cấp không đồng đan cơ, bất động khí vận đệ tử sử dụng. Cái này lục bộ thông dụng công pháp riêng lấy bản thân mà nói, sớm đã thắng qua các điển cổ pháp bởi vậy hiện tại các điện đều là lấy thông dụng công pháp hoàn thành chú thể thẳng đến muốn đúc thành đạo cơ lúc mới bắt đầu trở về các điện tự thân đạo thống thái sơ cung các điện không chỉ có riêng là cái điện tên bản thân cũng đã điều chỉnh thành thích hợp nhất đầu này con đường tu hành hoàn cảnh giống như trương sinh chủ tu càn thanh chính pháp ngự thời kinh ở trong thiên thanh điện ngưng tụ pháp tướng lúc sắc xuất thành công có thể để cao dòng ra hai thành đồng dạng là càn thanh chính pháp trương sinh sư phụ phần hải chân nhân đi lại là ngũ hành đường đi tu thành pháp tướng thiên hỏa nấu biển là hiếm thấy thủy hỏa tương khắc dị tướng chỗ tốt là chiến lược kinh người phần hải chân nhân động một chút lại cùng người lý luận bằng chính là một tay này nấu biển thủ đoạn chỗ xấu thì là huy lực khó mà khống chế, sơ ý một chút liền dễ dàng xuất thủ quá nặng. Phần hải chân nhân vãng lai kết xuống rất nhiều ân đoán đều bắt nguồn ở đây. Một sáu thiên thông dụng chú thể công pháp ở giữa vẫn là có khác biệt, hiệu dụng cũng có chỗ bất đồng. Đến tối cùng lựa chọn một bộ nào cho vệ uyên chú thể, trương sinh đã suy nghĩ thật lâu. Lúc đầu hắn cân nhắc vệ uyên tính tình trầm ổn nghiêm trọng, chọn là căn cơ vững chắc, tu luyện cần có nhất mài nước công phu địa nguyên kinh nhưng là sắp đến chuyển thủ lúc, trương sinh không biết thế nào, đong nhiên lại nhớ tới vệ uyên xuất sinh hôm đó tình cảnh, run lên trong lòng, quyết định đổi thụ ngọc tiềm vọng người đồ. Sáu đạo thông dụng công pháp bên trong Ngọc thiềm Vọng Nguyệt Đồ cùng số mệnh liên quan nhất là chặt chẽ, có thể hấp thu bộ phận khí vận hóa nhập căn cơ, dùng cái này bổ song căn cơ. Nhưng là khí vận biến nào khó lường, kết quả vừa vận rất tốt có thể xấu, tu hành kém xa địa nguyên kinh ổn định. Bình thường chủ tu Ngọc thiềm Vọng Nguyệt Đồ đệ tử đều là có chính diện đại khí vận gia thân, tỉ như Lý Chỉ. Nhưng mà vệ liên khí vận đến từ thiên ngoại, liền liền Trương Sinh cũng nhìn không ra tốt xấu, lựa chọn bộ công pháp kia dù sao cũng hơi mạo hiểm. Chương 31, Tế Tổ Lại Điện. Trương Sinh cầm lấy một tấm trống không giấy ngọc, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh, giấy ngọc bên trên liền xuất hiện một bức quan tường đồ. Hắn đem giấy ngọc đưa cho vệ uyên, nói: Vi sư cân nhắc lại lo, quyết định thụ ngươi ngọc tiềm vọng nguyệt đồ xem như chú thể căn cơ. Cái này bức quan tưởng đầu ngươi trước nhìn kỹ. Lúc tu luyện liền muốn lấy cái này bức quan tưởng đồ làm cầu nối câu thông thiên địa, hấp thu thiên địa linh khí lấy rèn đúc tự thân. Có thể tại chú thể giai đoạn liền câu thông thiên địa, mượn lực khí vận thực là một bộ tốt nhất công pháp. Nhưng là phúc hệ họa chỗ dựa, lúc tu luyện hung hiểm cũng hơn xa cái khác công pháp cao. Vô luận tại tu luyện lúc thấy cái gì, cảm nhận được cái gì, đều muốn lúc nào cũng cẩn thủ bản tâm thần thức, quyết không thể kinh hoàng e ngại. Tinh tế dặn dò qua về sau. Trương Sinh lại lấy ra ba viên đan dược, nói: cái này ba viên địch tâm đan là vi sư chuyên môn vì ngươi cầu đến, có thể sơ qua cải thiện căn cốt tứ chất. Khoảng cách tế bái tổ sư còn có 3 ngày, vừa vận mỗi ngày phục dụng một viên. Đối ngươi tế bái tượng tổ sư có chỗ tốt, Vệ Uyên nhớ thuộc lòng quan tưởng đồ, liền bắt đầu dựa theo công pháp tu hành. Dựa theo ngọc thiêm vọng nguyện đồ thuật, nhục thân là hết thảy căn cơ. Lúc tu luyện bước đầu tiên là tại thức hải bên trong cụ hiện quan tưởng đồ, quan tưởng đồ phạm vi lớn nhỏ liền có nghĩa là căn cơ tốt xấu. Sau đó chính là để xem nghĩ đồ vì dựa vào hấp thu thiên địa linh khí cùng tự thân khí vận lấy rèn đúc đã thần làm đúc thân nguyên thần toàn bộ rèn đúc hoàn tất, chuyển hóa thành tiên phôi về sau. Quan tưởng đồ tức biết chút đốt sinh cơ, như là thế giới chân thật. Đến một bước này, liền có nghĩa là chú thể lại thành, có thể bắt đầu ngưng tụ đạo cơ rồi. Vệ uyên tâm tính hơn người, một lát sau liền vật ngã lướt vong. Trương Sinh liền lấy ra một viên địch tâm đan, lấy thêm ra một cái lư hương đặt vệ uyên trước mặt, sau đó đem địch tâm đan để vào trong lò. Trong lò trải nắm chất than, lửa than bồi hôn dưới, một sợi đan hương từ lò trong mắt bay ra, dấp thành một đường, như có linh tinh tiến vào vệ uyên trong mũi. Vệ uyên trước mắt vốn là một mảnh đen kịt, lúc này ngửi được một sợi đan hương. Đan Hương nhập thể, lập tức hóa thành từng tia, từng sợi ấm áp, chậm rãi truyền khắp toàn thân, không nói ra được dễ chịu. Tại Đan Hương da chỉ dưới, trong thức hải của hắn bắt đầu nảy mầm ra một điểm quan mang, chiếu rọi ra một khối tiểu thiên địa. Lờ mờ nhìn ra chính giữa có khối tảng đá lớn, trên đá chiếm cứ một con ngọc tiềm, phía trên cách đó không xa thì treo lấy một vòng trăng tròn. Thuận lợi cụ hiện ra quan tưởng đồ về sau, từng sợi Đan Hương liền có phương hướng, từng cái bay vào quan tưởng đồ bên trong, mỗi sợi Đan Hương đều để quan tưởng đồ càng thêm rõ ràng cùng ổn định. Vệ Uyên không ngừng vận chuyển công quyết, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, cảnh vật tất cả đều thay đổi lúc này vệ uyên chỉ cảm thấy mình đã biến thành cái kia ngọc tiềm trong mắt chỉ có không trung một vòng trăng tròn đang không ngừng đối với trăng tròn phun ra nuốt vào loại cảm giác này vô cùng chân thật nhất thời lại lệnh vệ uyên cũng có chút không phân rõ đến tột cùng chính mình là người hay là ngọc tiềm cũng may hắn ghi nhớ trương sinh căn dặn mặc kệ gặp được cái gì dị tượng đều thích ứng trong mọi tình cảnh bản tâm bất sinh gợn sóng lúc này ở thân hóa ngọc tiềm vệ uyên trong mắt không trung trăng tròn không còn là một vòng bằng phẳng nguy tháng, mà là to lớn một cái hình cầu tựa hồ có thể đụng tay đến từng khe từng sợi ánh trăng không ngừng từ trăng tròn bên trong tràn ra sau đó bị vệ uyên một miệng lớn một miệng lớn nuốt vào Hóa thành thân thể một bộ phận, lại không biết qua bao lâu, chính phun ra nuốt vào ánh trăng vệ uyên bỗng nhiên cảm giác mình thân thể biến lớn hơn một vòng, mà phương này nho nhỏ thiên địa trở nên 10 phần nhỏ hẹp, liền liền chuyển cái thân đều có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này, vệ uyên nghe được một tiếng khán âm, thần thức từ ngọc tiềm bên trong rút ra, quay trở về bản thể, sau đó vang lên bên thai trường sinh thanh âm, được rồi. Vệ uyên thu công khởi hành, lúc này mới nhìn thấy ngoài cửa sổ đã sáng lên thần quang, trong bất tri bất giác một đêm đã qua, trương sinh hỏi thăm một cái hắn vận công bên trong tình huống, lại chỉ điểm một chút bất thiếu, liền để vệ uyên đi nghỉ ngơi hiện tại vệ uyên còn chưa tới có thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ tình trạng thế là trở lại phòng ngủ nằm ngủ một lúc lâu sau một cách tự nhiên tỉnh lại sau đó ban ngày trương sinh cho vệ uyên truyền thụ tu luyện thường thức ban đêm thì là vệ uyên tự mình tu luyện lần thứ hai tu luyện vệ uyên liền thuần thục rất nhiều rất nhanh vượt hai ta nhìn lần nữa hóa thân ngọc tiềm hắn lại cảm thấy không gian xung quanh nhỏ hẹp tựa như là bị chứa trong một cái lồng mặt chuyển cái thân đều khó khăn vệ uyên không thể động đậy chỉ có thể cố gắng phun ra nuốt vào ánh trăng mỗi một chiếc ánh trăng nuốt vào vệ uyên cũng cảm giác mình thân thể lại ngưng thật một chút nuốt lấy nuốt lấy Vệ Uyên chợt thấy trăng tròn bên trong giường như ẩn ẩn hiện ra một cái quái vật khổng lồ. Sau đó ánh trăng bên trong liền xuất hiện một sợi quen thuộc hắc khí. Theo ánh trăng bị Vệ Uyên một ngụm nuốt vào trong bụng, hắc khí vào bụng, Vệ Uyên liền phát hiện cảm giác của mình lập tức huyết trường một chút. Rốt cục vượt qua đạo kia vô hình hạn chế, kéo dài đến hư không bên trong. Hư không bên trong nổi trôi rất nhiều vô hình hạt tròn, có thể bị ý thức dẫn dắt, dung nhập vào dưới thân khắp mặt đất. Theo bị dẫn dắt hạt nhỏ không ngừng gia tăng, Vệ Uyên dưới thân mặt đất rốt cục huyết trường một điểm, trên người trói buộc cũng tương ứng ít một chút lúc này vệ uyên thức hải bên trong có một khối hơn một trượng phương viên thổ địa trên mặt đất một tảng đá lớn một con toàn thân trắng như tuyết ngọc thiểm chính phục tại nham thạch bên trên ngửa đầu phun ra nuốt vào ánh trăng lúc này dưới đá thổ địa biên giới thêm ra đến một khối bàn tay lớn nhỏ cánh đồng chậm rãi từ hư hóa thực tân sinh cánh đồng vừa mới ngưng thực vệ uyên liền bị trương sinh tỉnh lại trương sinh theo thường lệ hỏi thăm quá trình tu luyện sau đó phán đoán vệ uyên tại trăng tròn trông được đến bóng ma chính là bản thân khí vận chiếu rọi hôn tạm dưới ánh trăng hất khí chính là từ vệ uyên tự thân khí vận bên trong du ra ngày thứ ba tu hành vẫn như cũ từ vừa mới bắt đầu vệ uyên liền thấy trăng tròn bên trong bóng ma Sau đó phun ra nuốt vào ánh trăng ở giữa không ngừng hút vào hắc khí, dưới thân cánh đồng cũng tương ứng sinh ra một vòng mới thổ địa. Ba ngày tu hành đạo mắt đã qua, tất cả địch tâm đan toàn bộ sử dụng hết, tiếp xuống chính là thế tổ đại điện. Sáng sớm hôm đó, Vệ Uyên sớm thu thập xong, lại tại chương sinh chỉ đạo dưới tính tu nửa canh giờ, chính tâm thành ý, mới hướng tổ sư điện mà đi. Tổ sư điện đứng ở trên núi cao, núi này núi đá thẳng đứng, một đạo rủ xuống từ cửu thiên mà rơi, cuối cùng tại chân núi chỗ rắp thành một vũng tĩnh hồ. Trên núi khắp nơi đều là các loại hoa thụ, dị hương tràn ngập, phàm nhân nếu là ở đây núi nghỉ ngơi một lát, ngửi một chút tiên thụ hương hoa, liền có thể duyên thọ 10 năm. Trong núi lại có một đầu xanh ngọc lát thành cầu thang, phức tạp hướng lên, nối thẳng đỉnh núi. Vệ Uyên bị Trương Sinh lấy đạo thuật mang theo đi, một cái hô hấp ở giữa vệ lên tầm mắt liền sẽ mơ hồ một cái, rõ ràng đi nữa lúc đã ở bên ngoài trăm trượng. Vệ Uyên cố gắng phân biệt, rốt cục phát giác tại tầm mắt mơ hồ lúc trên thực tế cảnh vật xung quanh đều đang nhanh chóng nhanh chóng tối lui, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên mới khó mà phân biệt. Lấy Trương Sinh tốc độ, cũng là đi một hồi mới đến tổ sư trước điện. Lúc này trước điện trên quảng trường đã tụ tập vài trăm người. Tổ sư điện có cao trong trượng, hai đạo đồng đỏ đại môn liền cao tới 30 trượng cũng không biết là bực nào dạng tiên nhân mới cần cao như vậy đại môn. Nay tế cửa điện mở rộng, trong điện tượng tổ sư cao 30 trượng, nhìn qua là cái thanh niên tu sĩ, thậm chí còn có mấy phần non nớt cảm giác. Nghe nói tổ sư tu thành đạo cơ lúc còn chưa nhược quán, cho nên dung mạo liền cố định xuống, cho đến tiên thăng cũng không biến qua. Pho tượng một tay dựa vào phía sau, một tay chấp nhất thư quyển, quanh người thì là nổi trôi bốn thanh tiên kiếm. Pho tượng cực kỳ sinh động, và áo tựa hồ thật sự tại đón gió bay múa. Cái này thì cũng thôi đi, cái kia bốn thanh tiên kiếm lại là cái gì dựa vào đều không có, liền như thế lơ lửng ở giữa không trung. Vệ uyên bị chấp lễ đạo người tới ngoài điện, cùng tất cả mới thu đệ tử cùng một chỗ chờ gọi tên. Chấp lễ đạo người từng cái kêu danh tự, đệ tử mới từng nhóm tế bái, lấy địa vực phân tổ, có năm cái một nhóm, cũng có 7, 8 cái một nhóm. Phát xuống cho đệ tử mới nhập tông cần biết bên trong đã hàng sáng tế bái tổ sư quá trình, đệ tử cần lễ bái 7 lần, sau đó ở trong lòng lặng yên tụng tế văn. Tế văn ước chừng hơn ngàn chữ, chủ yếu chính là kỹ thuật tổ sư sự tích, giảng thuật nhân gian trước mắt thời cuộc, cùng với vào cung tu hành bản tâm vân vân. Thông tiên tế Văn không có bất kỳ cái gì khẩu quyết, nhưng nếu như đệ tử mới có thể chính tâm thành ý, căn cơ khí vận đều tốt, liền có khả năng được tổ sư ưu ái, có chỗ ban thưởng. Lúc trước Trương Sinh liền phải bốn thanh tiên kiếm bên trong hai đạo kiếm khí, coi đây là dựa vào thành tựu thiên cơ, chấn động một thời. Chương 32, tổ sư ban ân, thượng. Có thể hay không đạt được tổ sư ưu ái, là đệ tử thiên phú trực tiếp nhất biểu hiện ra. Nhưng là Vệ Uyên đứng hồi lâu, nhìn xem 56 nhóm người đi vào, cũng chỉ có một người đạt được ban cho. Lúc này Trương Sinh đứng ở đằng xa, đang cùng Tôn Vũ nói chuyện. Dựa theo quy định, hắn chỉ có thể đứng tại đại điện 10 trượng bên ngoài cùng một đám đệ tử mới cắt trưởng bối đứng tại một chỗ. Trương Sinh nhìn lướt qua đệ tử mới số lượng, lên đường, năm nay đệ tử mới quả nhiên nhiều chút. 17 cái châu hết thể thu 150 người, mỗi châu vẫn chưa tới 10 cái, cũng không coi là nhiều. Ta một lần kia cũng chỉ có 84 người." Trương Sinh nói. Tôn Vũ nói, diễn thời chân quân chủ Trương làm mở rộng sân môn, hữu giáo vô loại. Theo ta thấy, thu nhiều điểm đệ tử cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hy vọng như vậy. Lúc này mới một nhóm đệ tử tiến vào, tượng tổ sư lại có biến hóa, một điểm quang mang từ tổ sư trên đầu đột tóc ngọc quan bên trong bay ra, tiến nhập một thiếu nữ thể nội cách đó không xa một cái lao nhân lập tức cuồng hỉ cười to nói tốt tốt tốt cái này ban cho trí cao vô thượng gia tiêu gia phục hưng có hy vọng rồi tổ tông mở mắt tổ tông mở mắt ta lao nhân vừa khóc lại cười dẫn tới đám người ghé mắt lập tức liền có người âm dương quái khí đối bên người đồng bạn hỏi ngươi có biết đầu này quan đại biểu cho cái gì người kia nói tự nhiên không biết mao đầu tuy là bảo vật có thể không phải là tổ sư bản thể càng không phải là tiền kiếm như thế sát phạt trọng bảo thứ này liền cùng quần áo một dạng ngày hôm đó thường dùng cỗ chủ tinh xảo bình thường được cái này ban cho tại luật khí bảo vật Phụ trợ đạo pháp bên trên cũng dễ dàng tinh tiến. Nói cách khác, về sau đồng môn sông pha chiến đấu thời điểm, nàng có thể ở phía sau đánh một chút ra tay, sửa chữa cái pháp bảo cái gì. Người này âm dương quái khí nói xong, lão giả sắc mặt liền lúc xanh lúc đỏ, lớn tiếng nói, mặc kệ là cái gì, đều là tổ sư bái ơn, so không có cái gì muốn tốt. Âm dương quái khí người kia lập tức giận, quát, ngươi nói cái gì? Nhà ta em bé còn không có đi vào, ngươi sao liền dám nói không có? Lão giả hướng đại điện một chỉ, nói, cái này chẳng phải tiến vào. Một nhóm này hải tử bên trong liền có cái kia âm dương quái khí nam tử hải tử chỉ là thẳng đến tế bái hoàn tất, tự tổ sư đều là hoàn toàn không có động tĩnh. Cái kia âm dương quái khí nam tử vừa thẹn lại giận, lại bị lao giả liên tục chà phúng, lập tức trên mặt không nhịn được, vội vàng đi. Lúc này xa xa nghe chấp lễ đạo nhân hắn nói, Ung Châu Phùng Viễn quận vệ huyền, Phùng Viễn quận bảo vân, Phùng Viễn quận hiểu ngư, Phùng Viễn quận Diên Minh. Cái này một chuỗi danh tự niệm đi ra, lập tức trong đám người kích thích rối loạn tương bừng. Sao nhiều Phùng Viễn quận như vậy? Đúng đấy, chúng ta Cam Châu một châu chỉ lấy 5 cái đệ tử mới, nó một quận chính là 6 cái. Một cái áo vải lão nhân đột nhiên tiến về phía trước một bước, cao giọng nói: "Chúng ta Sở Châu chính là Thiên Hạ Đại Châu, cũng chỉ có 8 cái danh nghịch. Ung Châu hoang vắng chi địa, một cái quận liền có 6 người, muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, ta cái thứ nhất không tin. Thái Sơ cung thân là thiên Tông, làm việc như vậy bất công, dùng cái gì phục chúng? Ta không phục." Lão nhân một tiếng hô to, lập tức gây nên không ít người đáp lại. Thậm chí có Ung Châu nhân sĩ cũng nói: "Ung Châu chính quận, cái khác 8 quận cộng lại chỉ lấy một cái, phùng viễn quận dựa vào cái gì có thể có 6 cái danh nghịch." Chấp lễ đạo nhân liền kêu mấy âm thanh nghiến lặng, thế nhưng là đám người bạo động càng lúc càng lớn. Cái tên lão giả cầm đầu càng là nhạy chân tê hoan, không ngừng mà nói hắn cái kia thật lớn tôn liền chỉ thiếu một chút không có thu nhận. Nếu là Thái Sơ cung thật sự làm việc công bằng, nên đem vùng viễn quận danh nghịch phân cho Sở Châu, nhường hắn lớn tôn cũng vào Thái Sơ cung. Trương Sinh hướng nhìn hai bên một chút, liền thấy Khôi Ngô tráng hắn cùng bảo gia vị lão giả kia. Lão giả thần sắc đờ đẫn, phản phất thiên hạ không có việc gì có thể làm cho hắn biến sắc, hắn tự Khôi Ngô thì là ôm cánh tay cười lạnh. Hắn nhìn thấy Trương Sinh nhìn sang, rướn khoát đi tới, nói: "Ngươi sao không qua lý luận?" Trương Sinh nhận nói: "Người này là hướng về phía các ngươi những này cao môn vọng tộc mà đến." Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngược lại là ngươi hiểu ra sao cũng dung người ngông cuồng như thế. Cái kia hán tử Khôi Ngô nhét miệng cười một tiếng, nói, "Đây là Thái Sơ cung sự tình, nếu như hắn chỉ mặt gọi tên nói ta hiểu ra, ta tự sẽ xuất thủ." Nhưng lượng hắn cũng không dám. Bên này hán tử Khôi Ngô bắt phong bất động, mấy tên chấp lễ đạo nhân đều rất trẻ trung, kinh nghiệm không đủ, lúc này đều có chút luống cuống, một bên khuyên một bên ngăn cản. Nhưng là lão giả kia thấy vậy, huyên náo càng thêm lợi hại, chỉ la hét muốn cái công bằng. Mấy cái tuổi trẻ đạo nhân cái trán đầy mồ hôi, chân tay luống cuống, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này một vị đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện trên quảng trường, mới vừa hiện thân đỉnh đầu liền hiện hiện một đầu to lớn dữ tợn cầu long, vô hình áp lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, pháp tướng phía dưới người người không thể động đậy, lúc này mới đem hỗn loạn đàn áp xuống dưới. Tất cả chấp lễ đạo nhân lúc này hành lễ, nói: "Gặp qua đẳng cầu chân nhân." Đạo nhân kia lạnh nhạt nói: "Chuyện gì ồn ào?" Ngay sau đó liền có tuổi trẻ chấp lễ đạo nhân đem chuyện đã xảy ra nói. Chân nhân nghe, sắc mặt liền không dễ nhìn, vô hình áp lực lập tức nặng 3 phần, lão giả kia đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, như là bị núi ngăn chặn, đã không động được cũng nói không được lời nói, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đang cầu chân nhân trách mắng, các châu thu nhận bao nhiêu đệ tử, chính là chư vị chân quân sở định, há lại cho các ngươi vọng nghị. Dám ở tổ sư điện trước náo sự, trừng trị ác không thể thiếu. Đạo nhân đưa tay khẽ vồ, trong tay nhiều một đầu lôi điện trường tiên, vào đầu một roi quất vào lao giả trên đầu. Lao giả đỉnh đầu lúc này trồi lên một mặt bình phong, bình phong bên trên có gốc mai cây, chính cầm lái khắp cây hoa. Cái này một roi hạ xuống, bình phong lập tức nứt ra, hoa mai lộn xộn rơi như mưa, trong chớp mắt liền không có còn mấy đóa. Lão giả chịu một roi, lập tức chán nặng ngã ngồi đầu tóc trong chốc lát trận nhìn hơn phân nửa, trên mặt nếp nhăn cũng càng sâu rồi, như là già mười mấy tuổi. đứng ngoài quan sát đám người lúc này có không ít người hút miệng hơi lạnh. Đang cầu chân nhân cái này một roi xuống dưới, đem lão giả nói cơ đều rút tàn không ít, nói ít phế đi lão giả mấy chục năm tu hành. đang cầu chân nhân thu roi lôi điện, nói cái này một roi chỉ là trừng phạt nho nhỏ. nghệ tình nhà ngươi hải tử trẻ người non dạ phân thượng, tạm không khai trừ, xuống làm ký danh đệ tử, trong cung theo chúng tu đi, để xem hiệu quả về sau. lão giả nói không ra lợi, chỉ là thổ huyết, bị người nhà đệ tử rơi lên xuống dưới. xử lý xong cái này khởi phong ba đang cầu chân nhân cũng không đi rồi, liền đứng trên quảng trường, nhìn xem đệ tử mới nhập điện tế bái tổ sư. Tôn Vũ đông nhiên thở dài, nói khẽ, người kia cũng bất quá là muốn vì hậu bối tranh một chuyến cơ duyên, bất quá dùng sai ra thủ đoạn, kết quả ngay cả chính mình con đường đều góp đi vào rồi. Hắn vốn là còn một tia hy vọng tu thành pháp tướng. Bên cạnh có người nói, những này tiểu môn tiểu hộ xuất thân tu sĩ không có gì tư lương, cái gì đều phải tranh, lúc nào cũng tranh, khắp nơi tranh, tranh nhau tranh nhau quen thuộc, kết quả tranh đến Thái Sơ Cung trên đầu tới. Kỳ thật có một cái hậu bối tiến vào Thái Sơ Cung, đối bực này gia tộc mà nói chính là cá chép hóa rồng. Cái này còn lại không đủ, thật là lòng tham không đủ. Lúc này Vệ Uyên đi theo chấp lễ đạo nhân chỉ dẫn đi vào tổ sư điện, tại cao mấy chục trượng tổ sư pho tượng trước mặt, vô luận đệ tử mới vẫn là chấp lễ đạo nhân đều như con kiến hơi nhỏ bé. Vệ Uyên tại ti lễ đạo nhân chỉ dẫn bên dưới quỳ tại trước tượng tổ sư bồ đoàn bên trên, bắt đầu tế bái. Bảy bái sau đó, Vệ Uyên liền lặng yên tụng tế văn, lúc này cảm giác hình như có một ánh mắt từ vô tận chỗ cao rơi xuống, trong chốc lát đem chính mình trong ngoài nhìn cái thông thấu. Trong mí mắt, Vệ Uyên chỉ cảm thấy mình ý thức phảng phất bị kéo ra thân thể, lên tới vô tận chỗ cao. Phía dưới tổ sư đại điện đều biến thành lớn chừng bàn tay. Mà đạo kia tầm mắt vẫn là tại chỗ càng cao hơn nhìn xuống Vệ Uyên, Vệ Uyên căn bản đều cảm giác không đến ánh mắt đến chỗ. Vệ Uyên đống nhiên có chút bối rối, hướng chung tâm nhìn, đều là không có vật gì hư không. Theo chỗ cao đạo kia tầm mắt rơi vào trên người, Vệ Uyên thân nội khí vận dường như nhận lấy kích thích, bắt đầu nảy mầm. Sau đó Vệ Uyên cảm giác được chỗ cao xuất hiện một cái vô hình đồ vật, cùng tầm mắt đến chỗ đứng đối mặt nhau. Cái kia vô hình đồ vật không nói ra được to lớn, cổ lão cùng thê lương, căn bản cảm giác không đến cuối cùng, nó tựa hồ cùng Vệ Uyên khí vận có chút liên hệ, nhưng loại này kết nối cảm giác dị thường mơ hồ, Vệ Uyên cũng không xác định đến cùng là thật hay không giờ phút này vệ uyên ý thức cứ như vậy lẻ loi chơi trọi treo tại chỗ cao, kẹp ở chỗ cao hai cái không biết tên tồn tại ở giữa, liền như là đứng tại hai ngọn núi lớn ở giữa một con kiến, bị nghiền chết cũng không có người phát hiện. vệ uyên vô luận như thế nào rét ruột đều không thể động đậy, liền chỉ có thể nhìn phía dưới trong điện thân ảnh một cái một cái lây bái, phảng phất thế giới hiện thực đã cùng chính mình đều không quan hệ. lúc này đại điện bên trong đống nhiên vang lên mơ hồ tiếng nhạc, từ không trung rơi xuống một đạo quang trụ, chiếu sáng tổ sư pho tượng, trong cột ánh sáng có vô số cánh hoa lộn xộn rơi như mưa. chương ba tổ sư ban ân, hạ, ừm. Ngoài điện đằng Cầu Chân Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem Tổ sư pho Tượng, trên mặt ẩn ẩn có vẻ khiếp sợ. Trong điện một vị lớn tuổi đạo nhân một tay chắp bút, một tay chắp sách, giờ phút này càng là mở to hai mắt nhìn, một tia không dám phân tâm. Hắn chuyên môn phụ trách ghi chép tổ sư ban ấn, đi qua mấy chục năm bên trong, động tĩnh lớn như vậy dị tướng cũng chỉ là lần thứ hai gặp, lần trước vẫn là 20 năm trước chương sinh nhập môn. Tổ sư pho Tượng trong hai mắt bỗng nhiên có thần thái, toàn bộ pho Tượng dường như sống lại, tối đầu hướng một đám quỷ lệ đệ tử nhìn lại. Đẳng Cầu Chân Nhân nhìn như bình tĩnh, nhưng một cái tay vô ý thức nắm chặt ống tay áo. Tổ sư pho tượng toàn thân quang mang lưu truyền, đung nhiên bên hông một điểm quang hoa bay ra, chui vào Đông Hải Yến Minh thể nội. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, bao quát ngoài điện Yến ra người nhà ở bên trong, người khác không biết, còn tưởng rằng Yến Minh là giống như những người khác cũng là Thái sơ cung đệ tử, nhưng người nhà họ Yến trong lòng mình rất rõ ràng, Yến Minh hiện tại trên thực tế thuộc về phía dưới động tiên đệ tử, chỉ là ở trong Thái sơ cung dự tính, muốn chờ qua mấy năm lại nghĩ biện pháp ghi vào môn tượng. Nhưng là bây giờ Yến Minh bỗng nhiên được tổ sư ban ơn, vậy liền không giống với lúc trước, bậc này như thế tổ sư khâm niệm, Yến gia chủ sự chính là cái cao cháng uy man năm tử cũng là Yến Minh Cha. Kìm phản ứng sau đó, hắn lập tức vui vẻ cơ hồ không chế không nổi chính mình, từ hông trong túi hung hăng móc ra một thanh chân châu, liền chuẩn bị hướng trong đám người vung. Cũng may hắn lập tức kịp phản ứng nơi này là Thái sơ cung, trung quanh đứng đây phần lớn là cao môn vọng tộc. Tại những gia tộc này trong Đông Hải Yến gia đừng nói tốt ba, liền tốt 10 đều không chen vào được. Thanh này chân châu nếu là vung ra ngoài, cái kia đắc tội với người liền biến đi rồi. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, dừng cương trước bờ vực, lặng lẽ nắm tay thu về. Trong điện ghi chép Lão đạo nhân thấy được rõ ràng, điểm này quang mang đến từ tổ sư bên hông Ngọc đội. Thối Ngọc đội kia lại cùng mào đầu bất động cũng coi là có chút lai lịch phát bảo, ban ân tử cũng cùng bình thường bất động. thế là lao đạo tại yến minh danh tự bên cạnh làm cái ký hiệu, lầm bầm, đây cũng là cái có tài vận. bên cạnh mấy cái tuổi trẻ đệ tử chấp sự đã sớm đem lỗ thai dựng thẳng lên. lúc này nghe, âm thầm đem yến minh danh tự ghi xuống. sau đó pho tượng bên trên lại có hai điểm quang mang bay ra, phân biệt đến từ bích ngọc nhẫn cùng trong tay séc vở, riêng phần mình chui vào một thiếu niên thể nội. hai thứ đồ này thì càng có lai lịch rồi, đặc biệt là séc có thể ngoài định mức bay vụn nội tính, tại tu luyện hậu kỳ đối độ kiếp sông quan tác dụng to lớn. Đây chính là đại tài, lão đạo tự nhiên là tinh tế nhớ, dương dương sái sái viết hoàn toàn. Nhưng tổ sư ban ân còn không có kết thúc, mọi người ở đây tán thưởng bên trong, một thanh tiên kiếm bỗng nhiên thân kiếm tươi sáng, tỏa hào quang mạnh, sau đó một đạo kiếm ý bay vụt nhập Hiểu Ngư thể nội. Tổ sư bảo vật tuy nhiều, nhưng nếu luận sát phạt chi trọng, tất nhiên là bốn thanh tiên kiếm việc nhân đức không đừng ai. Cái này một đạo kiếm ý, hiện nhiên so trước mặt ban ân càng nặng. Cái kia khôi ngô nam nhân chậm rãi mở cái miệng rộng, cười dài một tiếng, quay đầu đối Trương Sinh nói, "Như thế nào? Ta hiểu niên cháu trai còn có thể a?" Trương Sinh gật đầu, chân thành nói, "Quả thật không tệ." so ta lúc đầu chỉ thiếu mất một thanh tiên kiếm, Hiểu niên nụ cười cứng ở trên mặt, đằng sau muốn nói mà nói tất cả đều bị chặn lại trở về. hạ tử trên xuống dưới đánh giá một trận chương sinh, trong miệng chật chật có tiếng, khó trách đều nói thiên thanh điện môn hạ đệ tử từng cái chiến lược cao tuyệt. xem như quý điện đệ tử chiến lược nếu là không cao tuyệt mà nói, sợ là ở bên ngoài sống không được mấy tháng. mắt thấy phùng viễn quận đã có bốn người được tổ sư ban ân, nhưng tổ sư pho tượng dị tướng vẫn như cũ chưa tán, vậy xem trong đám người cũng có chút bạo động. chợ thấy tổ sư pho tượng chỗ mi tâm bắn ra một đạo quang hoa, chui vào bảo vân thể nội đang cầu chân nhân ngưỡng mày trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ phụ trách ghi chép lão đạo tay du lên bút đều kém chút rơi trên mặt đất chỗ mi tâm chính là thất hải ngự cảnh liền muốn ở chỗ này thành tựu, chính là đạo thể bên trên trọng yếu nhất bộ vị một trong từ đó có thể biết nguồn gốc từ tượng tổ sư mi tâm ban ân khẳng định không thể coi thường nhưng lão đạo trầm tư suy nghĩ lục soát ký ức lại không nghĩ ra được có ai qua được bực này ban ân nói cách khác nguồn gốc từ mi tâm ban ân rất có thể là lần đầu tiên xuất hiện bảo ra đám người kiến thức bất phàm đều làm mừng rỡ như điên liền liền cái kia cho tới bây giờ bất động thanh sắc lão giả cũng là hiếm có vớt râu mỉm cười. Bảo Vân đạo này ban ân, tầm quan trọng hơn phân nửa còn tại Hiểu Ngư thanh kia tiên kiếm phía trên. Nhưng là cùng chương sinh hai thanh tiên kiếm so sánh ai ưu ai kém, sẽ rất khó nói. Chỉ là Bảo Vân được ban ân sau đó, tổ sư pho tượng dị tướng lại còn chưa tiêu mất. Thế là ánh mắt mọi người đều rơi vào vệ lên trên thân. Mọi người tại đây bên trong không thiếu thủ nhãn thông thiên thế hệ, ít nhiều biết một chút Phùng Viễn quận đặc thủ. Vệ về năng lực cấp đông đảo cao môn vọng tộc con cháu, tại cạnh tranh chưa từng có thảm liệt Phùng Viễn quận phá vây mà ra, hiển nhiên tiên tư hơn người. Mà lại mọi người đều biết, Vệ Uyên bối cảnh chính là Thiên Thanh Điện, cũng thì tương đương với không có bối cảnh cái này để thi trung đệ nhất hàm kim lượng càng là tăng lên rất nhiều. bởi vậy tất cả mọi người là hiếu kỳ muốn nhìn một chút vệ uyên có thể được cái gì ban ơn, sẽ sẽ không vượt qua 20 năm trước trương sinh lập nên ghi chép. nếu thật sự là như thế, cái kia sư đồ hai người cũng là một đoạn giai thoại. giờ phút này hư không chỗ cao, hai cỗ khí tức khủng bố đã rẳng có không biết bao lâu, vệ uyên ý thức kẹp ở ở trong hoàn toàn không thể động đậy. đến từ chỗ cao tầm mắt đã lại không xem kỹ vệ uyên, mà là nhìn chăm chú lên cái kia thế lương cổ láo to lớn đồ vật, mà cái kia to lớn đồ vật tựa hồ thân ở một cái thế giới khác. giờ phút này ngay tại chậm chậm tới gần tựa hồ muốn tìm ra một đầu thông hướng thế giới này đường trên bầu trời dường như ẩn ẩn truyền đến thở dài một tiếng vệ uyên ý thức lại không bị trói buộc mà là như nhũ yến về tổ đồng dạng về tới trong thân thể của mình hết thảy huyễn tượng cứ thế biến mất lúc này mọi người tế văn sớm đã niệm xong nhưng tổ sư pho tượng dị tướng không biến mất một nhóm này đệ tử liền đều phải chờ lấy lam vệ uyên mở mắt lúc liền thấy pho tượng dưới chân dẫm lên cự thạch bên trong bay ra một mảnh xương ngũ sám xịt chui vào trong cơ thể mình đang cầu chân nhân mặt hiện lên nghi hoặc ghi chép lao đạo cũng là khẽ giật mình lần này hắn có thể xác định chưa bao giờ có cái nào nói ban ngân là xuất từ pho tượng dưới chân cự thạch Một cái tuổi trẻ chấp lễ đạo nhân nhỏ giọng hỏi đồng bạn, tảng đá kia không phải tự nhiên mặt đất một bộ phận sao? Chẳng lẽ cũng là tổ sư pho tượng? Đồng bạn cũng là lạ trở, pho tượng là pho tượng, nền tảng là nền tảng. A, không chỉ là tuổi trẻ đạo nhân nghi hoặc, ghi chép lao đạo cũng làm khó, không biết đây coi là không tính là tổ sư ban ân. Hắn biết rõ, pho tượng dưới chân khối cự thạch này cũng không phải là đơn độc một khối, mà là cả ngọn núi một bộ phận, càng nhiều bộ phận trên thực tế là tại đại điện gạch phía dưới. Nói cách khác, cự thạch nhưng thật ra là một bộ phận của không cốc nguyên thành, tổ sư pho tượng là không bao gồm khối cự thạch này vậy mà lúc này đẳng cầu chân nhân dường như nhớ ra cái gì đó đông nhiên cất cao giọng nói phùng viễn quận đệ tử 6 người đều có tổ sư ban ơn đám tiếp theo có chân nhân lên tiếng việc này liền không có tranh luận lao đạo hạ bút như bay vệ viên cũng coi như có tổ sư ban ơn mãi cho đến rơi xuống cuối cùng một bút lao đạo chợt nhớ tới một chuyện bút chính là du lên 3.800 năm trước tổ sư nhất kiếm tây lai mới thành lập thái sơ cung lúc chỗ buông xuống khối kia cột mốc thật giống ngay tại pho tượng phía dưới lần này phùng viễn quận sáu vị đệ tử đồng thời được tổ sư ban ơn số lượng thậm chí vượt qua trước đây bốn cái đại châu tổng cộng kể từ đó rốt cuộc không người dám chất vấn vùng viễn quận danh này bao nhiêu, chỉ có thể thán phục môn phiệt thần thông quảng đại, bố cục sâu xa. chương 34, nhân tộc mới bắt đầu. tế bái tổ sư đại điện kết thúc, cách một ngày liền bắt đầu giảng bài. chơi còn chưa sáng, vệ uyên liền sớm rửa mặt hoàn tất, tiến về cốc khẩu quảng trường nhỏ chờ đợi. lên lốc địa phương tại mở nghĩ đường, khoảng cách sơn cốc có 30 mươi dặm đường. mỗi ngày sáng sớm cố định thời gian sẽ có xe ngựa tới đón đệ tử mới tiến về mở nghĩ đường. nếu như bỏ qua thời gian cũng chỉ có thể chính mình đi rồi. các loại vệ uyên đến quảng trường lúc, liền thấy đã có mấy chiếc xe ngựa dừng. Kéo xe đều là một loại toàn thân trắng như tuyết ngựa cao to, vai cao trượng 5, bốn vó chú có nhàn nhạt vân khí tán dật. Mỗi cỗ xe ngựa trên thân xe đều có không giống nhau huy hiệu, sẽ tiến về bất đồng mục đích. Vệ Uyên rất nhanh đã tìm được tiến về mở nghĩ đường lập tức, cùng lái xe tu sĩ thẩm tra đối chiếu qua thân phận, liền lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này cao 2 trượng, như là một tòa di động lầu nhỏ, nội bộ cũng 10 phần rộng rãi, trưng bày từng dây chỗ ngồi, có thể đủ chứa được 50 người. Vệ Uyên sau khi lên xe, lục tục ngo ngoe có những người khác lên xe, lên tới hơn 20 người sau liền không lại thượng nhân rồi. Bọn người đến đông đủ, tu sĩ liền đóng cửa xe lái xe lái rời quảng trường vừa ra sân cốc vệ uyên đống nhiên giống như là bị người một cú đạp nặng nề giấm tại ngực thân thể một mực gián tại đằng sau trên ghế dựa không thể động đậy ngoài cửa sổ xe cảnh vật trong nháy mắt phi tốc lui lại thế nhưng là thân xe lại dị thường bình ổn chỉ có rất nhỏ chấn động vệ uyên thật vất vả mới từ áp lực bên trong chậm qua đây còn không có thở bên trên hai cái thân xe đống nhiên chấn động thân thể lại không tự chủ được hướng về phía trước bay ra ngoài cũng may hắn phản ứng cực nhanh một phát bắt được hàng trước thành ghế gắt gao chống đỡ mới không có cả người lùi vào nhưng cái khác hải tử liền không có may mắn như vậy rồi có liền chưa kịp phản ứng. Kết quả một đầu trùng điệp đâm vào hàng phía trước, mắt thấy chán trên mặt liền sưng lên. Trong lúc nhất thời, trong buồng xe tiếng kinh hô tiếng thét chói tai liên tiếp. Trong tiếng thét chói tai, ngoài cửa sổ cảnh sắc lần nữa biến ảo, xuất hiện một tòa 3 tầng lầu các. Cửa xe mở ra, cái kia lái xe tu sĩ cười nói, "Lần này thời gian eo hẹp, chạy gấp chút. Ngày mai nếu là lại có người đến chế, cái kia chạy sẽ gấp hơn." Ngay sau đó liền có một cái cái chán bầm tím nam hài bất mãn nói, "Một cái lái xe cũng phách lối như vậy." Lại nói thái sơ cung cũng là hỏi, "Cho cái gì xe liền cái ngữ phong trận pháp đều không có." Tu sĩ kia cười tủm tỉm, chỉ coi không nghe thấy đứa bé trai kia còn muốn nói nữa, lại bị bên người đồng bạn bịt miệng lại. Vệ Uyên xuống xe ngựa, chỉ thấy phía trước lầu các bảng hiệu bên trên ghi mở nghĩ đường bà chữ, mở nghĩ đường sân nhỏ mười phần thanh lưu, bên cạnh lâm tường chỗ trồng lấy một lùm thú trúc, lá sắc xanh ngắt tươi ác, lá trúc bên trong thỉnh vẳng có thanh khí bốc lên. Vệ Uyên theo chúng đệ tử tiến vào mở nghĩ đường, liền thấy bên trong bày ra từng dãy an thư, một tấm trong đó bên trên lóe ra tên của mình, thế là đi qua ngồi xuống. đám người đều vào chỗ về sau, bên cạnh liền đi tới một cái cười mỉm tu sĩ trẻ tuổi, thình lình chính là cái kia lái xe tu sĩ. hắn tại đường tiên một chạm, nói, tại hạ phủ sơ đường tiếp xuống trong một năm, ta phụ trách giảng dạy nhân tộc thông sử, vừa mới còn đang kêu gào Nam Hải giật nảy cả mình, lập tức không dám ngẩng đầu. Thái sơ cung đối lần này tập trung thụ nghiệp cực kỳ trọng thị, điều động lao sư từng cái đều không phải hạng người bình thường. nghe nói lao sư trẻ tuổi bên trong có mấy cái có hy vọng chân quân thiên tài, liền xem như cao môn vọng tộc, đối những lao sư này cũng là có thể lôi kéo liền lôi kéo, tuyệt không nguyện ý vô duyên vô cớ trở mặt. nhưng phạm là môn phiệt con cháu, đang đi học trước liền đều bị trưởng đối huấn luyện nói chuyện, phải muốn cho các lao sư lưu lại ấn tượng tốt. cũng may phụng sơ đường cũng không hề để ý trên xe điểm này với nhỏ, nói. Chúng ta nhân tộc lịch sử có thể lên ngược dòng đến 30 vạn năm trước. Nhân tộc có tư liệu lịch sử chứa đựng lịch sử, sớm nhất có thể truy tố đến 30 vạn năm trước, lại hướng phía trước liền không sử có thể kiểm tra. Lúc ấy nhân tộc bất quá là trong vạn tộc một kẻ tiểu tộc, ở phân tán hôm nay Đông Bộ Lỗ Châu cùng Hà Đông Châu cảnh nội, chỉ chiếm sổ quận chi địa, xung quanh dị tộc vây quanh. Khi đó nhân tộc yếu đuối, rất nhiều dị tộc không chỉ là xâm nhập biên cảnh đốt giết cấp giật, có còn lấy người vì ăn, lấy người vì tế. Bởi vậy nhân tộc thông sử thiên thứ nhất liền tên là dị tộc thiên hàm cái nhân tộc ban sơ 20 vạn năm. Phùng Sơ Đường thanh âm nhu hòa ôn nhuận, từng đoạn nhân tộc thượng cổ bí mật tại trong miệng hắn em tai nói. Theo hắn giảng thuật, giảng đường trước xuất hiện mấy cái sinh động như thật hình ảnh, đó là một nam một nữ cùng hai đứa bé. Bọn hắn cùng nhân tộc có chút tương tự, nhưng là càng thêm cường tráng cao lớn, nam tử đại khái cao hơn Phùng Sơ Đường một cái đầu, nữ tử thì là cùng hắn tương đương. Nam Hải đánh dấu là 10 tuổi, đã cùng nhân tộc nam tử trưởng thành cao không sai biệt cho lắm, nữ Hải đánh dấu là 6 tuổi, tương đương với nhân tộc 1112 tuổi hài tử. Mấy người này bắt mắt nhất đặc điểm là có một đôi tròng mắt màu xám, thính hai mà dài, hai tay tất cả sinh bốn ngón tay. Đây là Hãn Hải lưu tộc cũng tức là chúng ta thường nói người Liêu, rất nhiều trong sách sử bọn hắn là Bắc Liêu. Trên thực tế xưng hô thế này cũng không chuẩn xác, người Liêu không riêng ở tại phương Bắc, Đông Bắc, Đông Vương cũng có Hán Hải Liêu tộc phân bố. Liêu tộc số lượng đông đảo, lớn nhỏ bộ lạc nhiều như sao trời, chỉ là sương vương định chế quốc gia liền có 9 cái. Bây giờ Liêu tộc các bộ cùng ta Đại thang giáp giới biên giới dài đến 1.5 triệu dặm, có thể nói là cùng chúng ta gút mắt sâu nhất dị tộc. Thời kỳ thượng cổ, chúng ta cả nhân tộc tại Hán Hải Liêu tộc trong mắt chính là một cái dị tộc bộ lạc nhỏ. Khi đó bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tung binh nhập cảnh, đoạt chút lương thực vật tư trở về, gặp được chống cự mới có thể mở ra giết chóc. Nếu như ngoan ngoãn dâng lên vật tư, thường thường liền sẽ bình an vượt qua kiểm tra. Bởi vậy lúc ấy rất nhiều người đều lựa chọn bày đồ cùng lấy bảo đảm bình an. Ngẫu nhiên liêu tộc một chút quý tộc muốn đi săn tìm niềm vui, khi đó nhân tộc bộ lạc liền muốn phái ra một đội dũng sĩ, tiến vào xác định khu vực săn bắn sung làm con mồi, có thể chạy trốn cũng, có thể chống cự, ví như cuối cùng mất tử, còn sẽ có phương đường. Toàn bên trong rất nhiều học sinh đều nghe được mười phần phẫn nộ. Bọn hắn phần lớn là vọng tộc xuất thân, tâm cao khí ngạo, đột nhiên nghe được thời kỳ thượng cổ đoạn này hắc ám lịch sử, cảm thấy khó khăn nhấn mạnh. Phùng sơ đường thanh âm bên trong tựa hồ nhiều một chút không hiểu đồ vật, nói: Hán Hải Liêu tộc không ăn thịt người, cũng không làm sát, ta nhân tộc nữ tử trong mắt bọn hắn tướng mạo xấu xí, bởi vậy dâm ngược sự tình cũng không nhiều. Tại ban sơ mấy vạn năm bên trong, bởi vì nhân tộc rất nhiều bộ lạc thường xuyên bày đổ cúng, bởi vậy Hán Hải Liêu tộc dần dần đem nhân tộc coi là phụ thuộc bộ lạc, tiến hành che chở. Nếu như không có Hán Hải Liêu tộc ban sơ che chở, rất có thể liền không có về sau nhân tộc rồi. Cùng cái khác dị tộc so sánh, Hán Hải Liêu tộc xem như đối nhân tộc rộng nhất dày ôn hòa. Nhân tộc mặc dù kém một bậc nhưng cũng có thể sinh hoạt. Cứ như vậy nhân tộc Tiên tổ chịu đủ phồn diễn sinh sống, thẳng đến Vu Ngự tộc cùng Hán Hải Liêu tộc đại chiến bùng phát. Lúc ấy ta nhân tộc lãnh địa ở vào hai tộc giao giới bên lên dưới, vị trí nguyên bản không phải mười phần trọng yếu, lại thêm trong tộc khi đó cũng có mấy vị chân quân, thực lực không tính quá yếu, tiến thủ không đủ, gìn giữ đất đai vẫn là có thừa. Bởi vậy Hán Hải Liêu tộc liền đem đoạn này phòng ngự giao cho nhân tộc, điều đại quân tây vào. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới nhân tộc thế mà bung ra biên quan mặc cho Vu Ngự tộc tiến quân thần tốc, do xét Liêu tộc đại quân đường lui, bao quát vệ nguyên ở bên trong. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Sư học là vệ uyên cường hạng, thế là lại hỏi: "Tiên sinh, Vu ngự tộc không phải một mực bắt ta nhân tộc tế thiên sao?" Chương 35, người là thì cá, đối mặt vệ uyên vấn đề, Phùng Sơ Đường gật đầu nói: "Không sai, cho đến hôm nay nhân tộc vẫn là Vu ngự tộc tế thiên thượng đẳng tế phẩm, hàng năm ít nhất phải bắt lấy trăm vạn người dùng cho tế tự. Thời kỳ thượng cổ dùng cho tế tự người hiến tế thì càng nhiều, Vu ngự tộc thường xuyên toàn bộ bộ lạc toàn bộ bộ lạc bắt người, sau đó toàn tộc già trẻ cùng một chỗ tế thiên, xưng là đại viên mãn." Vì ngăn cản Vu ngự tộc bắt người tế tiễn, người Liêu cùng Vu ngự tộc to to nhỏ nhỏ đánh không biết bao nhiêu trận chiến. Về sau hai tộc toàn diện đại chiến, nhân tộc thuộc về kỳ thật cũng là nguyên nhân một trong. Bao quát vệ viên ở bên trong, một đám thiếu nam thiếu nữ thì càng là không hiểu, lập tức có người hỏi, cái kia vì sao nhân tộc muốn dẫn Vu ngự tộc đại quân quá cảnh, đi bọc đánh Liêu tộc đường lui đâu? Phùng Sơ đừng nói, việc này cụ thể nguyên do tư liệu lịch sử bên trong đồng thời không ghi chép, ta cũng không thể vọng thêm suy đoán. Ta liền cho các ngươi nói một chút về sau kết quả đi, các ngươi có hứng thú, có thể chính mình đi tham dò tương quan sách sử. Phùng Sơ Đường ngừng lại một chút, trầm nói: "Vũ tộc đại quân quá cảnh về sau, Liêu tộc Đông Tuyến quân đoàn thảm bại, Hàn Bắc Vương, Vân Sơn Vương chiến tử, chiến tử 50 và kỵ, người bị thương vô số kể." Vũ tộc đại quân thẳng vào ba văn dặm, thẳng đến 2 tháng sau mới bị Liêu tộc Hậu Phương điều tới đại quân ngăn trở. Sau trận này, nhờ Vũ tộc từ hơi chỗ hạ phong biến thành hơi chiếm thượng phong, cuối cùng đại chiến tại ba năm sau kết thúc, Liêu tộc Quốc cảnh lui lại một vạn 5000 dặm. Ngay tại đại chiến kết thúc nửa trước năm, nhân tộc một vị chân quân đột phá thiên quan, thành tựu quý nhất, đây là tộc ta trong lịch sử vị thứ nhất tiên quân. Vu liêu đại chiến cùng nhân tộc đệ nhất vị tiên quân, hai chuyện này con em thế gia đều là biết đến, nhưng không biết cả hai ở giữa thế mà còn có liên hệ. Phùng sơ đường đem hai kiện sự thật lịch sử đặt chung một chỗ nói, liền liền không biết hai chuyện này Vệ Uyên đều loang thoáng cảm thấy ít đồ. Các thiếu nam thiếu nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều không nói. Riêng lấy sự thật lịch sử luận, ngay lúc đó nhân tộc tựa hồ không thể thiếu tư địch cùng vong ân phụ nghĩa hai cái đánh giá. Nhưng cái thứ nhất tiên quân xuất hiện, lại là nhân tộc lập quốc bắt đầu. Vệ Uyên liền có chỗ phỏng đoán, nhân tộc đệ nhất vị tiên quân tấn thăng tư lương, có lẽ chính là từ Vu Lự tộc được đến. Cái này tiết hóa nói đến nơi đây đã đến tan học thời gian. Phung sơ đừng nói, nếu có người đối đoạn lịch sử này có hứng thú, sau khi trở về có thể tự hành tìm đọc. Bất quá những này sự thật lịch sử đều phân tán tại khác biệt trong sử sách, mỗi bản đều chỉ có thể nhìn thấy vụ vật, cần đọc được số lượng nhất định mới có thể đem so với so sánh rõ ràng chút. Tốt, hôm nay khóa liền đến nơi này, vòng tiếp theo khóa, chúng ta liền nói một chút Vu Ngự Tộc. bọn hắn cùng tộc ta gút mắt cũng có hơn 20 mươi vạn năm. Một bài giảng sau khi nghe xong, Vệ Uyên chỉ cảm thấy thế giới một góc lặng lẽ ở trước mặt mình triển khai. Giảng bài lúc kết thúc. Mỗi người trên bàn sách đều xuất hiện thật dậy một chồng ngọc giấy, nói ít cũng có mười mấy trang. Những này ngọc giấy đều là đủ loại ghi chép thượng cổ lịch sử sách sử, mỗi một trang giấy chính là một quyển sách. Những này sách sử đều là phùng sơ đường cố ý lựa ra nhường các vị học sinh sau khi trở về chính mình duyệt đọc. Chẳng qua là khi vệ uyên ôm sách lúc rời đi bị phòng thủ đạo nhân gọi lại, sau đó cầm lấy thân phận của hắn ngọc bại tại sách ngọc bên trên ấn xuống một cái, số bên trên liền xuất hiện một hàng chữ nhỏ, thiên thanh điện đệ tử vệ uyên thiếu sách phí lục mười lượng. Vệ uyên giật mình, mấy bản này sách liền muốn tiêu xài chính mình nửa năm lương tháng. Mặc dù tạm thời là thiếu thế nhưng là thiếu tiên ngân cũng là muốn trả lại nha. vệ uyên có lòng muốn muốn đem những sách này đều lui về, nhưng là cùng nhau lên khóa những người khác là trực tiếp cả bài rời đi, không chút do dự, thậm chí đều không hướng sách ngọc nhìn một chút. chờ các bạn học đều đi được không sai biệt lắm, vệ uyên mới nhỏ giọng hỏi, xin hỏi đạo trưởng, những sách này có thể hay không lui? người đạo trưởng kia mặt không biểu tình, nói, đã ca lệnh bài, tổng thể không trả lại. lại nói đây là sư trưởng chỉ định khóa học, vì sao không đọc? chỉ muốn muốn không lý tưởng mà nói, lại hà tất lai thái sơ cung. vệ uyên bị đạo nhân giang dậy, chỉ có thể ngượng ngùng ôm sách rời đi. hắn nhìn mặt mà nói chuyện trước đây đã phát hiện trường sinh địa phương khác đều đặc biệt đại khí duy chỉ tại dính đến tiên ngân sự tình bên trên tổng có chút chần chờ. cho nên vệ uyên suy đoán chính mình vị sư phụ này có lẽ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết muốn tận lực cho hắn tiết kiệm một điểm trên lớp phát xuống đến những cái kia sách sử vệ uyên tất nhiên là biết rõ chân quý nhưng là sách loại vật này đọc qua một lần sau đó liền sẽ một mực nhớ kỹ tựa hồ không cần thiết mua lại chỉ là nói nhân thủ nhanh không đợi vệ uyên kịp phản ứng liền đã cả thân phận lệ bại trở lại tiểu viện vệ uyên cầm lấy trang ẩm khí đan bình nhỏ lại đem bên trong đan dược đổ ra đếm phát xuống tới một bình ẩm khí đan chỉ đủ dùng một tháng lại nhiều liền muốn tự hành mua. Ẩm khí đan trọng yếu chỗ ở chỗ có thể tăng lên tâm thần, không cần ẩm thực ngược lại là thứ yếu. Vệ Huyên cầm lấy nhập tông cần biết lại nhìn một lần, muốn tìm kiếm chút kiếm tiền pháp môn. Sở Tay đã nói quản lý tạp vụ chuyện đời điện sẽ cho đệ tử cấp thấp tuyên bố một chút nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có trả thù lao. Là bần hàn con cháu tại Thái sơ cung cầu học chủ yếu thu nhập nơi phát ra, nhưng là chuyện đời điện nhiệm vụ đều muốn cầu đệ tử có tu vi nhất định, kém gọi nhất cũng muốn hoàn thành chú thể cảnh huyết nhục rèn đúc mới được. Hiện tại Vệ Huyên còn không có có năng lực như thế, chỉ có thể buông xuống lúc xế chiều vệ uyên nhìn sẽ xét xử vào đêm sau tiếp tục tu luyện ngọc thiềm vào Nguyệt đồ đêm nay tu luyện mười phần bình ổn ngọc thiềm dưới thân mặt đất lại mở rộng ra ngoài một vòng đặt đến một trượng hai thước lúc tờ mở sáng vệ uyên tu công trên giường ngủ một canh giờ liền tinh lực sung mãn tiếp tục đi mở nghị công đường hóa ngày thứ hai chương trình học là tiên đồ kiến thức phổ thông giảng thuật là tu tiên giới lịch sử cùng nhân tộc thông sử thiên về tất cả có sự khác biệt giảng bài chính là một vị đạo nhân trung niên đạo hiệu hạ tiên phong đạo cốt khí độ bất phẳng nhập học sau đó đạo nhân đưa tay vạch một cái chúng học sinh trước mặt liền xuất hiện một bức thật dài bức tranh Bức tranh trước bộ đều là chút ăn lông ở lỗ, đấm máu chém giết chẳng cảnh. Trung bộ lớn nhất, bắt đầu xuất hiện tiên sơn đạo cảnh, mấy cái tiên nhân dạo trời thiên ngoại. Bức tranh phần sau thì phần lớn là quần tiên tụ tập, đại chiến vô số dị tộc yêu thú chẳng cảnh. Đạo nhân rối ngón một điểm, trong bức họa hai cái chẳng cảnh liền phân biệt tấp sáng. Theo thứ tự là một người tại đơn sơ trong sơn động đắc đạo thành tiên, cùng với nhân vương tụ bình trăm vạn, khai triều lập thay mặt chẳng cảnh. Nhân vương sau lưng cờ hiệu bên trên là một cái lê chữ. Toàn bộ nhân tộc tu thiên sử, lấy cái thứ nhất tiên quân xuất hiện vì điểm phân định, phân biệt thượng cổ cùng trung cổ lại lấy cái thứ nhất năm thứ nhất đại học thống Vương Triều Lê vì điểm phân định, phân biệt chung cổ cùng cận cổ, cổ kim điểm phân định thì là đại thang thành lập cùng tông môn đề thi trung xuất hiện. Cái này khúc dạo đầu khóa thứ nhất, nói tự nhiên là thời kỳ thượng cổ. Khi đó nhân tộc lấy bộ lạc làm chủ, ở phân tán các nơi. Về sau không biết người nào tìm tới một bộ kỳ thư bổ thiên kinh rồi nảy ra tu hành sự tỉnh. Cứ như vậy đời đời tu sĩ một bên tu hành, một bên đính chính pháp môn, dần dần tu vi càng ngày càng cao, pháp môn tu luyện cũng dần dần tăng cường. Bởi vì có tu sĩ, nhân tộc tại dị tộc trong mắt địa vị cũng có chỗ tăng lên. Nếu như nói trước kia nhân tộc bị coi là dê bò Như vậy có tu sĩ sau liền biến thành mục dương viện. Chỉ là một bài giảng nghe hạ xuống, Vệ Uyên cảm giác có hay không tu sĩ, nhân tộc chỉnh thể vận mệnh tựa hồ đồng thời không vốn chất bất động. Dù sao Dê bỏ an tận, khuyển mã liền phải trên đỉnh. Chương 36, đẹp mắt hữu dụng không? Tan học sau đó, Vệ Uyên vừa về tới tiểu viện liền thấy Trương Sinh. Hắn đi qua đi hành lễ sau đó, Trương Sinh hỏi thăm vài câu bài tập, liền mỉm cười nói, "Hôm nay sư tổ cố ý xuất quan, muốn gặp ngươi một mặt. Lần này ngươi rất cho chúng ta thiên thanh điện mà rải, sư tổ hết sức cao hứng, một hồi nhìn xem có thể từ lão nhân gia ông ta trong tay làm ra cái gì tốt bảo buổi đến." Trương Sinh tiểu nói này, Vệ Uyên cũng rất chờ mong, thế là rửa mặt sạch sẽ, sửa sang lại dung nhan, Trương Sinh liền phóng ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm kia lập tức từ bàn tay lớn nhỏ biến thành dài hai trượng ngắn, Trương Sinh mang theo Vệ Uyên đạp vào phi kiếm, xông lên trời. Lần thứ nhất đạp kiếm phi hành, Vệ Uyên lại là hưng phấn lại là sợ hãi, nhìn phía dưới cấp tốc thu nhỏ sân nhỏ cùng sân gốc, Vệ Uyên đã cảm thấy hai chân có chút bủn rủn vô lực, cảm giác lúc nào cũng có thể ngã lộn chồng vỏ xuống. Trương Sinh nhẹ nhàng vỗ Vệ Uyên phía sau lưng, Vệ Uyên toàn thân lập tức như là ngâm mình ở trong nước nóng, không nói ra được dễ chịu, mà lại phi kiếm tựa hồ cùng hắn trở thành một thể. Hắn chính là phi kiếm, phi kiếm chính là hắn. Rốt cuộc không cần lo lắng sẽ đột nhiên rơi xuống. Trương Sinh bay cũng không nhanh, chung quanh thỉnh thoảng có người bay qua, trong chốc nhoáng liền không gặp thân ảnh. Vệ Uyên đạp ở trên phi kiếm, càng bay càng cao, thẳng hướng về không trung một tòa treo ngọn núi bay đi. Một lát sau rốt cục rơi vào chân núi một tòa thanh ngọc trên quảng trường Trương Sinh thu phi kiếm, mang theo Vệ Uyên leo lên bản sơn thạch lộ, một đường xuyên rừng qua khe, cuối cùng đứng tại một tòa cung điện trước. Toàn này cung điện bắt mắt nhất chính là hai cây hồng ngọc đại trụ, trụ bên trong thế mà không ngừng bốc lên lấy ánh lửa, cách xa nhau thật xa Vệ Uyên cũng cảm giác được trận trận nóng bức đập vào mặt. Cú may trương sinh quanh người xuất hiện từng tia từng tia thanh vũ, đem vệ uyên bảo hộ ở trong đó, này mới khiến hắn tốt hơn chút. Lúc này cửa điện không gió tự mở, bên trong truyền ra một cái thanh âm hùng hồn. Vào đi. Vệ uyên trong lòng lại là chờ mong lại là tâm thần bất định. Hai ngày này lên lớp sau khi, hắn cũng nghe không ít tiên thanh điện nghe đồn, Huyền Nguyệt Trân Quân năm gần đây ít có xuất thủ, xuất thủ hẳn là đại sự kinh thiên động địa. Hắn dưới các vị chân nhân bên trong lại lấy phần hải chân nhân sự tích nhiều nhất, chiến tích nhất là chói lọi, một tay phần tiên trừ hải đạo pháp cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Vừa nghĩ tới muốn gặp được bậc này nhân vật trong truyền thuyết, vệ uyên cũng không khỏi kích động. Trương Sinh mang theo Vệ Uyên trực tiếp xuyên qua đại điện, đi vào hậu viện, sau đó Vệ Uyên liền thấy một cái đạo trang lão giả ngay tại bên cạnh ao cho cá ăn. Bất quá hồ cá bên trong không phải nước, mà là cháy hừng hực địa hỏa. Những cái kia cá ngay tại địa hỏa trong nham tương du động, mười phần thoải mái. Lão đạo chậm chậm quay người, tầm mắt rơi vào Vệ Uyên trên thân. Vệ Uyên chỉ cảm thấy một đạo nóng bỏng hỏa lưu từ thân chính mà vào, trong nháy mắt đi khắp toàn thân, kém chút đem hắn từ trong tới ngoài nhóm lửa. Nhưng vào lúc này, Vệ Uyên tức hải bên trong hiện ra một con ngọc tiêm, miệng lớn khẽ hớp, thế mà đem nhập thể hỏa lưu một ngụm nuốt tận. Ngọc tiêm thân thể lập tức biến thành màu đỏ nhưng là ngọc thiểm trong hai mắt có mấy sợi hắc khí hiện lên, màu đỏ biến mất, thân thể lại dần dần biến thành trắng muốt, cuối cùng chỉ ở trên lưng lưu lại một đạo tơ hồng. liền trong chớp nhoáng này, vệ uyên đỉnh đầu đã toát ra bừng bừng trắng hơi, toàn thân mồ hôi đầm địa, trong miệng vô cùng khắc khô, nhưng là thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, cũng càng thêm thông thấu. lão đạo rất là kinh ngạc, nói: lão đạo cho ngươi tẩy luyện căn cơ thiên hỏa, thế mà bị ngươi một muốn mất. mới vừa vệ uyên thức hải bên trong dị tượng, lão đạo cùng trương sinh đều thấy nhất thanh nhị sợ. trương sinh cũng là chưa bao giờ thấy qua biến hóa như thế, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Lão đạo thì một bước đi vào Vệ Uyên trước mặt, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy. Ánh mắt của hắn như kiếm, trong trong ngoài ngoài đem Vệ Uyên nhìn cái dấu. Vệ Uyên ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ lão đạo tướng mạo. Đạo nhân dáng người không cao, thậm chí hơi khô gầy, tướng mạo cũng là thường thường, chỉ là đuôi lông mày chỗ có một vệt đỏ sẫm. Trừ cái đó ra, hắn nhìn qua tựa như cái phổ thông sơn giả lao nhân, cùng tiếng tâm lừng lấy phần hại chân nhân không chút nào dị dáng. Nhìn một chút, lão đạo trên mặt liền chậm rãi có nụ cười, nói, căn cơ còn chưa chính thức đánh xuống, quan tưởng độ liền đã có thần vận, đứa nhỏ này không sai. Đỗ Nhi a, tìm được hắn vài mấy năm này cũng không tính hoang phế. Trương Sinh nói: "Chờ một chút, ngài có ý tứ gì?" Phân Hải Chân Nhân nói: "Ngày sau ta Thiên Thanh Điện phát dương công đại, liền nhìn ta cái này đổ tôn rồi." Trương Sinh ngạc nhiên: "Có đổ tôn ta liền không trọng yếu đúng không?" Phân Hải Chân Nhân tầm mắt một mực dừng lại tại vệ uyên trên thân, cười đến trên mặt phảng phất mở một đóa hoa, nói: "Đại giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước, cái kia ngươi chính là sóng trước, đây là xu thế tất yếu." Đồ Nhi a, nghĩ thoáng chút liền tốt. Trương Sinh sắc mặt liền rất khó coi rồi, nói: "Ngài chẳng lẽ cũng không phải là sóng trước rồi?" Phần Hải chân nhân nuốt dâu nói, không có việc gì chờ cái này nhỏ sóng sau trưởng thành còn muốn mấy chục năm đâu. Trong khoảng thời gian này không giải, sư phụ ngươi ta chờ được. Nói, Phần Hải chân nhân ôm lấy Vệ Uyên, nói, đến, ngan. Dương sư tổ ôm một cái, chỉ là Phần Hải chân nhân không cao, Vệ Uyên lại vóc dáng cao to, cái này ôm một cái liền có chút miết cưỡng. Trương Sinh Kiếm Mi đứng đấy, tức giận, ngài bất công cũng không cần rõ ràng như vậy a. Tiểu tử này cái nào điểm so với ta mạnh hơn rồi. Phần Hải chân nhân đầu cũng không chuyển mà nói, có được dễ nhìn hơn ngươi. Ừ. Trương Sinh một hơi thở suýt nữa không có đi lên tóc dài không gió từ lên trong hai mắt ẩn hiện kiếm khí màu xanh cả giận nói ta đây chỉ là thể xác thể xác bắt hắn cùng ta thể xác so có ý tứ sao muốn bất hỏa ta bản thân so tải một chút đâu phân hải chân nhân vẫn còn đang ngắm nghĩa vậy uyên nói vậy thì tốt vi sư liền không nói tướng mạo miễn cho ngươi tự ti đứa nhỏ này quét ngang võ chắc đánh cho tất cả môn phiệt đều không ngẩng đầu được lên ngàn năm qua vẫn là lần đầu cái này cũng không chỉ là cho ta cho huyền nguyện tổ sư mặt dài đơn giản như vậy trong đó ý nghĩa ngươi khó nói không rõ nếu không có ta sáng lập ra thiên địa cũng đủ hắn quét ngang cái quỷ còn có Cái gì gọi là miễn cho ta tự thi? Đơn thuần tướng mạo, ta lại so với ai khác kém? Trương Sinh đã triệt để không bình tĩnh rồi. Phần Hải chân nhân thản nhiên nói, tuy là ngươi sáng tạo, có thể ngươi lại dùng không được. Trương Sinh mặt đen như đái nổi, hoàn toàn nói không ra lời. Phần Hải chân nhân cái miệng này, luôn luôn cùng hắn thiên hỏa nổi danh. Phần Hải chân nhân rốt cục cam lòng đem Vệ Liên Bùng ra, nói, đứa nhỏ này tiên ngoại khí vận không thể coi thường, nhưng bây giờ nhìn còn khó nói tốt xấu. Cho nên thụ hắn ngọc thiêm vào nguyệt đồ là đúng, đem khí vận chuyển hóa làm ngoài định mức căn cơ có lợi mà vô hại bất quá thiên ngoại khí vận dù sao không thuộc chúng ta phương tiên địa này chuyển hóa đi ra căn cơ khó tránh khỏi phù phiếm cần ngoài định mức bỏ công sức bổ túc Phần hải chân nhân nuốt dâu suy tư một lát sau một mặt vẻ nhức đói nói như vậy đi ta chỗ này còn có ba viên trọng lâu định hải đan đối với bổ túc căn cơ có thần hiệu các loại dùng xong về sau sau đó mỗi ba ngày còn nhất định phải nuốt một viên bồi nguyên đan liền từ ngươi cái này làm sư phụ nghĩ biện pháp đi trương sinh tức giận nói ta không có hắn có được đấy mắt vẫn phải chuẩn bị cho hắn đan dược phân hải chân nhân chứng mắt nói vậy thì thế nào năm đó ngươi lúc nhỏ ta bạc gãnh ngươi Vì cho ngươi đốc đạo cơ, ta kéo xuống mặt mo đông cầu tây mượn, thật vất vả mới gom góp vật liệu. Chỉ là thiếu người ta tiên ngân lão đạo ta liền trả dòng dã ba năm. Trương Sinh trong lòng mềm nún, thở dài, tốt a, ta, ta suy nghĩ biện pháp. Phần Hải chân nhân hừ một tiếng, cái này còn tạm được. À, đúng, cái kia phần thiên địa cuồng đồ đã giao cho trong cung rồi, bất quá cần phải không người có thể sử dụng, cho nên ban thưởng cũng sẽ không quá nhiều. Trương Sinh nói, cái kia vốn là là nhất thời xúc động sáng tạo, chỉ tính toán cho nguyên nhi dùng. Tổ sư đâu, còn không có suất con sao? Các ngươi khảo thí ngày đó tổ sư cùng người lý luận, lấy một đi ba chịu một chút vết thương nhỏ Bằng không những cái kia môn việt làm sao tha cho các ngươi nắm lấy số một trương sinh lấy làm kinh hãi lấy một địch ba ta làm sao chỉ cảm thấy biết đến hai cái đối thủ phân hải chân nhân hừ một tiếng nói còn có bảo gia bảo khắp núi trốn ở thiên ngoại đánh lén một tay ngươi đương nhiên cảm giác không đến trương sinh im lặng một lát sau đó trầm giọng nói tốt việc này ta nhớ kỹ uyên nhi ngươi cũng nhớ kỹ vệ uyên dùng sức chút đầu phân hải chân nhân một gương mặt mo lại cười nở hoa nói ôi ngươi làm cái gì vậy giao khắc hỏng hai tử ta thiên thanh điện cũng không phải mang thù người Phần hải chân nhân nhìn xem vệ uyên, càng xem càng là ưa thích, nhịn không được sở lấy đầu của hắn nói, hải tử, chân quân báo thủ, 300 năm không muộn. Việc này chờ ngươi ngày sau đạo pháp đại thành lại nói. Khi đó nếu như gặp lại cái kia bảo khắp núi, cũng không thể làm được quá mức. Dù sao mọi người nhận biết đã nhiều năm như vậy, tùy tiện đánh gãy mấy chân ý tứ ý tứ là được rồi. Chương 37, diệu nhân như lan. Một thanh phi kiếm từ thiên thanh điện bay ra, bay về phía đệ tử mới cốc. Trên phi kiếm, vệ uyên trong ngực ôm một cái to lớn bao, cũng không dám dương mắt đi xem trương sinh. Trương Sinh mặt không biểu tình, một mực thôi vận phi kiếm, tốc độ so với trước thiên thanh điện lúc nhanh hơn gấp đôi không thôi. Trong nháy mắt phi kiếm đến trên khu nhà nhỏ không, Trương Sinh cũng không hạ xuống, một thanh cầm lên vệ uyên, trực tiếp từ mấy trượng không trung ném xuống, sau đó xoay người rời đi, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời, không gây mảy may dừng lại. Vệ uyên một đầu cắm rơi, chỉ có thể cắn răng nhẫn lại, chuẩn bị té cái hung ác, không ngờ sắp chạm đất lúc, trên người hắn đột nhiên phun lên một luồng nhu hòa lực lượng, như là một đôi tay nắm một cái, mặc dù vẫn là bịch một tiếng nửa mặt chỉ lên trời quẳng xuống đất, nhưng chỉ là đau đớn, không có làm bị thương cấn cốt. Vệ Uyên nghe răng trợn mắt đứng lên, cũng may trời sinh tính kiên nghị, còn xuống lúc cứ việc kinh hoàng nhưng cũng không có gọi, không có tại đệ tử khác trước mặt mất mặt. Trở lại trong phòng, Vệ Uyên liền đem ón bạ lộ đặt lên bàn. Hắn đầu tiên là từ bên trong lấy ra ba cái bình ngọc, bình ngọc tính chất cực dai, phía trên khắc lấy huyền mình hai chữ, thân bình bên trên còn có một bức tiên sơn đổ, cực kỳ sinh động. Chỉ là bình ngọc liền có giá trị không nhỏ, bên trong đựng đan dược tất nhiên là giá trị liên thành. Cái này ba cái trong bình ngọc trang chính là trọng lâu định hải đan, chuyên vị Vệ Uyên bổ đắp căn cơ mà dùng. Phân hải chân nhân là cái dấu không được lời nói người ra ba câu lên đường ra cái này ba viên đan dược giá trị, mỗi khỏa đều tại vạn lượng tiên ngân trở lên. Chỉ là cái này ba viên định hải đan, bằng đệ tử mới lương tháng, Vệ Uyên liền phải không ăn không uống hơn 200 năm mới có thể ăn đến lên. Trừ cái đó ra, trong ba lô còn có một bao trữu nặng tiên ngân, chừng 500 lượng, là phần hải chân nhân cho Vệ Uyên tiền tiêu vặt. Cuối cùng thì là Vệ Uyên trong ngực một khối ngọc bài, đó là phần hải chân nhân tín vật, bằng này có thể tự do xuất nhập Thiên Thanh Điện. Nói cách khác, Vệ Uyên có thể tùy thời đi tìm phần hải chân nhân, chỉ cần chân nhân không có bế quan. Chỉ bất quá nói là tự do, nhưng Thiên Thanh Điện treo cao không trùng. Vệ Uyên tại tu thành đạo cơ trước không cách nào phi hành, muốn đi cũng không cách nào đi, chỉ có thể nhường Trương Sinh mang theo đi. Không cần phải nói, nói đến đây cái lúc Trương Sinh sắc mặt tự nhiên muốn nhiều khó khăn nhìn liền có bao nhiêu khó coi. Tận đến giờ phút này, Vệ Uyên mới hơi chút lấy lại tinh thần, không khỏi cảm khái sư tổ chính là đại khí, tiện tay một thưởng đều là chính mình hơn mấy trăm năm lương thắng. Bất quá mọi thứ phúc họa tương y liệt, được sư tổ yêu thích, nhưng hiển nhiên sư phụ phi thường không cao hứng, lần này cùng đi, cũng không biết lúc nào mới có thể ngu giận. Vệ Uyên thở dài, không rõ vì sao Trương Sinh sẽ tức giận lớn như vậy, chẳng lẽ có đẹp hay không thật có trọng yếu như vậy? Vệ Uyên tìm khối tấm gương, nhìn mình trong kiếng, thật sự là nhìn không ra đến tội cùng chỗ nào dễ nhìn. Bất quá Lôi Trương Sinh đại khí, chắc hẳn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này thật sự tức giận, khi đầu đi qua cũng liền tốt. Vệ Uyên nghĩ như vậy. Vệ Uyên xuất ra một viên Trọng Lâu Định Hải Đan, đi vào tinh thất, bình tâm tính khí về sau, liền ăn vào đan dược, sau đó bắt đầu tu luyện, trong nháy mắt vật hai ta nhìn. Đan dược này mỗi lần nuốt một viên, sau 7 ngày mới có thể lại ăn vào một viên, trừ cái đó ra cũng không có cái gì đặc thù cần thiết phải chú ý lần này, thứ hại bên trong cảnh vật có biến hóa, ngọc tiềm cong lên nhiều một đạo tiên diễm thơ hồng đồng thời không ngừng từ hư không xa suốt dưới từng kia từng kia mưa bụi theo mưa bụi bay xuống mặt đất cũng tại trầm trầm khuyết trương vệ uyên vẫn như cũ thân hóa ngọc tiềm biết rõ mưa bụi là trọng lâu định hải đan dược lực biến hành, không thuộc về thiên địa linh khí cũng không phải thiên ngoại khí vận cho nên không từ trăng tròn bên trong đến mà là trực tiếp lấy mưa bụi xuất hiện vì vậy tiếp tục truyền tâm phun ra nuốt vào ánh trăng trọng lâu định hải đan quả nhiên thần hiệu đợi cho bình minh thu công lúc quan tưởng đồ trong vòng một đêm liền khuyết trương ba thước có thừa hiện tại đã là tiếp cận hai trượng tự thạch ngọc tiềm cũng tương ứng tăng lớn liền liền không trùng trăng tròn đều lớn rồi sắp tới gấp đôi. Chương Sinh đã tỉ mỉ giảng giải Quang Ngọc Tiềm vọng nguyện đồ quá trình tu luyện. Bước đầu tiên là cụ hiện quan tưởng đồ. Tại giai đoạn này, quan tưởng đồ phạm vi sẽ dần dần quyết trương. Cuối cùng quan tưởng đồ lớn nhỏ liền có nghĩa là căn cơ hùng hậu trình độ. Càng lớn nói rõ căn cơ càng đục dày, càng tinh sảo hơn. Dị tướng càng rõ lộ ra đã nói lên căn cơ phẩm chất càng cao. Quan tưởng đồ tương đương với cho chú thể dựng cái giàn khung. Tại thức hải bên trong cụ hiện xong quan tưởng đồ về sau mới là chính thức chú thể. Đại địa đối ứng cơ bắp, cự thạch đối ứng huyết dịch, ngọc thiềm bản thể đối ứng xương cốt, cuối cùng trang tròn đối ứng thần thức. Mỗi khi một cái giai đoạn chú thể hoàn thành quan tưởng đồ tương ứng bộ vị liền sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng, thân vận tự sinh, đợi đến tất cả giai đoạn hoàn thành, quan tưởng đồ tức sẽ tự thành linh tính, lúc này liền có thể ngưng tụ đạo cơ rồi. Lục bộ thông dụng công quyết sáng tạo ra đến đã có mấy trăm năm, thái sơ cũng đã sớm tích lũy đủ nhiều tu hành ví dụ thực tế. trong đó ngọc tiềm vọng nguyện đồ tu hành nhanh nhất ghi chép là 3 ngày cụ hiện quan tưởng đồ nửa năm đúc thành địa giai đạo cơ, mà căn cơ tối vững chắc, thành tựu cao nhất là ba ngày cụ hiện ra mười hai quan tưởng đồ, tốn thời gian năm năm đúc thành thiên cơ lúc này tu luyện xong, vệ uyên mới phát hiện trọng lâu định hải đan đã sợ, thế mà một viên đan dược liền đem quan tưởng đủ phát triển ra ba thước có thừa, ba viên xuống dưới nói ít cũng có thể phát triển ra một trượng. nguyên bản vệ uyên căn cốt tám thước, chỉ có thể nói là thượng giai, đối ứng tám trượng quan tưởng đủ. ba viên trọng lâu định hải đan ăn vào, thì tương đương với đem căn cơ sinh sinh rút đến chín thước, lại hướng về sau, liền muốn nhìn có thể đem bao nhiêu khí vận chuyển hóa thành căn cơ rồi. sau đó một ngày chương trình học là đạo cơ luận, vệ uyên đã sớm nhìn qua tất cả môn học giới thiệu, biết được đạo cơ luận kỳ thật chính là tu luyện hóa. Cái môn này khóa là chỉ đạo đệ tử như thế nào tu đúc đạo cơ, vù đắp bỏ sót, không lưu tiết lưới, lấy có thể tại tu tiên trên đường đi được càng xa. Chờ đến đến mở nghĩ trong nội đường, Vệ Uyên liền thấy chính mình trên thư án đã trưng bày một tấm ngọc giấy, một viên đan dược, trên ghế ngồi cũng đổi lại một cái màu xanh bồ đoạn. Ngọc trên giấy ghi chép một phần công quyết, tên là Vệ nguyên định khí pháp. Vệ Uyên cầm lấy tinh tế đọc một lần, bản này định khí pháp nội dung rất đơn giản, chính là chuẩn xác xác định thân người căn cốt. Nếu như nói đạo chắc lúc kết quả là một bức vẩy mực sơn thủy, như vậy định khí pháp lấy được kết quả chính là lưới vẽ tỉ mỉ hoa điểu, đối căn cơ miêu tả càng thêm cẩn thận nhập vi. Ngọc trên giấy còn viết hôm nay lên lớp giảng sư danh tự. Vừa nhìn thấy cái tên này, trong học sinh liền xuất hiện nho nhỏ bạo động. Ba, là từ hận thủy. Cái nào từ hận thủy? Một cái cô bé nói, ngươi không biết. Hắn là tạo hóa quan vô khải Trần Quân cách đời thân truyền đệ tử, sư phụ trên danh nghĩa là Trần Nhân, trên thực tế là Trần Quân dạy dỗ. Mà lại nghe nói hắn phong thái vô cùng tốt, tu vi cao tuyệt, càng đặc biệt là đạo cơ chính là một gốc hoa lan. Thốt ra lời này, rất nhiều người nhất thời không có hứng thú. Hoa lan, đây không phải là hạ hạ đẳng đạo cơ. Chúng ta những này tại cái này lên lớp, tương lai không có cái nào sẽ là nhân giai đạo cơ a cô bé kia cười nhạo nói, không kiến thức ra hỏa, nói cho ngươi, từ sư gốc kia hoa lan là giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu một gốc, là chính cống tiên cơ. một cô bé khác bu lại, hỏi, cái kia, từ sư tướng mạo có được như thế nào? vấn đề này còn phải hỏi. một hồi chính ngươi nhìn lại, một đám hài đồng cãi nhau, mở nghĩ đường cửa hông đống nhiên một tiếng quặt kẹt mở ra, chúng học sinh lập tức im ngay, cùng nhau tiếp cận cửa ra vào. liên liên vệ uyên loại này bản tâm đạm mạc cũng không khỏi hiện lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thanh danh tại bên ngoài từ hận thủy là bậc nào dạng nhân vật thần tiên. cửa hông mở ra, đầu tiên là đặt vào đến một bức thủy lam sắt vạt sau đó mới đi tiến đến một cái phiên phiên dài công tử, chỉ là công tử này lấy phiến che mặt, thế mà nhìn không đến mặt, nhưng coi như không nhìn thấy mặt, chỉ xem dáng người cũng biết hắn là cực đẹp, thủy sắc tay áo không gió từ dao động, lại mặc tại nước một dạng trên thân người, chỉ nhìn cái kia dạo bước tiến lên muôn một bước, liền không bàn mà hợp tự nhiên đạo vận, nhẹ nhàng nguyệt chuyển, vừa đúng như có hoa mai đập vào mặt, không nói ra được tâm thần thanh thản, liền một bước như vậy, liền liền vệ uyên đều phát lên hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tiên sinh ngay mặt. Mọi người ở đây tràn ngập chờ mong lúc, ngoài cửa đông nhiên luồn vào đến một con thon dài ngọc trảo, ngang ngón tay như lan một phát bắt được cái kia tiên sinh sau cái cổ, đem hắn để ra ngoài. người trước nhường một chút, cái này lớp ta đến. ngoài cửa vang lên một cái uy vũ bá khí thanh âm. thế nhưng là, không có gì có thể là, liền quyết định như vậy. ngoài cửa thanh âm không dung chất vấn, ngươi muốn làm gì, không cần. tiên sinh một tiếng kinh hô, sau đó thanh âm cấp tốc đi xa, trong nháy mắt đã bé không thể nghe. một nữ tử đi vào mở nghĩ đường, trở tay đem đại môn kéo bên trên, hướng về phía cả sảnh đường trợn mắt hốc mồn học sinh cười một tiếng. nu cây này, vệ uyên đột nhiên cảm giác được trước mắt thế giới đều to tiếng. chương ba đạo cơ luận tiến đến nữ tử có một đôi cực sáng cực thanh tịnh con mắt, từ trong ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấy một cái tràn ngập sinh cơ, tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập nồng đậm thế giới. nàng song mi như kiếm, mũi như treo ngọn núi, môi non được như muốn chảy ra nước, khẽ nhếch khoe miệng, ẩn ẩn có thể thấy được một điểm đầu lưỡi. nữ tử này không phấn trang điểm, đầu tóc tùy ý kéo, dùng một cái cây châm đường ở quần áo kiểu dáng cũng rất kỳ lạ, nửa người dưới giống như quần giống như váy, ống quần như là váy triển khai, nửa người trên thì là bó sát người áo, ống tay áo đem đem qua khuỷu tay. cùng lập tức thường gặp nữ tu phục sức so sánh, cái này một bộ quần áo tương đương ly kinh phản đạo. Nàng đi vào trên giảng đài, chậm rãi ngồi, thân thể có chút nghiêng về phía sau, lấy tay chỉ ở lại quay hàm. Cứ như vậy ngồi xuống, một cách tự nhiên liền có phong tình vạn trùng, nhưng phong tình bên trong lại như có vạn cổ băng xương lạnh thấu xương. Nàng liếc xéo lấy chúng học sinh, nói: "Từ hôm nay trở đi, ta đến đem cho các ngươi thượng đạo cơ luận, đồng thời chỉ đạo các ngươi tu hành." "Ta họ Kỷ, Kỷ lưu Ly, trôi dặn khắp nơi lưu Ly, không phải bảo thạch lưu Ly." Ngay sau đó liền có cái nữ hài đánh bạo khởi hành, hỏi: "Thế nhưng là khóa kiện bên trên rõ ràng viết thụ nghiệp giảng sư là Từ Hàn Thủy, như thế nào đột nhiên thay người rồi?" Kỷ Lư Ly nhạt nói: "Không cần nghĩ hắn rồi." hắn đã bị ta ném tới ngoài sân môn trong thời gian ngắn về không được các ngươi liền dẹp ý niệm này đi ngoan ngoãn lên cho ta khóa chúng học sinh hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì cho phải trên đài nữ tử này cho người cảm giác phi thường cổ quái cười lúc như xuân hoa khai biến sân dã thế nhưng là sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn giống như mây đen buông xuống thiên kiếp sắp tới trong học sinh cá biệt linh tính cảm rất cao đối mặt nàng thì như là đối mặt hồng hoang cổ thú bản năng không ngừng dùng mình ngay cả lời đều nói không nên lời vệ uyên học qua tơ, học qua phú cũng học qua cả Bên trong có vô số hình dung mỹ lệ nữ tử từ, từ ngữ, nhưng đều cảm thấy không cần đến Kỷ Lưu Ly li trên thân. Nhưng muốn nói nàng không đẹp, vậy yên tiến vào thái sơ cung sau thấy nữ tu lại không có một cái nào có thể ở trước mặt nàng có thể được sương tụng mỹ lệ. Mắt thấy không người lên tiếng, Kỷ Lưu Ly li hết sức hài lòng, nói: "Nếu không có vấn đề, vậy chúng ta liền bắt đầu lên lớp. Các ngươi có thể gọi ta lão sư, tiên sinh, cũng có thể gọi ta Lưu Ly li đại sư tỷ, hai trưởng dưới đại sư tỷ, gọi thế nào đều được. Hiện tại xưng hô sự tình để một bên, chúng ta trước khi nói ra cơ là cái gì? Hai trưởng rưỡi đại sư tỷ, đây là thứ quỷ gì?" Vệ Uyên cùng những học sinh khác còn không tới kịp nghi hoặc, nghe chút muốn giảng đạo cơ, liền đều tranh thủ thời gian ngồi thẳng, vẻ hay, sợ để lọt nghe cái gì. Đạo cơ như thế nào định nghĩa? Tu tiên giới sớm có công luận, mấy chục vạn năm trôi qua đã sớm rèn luyện được lô hỏa thuần thanh, một chữ không thể tăng một chữ không thể giảm. Vệ Uyên mới vừa đem đạo cơ định nghĩa dưới đáy lòng qua một lần, liền nghe Quỷ Lưu Ly Lư nói, nói đơn giản một chút, đạo cơ chính là nuôi cái tiên thôi, sau đó đem một đống đồ vật loạn thất bát tạo đều hướng phía chất chồng, chồng đến không thể chất thành liền truy thực dung thành một thể, đây chính là đạo cơ. Đây là tiên đồ bên trên khối thứ nhất đã đặt chân cũng là một khối trọng yếu nhất, sau này tất cả thành tựu đều muốn kiến trúc tại khối này nền tảng bên trên, cho nên xưng là đạo cơ. Đống tiên loạn thất bát tao chính là cái gì? Các ngươi cần phải đều con qua rồi. Ai đến trả lời một cái? Một cái thiếu nam lấy hết dũng khí khởi hành, cất cao giọng nói, căn cốt, khí vận, thiên thời, địa khí, thời thế, tích lũy, thuốc khí, rất tốt, biết rõ cái này trồng loạn thất bát tao chính là cái gì chỉ là bước đầu tiên, như thế nào phối hợp là bước thứ hai. Hai cái điều kiện gì đều như thế người, phối hợp phương pháp bất động, thứ tự trước sau bất động, đúc ra đạo cơ sẽ khác nhau một trời một vực cho nên bước đầu tiên này thực là tu tiên trên đường trọng yếu nhất một bước, tiên tông cùng phàm tông, danh sư cùng tiên soán xứng, đem cho các ngươi hoàn toàn là không giống nhau đạo cơ. đây chính là vì cái gì ta muốn tới dạy các ngươi cái từ khóa này nguyên nhân. hư, chính mình đạo cơ làm ra cái hoa hoa thảo thảo thì cũng thôi đi, còn muốn mang lệng người khác, lại một cái nữ hải đánh bạo đứng lên, nói, tiên sinh, lời này không quá công bằng a, ta làm sao nghe nói tử sư cũng là rất biết đánh nhau. kỷ lưu ly thật dài ngón tay nhẹ nhàng vẫy một cái, cô bé kia liền bay bồng bay lên, sau đó không trùng huyền hóa ra một dây leo roi, cả một roi quất vào tiểu nữ hải cái mông lên. Một roi sau đó chói buộc giải trừ, cô bé kia lại trở xuống trên chỗ ngồi. Nhưng nàng cái mông hơi dính ghế dựa mặt, lập tức liền bắn lên, không dám thật sự ngồi vững. Nữ hài y phục trên người hoàn hảo không chút tổn hại, liền cái nếp vốn đều không có, xem ra vừa mới cái kia một roi đau thì đau một chút, lại không có chút nào tổn thương. Kỳ Lưu Ly nói, có thể hay không đánh, muốn nhìn với ai so. Ngươi cũng trông thấy hắn trong tay ta liền cùng con mèo nhỏ giống như, còn muốn hỏi như vậy. Cho nên cái này một roi là trừng trị ngươi có mắt không tròng. Vệ uyên suy tư, đánh bạo khởi hành, hỏi, đạo cơ ngàn vạn loại chẳng lẽ đều là lấy có thể hay không đánh bình phán cao thấp sao? không phải vậy đâu. Kỳ lưu ly hỏi lại, sau đó nói, nếu đạo cơ có ngàn vật loại, vậy dĩ nhiên muốn phân cao thấp. phân cao thấp tiêu chuẩn không có cái khác, chính là có thể hay không đánh, hoặc là đạo cơ lúc liền có thể đánh, không được pháp tướng lúc có thể đánh cũng được, dầu gì ngự cảnh lúc có thể đánh cũng được, cũng không thể tu đến quy nhất còn không thể đánh đi. cái kia cần ngươi làm gì? đứng tại trên tiên sơn làm vật trang trí sao? những cái kia nhìn tiên phong đạo cốt, đậu thủ mềm nhũ tu sĩ, chính là tu thành quy nhất, cũng bất quá là lãng phí thiên địa linh khí phế vật thôi. chúng sinh lại là trận mắt hỗn mồm. Lời nói này quả thực là kinh thế hai tụ, mà lại đối quý nhất cảnh đại năng chân tiên không có chút nào kính ý đây chính là chân tiên. Kỳ Lưu Ly lại nói, nói trở lại, nếu như không thể đánh, các ngươi coi là còn có thể tu thành quý nhất. Không thể đánh mà nói, các ngươi từng cái tu luyện chưa nửa, đều phải nửa đường chết rồi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ngày nay thiên hạ chính là đại tranh thế gian, còn sống muốn tranh, tu đạo muốn tranh, phá quan muốn tranh, cái gì đều phải tranh. Dứt lời, Kỳ Lưu Ly đối vệ uy nói, ngươi là vệ uy đi, ta nhớ được ngươi. Người khác đều là được tổ sư ban ân, mà ngươi là được tổ sư dưới chân tặng đá ban ân. Mở Nghị trong nội đường lập tức một trận cười vang, Vệ Yên khuôn mặt nhỏ cũng có chút khô nóng. Các thiếu nam thiếu nữ cười đến chính vui mừng, nào biết Kỷ Lưu ly đầu ngón tay bắn ra, hơn phân nửa thiếu nam thiếu nữ đều nổi lên giữa không trùng, sau đó mỗi người ăn một roi. Đông lố thừa bên trong, toàn bộ mở Nghị trong nội đường không có chịu roi cũng chỉ còn lại có 5 người. Mặc kệ là dạng gì tổ sư ban ân, đều là ban ân. Qua được tổ sư ban ân cười cười thì cũng thôi đi, các người những này liền ban ân đều không có cũng không cảm thấy ngại cười. Cái này một roi là nhường các ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Một vòng roi hạ xuống, đại bộ phận học sinh đều đau đến nghiến răng trợn mắt. Bất quá những hải tử này chí ít đều không yếu ớt, cũng biết không thật sự thụ thường, đau đớn nhưng thật ra là ảo giác, nhẫn một cái liền đi qua rồi, cho nên toàn lớp thế mà không có một cái nào khóc. Nhương Vệ Uyên có chút kỳ quái là, các đồng môn đại đa số đều là cao môn vọng tộc xuất thân, đề thi chung lúc không hiếm thấy qua kêu hành, làm sao đến mở nghị công đường đều trở nên biết điều như vậy hiểu lẽ rồi. Hắn vấn đề này còn không có nghĩ rõ ràng, kỷ lưu ly thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi lần này tổng cộng có hơn 150 người, ngồi ở chỗ này chỉ có 37 cái, cái kia còn lại hơn 100 người đâu? Nói cho các ngươi biết, bọn hắn đều đi theo riêng phần mình sư trưởng tại học tập, không tham gia tập trung thụ nghiệp. Những người này chính là chi cổ phái, mà các ngươi đâu, mặc kệ có nguyện ý hay không, hiện tại cũng xem như cách tân phái người. 3 năm sau tông môn tiểu khảo, các ngươi liền muốn cùng bọn hắn cùng trận đo sức, nhìn xem đến tụt cùng là phương nào học được càng tốt hơn. Bên kia hết thảy 21 cái được tổ sư ban ân. Cho nên từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của ta là cho các ngươi biết đánh nhau nhất đạo cơ, nhiệm vụ của các ngươi là 3 năm sau cho ta đem cái kia 21 người đều xử lý. Các học sinh từng cái đều là tranh cường hảo thắng, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người liền trên mông đau nhức đều quên. Lập tức liền có cái Nam Hải nhịn đau đứng lên, lớn tiếng nói, chẳng lẽ không có tổ sư ban ân liền nhất định không được sao? Kỳ lưu ly tán thưởng, tốt vấn đề. Kỳ thật có tổ sư ban ân bất quá tương đương với tại môn mông tiên độ nâng lên trước chạy một đoạn ngắn. Nếu như chỉ nhìn ba năm mà nói truy đuổi có chút khó khăn, nhưng nếu là phóng nhãn lâu dài, có hay không ban ân nhưng thật ra là không sai bị lắm. Dù là chính là trong vòng ba năm, cũng có thật nhiều phổ thông đệ tử cuối cùng siêu việt cao minh đến ban ân người, dạng này ví dụ chứng minh có rất nhiều. Tiên độ minh ông, 3 năm bất quá là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Mở nghĩ trong đường tất cả không được ban ân học sinh đều là mừng rỡ, lại lần nữa tràn ngập đấu trí. Bất quá đừng tưởng rằng qua tông môn tiểu khảo liền xong việc. Trong cung có một tòa vạn tướng điện, bên trong ghi chép vãng lai xuất hiện qua tất cả đạo cơ. Chờ các ngươi đúc thành đạo cơ, cũng sẽ ở vạn tướng trong điện lưu một phần ghi chép. Đến lúc đó chính mình đạo cơ xếp tại vị trí nào, chính là liếc qua thấy ngay. Điều này có ý vị gì, cũng không cần ta nói a. Đại sư tỷ mà nói lập tức nhường một đám học sinh có hùng tâm bừng bừng, có âm trầm kinh hãi. Nay bằng với là cho đi qua mấy ngàn năm tất cả thái sơ cung đệ tử kéo một tấm lớn bảng, mỗi người đều tại trên bảng đổi danh. Cái này nếu là xếp tại đằng sau, sao có mặt mũi gặp người?" Kỳ Lưu Ly lại nói, "Vạn Tướng Điện cũng chỉ là bắt đầu, 10 năm sau tông môn đại khảo, tất cả đạo cơ đệ tử đều phải tham gia, chú thể đại thành cũng muốn tham gia. Đó là các ngươi lần thứ nhất đại khảo, sẽ có chính thức xếp hạng. Chờ thêm đại khảo, tiếp xuống chính là công trạng bảng, tất cả thái sơ cung tu sĩ đều sẽ dựa theo chỗ đứng công trạng tiến hành xếp hạng. Trừ tổng bảng bên ngoài, đạo cơ cảnh còn có một cái đơn độc nhỏ bảng." Trúng học sinh đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác con đường phía trước mênh mông, tất cả đều là khảo hạch xếp hạng. Lập tức liền có người mặt lộ vẻ khó xử. Phản ứng của bọn hắn tự nhiên tại Kỷ Lưu Ly li trong dự liệu, nàng cười lạnh nói, thái sơ cung mặc dù lớn, nhưng tài nguyên cứ như vậy nhiều, làm sao đều không đủ phân? Như vậy ai phân nhiều lắm, ai phân ít, những này bảng danh sách chính là căn cứ. Ta biết trong các ngươi có nhà thế hiển hách, cảm thấy trong cung lấy không được tài nguyên, trong nhà cũng có thể trợ cấp. Thế nhưng là gia tộc của các ngươi vì cái gì cho các ngươi tài nguyên đâu? Các ngươi nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 89 tuổi. Vạn nhất mấy năm sau, các ngươi lại nhiều chút đệ đệ muội muội, bên trong có thiên tư so các ngươi hoàn hảo hơn. Gia tộc sẽ còn cho các ngươi nhiều như vậy tư lương sao? Mấy cái môn phiệt hài tử khuôn mặt nhỏ liền hơi trắng bệnh. Cho nên, chân quý các ngươi dưới tay ta mỗi một lớp, chỉ cần các ngươi đối với mình đủ hung ác, ta liền có thể để các ngươi trở nên càng mạnh." Quản hắn như thế bảng cái kia bảng, đều muốn nghịch phạt mà lên. Một đám học sinh lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, Kỷ Lưu Ly liền bắt đầu tinh tế giảng giải chủ thể đủ loại kiến thức căn bản, nàng tốc độ nói cực nhanh, nói chuyện lại tương đương ngắn gọn. Vệ Uyên chỉ cảm thấy hiện tại đầu óc đều có chút theo không kịp, liều mạng nhớ, bất tri bất giác đã đến tan học thời gian. Ba cái cánh nhắm về sau, bản khóa kết thúc, Kỷ Lưu Ly nói, "Vệ Uyên, ngươi trước không muốn đi?" Theo ta đến Lý Sự Đường đi một chuyến. Chương 39: Thoát. Lý Sự Đường ngay tại Khải tư Đường bên cạnh, xây rượi lưng vào núi, mười phân đú tính, là các vị giảng sư bọn họ xử lý thụ nghiệp sự vụ nơi trốn. Trong Lý Sự Đường có 10 cái độc lập ngăn cách tiểu viện, bố trí phong cách khác nhau. Những này tiểu viện chính là cung cấp các vị giảng sư chuẩn bị chương trình học, xử lý tất cả học sinh sự vụ sử dụng. Vệ Viên đi theo Kỷ Lưu Ly đi vào giảng sư Lý Sự Đường, chỉ thấy nàng đi đến một tòa tiểu viện trước, đưa tay đem trên cửa từ hận thủy bảng hiệu hái được, đẩy cửa vào. Từ La Vệ Viên càng phát xác định cần phải cho mình giảng bài chính là từ Hận Thủy chỉ là không biết vị này Lưu Ly li Đại sư tỷ là lai lịch gì thế mà có thể tại tập trung thụ nghiệp bực này đại sư bên trên cũng như vậy hồi não. bất quá hồi não về hồi não vị đại sư tỷ này thế nhưng là có bản lĩnh thật sự có thể một tay lấy từ hận thủy ném tới ngoài sân môn có thể thấy được lốn lốm trong nội viện bố trí được rất là lịch sự tao nhã trong góc còn bãi bùi hoa lan vệ bên cũng không biết là cái gì chủng loại chẳng qua là cảm thấy lại tốt nhìn lại tốt người trong viện trên bàn đá bày biện bộ tinh mỹ đồ uống trà trong phòng cũng đều đều có bố trí rất nhiều đồ vật bên trên đều có hoa lan đốn ký xem xét chính là từ hận thủy tư nhân đồ vật. Kỳ Lưu Ly tựa như tiến vào nhà mình một dạng, tốt một chầu tìm kiếm, không chút nào mang khách khí. Nàng mở ra một bình in hoa lan lá trà, đóng dấu lấy hoa lan ấm pha được, lại cho in hoa lan trong chén rót ba chén. Sau đó ba ngụm uống cạn, lúc này mới hô thở ra một hơi, lập tức cả phòng phiêu gương. Tráng ngon. Kỳ Lưu Ly khen một tiếng, sau đó đối vệ viên nói, đáng tiếc số lượng không nhiều, ngươi cũng uống không rõ, liền không cho ngươi rồi. Nàng không biết từ nơi nào rời ra ngoài một cái thùng lớn, tại ngay giữa phòng thả, lại hướng trong thùng một chỉ, trong thùng lập tức xuất hiện hơn nửa thùng nước sạch. Kỳ Lưu Ly lấy ra một cái bình nhỏ, đổ một giọt màu xanh biết chất lỏng tại trong thùng. Sửa sang thùng nước lập tức biến thành xanh lan sắc, đồng thời bắt đầu toát ra quần cuộn nhiệt khí. "Thởi quần áo ra, đi vào." Kỳ Lưu Ly nói. Vệ huyên giật nảy cả mình, khuôn mặt nhỏ lập tức trướng đến đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, "Cái này..." Hắn mặc dù mới 6 tuổi, thế nhưng là sinh ra sớm thông minh, thân thể dáng dấp lại nhanh, giờ phút này nhìn qua chính là tầm 10 tuổi đại hài tử rồi. Nhưng hắn tại nữ nhân xa lại trước mặt toát Ilya, thực là có chút ngượng ngùng. Kỳ Lưu Ly cũng không cùng hắn nói nhảm, một thanh đề cập qua đến 2 3 lần lộ sạch sẽ, sau đó tại hắn trên mông đánh nhớ giòn bàn tay, ném vào thùng gỗ, nói, "Miệng còn hôi sữa." Hại cái gì xấu hổ. Nàng đem Vệ Uyên ném vào trong thùng, thuận miệng tụ vài câu khẩu quyết, nhường Vệ Uyên tự hành vận công hấp thu dược dịch, sau đó liền rời cái ghế qua đây, tại thùng gỗ bên cạnh ngồi xuống, đem hai chân khoác lên thùng gỗ bên dưới, tự mình đọc sách. Vệ Uyên chỉ cảm thấy trong thùng nước lúc lạnh lúc nóng, nóng thời điểm như là nước sôi, lạnh thời điểm lại như số cừu hàn đông. Hán tại trong thùng quẩn thành một đoạn, cũng không phải bởi vì lạnh nóng, mà là Lưu Ly đại sư tỷ an vị tại bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn sang, cái gì đều thấy được. Nàng sách này thấy lộ ra không thế nào tri tâm, ánh mắt thỉnh thoảng tại Vệ Uyên trên thân quét hai lần trong thùng băng hỏa thế giới thực sự khó mà chịu đựng, vệ uyên không thể không tạm thời đem cái khác dứt bỏ, chuyên tâm vận chuyển công pháp. theo công quyết vận chuyển, vệ uyên cũng cảm giác có từng tia từng tia ý lạnh rót vào thân thể, nóng lạnh cũng biến thành không phải khó như vậy lấy chịu đựng. chậm rãi tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡi vong. trong nháy mắt một canh giờ trôi qua, vệ uyên đống nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ thấy trong thùng nước đã biến thành màu tím đen. kỳ lưu ly để quyển sách trên tay xuống, nói, ra đi. vệ uyên lập tức có chút chần chở, cứ như vậy cởi bỏ ra ngoài. thế nhưng là kỳ lưu ly gặp hắn bất động, từng thanh từng thanh hắn từ trong nước ôm đi ra, thả ở trước mặt mình. Vệ Uyên trần trụi thân thể đứng đấy, có lòng muốn muốn nhắm mắt lại hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời, thế nhưng lại như thế lại quá tận lực, chỉ có thể cố giả bộ chân định, gắng gượng lấy nhìn qua phía trước, không núp đít. Đại sư tỷ song đồng sáng lên hào quang màu vàng kim nhận, Vệ Uyên trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong ngoài thân thể hết thảy đều bị nhìn thấu, không có gì đáng gọi là bí mật. Nàng vòng quanh Vệ Uyên vòng vo vài vòng, từ trên xuống dưới nhìn kỹ mấy lần, thỉnh thoảng đưa tay xoa bóp gân cốt, sau đó trở lại trước thư án viết xuống một cái toa thuốc. Phương thuốc viết liền về sau, nàng lại suy tư một lát, sau đó bỏ đi ba vị thuốc, lại thêm một vị. Sau đó nàng liền theo cái này phương thuốc ở cạnh tường đứng thẳng tủ thuốc bên trong tìm đủ thuốc. Tủ thuốc bên trên cũng in một gốc Hoa Lan. Dược liệu tìm đủ, Kỷ Lưu Ly trong tay nhiều một tôn nho nhỏ là lô, đem dược liệu đều ném đi vào, trong lòng bàn tay phun ra lửa xanh, bồi luyện một lát luyện ra một lọ dược tán. Nàng đem trong thùng thay đổi nước sạch, liền đem dược tán thả vào trong nước, một thùng nước lập tức biến thành kết vàng, đồng thời lộ ra thấu xương hàn ý lần này Vệ Nguyên đã có kinh nghiệm, đại sư tỷ một chỉ, chính mình liền đàng hoàng nhảy vào. Lần này vẫn như cũ vận chuyển công quyết, hấp thu trong nước dược vận, một lúc lâu sau trong thùng nước liền biến thành nước sạch. Hai vòng tắm thuốc sau đó Vệ Uyên rõ ràng cảm giác mình thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng thanh tịnh, phán phất nguyên bản trên thân đọc mấy chục cân trọng trách, nhưng mình một mực không biết, giờ phút này đem gánh vác đi mới cảm nhận được thoải mái. "Có thể, ra đi." Kỳ Lưu Ly đem quần áo ném cho Vệ Uyên, nói: "Trên tư liệu viết, ngươi tại đạo trác lúc căn cốt là 7.9 thước, nhưng ta vừa rồi xem, ngươi căn cốt thực tế tiếp cận 9 thước, chỉ bất quá tính chất có chút phù phiếm. Ngươi gần nhất phục dụng cái gì cải thiện căn cơ bạo vật sao?" Vệ Uyên nói: "Sư tổ Phân Hải chân nhân ban cho ba viên trọng lâu định hải đan, vừa mới phục dụng một viên, còn có hai viên chưa phục." Kỳ Lưu Ly nhẹ gật đầu, nói: trong lâu định hải đàn tại phát triển căn cơ đan dược bên trong cũng thuộc về thượng phẩm, xem ra phần hải chân nhân đối ngươi sát thực phi thường yêu thích, thế mà như thế cam lòng. Vệ Uyên lại nói, sư phụ trả lại cho ba viên địch tâm đan đã dùng xong rồi. Địch tâm đan? Kỷ Lưu Ly ánh mắt lập tức thay đổi. Nàng đưa tay nâng lên Vệ Uyên cái cằm, nhìn kỹ nửa ngày mới nói, ngươi vận khí không tệ, có cái tốt sư phụ, nhưng sư phụ ngươi vận khí liền không thế nào tốt. Vệ Uyên nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ nàng là có ý gì. Kỳ Lưu Ly không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau mới nói, cái gọi là chủ thể Trên thực tế chính là vì đạo cơ chuẩn bị một khối phôi liệu. Phôi liệu càng lớn, tính chất càng tốt, thành tựu đạo cơ cũng liền càng tốt. Nếu là muốn trở thành liền Thiên giai trở lên tiên cơ, cái kia có thể nghĩ đối phôi liệu yêu cầu sẽ có cao bao nhiêu. Chú thể thời kỳ cần ở dưới công phu đơn giản hai loại, một là tích lũy, hai là tinh thuần. Ta hiện tại chính là cho ngươi tu bổ rèn luyện căn cơ, đem dư thừa khu trừ, khuyết tổn bổ túc, ở dưới là tinh thuần công phu. Sau đó tháng 3, mỗi đến ta trên lớp, sau khi tan học ngươi liền đến lý sự đường rèn luyện căn cơ. Còn tốt chỉ có 3 tháng. Vệ Uyên đang chuẩn bị rời đi, lại bị Quỷ Lưu Ly gọi lại. Đại sư tỷ thần sắc có chút phức tạp, đối vệ uyên nói, ngươi vậy lão sư là cái chết sĩ diện gia hỏa, mà lại ăn nói vụ vẻ, xưa nay sẽ không thật dễ nói chuyện. Ngày sau ngươi tu luyện có thành tựu, nhớ kỹ đối ngươi lão sư tốt đi một chút. Vệ uyên càng là nghe không rõ, muốn hỏi, lại bị kỷ lưu ly đánh ra. Trương 40, học tập cho giỏi. Sau đó mấy ngày trương trình học, theo thứ tự là thang sử, thiên địa luận, khí vận luận cùng thuật luận. Thang sử không cần nhiều lời, thiên địa luận cùng khí vận luận kỳ thật đều là tu luyện hóa. Thiên điệu luận nói chính là thiên thời vận chuyển cùng sông núi địa lý, cùng với trong tu luyện như thế nào bởi vì ứng hoàn cảnh biến hóa mà càng có hiệu suất hấp thu thiên điệu tinh hoa, tăng thêm tốc độ tu luyện. Thiên điệu luận tiết một là ở bên ngoài khải tư đường trên núi tiến hành, lão sư giảng dạy nguyên lý về sau, liền từ các học sinh tự hành tìm kiếm địa điểm tốt nhất tu hành. Cái này địa điểm tốt nhất cũng không có cố định đáp án, mỗi cái học sinh căn cơ tư chất bất đồng, tương lai muốn đi con đường cũng khác biệt, cho nên mỗi người đều có chính mình đối ứng tốt nhất tu hành địa điểm. Vệ viên phát hiện càng là chỗ cao chính mình tu hành tốc độ liền càng nhanh, thế là cuối cùng tiến đỉnh núi. Chỉ là hắn đến muộn một bước, nơi đây đã bị Bảo Vân cùng hiệu Ngư chiếm. Thấy một lần Vệ Uyên, Bảo Vân liền tiến lên đón, giữ chặt Vệ Uyên tay, thân mật nói: "Vệ sư đệ cũng tới, cùng một chỗ tu luyện đi." Tay của nàng lạnh buốt cho nhắn, mềm mại không xương, Vệ Uyên nắm luôn cảm giác không nói ra được khó chịu, có lòng muốn muốn bùng ra, thế nhưng là Bảo Vân trở tay nắm chắc. Các bậc lễ nghĩa nói cho Vệ Uyên, lúc này cứng rắn muốn hất ra rất không lễ phép, dễ dàng bị người lên án, thế là đành phải nhẫn lại. Vệ Uyên đi theo nàng đi một đoạn đường, Bảo Vân bỗng nhiên dưới chân một cái lảo đảo, như muốn ngã sắp xuống. Vệ Uyên vội vàng đi đỡ. Nào biết chân vừa nhất, cả người bỗng nhiên bay lên, không giải thích được liền từ đỉnh núi ngã vang ra ngoài, thuận theo sườn dốc một đường lăn vài chục trượng mới dừng lại. Bảo Vân chạy như bay đến, đỡ dậy Vệ Uyên, lo lắng nói, sư đệ không sao a? Có hay không ném tới chỗ nào? Ai nha, ngươi tại sao có thể không cẩn thận như vậy? Vệ Uyên trong lúc nhất thời cũng không biết đến tận cùng là chính mình không cẩn thận, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác thế? Đối mặt Bảo Vân hảo ý cũng khó có thể cự tuyệt, liền từ lấy nàng đem chính mình đỡ dậy. Bảo Vân vị Vệ Uyên tại phụ cận tìm cái bằng thằng địa phương ngồi. Vệ Uyên ngoại ý muốn phát hiện nơi này tu luyện chỉ so với đỉnh núi chậm một đường cũng liền lại không chọn lấy, bảo vân lại dặn do vài câu, nhưng hắn nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, lúc này mới về núi đỉnh đi rồi. thế là thứ nhất đường tiên điệu luận cứ như vậy đi qua rồi, khí vận luận tại gần nhất ba năm mới bắt đầu cao hứng, là trẻ tuổi nhất một môn khóa. ngàn năm trước đó có thể được khí vận ra thân người mười phần hiếm thấy, thường thường có thể thành cửu đại thần thông. cho nên loại người này một khi xuất hiện các tông đều là rất sức bồi dưỡng, bọn hắn nếu là tại thế tục triều đình, không phải khai quốc người có công lớn cũng phải là phụng hương trọng thần, có thể có khi thế đại vận ra thân người thì được xưng là khí vận chi tử. Một khi xuất hiện, tuy là cao cao tại thượng tiên tông cũng muốn gia nhập tranh đoạt, sẽ dẫn phát vô số âm lưu quỷ kế, huyết tinh tranh đấu. Nhiều đời hạ xuống, khí vận gia thân chi nhân tổng thể mà nói tương đối ổn định, có khi nhiều chút, có khi thiếu chút. Nhưng là từ 400 năm trước bắt đầu, thiên địa khí vận đột nhiên cấp tốc gia tăng, khí vận gia thân chi nhân thành tốt hiện lên, khí vận chi tử cũng là liên tiếp xuất thế. Sau đó mấy trăm năm, khí vận tổng thể còn tại không ngừng gia tăng, khí vận gia thân chi nhân càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người nếu là đặt ở ngàn năm trước đó đều phải là toàn tông trên dưới róc sức bồi dưỡng nhân vận, nhưng bây giờ cũng liền có thể nhiều đến chút tông môn coi trọng cho thêm chút vốn lương mà thôi. Đạo chắc bên trong khí vận có thể tới một trượng, đặt ở đi qua đó là thỏa thỏa khí vận chi tử, nhân tộc chi quang. Nhưng bây giờ Thái Sơ cung chỉ là vệ viên lần này liền có 6 cái khí vận một trượng, trong đó hai cái bởi vì căn cốt không được thậm chí còn không có bị xếp vào cửa cung trọng điểm vun trồng danh sách. Nếu là ngàn năm trước đó, hai người này đừng nói căn cốt hơi kém rồi, liền xem như phế tài, cũng có thể dùng vô số thiên tài địa bảo cho sống sở sở xếp thành thiên tiêu. Theo khí vận tăng nhiều, nhằm vào khí vận nghiên cứu cùng pháp môn tu luyện cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện, cho đến ngày nay đã có rất nhiều thành thuộc mượn khí vận tu luyện hệ thống mà lại khí vận cũng lại không vẹn vẹn chỉ cá nhân khí vận, còn bị chia nhỏ vì thiên địa đại vận, thời vận, phong thủy, người vận muốn cái phương diện, hàng cái tinh tướng phong thủy kham chứa các loại nhiều môn học vấn trở thành trong tu luyện tương đối quan trọng một vòng. cái gọi là khí vận chi tử đều là chỉ có thời đại đại vận ra thân, thiên địa đại vận quá rộng rãi, căn bản không phải thân người có khả năng tiếp nhận. thiên địa vạn cổ không thay đổi, đừng nói một hai cái khí vận chi tử, chính là cả nhân tộc chập trùng lên xuống cũng bất quá là quần cuộn dòng lũ bên trong một đóa bọ xóm nhỏ, chuyện để diệt tuyệt cũng ảnh hưởng chút nào không đến thiên địa. theo khí vận gia tăng. Khí vận ra thân hiệu quả cũng không giống dĩ vãng như vậy tốt, nhưng có cùng không có vẫn là có căn bản khác biệt. Thế là liền có cao môn vọng tộc khổ tâm nghiên cứu ra khí vận na di chi pháp, có thể lấy người khác vận thêm đến con em nhà mình trên thân. Từ nay về sau, khí vận tại thân có khi cũng không phải chuyện tốt, một phương diện muốn tìm cơ duyên, một phương diện còn không thể bị thế gia môn phiệt phát hiện, không phải vậy rất có thể cho người khác làm quần áo cưới. Loại sự tình này làm nhiều rồi, mọi người liền phát hiện, nguyên lai đầu thai cũng là nhất đẳng đại vận. Sau cùng thuận lợi, chỉ là tu hành trên đường muốn dùng đến đủ loại thuật, không chỉ có là thuật pháp, còn bao gồm ý đạo, luật khí, đăng dược, phù lục. Vũ trụ, trung độc vân vân. Thái Sơ cung ngoại trừ đạo pháp thông thần bên ngoài, còn có chuyên lấy luyện khí nổi tiếng Thiên Công Điện, cùng với lấy đan dược truyền thừa Tạo Hóa Quan, cùng ý đạo đứng thẳng Huyền Minh Điện chờ, bởi vậy trên lớp đối đan khí hai đạo miêu tả rất nhiều, Vũ độc loại hình chỉ là dạy cái đại khái. Chú thể giai đoạn lấy tu luyện làm chủ, cho nên bố trí chương trình học lúc đem giai đoạn này không trọng yếu như vậy nội dung toàn bộ bỏ vào thuật luận bên trong. Cứ như vậy 7 ngày đi qua, khóa học rốt cục qua hết một vòng, ngày thứ 9 ngày thứ 9 lại về tới nhân tộc thông sử cùng tiên độ kiến thức phổ thông hai môn quá. Bất quá ngày thứ 9 tiên đổ kiến thức phổ thông không phải địa hà đạo nhân, mà là phùng sơ đường tiếp tục bên trên. Phùng sơ đường vẫn như cũ là cười hí mắt, một bộ đặc biệt tính tình tốt bộ dáng. Có học sinh nói đùa hắn cũng không thèm để ý bài giảng này, hắn không cùng lấy địa hà đạo nhân tiến độ nói thời đại thượng cổ, mà là trực tiếp nhảy tới cổ kim đường danh giới, cũng chính là đại thang thành lập cùng tông môn đề thi chung phổ biến. Thừa dịp địa hà đạo trưởng bế quan, cái này lớp ta tới nói nói tông môn đề thi chung tồn tại, cùng với vì sao là phân chia cổ kim tu hành điểm mấu chốt một trong. Đại thang kiến quốc đối tu tiên ảnh hưởng chờ sau này nhường đất hà đạo trưởng từ từ mà nói, chúng học sinh đều ngồi ngay ngắn tập trung tinh thần. Nếu Phùng Sơ Đường đã nói như vậy, như vậy Tông môn đề thi trung khẳng định trong lịch sử có đặc biệt địa vị trọng yếu, mà lại trước đây hai lớp học sinh trung học bọn họ đã phát hiện Phùng Sơ Đường nói rất nhiều nội dung trên sử sách căn bản tìm không thấy, cần từ nhiều bản trong sử sách vô số lẻ thẻ ghi chép liều cùng tiến tới mới có thể phát họa ra một thứ đại khái cảnh tượng. Nhưng những này phát họa ra cảnh tượng, vừa lúc trong lịch sử phi thường trọng yếu một vòng, có thể nói thiếu thốn những này không, học sử chỉ có thể học cái kiến thức được đợi. Những cái kia xuất thân vọng tộc học sinh thở nhỏ ra học bên thâm, ít nhiều biết rất nhiều chuyện kiện sách sử không chịu tưởng tận năm sáng nguyên nhân. Đơn giản là vì thiên tử hủy, là tôn giả hủy những cái kia. Nhưng chính là bởi vì biết do nguyên nhân, những hài tử này càng phát cảm giác được phùng sơ đường nguyên bắc cùng sát bén. Bởi vậy dù là vị giáo sư này nhìn một bộ người vật vô hại bộ dáng, bọn hắn cũng đều nghe được tập trung tinh thần, chỉ e bỏ qua cái gì. Dù sao trên lớp học dạy những vật này thế, nhưng là tại trong sách tìm không thấy, nhà mình trưởng đỗi cũng chưa chắc tinh thông sử học. Chương bốn cổ kim phân chia mở đề sau đó. Phùng sơ đường nhân tiện nói, muốn giảng tông môn để thi trùng, chúng, chúng ta liền phải nói trước nó từ lâu tới, cũng chính là tại sao phải có tông môn để thi trùng xuất hiện. Chúng ta đều biết con đường vô số, nhưng thuật có cao thấp, con đường cũng là như thế. Có con đường là thành tiên đại đạo, có cũng chỉ có thể tu chút thô thiện man lực. Bất quá vô luận dạng gì con đường, chỉ cần có thể tu luyện, thời cổ đều có thể khai tông lập phái, thế là liền xuất hiện vô số tông môn. Phùng sơ đường tiếp tục nói, thứ gì số lượng nhiều đều sẽ vàng thau lẫn lộn, tông môn cũng không ngoại lệ. Có thành tiên con đường mới có thể xưng là tiên tông, tiên tông cao cao tại thượng, tự nhiên không lo không có đệ tử. Bọn chỉ là muốn tiến đến quá nhiều, không thu được nhiều người như vậy. Cho nên từ xưa đến nay, Tiên Tông thu đồ đệ liền bố trí đủ loại cánh cửa, gây khó khăn đủ đường, thực sự làm khó dễ không nổi lúc còn có thể rước phát đến một câu ngươi cùng ta tông vô duyên đối song việc. Khải Tư Đường bên trong lập tức một mảnh tiếng cười, cũng chỉ có Vệ Liên các loại giải rác ba năm người không có cười. Như thế tại thời đại kia, khỏi cần nói, Vệ Nguyên bực này bẩn hàn xuất thân là thuộc về cùng ta tông vô duyên một loại kia. Nhưng là đối với cái khác tông môn mà nói, một cái tu đạo hạt giống thường thường chính là môn phái bên trong hư nguyên, môn phái nhỏ càng là sẽ thoát thai hoàn cốt, dục hóa chủ sinh. Cho nên từng cái tông môn vì tranh đoạt tu đạo hạt giống, dần dần liền lên thủ đoạn. Càng là đạo thống không được môn phái nhỏ, càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sau đó Phùng Sơ Đường liền bắt đầu giảng thuật đủ loại thủ đoạn, chúng học sinh nghe nghe, liền phát hiện trước mắt mở ra một cái thế giới mới. Vì tranh đoạt tu đạo hạt giống, mới đầu cá biệt môn phái nhỏ vẫn chỉ là cho bần hàn xuất thân đệ tử ưu tú hứa hẹn chút hủ tiếu tạm hóa, về sau liền dần dần biến thành vàng bạc ruộng đồng. Các loại mọi nhà đều phát tiền phát ruộng về sau, vậy thì không đủ, thế là vì tranh lợi, liền có tông môn nhận lợi một người đắc đạo, gà chó lên trời, đem một nhà thân thích đều nhận được trong tông sinh hoạt cũng có tông môn mở ra lối riêng, hứa hẹn nhập tông liền vợ cả thiếp tự nhiên, có vợ cả thiếp, liền có phát nam sủng. Đợi đến các tông cũng bắt đầu phát đồ vật, chỉ dựa vào phát đồ vật đã liều không ra cao thấp lúc, liền có tông môn về mặt, mặt, dứt khoát chiếm núi quần địa, tuyên bố thành này nơi đây tất cả tu đạo hạt giống đều là chính mình, người khác không cho phép đến đoạn, chính là đến xem cũng không được. Lại đến về sau, có cái môn phái nhỏ cướp được cái khí vận gia thân đệ tử, mắt thấy chính mình dạy không tốt, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, định giá một số chuyển tay bán cho đại môn phái, bởi vậy mở ra một mảnh mới tiến địa. Từ lúc có người bắt đầu bán đệ tử rất nhanh liền có người cảm thấy tiểu đả tiểu nháo không có ý gì, thế là liền có môn phái nhỏ tìm tới thượng tông thậm chí tiên tông cầu tới nhập môn cơ sở pháp môn tu luyện, để cho mình trên địa bàn thu lại các đệ tử đều đi tu luyện, có tương quan thiên phú có thể tu thành liền mang đến thượng tông, tu không thành chính mình lưu lại hoặc là dứt khoát đá ra tông môn, bởi vì tu đều là nhà mình công pháp cơ bản, bởi vậy những này môn phái nhỏ đưa lên đệ tử tiến vào thượng tông sau rất nhanh liền có thể thích ứng, tiến độ cũng không có so dòng chính kéo xuống bao nhiêu. Nay bằng với có thêm một cái ổn định đệ tử nơi phát ra, thượng tông cũng vui vẻ gặp hắn thành, mà loại sự tình này nhiều, dần dần liền có điều lệ. Tiểu tông cùng thượng tông ước định cẩn thận, cách mỗi mấy năm đưa một nhóm đệ tử, thượng tông thì dựa theo đệ tử phẩm chất tu vi thống nhất thanh toán tiền bạc tư lương, cứ như vậy sinh sinh đem tu tiên hoàn thành một môn làm ăn. Kể từ đó, tiểu tông có ổn định thu nhập, thượng tông có ổn định đệ tử, theo như nhu cầu, biện pháp này liền phát triển ra tới. Trong lúc nhất thời, cơ hồ mỗi quận mỗi huyện đều là có chủ, thiên hạ căn bản không có đất trống. Thời gian lâu dài, loạn tượng càng diễn càng liệt, rất nhiều chân chính thiên tài tu luyện đều bị tiểu tông dùng đủ loại thủ đoạn lừa gạt vào sân môn, bước bách tu luyện rác rưởi pháp môn. Ban đầu lúc còn lấy lừa gạt làm chủ, càng về sau dứt khoát chính là uy hiếp dụ dỗ thủ đoạn gì đều hướng bên trên dùng. Nếu thủ đoạn hữu dụng, có chút tông môn liền nguyên bản muốn phát đồ vật đều bất đi. Các loại đến lúc này, vốn là cao cao tại thượng tiên tông rốt cục đã nhận ra không đúng, tông môn có thể nhận được tán nhân đệ tử càng ngày càng ít. Thẳng đến có một ngày, một cái tiên tông một lần tình cờ phát hiện một tên khí vận chi tử, tại cái kia khí vận không hiện niên đại, đây quả thực là nhặt được một cái trung hương chi chủ. Nhưng là người kia đã tại môn phái nhỏ bên trong tu hành 6 năm, đúc thành rắc rưởi đạo cơ, không còn có khả năng cứu vãn. Dưới tình huống bình thường khí vận chi tử sẽ ở đủ loại dưới cơ duyên xào hợp một cách tự nhiên đầu nhập thích hợp bản thân tiên tông, nhưng là khí vận chi tử này bị cái kia môn phái nhỏ trước dụ dỗ lại bắt góc, sau đó nhốt bắt đầu uy bức lợi dụ, nghiêm hình tra tấn, cưỡng bức lấy tu hoàn toàn không thích hợp công pháp của mình. Vị khí vận chi tử này thiên phú sắc thực cường hành, tu chính là cùng tự thân khí vận căn cốt hoàn toàn tương xung công pháp, thế mà cũng có thể tại ngắn ngủi mấy năm bên trong đúc thành đạo cơ. Chỉ là nguyên bản đạo của thông thiên độ như vậy dạm bất đi nhiều, cả đời dừng bước tại pháp tướng việc này lúc ấy cho dù tiên tông chấn động, không nghĩ tới lấy khí vận chi tử nghịch thiên thế mà cũng chạy không thoát những này môn phái nhỏ vây bắt. qua không lâu, lại ra một kiện đại sự. lúc đó lại có một cái khí vận chi tử hành không xuất thế, nhưng là trời sinh người yếu, mà xuất thế địa vực sở thuộc thượng tông lại lấy luyện thể thuật nổi tiếng. vị khí vận chi tử này bị bản sứ tiểu tông trắng trận cướp đoạt nhập tông, tiểu tử nhất sinh sau tạm thời thông qua khảo hạch, đạt được tiến vào thượng tông tu hành tư cách. nhưng là người này trời sinh người yếu, tiến hành tu hành làm nhiều công ít, tiến cảnh chậm chạm, lại bởi vì thở nhỏ xuất thân bần hàn, tính tình bướng bỉnh, không biết khéo đưa đẩy biến báo cho nên lúc nào cũng bị người nhục nhã, khắp nơi đều được xưng là phế vật. Cũng không lâu lắm, hắn liền bị người hám hại, bị đuổi ra khỏi sân môn. Nhưng người này dù sao cũng là khí vận chi tử, luôn luôn có thể tránh thoát cựu gia truy sát, phiêu bạt mấy năm sau cơ duyên hiện hiện, có thể bái nhập một cái khác lấy phù đạo nổi tiếng đại tông. Hắn trời sinh nguyên thần cường hãn, nhất định là phù đạo thiên tài, trăm năm không đến liền liên tiếp thành tiểu đạo cơ pháp tướng, thẳng lên ngưỡng cảnh, đồng thời tự chế nhiều loại uy lực cực lớn đạo phù. Tu luyện có thành tựu về sau, hắn liền lặng lẽ xuống núi, đầu tiên là đem lúc trước cưỡng bức chính mình nhập tông tiểu tông từ trên xuống dưới giết cái không còn một mảnh sau đó lại đi cái kia luyện thể thượng tông, đem năm đó nhục nhã qua người của mình từng cái đã diệt cả nhà, liền liền lúc trước sư phụ, cùng với sư phụ của sư phụ đều bị hắn giết rồi. năm đó phàm là kêu lên chính mình phế vật, thậm chí chỉ là dùng khinh thường ánh mắt nhìn qua chính mình, người kia cũng tất cả đều nhớ kỹ, xối đất ba thước cũng phải tìm đi ra giết. người này đại khai sát giới, rốt cục kinh động đến luyện thể thượng tông mấy vị thái thượng trưởng lão, nhau nhau xuất quan chấn áp, nhưng mà người này chiến lược cực kỳ cứng hãn, tự sáng tạo đạo vụ trước đây chưa từng gặp lại uy lực vô cùng lớn, luyện thể thượng tông các trưởng lão một cái đối mặt liền bị thiệt lớn. Cuối cùng người kia lấy ngự cảnh đối ngự cảnh, liền giết luyện thể đại tông ba vị trưởng lão, trọng thương phá vây mà đi. Sự tình nào đến nước này, phu đạo thượng tông đã bảo hộ không được người kia, thế là chúng tiên tông xuất thủ, cuối cùng tại Đông Hải đem người kia vây giết. Nhưng sự tình cũng không đến đây là kết thúc, cái kia luyện thể tông môn liền gãy ba vị thái thượng trưởng lão, thực lực đại tổn, cách năm vị trí liền bị sơn dân công phá, hai cái quận dòng giã ba triệu người đều bị quét sạch sành xanh. Việc này tại trong sử sách đồng thời không ghi chép. Nói ở đây, phùng sơ đường gặp chúng học sinh đều là trợn mắt hốt hồn, liền dừng dừng, để bọn hắn tiêu hóa một chút. Chương 42: Đề thi trung bí sử Các loại chúng học sinh kinh hãi đi qua, Phùng Sơ Đường tiếp tục nói, tuần tự hai cái khí vận chi tử xảy ra chuyện, nhường luôn luôn cao cao tại thượng tiên tông cũng ngồi không yên. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là lúc trước có tiên tông chiếu cố đến thành, thành danh, làm việc nhăn nhăn nhỏ nhỏ, cho nên không có cuốn tới vài miếng đất. Có tiên tông thì là không thèm để ý chút nào tướng ăn, quy mô quyền địa. Cuối cùng người trước nhiều năm không thu được mấy tên đệ tử tốt, mà cái sau đệ tử như mây, thực lực tiêu thăng, lẫn nhau ở giữa tự nhiên là có mâu thuẫn không có cuốn tới yêu cầu lại lần nữa chia cắt địa vực, mà trước chiếm tiên tông tự nhiên không chịu, thế là song phương vì thế cái lộn trên trăm năm, ở giữa minh tranh ám đấu, không biết đánh bao nhiêu trận, có bao nhiêu đại năng bởi vậy vẫn lạc. Đến lúc này, mấy đại tiên tông rút kinh nghiệm xương máu, đều cảm thấy thế tất yếu biến đổi. Lúc này có vị kỳ nhân hành không xuất thế, đưa ra thiên tài cùng hưởng khái niệm. Cụ thể mà nói chính là người vực tu đạo hạt giống ứng từ các đại tông môn cùng hưởng, thống nhất tổ chức nhập tông khảo hạch, phải không mai một mỗi một thiên tài. Các tông môn thì là theo thực lực chia làm đủ loại khác biệt, thượng đẳng tông môn ưu tiên chọn lựa, hạ phẩm tông môn chỉ có cạnh góc vật liệu thừa hiện tại tông môn đề thi chúng đã thực hành hơn ngàn năm, tham dự học sinh tất cả đều là từ đề thi chúng trung thượng tới. Đối với đề thi chúng đủ loại quy định tất nhiên là không thể quen thuộc hơn được, đều cảm thấy lẽ ra như vậy. Nhưng là giờ phút này được người trong lịch sử một đoạn này bí mật, vẫn như cũ cảm thấy năm đó vị kia kỳ nhân thực là không thể tưởng tượng nổi, thế mà có thể có như thế ý nghĩ hao huyền ý nghĩ. Phùng sơ đường mỉm cười nói, năm đó ta biết rõ đoạn chuyện xưa này lúc cũng cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, thiên tài cũng có thể cùng hưởng. Từ xưa đến nay đều không có đạo lý này, đến mức công khai kiểm tra công khai tuyển càng là chưa từng nghe thấy. Các ngươi đoán xem. Vị này kỳ nhân lai lịch ra sao? Tiên bối tiên nhân chuyển thế, bất thế gia thiên tài, khí vận chi tử. Chúng học sinh nhao nhao suy đoán, nhưng Phùng Sơ Đường chỉ là lắc đầu. Đợi đến không ai đoán, Phùng Trường Thanh mới nói, hắn kỳ thật đến từ một cái thế giới khác, mà trong cái thế giới kia, bực này cách làm chỉ là bình thường. Bao quát vệ uyên ở bên trong, tất cả học sinh đều là giật nảy cả mình. Có người liền không nhịn được hỏi, còn có thế giới khác? Tự nhiên là có, không chỉ có, còn có rất nhiều. Chờ các ngươi thần thông tu thành, tự nhiên sẽ biết rõ. Có cái thiếu nữ lên đường, ta đã biết. Đó là tiên nhân tâm tướng thế giới. Đúng hay không? Phùng Sơ Đường lắc đầu, "Không, đó là thế giới chân chính. Cụ thể như thế nào chờ các ngươi tu đến ngự cảnh chính mình đi thăm dò đi. Đến lúc đó các ngươi đứng ở chỗ cao, liền sẽ phát hiện tầm mắt tự nhiên gấp trăm ngàn lần mở rộng, trước kia chứng kiến hết thảy bất quá là hết ngồi đáy giếng." Một đám thiếu nam thiếu nữ lập tức lòng sinh hướng về, thế giới này thực là có quá nhiều bí mật chờ đợi thăm dò. Thiếu niên tâm tính, lập tức hận không thể lập tức lớn lên, tốt có thể cưỡi gió ngự kiếm, thăm dò vô tận thế gian. Phùng Sơ Đường tiếp tục nói đến tiếp sau, "Pháp này vừa ra, tiên tông đại phái tất nhiên là tán thành, tiểu tông tiểu phái phản đối cũng vô dụng." chỉ là sau đó các tông các phái vì lên phẩm hạ phẩm xếp hạng cao thấp lại đánh trên trăm năm nói tóm lại cuối cùng vẫn là đánh cái điều lệ đi ra thế là liền có đại thang tiên tông thu đồ đệ thống nhất khảo thí tục xưng tiên môn để thi chung còn tông môn phẩm giai chính là tiên tông động tiên, phúc địa cũng phổ thông tông môn cái kia một bộ vệ uyên hỏi cái kia chưa đi đến nhập thể hệ tông môn đâu chẳng lẽ vĩnh viễn không cách nào thu đồ đệ phùng trường thanh hướng vệ uyên nhẹ gật đầu nói đó là cái tốt vấn đề biện pháp giải quyết cũng là vị kia kỳ nhân nói lên đó chính là người có khả năng lên người bình tuần xuống đã thông trên dưới thông đạo Cụ thể chính là cách mỗi trăm năm liền đối các tông lại lần nữa quyết định, đặt lại xếp hạng, xếp hạng thấp nhất hàng nhập xuống nhất cấp, mà tứ phẩm trong tông môn xếp hạng thấp nhất mấy cái tông môn thì sẽ bị đá ra để thi chung hệ thống, từ cái khác có thực lực dự khuyết tiểu tông thay thế. Dạng này những cái kia phát triển tấn mạnh môn phái nhỏ liền có thể dựa vào cái này tiến vào đề thi chung hệ thống. Hệ thống bên ngoài môn phái nhỏ có hy vọng, một lòng nghĩ tới chính là gia nhập hệ thống, mà không phải đi tạo phản. Kỳ thật vị Tiêu Kỳ nhân năm đó ở đưa ra tông môn đề thi chung lúc liền đưa ra biện pháp này, chẳng qua là lúc đó mấy đại tiên tông cao cao tại thượng đã quen, đều muốn lấy tiên tu vào tái, vĩnh trị giang hồ. Ai cũng không nguyện ý có người mới gia nhập kiếm một chiến canh. Thẳng đến trăm năm sau đó, các tông môn dần dần đánh ra hỏa khí, tử thương ngày càng thầm trọng. Mới một lần nữa nghĩ đến chương trình này. Lúc này tan học thời gian đã đến, Phùng sơ Đường nhân tiện nói, các ngươi sau khi trở về, liền chương trình này được mất viết Thiên Văn Chương. Nếu như các ngươi có tốt hơn ý nghĩ, cũng có thể viết lên. Lần sau khi đi học giao lên, nếu như hoàn thành sớm, cũng có thể trực tiếp phóng tới lý sự đường của ta đi. Khi ta tới, tự nhiên sẽ nhìn. Có cái nữ hải đột nhiên đứng lên, hỏi, tiên sinh, Lưu Ly đại sư tỷ nói tu sĩ liền phải có thể đánh. Ngài là không phải cũng rất biết đánh nhau a." Phùng Sơ Đường cười híp mắt nói, "Ta là dạy lịch sử, đặt ở Phạm trần chính là một kẻ thư sinh yếu đuối, tay chói gà không chặt cái chủng loại kia. Chém chém giết giết cái gì, ta không am hiểu." Chuyển qua ngày qua, lại là Lưu Ly đại sư tỉ đạo cơ khóa. Tiết khóa thứ nhất kỳ Lưu Ly nêu rõ những nét chính của vấn đề dạng thuật đạo cơ tu luyện cơ bản thưởng thức cùng 6 loại thông dụng tu luyện pháp, từ cái này một khóa học bắt đầu mới thật sự là tu luyện khóa. Tất cả học sinh dựa theo tu luyện pháp bất đồng chia làm 6 tổ, cùng về lên một dạng lựa chọn ngọc tiềm vọng nguyệt đồ cũng chỉ có bạo vân cùng một cái khác được tổ sư ban ân năm hai người này họ thôi tên ruột, là thiên hạ danh môn thôi ra con cháu ngọc thiềm vọng Nguyệt đồ đối tự thân khí vận yêu cầu tương đương hạ khắc chỗ tốt chính là có thể tăng cường căn cơ khuyết điểm là trừ cái đó ra cũng không có cái gì rồi cái khác năm bộ tu luyện pháp cũng đều ai cũng có sở trường riêng yêu cầu còn chẳng phải hạ khắc cho nên chọn môn học ngọc thiềm vọng Nguyệt đồ người vẫn luôn là ít nhất hiểu ngư cũng có đại khí vận tại thân bất quá hắn nói với mình đồ sớm có quy hoạch không có tuyển ngọc thiềm vọng nguyện đồ mà là tuyển sáu đạo công quyết bên trong sát phạt đệ nhất đại nhật báo kiếm thư phân tốt tổ về sau mọi người liền tự mình tu luyện kỵ lưu ly ngồi cao trên mục giảng thống quan toàn trường lúc này vệ uyên đã phục qua viên thứ hai trọng lâu định hải đan quan tưởng đồ phạm vi vượt qua 3 trượng. nhưng trên thực tế khấu trừ đan dược hiệu quả về sau thực tế quan tưởng đồ chỉ có 2 trượng năm thước vệ uyên tu luyện sắp tới nửa tháng cái tốc độ này căn bản không thể nói nhanh cùng trong tư liệu ghi lại những thiên tài kia căn bản không cách nào so sánh được bất quá vệ uyên cũng phát hiện một sự kiện đó chính là lần trước đại sư tỷ cho hắn tẩy luyện căn cơ về sau nguyên bản phát triển đi ra quan tưởng đồ ngược lại rút về nửa thước mặc dù quan tưởng đồ phạm vi nhỏ rồi nhưng là tính chất rõ ràng tăng lên tu luyện không thể một lần là xong Vệ Yên tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không quan tâm cụ thể tiến độ, mỗi ngày đều là định thời gian phun ra nuốt vào ánh trăng. Trăng tròn bên trong bóng ma từ đầu đến cuối ở nơi đó, chưa từng động đậy. Từng tia từng sợi hắc khí theo ánh trăng không ngừng tiến vào vệ yên thể nội. Theo hút vào hắc khí tăng nhiều, vệ yên phun ra nuốt vào ánh trăng tốc độ cũng đang thông thả gia tăng. Kỷ Lưu Ly nhìn trung toàn trường, thỉnh thoảng sẽ đem cái nào đó có vấn đề học sinh từ vận công bên trong tỉnh lại, chỉ điểm một phen, sau đó lại đi tu luyện. Một bài giảng trôi qua rất nhanh, cánh âm đem tất cả học sinh từ bật ngã lượn vòng bên trong tỉnh lại. Ngồi tại vệ liên cách đó không xa thôi giọt đống nhiên giơ tay, nói, đại sư tỷ, ta đã hoàn thành quan tưởng đồ rồi. Kỷ Lưu Ly đi tới, đồng tử chuyển thành màu xanh, nhìn một hồi, gật đầu nói, sáu triệu vọng nguyệt đồ, dị tướng tiếp cận cử phẩm, coi như không tệ. Có thể bắt đầu chú thể rồi. Tôi giật được khích lệ, đặc biệt mừng rỡ, trơ mắt nhìn Kỷ Lưu Ly, hỏi, ta có thể đúc thành tiên cơ sao? Kỷ Lưu Ly lại lắc đầu, nói, thiên giai có hy vọng, tiên cơ còn phải xem cơ duyên. Người căn cốt chỉ có tám thước, dù sao cũng hơi lên lụy sau khi trở về chỉ cần để nhà ngươi bên trong nghĩ biện pháp thu thập nhiều một chút có thể cải thiện tư chất thiên tài địa bảo tiên đan bảo dược như vậy mới có thể ổn định tiên linh giai phương diện này không thể keo kiệt thôi ruột cắn răng nói lão sư yên tâm tư lương phương diện ta thôi ra nếu là điều thiếu cái kia thiên hạ không có nhà ai là giàu có bảo vân lướt mắt chương 43, có chút phí lão sư gặp thôi ruột như vậy thượng đạo kỷ lưu ly hết sức hài lòng nói nếu là có bảo dược trước khi phục dụng trước cho ta xem một chút tận lực tìm thêm mấy loại mỗi loại bảo dược đối đạo cơ của ngươi ảnh hưởng đều không giống nhau như thế nào phối hợp khác biệt rất lớn cái này còn quan hệ đến tương lai ngươi con đường lựa chọn, 10 phần mấu chốt. Thôi Duyệt chỉnh trọng gật đầu, xem hết Thôi Duyệt, Kỷ Lưu Ly lại đi thăm dò nhìn Bảo Vân. Đồng Thú Ngọc tiềm vọng nguyện đồ Bảo Vân lúc này quan tưởng đồ là 5 trượng, so Thôi Duyệt hơi nhỏ hơn, bất quá nàng căn cốt siêu phàm, khí vận bằng bạc, quan tưởng đồ còn tại phát triển, xa xa không tới tiềm lực cuối cùng, mà lại quan tưởng đồ bên trong dị tướng xuất hiện, giống như thần ma thế giới. Cùng Thôi Duyệt cùng Bảo Vân so sánh, Vệ Uyên tiến độ liền lộ ra tương đương chậm, Kỷ Lưu Ly tương đương không hài lòng, quyết định đương một chút đột nhiên. Tan học sau đó, Vệ Uyên theo thường lệ đi theo Kỷ Lưu Ly đến Lý Sử Đường. Kỷ Lưu Ly tại từ hận thủy tủ thuốc bên trong tìm đủ thuốc, tiện tay luyện thành một bộ dược tán, đổ vào trong thùng gỗ. Sau đó nói: Thoát trở cái gì đâu? Vệ Uyên cắn răng, bỏ đi quần áo, bước vào cái kia tương tự đổ đầy huyết tương thùng lớn bên trong, trở ra lập tức dùng mình một cái. Cái này thùng huyết tương giống như thuốc thang thế mà so băng hải còn lạnh. Một lúc lâu sau, Vệ Uyên khuôn mặt nhỏ đã cong đến phát xanh, trong thùng thuốc thang cũng thay đổi trở thành nước sạch. Lần nữa xem kỹ Vệ Uyên lúc, Kì Lưu Ly ồ lên một tiếng, lộ ra một chút kinh ngạc. Nàng vòng quanh Vệ Uyên dạo qua một vòng, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Sau khi kiểm tra, Kì Lưu Ly nhíu mày suy tư hồi lâu mới lắc đầu, nói, kỳ quái, ngươi căn cốt tại sao lại trở nên phủ phim rồi? lần trước ta cũng đã thanh lý ra không ít tạp chất mới đúng. kỳ lưu ly suy ngẫm một lát, đồng thời không đầu tự, lên đường, ngươi đi về trước đi, ta cần điều tra thêm điện tạ lại nói, vấn đề rất lớn sao? vệ uyên hỏi, kỳ lưu ly ngẩng đầu, nhìn xem vệ uyên cái kia nghiêm túc lại thấp thỏm khuôn mặt nhỏ, nói, cũng không phải bao lớn vấn đề, chỉ là có chút phí ngươi lao sư. a, vệ uyên nghe không hiểu, kỳ lưu ly một bên túi đầu suy tư phương thuốc, một bên vất tay đem vệ uyên đưa ra lý sự đường, nói, đây không phải ngươi cần quan tâm sự tình trở về hào hào tu luyện, chớ có biếng nhác. rời đi lý sự đường về sau, vệ uyên không có lập tức trở về nhà, mà là đi trước liền tại phụ cận thu được nghĩ điện. thu được nghĩ điện là thái sơ cung thu nạp điện tạo vị trí, từ toàn bộ liên nguyên bất tuyệt cung điện tạo thành. vệ uyên tiến vào thu được nghĩ điện chủ điện, liền thấy trong điện bảy biện mấy tấm tiếp cái đài, mỗi cái sau đài đều có một tên phòng thủ đệ tử. vệ uyên đi vào chuyên môn cấp cho sơ giai điện tạo tiếp đai trước sân khấu, giao thân phận ngọc bài, nói: ta nghĩ mượn độc ngọc tiềm vọng nguyện đồ tu luyện tâm đắc. tên đệ tử kia liền hơi kinh ngạc, hỏi: đây là thông dụng cấm pháp, người lão sư chẳng lẽ không có dạy ngươi sao? Bất quá hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không dự định can thiệp Vệ Uyên tu hành, tiếp nhận thân phận ngọc bài sau liền vội vàng đi vào hậu điện. Một lát sau hắn liền trở về, trong tay đã nhiều hai tấm ngọc giấy, nói: "Phần này là lập nên Ngọc thiềm Vọng Nguyệt đồ thôn nguyệt chân quân viết tâm đắc, một phần khác là vãng lai thành tựu cao nhất mấy tên đệ tử tu luyện tâm đắc, cần phải đối ngươi có chỗ trợ giúp. Ngươi có thể mượn đọc bài này, có thể sao chép, nhưng không được truyền ra ngoài." Thiên Thuê Tiên Ngân bảy lượng, đã ghi tạc ngươi trên chứng rồi. Vệ Uyên tiếp nhận hai tấm ngọc giấy, lần nữa sâu sắc cảm giác được tiên ngân không đủ xài con tốt tháng thứ nhất không cần cân nhắc vấn đề ăn cơm nhưng tháng thứ hai ẩm khí đan sử dụng hết liền cần lại mua mặc dù phần hải chân quân cho tiền xài vật trợn nhìn rất nhiều nhưng theo thái sơ cung vật này giá sợ cũng là chèo chống không được bao lâu vệ uyên lại nghĩ tới một chuyện hỏi sư minh có địch tâm đan tư liệu sao vị sư minh kia lập tức sắc mặt khắc thường địch tâm đan ngươi hỏi cái kia làm cái gì căn bản không phải ngươi có thể nghĩ tới đồ vật vệ uyên nói ta chính là nghe trưởng bối nói chuyện phiếm để cập tới địch tâm đan chân quý dị thường liền có chút yếu kỷ không biết bao nhiêu tiền ngân một viên thiên ngân tưởng cho ngươi hỏi được lối ra Địch Tâm Đan là tiên ngân có thể mua được sao? Trâm chọc vài câu sau đó, vị sư minh kia gặp vệ viên vẻ mặt thành thật. Lên đường, Địch Tâm Đan có quét dọn nguyên thần mê trướng công hiệu, không chỉ bay vụt căn cơ, còn có thể tăng lên nội tính, là đệ tử trẻ tuổi tăng lên căn cơ thánh dược. Một viên Địch Tâm Đan liền có khả năng đem nhân giai đạo cơ tăng lên tới địa giai. Nghe nói ba viên Địch Tâm Đan có thể làm địa giai thượng phẩm tiến vào thiên giai. Đạo cơ phẩm giai càng cao thì càng khó tăng lên, có thể tạo tác dụng bảo dược càng ít đi. Địch Tâm Đan đối tiên giai đạo cơ đều có thể có chỗ tăng lên, ngươi cảm thấy tiên ngân có thể mua được sao? Người sư minh kia nói một hơi nửa ngày. Trường Vệ Uyên liếc mắt, lại nói: Tạo hóa quan cách mỗi 3 năm mới có thể mở mấy lọ địch tâm đan, cộng lại bất quá hơn 100 hạt. Trong cung quy định chỉ có thể dùng công tích hồi đoái, cách khác một mức không được. Phải dùng tiên ngân để cân nhắc, mấy chục vạn đều là thiếu. Nói đi thì nói lại, địch tâm đan nếu có thể dùng tiên ngân hoặc là bảo vật đổi được, ngươi cảm thấy cái này đàn còn có thể đến chúng ta cái này cấp đệ tử bình thường trong miệng. Đầu này thông thiên đường, là trong cung cố ý lưu cho tất cả mọi người. Vệ viên biết rõ địch tâm đan khẳng định rất chân quý, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ chân quý như thế. Trương Sinh xuất ra ba viên địch tâm đan thời điểm, chỉ hơi hận nâng cái danh tự liền cho vệ uyên dùng rồi. nghĩ tới những thứ này, vệ uyên chỉ cảm thấy một trái tim chịu nặng, thực không biết nên như thế nào báo đáp. trở về chỗ ở, vệ uyên lập tức liền bắt đầu tinh tế nghiên cứu hai phần tâm đắc. cùng trương sinh ở chung ba năm, vệ uyên vô cùng rõ ràng sư phụ của mình muốn cái gì, đó là lúc nào cũng khắp nơi đều muốn tranh thứ nhất, cầm thứ hai đều là vô cùng nhục nhã. ngoại trừ thích sĩ diện thích tử thổi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết bên ngoài, trương sinh cũng không có gì khuyết điểm. có lẽ còn có, nhưng vệ uyên trước mắt còn không có phát hiện. vệ uyên mang theo đề thi trung đệ nhất tên tuổi tiến vào thái sơ cung, lại phải tổ sư ban ơn, nguyên bản khá là tâm cao khí ngạo. Nào biết bắt đầu tu luyện chính là đón đầu một cái áng côn, một tấm quan tưởng đồ chậm chậm phát triển không hết, dị tướng càng là không thể nào nói đến. Nửa tháng đi qua, đừng nói bị đồng dạng tu luyện ngọc thiềm vọng nguyệt bảo vân thôi giật đè ép một đầu, liền liền những bạn học khác cũng không ít vượt qua chính mình. Thái sơ cung thân là tiên tông đứng đầu, thiên tài tụ tập, lại phổ thông công pháp đều có thể tu ra hoa đến, dị tướng cơ hồ người người đều có, cho nên khắc thường cũng không hiếm lạ, dị tướng ở giữa còn phải lại phân cái cao thấp. Sáu thiên thông dụng công pháp, ai nếu là chỉ tu ra cái nguyên thủy nhất ván côn, cái kia thỏa thỏa chính là hạng chót, còn muốn được cái ngộ tính không cao, thiên phú không đủ thanh danh. Tỷ như Vệ Uyên cái này Ngọc Điểm, coi như đầu đẩy ra đóa hoa sen, cũng chen không vào trong lớp trước một nữa. Thôi giật cái kia tiểm toàn thân thanh u, toàn bộ sắc cũng thay đổi không nói, trước mặt còn mọc lên một gốc kiếm đám mây dày, trong miệng còn ngậm thanh tiên kiếm. Bảo Vân liền càng không cần phải nói, quan tưởng đồ bên trong hoàn toàn là quần ma loạn vũ, mười phần sốc nổi. Những tiên vệ này Uyên cũng coi như minh mắt rồi, Thái Sơ cung đệ tử ở giữa so cái gì? So dị tướng? Cho nên tại áp lực thật lớn xuống, Vệ Uyên cũng không dám tiếp rẻ tiên ngân, chạy tới thu được nghĩ điện mượn sách tham khảo. Tuy nói Ngọc Điểm vọng nguyệt đồ là thông dụng công pháp, Trương Sinh cùng Lưu Ly đều có thể cho hắn chỉ đạo. Nhưng là Vệ Uyên đã phát giác tự mình tu luyện lúc gặp phải vấn đề tựa hồ không giống bình thường, vẫn là nhìn nhiều điểm sách tương đối tốt. Trương Sinh nói qua, đã ở núi khác có thể công ngọc, người khác mặc dù khẳng định không bằng chính mình, nhưng nhìn nhiều nhìn những người khác không đủ luôn luôn có chỗ tốt. Mà lại từ lần trước gặp qua phần hải chân nhân về sau, Trương Sinh liền lại không có xuất hiện qua, tựa hồ không muốn nhìn thấy chính mình. Một đêm chưa ngủ, Vệ Uyên đem hai thiên tâm đắc tinh tế đọc xong, thật đúng là phát hiện một vài vấn đề. Chương 44, giọng khách hát giọng chủ. Ngọc Tiêm vọng nguyệt đồ căn bản nguyên lý là hấp thu người tu luyện khí vận để bổ đắp tự thân căn cơ. Khai sáng cái này một công pháp thôn nguyệt chân quân bản thân liền là khí vận chi tử, hắn tại đạo pháp đại thành sau cho rằng khí vận hiệu quả mờ mịt không chừng, lúc nào cũng có thể theo thiên địa đại vận biến hóa mà đột nhiên biến mất, kém xa chuyển hóa thành căn cơ tới lợi ích thực tế, cho nên mới lập nên cái này một pháp môn. Môn này quan tưởng pháp lớn đến có thể đem chừng một thành khí vận chuyển hóa thành căn cơ, là lấy khí vận càng nhiều tu luyện hiệu quả càng tốt, không có khí vận mà nói tương đương bài tu. Môn công pháp này các loại như thế vì khí vận chi tử lượng thân định làm, gần trăm năm nay khí vận gia thân chi nhân nhiều vô số kể, khí vận chi tử thành top xuất hiện, Ngọc Tiêm vọng nguyệt đồ mới dần dần lưu hành trở thành sáu đại thông dụng chú thể một trong lịch đại đệ tử tâm đắc bên trong lại biểu hiện bình thường đạo chất căn cơ một trượng người đối ứng quan tưởng đồ phạm vi chính là 10 trượng sau đó khí vận 1 trượng người có thể đem quan tưởng đồ lại phát triển một trượng tỷ lệ đại khái như vậy cho nên bình thường 11 một trượng chính là cực hạn mà nghịch thiên giả lưu lại ghi chép là 12 hai trượng những đệ tử này trong lòng chúng tuyển còn để lại chú thể đại thành lúc quan tưởng đồ lấy cung cấp kẻ đến sau tham khảo những này quan tưởng đồ không cần phải nói đều là ngũ sắc ba lan tự mang đủ loại chói loại đặc hiệu cái gì long phượng kỳ lân thanh liên bảo tháp cái gì cần có đều có lại tô màu đều đều kết cấu hợp lý vừa nhìn chính là dị tướng siêu phẩm, dị tướng không gia thế nào cũng không tiện ở trong sách lưu đồ. Vệ Uyên đang nghiên cứu những này quan tưởng đồ lúc, chú ý tới một cái chi tiết, đó chính là quan tưởng đồ phạm vi đều là lấy mặt đất để cân nhắc, cự thạch, ngọc thiềm cũng không cùng tỷ lệ tăng lớn, trang tròn tăng phúc càng nhỏ hơn. Vệ Uyên thời khắc này quan tưởng đồ mặc dù chỉ có 3 trượng, nhưng toàn bộ là cùng tỷ lệ tăng lớn, cho nên hắn tại hóa thân ngọc thiềm lúc ý nguyên sẽ cảm thấy phi thường chênh chúc. Có lẽ đây chính là hắn quan tưởng đồ phát triển tốc độ không bằng người khác một nguyên nhân. Vệ Uyên thật vất vả tìm tới một cái an ủi lý do của mình một nguyên nhân khác thì là như thôi ruột, bảo vân, hiểu ngư những này môn phiệt con cháu tại nhập môn trước đã tẩy luyện qua căn cốt, tẩy đông lệnh sau đó hải tử mở tuệ từ sớm, một khi bắt đầu tu hành người chậm tiến cảnh thần tốc, võ trắc bên trong liền có thể nhìn ra lý chỉ đám người nói chuyện làm việc đã rất thành thủ, thôi ruột trên thực tế đã 8 tuổi, nhiều tẩy luyện mấy năm căn cốt, đem căn cốt từ nguyên bản 7 thước nhanh sinh sinh rút đến 8 thước, đồng thời tu luyện thần tốc, viễn siêu người khác, vệ uyên chính mình là thiên ngoại khí vận, cũng không biết là thế nào dính vào trên người. Cái này khí vận hoàn toàn không thể dùng lẽ thường suy đoán, chỗ tốt là quả thật có thể thông qua ngọc tiểm vọng nguyệt độ một chút xíu chuyển hóa thành căn cơ, chỗ xấu thì là căn cơ phù phiếm, cần tại tinh thuần bên trên ngoài định mức dưới đại công phu. Đọc qua hai thiên tâm đắc, Vệ Uyên mới phát hiện Lưu Ly đại sư tỷ tinh thuần căn cơ hiệu quả kinh người, một lần tắm thuốc liền bù đắp được Vệ Uyên chính mình tiềm tu hơn nửa tháng. Như vậy xem ra, nàng xứng những thuốc kia thật không đơn giản. Chỉ bất quá Vệ Uyên lòng thầm lo lắng, đại sư tỷ xứng những thuốc kia hẳn là cái gọi là tư lương rồi, theo lý đều là phải thu lệ phí. Tinh thuần căn cơ hiệu quả tốt như vậy, thuốc giá chắc hẳn thấp không đi nơi nào mà chính mình sư phụ rõ ràng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết. Vệ Uyên biết mình hiện tại phiền não những này cũng vô dụng, chỉ có thể đem lo lắng phóng tới một bên, tiếp tục tu luyện, không ngừng phun ra nuốt vào ánh trăng. Chỉ có tại tu luyện tiến cảnh bên trên vượt qua người khác, Vệ Uyên mới có thể thoáng cho Trương Sinh một câu trả lời thỏa đáng. Tu luyện không nhiệt nguyện, trong nháy mắt lớn nửa tháng trôi qua rồi, trong lúc đó Trương Sinh liền đến nhìn qua Vệ Uyên một lần, chỉ điểm vài câu, chờ đợi vẫn chưa tới một nén hương thời gian, nhường Vệ Uyên thất vọng mất mát. Không có mấy ngày nữa, Bảo Vân cũng hoàn thành quan tưởng đồ. Hoàn thành quan tưởng đồ ngày đó, Kỷ Lưu Ly cố ý triệu tập đám người nhường Bảo Vân đem quan tưởng đồ cụ hiện ở giữa Khải Tư Đường. Bảo Vân lấy 39 ngày phát triển ra 11 trượng quan tưởng đồ. Mặc dù còn chưa kịp trước đây vị kia 12 trượng tiền bối, nhưng là nàng cái Tiêu Ngọc Thiểm thân nhuôn máu đào cầu dũng, không trung trang tròn bên trong vô số thần ma lúc gần lúc hiện, mỗi cái đều muốn chen đến phía trước lộ cái mặt. Trên đá lớn mọc lên từng đóa thanh liên, xen căn chỗ một mảnh hỗn độn. Ngoài ra Ngọc Thiểm trên đỉnh đầu còn ngồi xếp bằng một cái bóng người vàng óng, khí thế cao cổ, không ai bị nổi. Lúc đầu ý vị thanh u lịch sự tao nhã Ngọc Thiểm vọng người đồ tươi sống bị Bảo Vân biến thành tiên tôn dáng thế thiên, chúng dị tướng rộng khách dắt rộng chủ đem vốn là tuyệt đối nhân vật chính Ngọc Thiểm Sinh sinh biến thành bảo kỵ. Như vậy dị tướng, lập tức ở trong thái sơ cùng gây nên hành động không nhỏ. Không riêng bảo ra nhiều vị trưởng đối tự mình đến đây quan sát, nghe nói còn có mấy vị chân quân lặng lẽ đến xem qua bảo vân. Nhìn xem bảo vân bức kia tiên tôn dáng thế độ, Vệ Uyên trong lòng càng phát nặng nghề. Vệ Uyên quan tưởng đồ hiện tại chỉ có 6 trượng, nói đến cũng coi như khắc thường cùng, Ngọc Thiểm trên lưng có nói tinh tế tơ hồng, chỉ là nếu không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Liên đạo này tơ hồng, vẫn là bãi phần hải chân nhân một ngụm chân hỏa mới có mà lại vệ uyên phát triển quan tưởng đồ quá trình có thể nói vào ba lùi một thật vất vả mở ra tới mặt đất bị lưu ly đại sư tỷ tẩy qua ngâm qua sau liền sẽ rút lại gần lửa mặc dù vệ uyên phun ra nuốt vào ánh trăng tốc độ đang thông thả tăng lên nhưng đại sư tỷ thuốc cũng càng ngày càng bá đạo nếu mà so sánh vẫn là đại sư tỷ ác hơn chỉ có đỉnh đầu trăng tròn bên trong bóng ma từ đầu đến cuối không thay đổi mặc cho vệ uyên như thế nào rút hút đều là không tăng không giảm bất động bất diệt bài giảng này sau khi kết thúc vệ uyên không có trực tiếp về nhà mà là đi phòng ăn mua ba cân gạo cơm giả bộ một tủ lớn thái sơ cung cơm cũng không phải phang bễ mà là giàu có linh khí linh mệnh Linh mễ cũng là ẩm khí đan chủ yếu nguyên liệu, ăn một chén nhỏ chính là một ngày không đói bụng. Đồng thời ở trong thái sơ cung, một thùng cơm để lên 10 năm cũng sẽ không hư. Vệ Uyên định đem ẩm khí đan tiền tiết kiệm tới. Một tháng hoa ở trên ẩm khí đan tiền nếu như dùng để mua gạo cơm lời nói, có thể đủ ăn một năm. Có cái này một thùng cơm để đó, Vệ Uyên ngay cả ra ngoài kiếm ăn thời gian đều có thể bỏ đi. Vệ Uyên trong lòng phát hung ác, dự định ngoại trừ lên lớp, tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện, từng phút từng giây cũng không lãng phí. Phun gia nuốt vào ánh trăng không cần suy nghĩ, cho nên cũng không cần ẩm khí đan thanh minh tinh thần rồi. Mặc dù cảm giác vẫn là phải ngủ, nhưng lúc ngủ cũng có thể phun ra nuốt vào ánh trăng. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày, Vệ Uyên hết giờ học, chính phun ra nuốt vào ánh trăng, đột nhiên vang lên bên tai một cái nhu hòa tiếng trống, đây là có người đến thăm. Vệ Uyên thu công khởi hành, mở ra cửa viện, chỉ thấy cửa ra vào là lớp học một vị đồng học. Hắn gặp Vệ Uyên, chắp tay nói, bảo Vân tiểu thư tu luyện có thành tựu, đêm mai tại túy Phong lâu mở tiệc chiêu đãi đồng môn, đồng thời còn muốn thương nghị ứng đối ra sau 3 năm sau tông môn tiểu khảo công việc, xin mời vệ sư đệ cần phải có mặt. Vệ Uyên tất nhiên là không có không đi đạo lý chỉ là vừa nhập học lúc cơ hồ người người đều gọi sư huynh, hiện tại đã biến thành vệ sư lệ rồi. Ngày thứ hai hoàng hôn thời gian, một cỗ nhẹ nhàng linh hoạt xe ngựa liền dừng ở vệ uyên ngoài viện, năm hắn tiến về tú phong lâu. Xe ngựa chạy như bay, nhưng lại dị thường bình ổn, mấy chục dặm đường bất quá chén trà nhỏ thời gian đã đến, trong xe vệ uyên thậm chí chưa từng cảm giác xe động đậy. Xuống xe ngựa, vệ uyên cũng không khỏi được cảm thán bảo ra thủ bút thật lớn, chiếc xe ngựa này chỉ là đón hắn một người, lớp học ba mươi mấy cái đồng môn, chẳng phải là muốn hơn 30 cỗ xe ngựa. Chương 45, ta nhiều đánh hai cái. Tiên nhân cũng có ăn uống chi dục. Tuý Phong lâu tại đệ tử cấp thấp bên trong thường có tiếng tăm, Vệ Uyên chỉ là nghe qua, cho tới bây giờ không nghĩ có thể đến đến qua. Vừa vào Tuý Phong lâu, liền có tiểu nhị mang theo Vệ Uyên đến một tòa thanh lũ tiểu viện, Bảo Vân tiệc ăn mừng ngay tại tòa này trong nội viện. Trong phòng bày ba tấm bàn lớn, Vệ Uyên trực tiếp được đưa tới chủ bàn. Vệ Uyên lúc này tiến độ tu luyện trong ban học chót, cái nào có ý tốt ngồi chủ bàn, hắn quay người muốn đi bên cạnh bàn toạ hạng, nhưng là Bảo Vân vừa nhìn thấy hắn liền con mắt tỏa sáng, chạy tới giữ chặt, đem hắn đặt tại bên cạnh mình trên chỗ ngồi, liền thôi ruột đều cách một vị trí. Chủ trên bàn tổng cộng có mười người. Năm cái qua được tổ sư ban ân đều tại bàn này, mặt khác năm người hoặc là tu hành thiên phú hơn người, hoặc là gia thế hiển hách. Vệ Uyên hiện tại đã rất rõ ràng gia thế hiển hách chính là nhất đẳng tu hành thiên phú. Đám người đến đông đủ, Bảo Vân đứng lên nói: Các vị sư huynh sư tỷ, thật cao hứng mọi người có thể đến dự đến. Ta uống trước rồi nói. Đám người vội vàng đứng dậy, cùng một chỗ đem rượu trong chén làm. Bảo Vân cái này quan tưởng đồ vừa ra tới, thỏa thỏa chính là thiên giai đảm bảo không thể thấp hơn mức cực tiểu, thiên cơ ngay trước mắt. Bảo gia là nhất đẳng đại muôn diệt, Bảo Vận lại là thiên phú như vậy. Tất cả mọi người là sớm liền mở ra tuệ, lúc này không ôm đuổi chờ đến khi nào trăm thêm mấy năm, muốn ôm đều ôm không đến rồi. Vệ Uyên cũng ngửa đầu làm, lập tức cảm thấy một đạo hỏa tuyến vào bụng, sau đó bảng bạc linh lực tại trong bụng nổ tung, thất hải bên trong quan tưởng đồ hiện hiện, lại lần nữa bắt đầu rơi mưa nhỏ, mặt đất mắt trần có thể thấy lớn một mảnh. Vệ Uyên kinh hãi, một chén rượu này, thế mà có thể chống đỡ 30 ngày khổ tu, cái này nếu là một bình vào trong bụng, còn không phải chống đỡ một năm khổ công. Vệ Uyên đều có chút khó có thể tin, lại nhìn trên bàn thức ăn, trên cơ bản một đạo đều không nhận ra, chỉ biết là lộc lẫy, từng tia từng tia linh khí không ngừng tràng ra, đừng bảo là ăn, ngửi một chút đều hữu ích tu vi kính rượu, bảo vân lại nói, lần này mời mọi người tiểu tụ, chủ yếu vẫn là vì 3 năm sau tông môn tiểu khảo, ta đã được tin tức, lần này tiểu khảo chính là chúng ta cùng chi cổ phái đệ tử đối kháng, chúng ta đều biết chi cổ phái nhân số là chúng ta mấy lần, cho nên ta nghe nói bọn hắn đã đem tiểu khảo thắng lợi coi là vật trong bàn tay, đã đang thảo luận làm sao chia cắt tông môn phân thưởng, mà lại bọn hắn còn nói, muốn đem tiểu khảo thành tích dán thông báo tại trong tông môn công bố, mọi người hiện tại cũng là không sợ hãi đến kỳ, chi cổ phái đây là rõ ràng xem thường người, lập tức liền có thật nhiều người giận. Bảo Vân nhìn xem mọi người sắc mặt, lại nói, bọn hắn đã phái người tới tìm ta, nói nếu như chúng ta đầu hàng mà nói, vậy liền để chúng ta thua không khó coi như vậy, bạn xếp hạng cũng không cần dán. Thôi Duật lập tức nổi giận, trung điệp vỗ bàn một cái, mắng, càng rỡ. Hiểu Ngư từ đầu đến cuối một bộ thanh lãnh bộ dáng, hỏi, ai nói? Bảo Vân thở dài, nói, cho phép bất yên. Hiểu Ngư trên thân đột nhiên xuất hiện một sợi sát khí, Thôi Duật liền có chút hiếu kỳ, hỏi, cái này họ hứa có lai lịch ra sao sao? Hiểu Ngư mặt lạnh lấy không nói lời nào, Bảo Vân nói, nói đến hắn cũng là từ Phùng Viễn quận thi đậu tới bất quá không có giống như chúng ta tham gia tập trung tụ nghiệp. Còn có một việc, chính là nhà bọn hắn vẫn muốn cùng nhà ta cầu hôn. Tôi giật một cái liền hiểu, cả giận nói, thật là không biết tự lượng sức mình. Ta nói hắn làm sao chuyên môn đến tìm sư tỷ nói loại lời này, nguyên lai là muốn cầm chúng ta lập uy đấy nhỉ? Hừ, nghĩ dẫm lên chúng ta thượng vị, cũng phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Hiểu Ngư không nói một lời, nhưng trùng điệp nhẹ gật đầu. Bảo Vân lại là khẽ than thở một tiếng, nói, mặc dù cha ta đã cự tuyệt một lần, bất quá hứa ra ca ca thiên phú là có, hứa ra cũng không tính quá kém. Nếu như lần này thật là bọn hắn đại thắng, có lẽ cha sẽ cao liếc hắn một cái a hắn không thắng được hiểu ngư nói thôi duật cũng nói ta nghĩ lên người này là ai hứa ra mặc dù cũng là bảy họ một tròng nhưng xưa nay hạ chót chẳng qua là cái góp đủ số như thế nào cùng chúng ta mấy nhà so sánh Người cái kia hứa ra ca ca nếu là cái gì hạ người kinh tài tuyệt diễm ngược lại cũng thôi nhưng ta nhìn hắn thiên phú cũng liền tưởng tượng so ta đều kém xa cái này cũng dám cùng bảo gia cầu hôn lần này tiểu khảo nếu là không đánh cho hắn hoa rơi nước chảy ta thôi duật cũng không cần la luận bên cạnh một người nhỏ giọng nhấp nhở chi cổ phái bên kia thật giống có bốn cái thôi ra thôi duật nhặt nói không sợ trong bọn họ liền một cái đích mạch đích tôn vẫn là con thứ thiên phú cũng không kịp ta các ngươi nếu là cùng bọn hắn đối đầu cứ việc đánh cho đến chết có việc ta gánh lấy bảo vân đám người ồn ào một trận mới ho nhẹ một tiếng đợi mọi người im lặng hạ xuống mới nói kỳ thật đây coi như là chuyện riêng của ta coi như thua ta cũng không có khả năng đáp ứng hắn cùng lắm là bị hắn ở sau lưng nghị luận thôi tôi ruột trầm giọng nói chúng ta đồng môn cầu học nhục nhã ngươi chính là nhục nhã tất cả chúng ta lại nói bọn hắn còn dự định dán thông báo đó chính là còn muốn bắt chúng ta làm đã đặt chân chúng ta ít người thì thế nào việc này đoạn không thể nhịn Liều mạng với bọn hắn. Làm. Hiểu ngư tích chữ như vàng. Cái tuổi này hài tử vốn là nhiệt huyết sơ sôi niên kỷ, thà chết đứng tuyệt không quy sống, nào có không đánh mà hàng đạo lý. Bảo Vân trên mặt rốt cục có nụ cười, nói, nếu mọi người quyết tâm một trận chiến, vậy chúng ta liền nghĩ cái điều lệ đi ra, từ giờ trở đi liền muốn làm chuẩn bị. Nếu là trận doanh đối kháng, chúng ta ít người, mỗi người đều rất trọng yếu. Bất quá có đồng môn không có nhiều như vậy tư lương, tu luyện có lẽ sẽ thụ liên lụy cho nên ta nghĩ thiết kế cái công số sách có năng lực đồng học tại công số sách bên trong chút tiền ngân cái khác đồng môn nếu như cần tư lương nhưng là tiền ngân không đủ liền có thể từ công mục mượn đương nhiên công trường mục tiền ngân là mượn mà không phải cho các vị sư huynh sư tỷ cần bao nhiêu liền mượn bao nhiêu trong vòng 10 năm trả hết nợ là đủ bảo vân ý nghĩ này quả thực là ý nghĩ hao huyền nhưng là bao quát vệ viên ở bên trong hơn phân nửa học sinh đều là ẩm ẩm tâm động môn thiệt con cháu dù sao chỉ là số ít đại đa số người vẫn là xuất từ phổ thông thế gia phổ thông tiểu gia tộc muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái thái sơ cung đệ tử cơ bản tu hành đã cố hết sức, bởi vậy đối đại đa số người mà nói, tiên ngân vĩnh viễn là không đủ, tiến độ tu luyện không thể tránh khỏi muốn bị kéo chậm. Mười năm thời gian, tuyệt đại đa số thái sơ cung đệ tử đều có thể tu thành đạo cơ, cho dù là người kém cỏi nhất giai đạo cơ, cũng có năng lực xác nhận cơ bản tông môn nhiệm vụ, kiếm tiền năng lực cùng chú thể cảnh không thể so sánh nổi. Cho nên bảo vân cho ra trong vòng mười năm trả hết nợ điều kiện có thể nói rộng rãi cực điểm. mắt thấy đám người ánh mắt sốt ruột, bảo vân lên đường, nếu là ta đề nghị, tự nhiên là ta tới trước, ta ra ba vạn lượng tiên vân. Ba vạn. Vệ Uyên kém chút không có tử trên ghế tuột xuống. Bảo gia đại tiểu thư vừa ra tay chính là hắn hơn 200 năm lương tháng, so phần hải chân nhân cho tiền xài vật nhiều 60 lần. Thôi ruột việc nhân đức không được ai, nói ta cũng ra ba vạn. Hướng Ngư nói một dạng, sau đó lại có mấy cái môn việt con cháu đồng loạt ra một vạn, hết thảy gom góp 10 vạn lượng. Vệ Uyên đã có chút chế lặng, cảm giác những người này nói hình như không phải tiên nhân, liền xem như cơm hạt cơm, 10 vạn hạt cũng không ít. Bảo vân mười phần vui vẻ nói, công sổ sách liền đặt ở Thôi Tư Minh cái kia, từ Thôi Tư Minh. Ta cùng hiểu Ngư sư đệ cùng quản lý, như thế nào?" Hiểu Ngư khoát tay chặn lại, "Ta mặc kệ." Thôi giật cười nói, "Hiểu sư đệ là một lòng tu luyện, được rồi, những này việc vặt vãnh ta liền gánh chịu đi." Bảo Vân lại nói, "Đối diện hết thảy có 21 cái được tổ sư ban ân, những người này tự nhiên phải do chúng ta mấy cái được ban ân tiếp xuống mới là. Còn lại sư huynh sư tỷ liền đi đối phó những cái kia không có ban ân." Thôi giật gật đầu, "Đối diện 21 cái, chúng ta năm cái, mỗi người đánh 4 cái là được rồi." Đơn giản, Hiểu Ngư nói. Gặp vệ uyên một mực không có mở miệng nói chuyện, Bảo Vân liền hỏi, "Vệ sư đệ có vấn đề sao?" Vệ Uyên có chút chần chờ, nói: "Ta tiến độ tu luyện có chút chậm, liền sợ kéo mọi người chân sau. Thôi dù không phải phùng viễn quận xuất thân, cũng không có tham gia qua võ trác, nghe Vệ Uyên lời này, lúc này lên đường, đừng sợ. Sư đệ nếu là đánh không lại, vậy ta nhiều đánh hai cái." Chương 46: Xuân đi thu đến, tu tiên không nhận nguyện, Vệ Uyên ngày ngày phun ra nuốt vào ánh trăng bên trong, rốt cục lại gặp được Trương Sinh. Khoảng cách lần trước gặp mặt, lại qua nửa tháng. Vệ Uyên vốn là hết sức kích động, thế nhưng là nhìn thấy Trương Sinh một mặt băng lãnh cũng không tiên nhẫn, liền biết sư phụ cơn giận còn chưa tan. Nhưng mà cái dị dạng khí có thể liên tục sinh trên 1 tháng. Vệ Uyên không dám hỏi, chỉ có thể trung thực đứng đấy chờ Trương Sinh khảo sát bài tập cùng tiến độ tu luyện. Lúc này Vệ Uyên phát triển quan tưởng đồ đã hơn 50 ngày rồi, đều đã vượt qua từ trước tới nay thời gian dài nhất ghi chép, nhưng trăng tròn bên trong bóng ma đừng nói hao hết, liền động cũng không có được qua. Nói lên tiến độ tu luyện Vệ Uyên cũng có chút trở dạng, dù sao hoa hơn 50 ngày mới mở đất ra 8 triệu quan tưởng đồ, lớn nhỏ còn tạm thời nói còn nghe được, nhưng bản về mỗi ngày tiến độ là thật không nhanh, lại quan tưởng đồ không có chút nào dị tướng. Ngọc Thiềm cong lên đầu kia thơ hổng bị đại sư tỉ tám tám liền không có rồi nói như vậy loại tình huống này chỉ có một loại giải thích đó chính là vệ uyên ngộ tính không được. tổng không thành ngọc thiềm là hàng giả tam sẽ phai màu a nghe nói vệ uyên còn tại phát triển quan tưởng đồ trương sinh nhưng không có kinh ngạc chỉ là nhường hắn đem quan tưởng đồ cũ hiện đi ra nhìn xem vệ uyên theo lời vận công thức hải bên trong lại xuất hiện ngọc thiềm vạn nguyệt lúc này quan tưởng đồ ngoại trừ coi như lớn bên ngoài có thể nói không còn gì khác hơn là trọng cự thạch không có chút nào sáng bóng ngọc thiềm màu da thản đạm cũng chỉ có trăng tròn bên trong đoàn bóng ma kia có chút đặc biệt có thể tu ngọc thiềm nguyệt đồ đều là thân nuôi lớn khí vận khí vận chủ yếu liền thể hiện tại trăng tròn bên trong Đủ loại đại khí vận cụ hiện ra dị tướng tự nhiên cũng đều không phải tầm thường, tỉ như Lịch Đại đệ tử Tâm Đắc tập lục bên trong lưu lại quan tưởng đồ liền từng cái bất phàm, Long Phượng Thụy thú cái gì cần có đều có, trừ cái đó ra còn có cái gì tế thiên đỉnh, vạn trượng thanh phong, tiên điện trọng lâu, mỗi một cái lấy ra đều hủ chết người. Bất quá đem quan tưởng đồ lưu tại trong sách những người kia, muốn không phải liền là hậu thế kính ngưỡng. Bảo Vân quan tưởng đồ trăng tròn bên trong thần ma thành đàn, cũng có tư cách lưu đồ tại đệ tử Tâm Đắc bên trong, lại bài vị gần phía trước. Nếu mà so sánh, Vệ Nguyên đoàn bóng ma kia là thật có chút keo kiện. Không chỉ nhìn keo kiệt, hiệu quả thực tế cũng không có gì đặc biệt. Chuyển hóa đi ra căn cơ mười phần phụ phiếm, bị kỷ lưu ly tinh thuần sau cũng chỉ có thể nói là hợp cách. Nhìn qua quan tường đồ, chương sinh chưa làm đánh giá, lại tiếp tục hỏi vệ uyên sử học cùng thuật luận. Sử học là vệ uyên sở trường, tất nhiên là đối đáp trôi chạy. Thuật luận phần lớn là tập học, giờ phút này vệ uyên căn cơ chưa định, cơ hồ tất cả thời gian đều tiêu vào phun ra nuốt vào ánh trăng bên trên, làm sao có thời giờ nghiên cứu thuật luận? Chính khảo sát bài tập lúc, đong nhiên có người gõ cửa viện, tiến đến một vị làm tạm dịch đạo nhân. Hắn chỉ đem một cái phong thư đưa vào, liền xoay người rời đi, một chữ đều không có nói. Phong thư bên trên viết chính là trương sinh thân mở. Trương sinh hừ một tiếng, đây là có người biết mình tại nơi này mới chuyên môn đưa tới. Hắn cũng lời đoán là ai, trực tiếp lấy ra phong thư phá hủy, từ bên trong lấy ra một trang giấy. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, trương sinh đuôi lông mày liền có chút nhảy một cái. Vệ uyên có lòng muốn nhìn xem trên giấy viết cái gì, nhưng trương sinh đổi phương hướng, hoàn toàn không cho vệ uyên nhìn trên thư nội dung. Vệ uyên mắt sắc, mơ hồ quét đến một cái thật dài số lượng, nói hình như là tiên ngân lấy vạn lượng mà tính toán. Nhìn xong tin về sau hai trang giấy ngay tại trương sinh trong tay hóa thành hỏa cầu cứ thế biến mất hắn nhìn về phía vệ uyên hỏi kỷ lưu ly li một mực tại cho ngươi tẩy luyện tăng cơ đúng vậy nàng nói hết thể muốn tẩy luyện 3 tháng mới được không biết tại sao vệ uyên luôn cảm thấy trương sinh nghe được sau 3 tháng ẩn ẩn có thở dài một hơi cảm giác trương sinh lấy ra một cái bình ngọc đặt lên bàn nói đây là bồi nguyên đan có thể đại bổ nguyên khí tăng thêm tốc độ tu luyện mỗi 3 ngày phục dụng một viên đây là một tháng số lượng đa tạ lão sư vệ uyên bái tạ trong lòng áp lực lại càng nhiều một phần thái sơ cung tu luyện đan dược là trọng yếu một vòng không thể thiếu lấy đan đạo mà nói, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới thái sơ cung cũng thuộc về Tuyệt đỉnh, tạo hóa quan sở xuất rất nhiều loại đan dược đều là lấy dược tính nhu hòa, hiệu quả rõ rệt lấy xương. Tỷ như Bồi Nguyên đan này có thể trên diện rộng tăng tốc chú thể cảnh đặc biệt là cơ bắp rèn đúc tiến độ, một viên có thể chống đỡ 10 ngày tu luyện. Viên thuốc này tính chất cực kỳ nhu hòa, cơ hồ có thể không hạn chế ăn, danh xương chú thể thánh dược. Bực này thần dược người người cần, cho nên giá cả cũng không rẻ, môi khóa muốn 120 lượng tiên ngân, lại từ trước tới giờ không hạ giá. Bởi vậy chỉ có cao môn vọng tộc dòng chính hạch tâm con cháu mới có thể lấy nó làm cơm ăn. Vệ Uyên một năm lương tháng mới có thể mua được một viên bồi nguyên đan, cho nên trước đây căn bản không đi nghĩ. Hiện tại Trương Sinh mặc dù đối với Vệ Uyên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhưng trai này bồi nguyên đan lại lộ ra hắn chân chính tâm ý buông xuống đang ăn Trương Sinh lên đường, ta tháng sau lại đến. đệ tử còn có một chuyện. Vệ Uyên tranh thủ thời gian gọi lại Trương Sinh, hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc ta phát triển quan tưởng đồ thời gian đã vượt qua trong lịch sử ghi chép, hiện tại phải làm gì? Chỉ cần giữa tháng bóng ma vẫn còn, liền tiếp tục tu luyện, không cần cân nhắc cái khác. Được Trương Sinh mà nói. Vệ Uyên cuối cùng tâm định, còn chưa kịp cung tiễn, Trương Sinh đã nhất phi trùng thiên, bỗng nhiên không gặp, xem ra ngay cả lời đều chẳng muốn cùng hắn nói nhiều một câu. Trương Sinh sau khi đi, Vệ Uyên lập tức bắt đầu tu luyện, hắn tiến độ đã so người khác chậm nhiều, tất nhiên là phải nắm chặt từng phút từng giây. Hiện tại lại có đan dược, càng không dám chế mãi. Mỗi một khỏa bồi nguyên đan đều là đặt ở tâm hắn bên trên một tảng đá lớn. An vào bồi nguyên đan về sau, lần tu luyện này quan tưởng đồ quả nhiên có rõ ràng biến hóa, lại bắt đầu rơi mịt mở mưa phùn cái này mưa so ra kém trọng lâu định hải đàn nhưng cũng làm cho vệ uyên phun ra nuốt vào ánh trăng tốc độ bạo tăng là trước đây gấp 10 lần có thừa vệ uyên phát hiện ngọc thiềm cùng trăng tròn tăng lớn về sau phun ra nuốt vào ánh trăng tốc độ cũng có chỗ tăng tốc sau đó một tháng vệ uyên phun ra nuốt vào ánh trăng cuối tháng lúc trương sinh đến đúng giờ đến đưa tới một bình mới bồi nguyên đan nhìn thấy thứ hai bình bồi nguyên đan vệ uyên liền hơi nghi hoặc một chút dựa theo thái sơ cung lệ cũ đạo cơ đệ tử lương tháng chỉ có trăm lượng chân nhân lương tháng ngàn lượng một bình bồi nguyên đan đã đạt đến trương sinh một năm lương tháng Theo thái sơ cung lệ cũ, chương sinh dạng này thiên tài đệ tử lương tháng có thể so với tiêu chuẩn có chỗ tăng lên, nhưng lại cao hơn cũng cao không quá pháp tướng chân nhân. Dựa theo một tháng một bình bồi nguyên đan tốc độ, chương sinh sớm muộn được bị vệ uyên ăn phá sản. Chương sinh vừa đến, tạp dịch đạo nhân đúng giờ xuất hiện, đưa lên cái cùng tháng trước giống nhau như lúc phong thư. Chương sinh nhìn qua sau theo thường lệ đốt đi, sau đó liếc một cái vệ uyên quan tưởng đổ sau liền rời đi, liền bài tập đều không khảo giáo rồi. Vệ uyên ẩn ẩn cảm giác được trương sinh mười phần buồn bực, chỉ là tại cưỡng chế lấy không có phát tác, mở thư nhìn qua sau liền càng là như vậy, liền kiếm khí đều nhanh xuất hiện nhưng trương sinh hỏa nhã nhất mặt hắn không lời muốn nói đến hỏi chính là muốn chết vệ uyên đi theo lâu ngày đương nhiên sẽ không đi sở cái này rủi ro tháng thứ tư vệ uyên một bên phun ra nuốt vào ánh trăng một bên lo lắng quan tưởng đổ tiến độ cùng trương sinh túi tiền vừa ăn bồi nguyên an. tháng thứ năm vệ uyên phun ra nuốt vào ánh trăng vật ngã lướt vòng tháng thứ sáu ngọc tiềm phun ra nuốt vào ánh trăng tháng thứ bảy suy nghĩ thiểm sinh tháng thứ tám thiểm sinh không đáng tháng này trương sinh không có mợ thư trực tiếp xé tháng thứ chín Tập trung thụ nghiệp các học sinh không biết làm tại sao cùng chi cổ phái đệ tử lên xung đột, bảo vân, thôi ruột tự phong cách tân phái lãnh tụ, mang theo đồng học đi tìm lại mặt mũi, không có gì bất ngờ xảy ra liền đánh lên. Loại sự tình này vệ uyên tự nhiên không có khả năng vắng mặt, chỉ là tất cả mọi người bắt đầu chú thể, cũng chỉ có vệ uyên còn tại phát triển quan tường đồ, thế là bị đánh cái mặt mũi bầm rợp. Tháng thứ 12, Ngọc Thiểm Từ bỏ suy nghĩ.